t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi bà ẩn thăm dò t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi bà ẩn thăm dò vã lấy ra bình tĩnh trả lời ta nhưng không có bản thân quyết định qua sự tình gì cũng chỉ là kể lại mà thôi truyền đạt mệnh lệnh thời điểm để tiếp nhận nhiệm vụ người ký tên đóng cái tay lớn nhi có thể phí công phu gì nhiều ghi chép một câu thêm lời thừa thai không nói là được rồi cắt thạ di nạ nháy mắt mấy cái hát như tần cái này một bên xem ra đấu tranh rất kịch liệt ta đợi ở một bên kiểm tra văn thư bà ẩn nhịn không được trấn mắt lời này các ngươi có thể hay không trở lại thanh phong lính về sau lại nói nhưng hắn khoảng thời gian này cũng coi là đối cắt thạ di nạ có rồi một chút hiểu rõ vị này toàn tâm toàn ý muốn chứng minh bản thân có lang vương tư chất tật phong lang các phương diện đích sắc rất ưu tú trừ tấm kia đóng không được miệng ân nàng ưu tú có thể nghĩ nếu không sớm bảo cái khác sói đánh đến không dám nói tiếp nữa vừa mới xin người ta rút qua một chút nghe một chút khó nghe lời nói thật cũng chỉ có thể nhẫn nhị nhịn n b ả o ẩn n g h ị n g h ị vẫn là quyết định làm bản thân không nghe thấy sau đó hắn nhịn không được tiếc nuối nhìn thoáng qua vạ l ợ i dạ. cái này thậm chí còn chỉ là thanh phong lĩnh xử lý đối với chuyện bên ngoài vụ người a mỗi kiện kinh nàng chi thụ xử lý công việc đều là như vậy cẩn thận tỉ mỉ nhiệm vụ bên trong dính đến mỗi người đều bị đánh dấu đúng chỗ. nếu như hắn có cái gì nghi ngờ địa phương nhìn xem những văn kiện này liền có thể trực tiếp theo tủ sổ ký dù chỉ là đối với chuyện này bị dính đến trên văn kiện cũng sẽ lưu lại vết tích t ỷ như tại giải quyết nào đó chuyện gì kỹ i lúc sự vụ quan tại nào đó nào đó phòng ngăn bảo h n cùng một vị nào đó nam sĩ tiến hành lễ phép tính giao lưu cái này xác thực không quá quan trọng nhưng nếu như là một chút so sánh chuyện cơ mật đột nhiên bị ngoại nhân biết vậy cái này một đầu cũng rất đáng giá đi thăm dò một lần và lời dạ giao cho hắn trong văn kiện cơ hồ đều có tương tự nội dung cái này không chỉ cần có nàng tâm tư đầy đủ tinh tế còn phải cực kỳ am hiểu cầu thông giỏi về dẫn đạo người khác nói chuyện phương hướng bà ẩn cũng không có từ bản thân thuộc hạ nơi đó nghe tới đối vạ l ầ i dạ tiểu thư cái kia quá tỉ mỉ cha hỏi phiền chán thanh âm nhưng bình thường tới nói bị hỏi như thế mảnh luôn có người sẽ cảm thấy phiền chán ngại vạ l ầ i dạ sự tình h i ể u dù cho khả năng tự nhiên pháp sư có một ít có thể an ủi tâm thần người thiên phú cái kia cũng thật sự rất lợi hại đây là vạ l ầ i dạ nghe nói xét cả tại xử lý chính vụ phương diện này so vạ lầy dạ còn ưu tú đâu mấu chốt là cái này hai cô lương giống như bên người đều có rất nhiều có thể dựa theo phương thức của các nàng xử lý công việc trợ lý mà bọn hắn hao hữu tần đâu hắn nhi t ử thậm chí còn là trong đó người nổi bật nhưng niên h kỷ so với người ta tiểu cô nương đại nhất vọng năng lực xử sự lại kém một mảng lớn còn lại mấy cái bên kia đại kỵ sĩ hậu duệ liền bọn nhỏ đều rất sùng bái hề ra tại quân đội thời điểm đây không phải cái vấn đề lớn gì có thể đến rồi trong lãnh địa cũng rất khiến người lo lắng hắn cũng không tin tưởng vác l ờ i dạ là vô duyên vô cớ đem sự t ì n h ghi chép đến loại tình trạng này rõ ràng bên trong có vấn đề chỉ là dù là bị hỏi loại trình độ này những tên kia lại còn không có kịp phản ứng dù là chẳng qua là cảm thấy vã lời dạ hỏi quá nhiều cảm thấy bực bội đâu đều so như bây giờ không phát giác gì tốt bao ân phiền muộn cực kỳ hắn cúi đầu nghĩ nghĩ đột nhiên ám xoa xoa hỏi vã lời dạ tiểu thư nghe nói ngươi và s é t cả tiểu thư đều rất thích dùng nữ tính trợ lý cũng không phải là bị hỏi không giải thích được vã lời dạ cẩn thận trả lời cho dù là văn chức công tác thanh phong lĩnh vậy vẫn sẽ chỉ sử dụng chức nghiệp giả mặc dù đối với thiên phú yêu cầu không cao nhưng làm sao cũng được miễn cưỡng tiến gia chính thức nghề nghiệp nếu không thể lực ý chí lực giảm xuống quá nhanh lời nói không cũng chỉ có thể gánh chịu mười mấy năm công tác chúng ta rất bận rộn đối trợ lý yêu cầu vậy tương đối cao bồi dưỡng thời gian của bọn hắn liền muốn mười năm đâu cho nên chỉ có thể dùng chức nghiệp giả như vậy chí ít có thể bảo chứng ba mươi năm thời gian làm việc nói không chừng năm mươi năm đều đủ dù sao tất cả mọi người là dự định về sau đi tinh không thành l ư ỡ i người vã lời dạ tin tưởng bẩn có thể rõ ràng tại sao phải đại lượng bồi dưỡng có thể thời gian dài đợi tại công tác trên cương vị người có thể ngươi cũng biết nam nhân mà khẳng định càng thích huy phong một chút công tác vã lời dạ mỉm cười nói dù cho văn chức xem ra quyền lực càng lớn bọn hắn cũng vẫn là càng muốn gia nhập kỹ sĩ đoàn coi như chỉ có thể đợi tại thanh phong cốc trong vệ đội bọn hắn vậy cam tâm tình nguyện cho nên ta và xét k a bên người mới nhìn lên nữ tính càng nhiều một chút vãng l ấ i ra mặc kệ bẩn trong nội tâm đến cùng đang suy nghĩ gì dù sao nàng là tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương dứt lời tới đất bên trên biến thành tình hình thực tế các nàng có thể thích dùng nữ tính nhưng không thể chỉ dùng nữ tính dù cho trên thế giới này nữ nhân xác thực càng khó một chút thế nhưng không phải là bị triệt để đoạn tuyệt đường thiên phú lại không phải chỉ cấp nam nhân không chiếm được vận mệnh ưu ái người chỉ là không có khí vật nhưng sẽ không phân nam nữ các quý tộc đích sắc có thể dựa vào thông gia phương pháp thu hoạch được tốt hơn cơ hội có thể vậy đồng dạng không có cách nào khống chế thiên phú cao thấp mặc dù có chút không thể tưởng tượng nổi nhưng quốc vương liên minh trong p h á p điện bảo đảm phương diện này nam nữ bình đẳng phương nam có nhiều như vậy nữ vương cầm quyền quốc gia đâu công khai đối với lần này biểu thị bất mãn chính là tại phản đối quốc gia căn cơ chẳng khác gì là tự hủy tương lai đ ồ đ ầ n thật không có nhiều như vậy đại bộ phận đều là giả ngu nhưng mà nữ nhân vậy đồng dạng không thể là mặt phủ định nam nhân dù sao nam tính quốc vương số lượng cũng không ít bọn hắn cũng sẽ không, không đưa ra ngang hàng luật pháp cho nên bất kỳ cái gì nữ tính quan viên đối với thủ hạ yêu cầu chỉ có thể là phải trăng xứng trước mà không phải bởi vì hắn là nam nhân cho nên ta không thích v ã lời dạ mặc dù không cảm thấy bẩn sẽ ở loại thời điểm này tìm nàng p h i ế n phước nhưng nàng cũng không thể nhường cái đề tài này thành lập b ả o ẩn bỗng nhiên kịp phản ứng ồ nha thật có l ỗ i là ta bận vắng đầu nói chuyện quá không cẩn thận v ã lời dạ c ư ờ i lắc đầu một câu đều không nói b ả o ẩn thở dài chúng ta ham n h u tần được rồi nói lời này cũng không còn ý tứ ai bảo ta lòng tham đâu người một lòng hư nói liền dễ dàng bay hắn suy nghĩ một lần vẫn là nhịn không được ngươi xem vã lời giả tiểu thư nếu như chúng ta bên này kỵ sĩ truy cầu thanh phong lĩnh sự vụ con nhóm lào gì lanh chúa sẽ có bất mãn sao vã lời giả có chút sai lệch nghĩ nhiều có chút không do bẩn vì cái gì như thế để mắt nhà mình kỵ sĩ ham n tần bá tức nghèo không hề chỉ thể hiện tại chính bọn hắn một nhà trên thân còn có những kỵ sĩ kia cũng đều không thế nào sung túc cùng thanh phong lĩnh kỵ sĩ căn bản không cách nào so sánh được trừ phi là kia hơn mười vị cấp một ư ơ i hai trở lên kỵ sĩ đó cũng không phải là bởi vì ham tần nhà có tiền mà là những này trên cơ bản đều tham gia qua chiến tranh Bác địa v nàng i nghĩ nghĩ vẫn là nói thanh phong linh từ trước đến nay tới lui tự do trước khi đi đem quá khứ những năm ấy tài nguyên gấp đôi dao về đến là tốt rồi v ã c lấy ra nhìn thoáng qua b ả o ẩn bao quát lạo gì l ã n h chúa pháp sư học đồ cũng giống vậy b ả o ẩn lập tức rung m ạ n h đầu không không không không ta cũng không dám huyễn tưởng loại chuyện này ta cũng biết muốn để chúng ta bên này tiểu h ỏ a t ử hấp dẫn thanh phong lĩnh cô nương lực chú ý cũng không rất dễ dàng chỉ là ôm lấy một k i a huyễn tưởng mà thôi v ã c lấy ra cười cười ánh mắt hơi đ ộ n g một chút xem ra b ả o ẩn đích xác chỉ là bởi vì bận điên cho nên huyễn tưởng có thể hay không từ thanh phong lĩnh đào cái có thể sử dụng trợ thủ bằng không hắn vừa mới trả lời liền sẽ là chúng ta h a m tần làm sao đảo nổi loại hình nói katharina mở to mắt tò mò hỏi Án định phát tiền cho những Ngươi giống như đột nhiên có tiền nhà giàu mới nổi mẹ mới là giàu hoài. dự đột phát cho thật kia có sao? kỵ sĩ Bảo ẩn mập mạp học giả mặt tròn nhỏ chen thành rồi một đoàn đừng đừng như vậy c a t h ạ gì nạ nữ sĩ ta thật chỉ là ao ước quá mức xem ra không phải c a t h ạ gì nạ rụt trở về ta còn tưởng rằng ẩn mẹ thật sự dự định trình quân chờ phân phó nữa nha chỉ sợ thiên hạ bất loạn tật phong lang phát biểu về sau b ả o ẩn cấp tốc ngăn lại miệng cũng không dám lại lên tiếng vác lấy ra kinh ngạc nhìn hắn lướp mắt bào ẩn loại biểu hiện này rõ ràng là diễn cho phía trên trạm vì nhìn thật không hổ là vương thất xuất thân học giả rất rõ ràng dạng gì sự tình sẽ kích động thượng vị giả kiên kỵ chi tâm hát m ẹ muốn thất t h â n đường có thể hướng bình dân bách tính trên thân vùng tiền thi ẩ n nhưng t u y ệ t không thể từ kỵ sĩ vẫn là quốc vương quân xuất thân kỵ sĩ xuất thủ bà o ẩn không có n g n g đầu hắn thật có chút nhi hối hận vừa mới tra hỏi rồi ngươi tốt nhất đi xem một chút mục sư c a t t h ạ r di nạ xem xét hắn liếc mắt không đếm x ỉ a tới nhắc nhở bà o ẩn bút trong tay định trụ a tinh thần hải bên trong thiếu một khối đồ vật óc cũng có thiếu h ư ớ mất vì sao ngươi sẽ cảm thấy mình lồng tóc không tồn hao đâu c a t h a di nạ cảm thấy rất kỳ quái ngươi sẽ không coi là thần minh thật sự tốt như vậy hỗ trợ sẽ giúp như vậy triệt để à. ngươi lại không phải hắn ai giúp ngươi thanh lý mất bẩn đồ vật đã rất tốt chẳng lẽ còn phải giúp ngươi ôn dưỡng linh hồn sao rất nghiêm trọng sao một mực tại trước đại s ả n h phương đứng lại nhi tử sau lưng chỗ rửa cổ động h ệ dạ bỗng nhiên nhảy lên xuống dưới ai mục sư dùng tốt c a t h ạ d i n ạ con ngươi rung động g i ữ r ồ i lên không đây là ngươi một cái gió báo tín đổ nên nói ra miệng lời nói sao nàng vì sao nói thẳng mục sư không phải liền là bởi vì nhà bọn họ chỉ có thể tìm gió báo mục sư sao mặc dù có cái hà đẹt có thể cathadin ạ rất rõ、ràng. thần minh có thể chủ động ra tay giúp đỡ p h ạ m là người tốt nhất đừng bản thân đi đưa ra yêu cầu b ả o ẩn coi như cuối cùng sẽ sửa tin vậy khẳng định cải thành anmes không có khả năng trở thành minh vương tín đồ họ thật không có cái giá này giá trị dù chỉ là một đoạn thời gian ở chung c a t t h ạ gì n a đều có thể nhìn ra cái nhà này để ý nhất chỉ có anmes họ kẹo cô nương này nói như thế nào đây có chút không tim không phổi trừ ba tức vợ chồng cùng anmes bên ngoài nàng đối với bất kỳ người nào quan tâm đều so sánh lưu ở mặt ngoài nhiệt tình là rất nhiệt tình cũng chỉ sẽ ở gặp phải thời điểm nhiệt tình quay đầu liền quên t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi mốt tín ngưỡng là một loại song hướng lựa chọn t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi mốt tín ngưỡng là một loại song hướng lựa chọn hát m ẹ vậy không nhất định tốt hơn chỗ nào nhưng hắn là thật khắp nơi chú đáo nhất là đối với mình để ý người chiếu cố phi thường tỉ mỉ lao g ì đã từng treo ở bên miệng một câu luận việc làm không luận tâm luận tâm không người hoàn mỹ dùng tại hai mươi tầng nhà bên trên phù hợp b o ẩ n bọn hắn những thuộc hạ này tất nhiên cũng là ý nghĩ thế này chẳng lẽ thật trông cậy vào thượng vị giả thật tâm thật ý vì thủ hạ suy nghĩ sao dù là cùng nghệ giả tình cảm thâm hậu bà ân cũng sẽ không có loại này hứa tưởng lại có tình cảm bọ chỉ là theo thời gian tích lũy giữa hai người các loại thiên ti vạn lũ liên hệ thật chặt dây dưa đến cùng một chỗ bà ẩn đã đem bản thân sống thành rồi hệ ra gia đình một bộ phận bọn hắn mới có thể giống như bây giờ chặt chẽ không thể tách rời nhưng đợi đến ạn m ẹ thượng vị về sau bà ẩn cũng sẽ không ngây thơ cho là mình còn có bây giờ lãnh hộ điểm này kỳ thật t h ể ra một nhà vô cùng rõ ràng cho nên bọn hắn cho b h ẩn chân chính bảo hộ chính là để bà ẩn nhi t ử tiếp tục cùng theo tại ạn m ẹ bên người để cái gia đình này có thể liên tục mấy đời cùng hai mươi tầng gia tộc chặt chẽ kết nối mặc kệ tương lai sẽ biến thành cái dạng gì nhi chí ít ở tại bọn hắn có thể thấy trong tương lai. bọn hắn vẫn là thân mật nhất đồng b ạ n nhưng ban sơ b ả o ẩn tuyệt không có khả năng đem sự tình nghĩ đến đơn giản như vậy có học giả đi theo vương thất thành viên nhiều cũng không phải từng cái đều có thể thành lập được giống hai người bọn họ tình cảm như thế cho nên hạn mẹ dạng này người chính là một người thông minh chờ đợi nhất cấp trên bất kể như thế nào hắn chi ít còn nguyện ý vì thuộc hạ động tâm mà không phải cảm thấy những người này liền nên thành thành thật thật nghe hắn lời nói cho hắn làm việc hãng tần kỵ sĩ đoàn phần lớn đều chỉ đối hạn mẹo là nữ tính mà là hộ h o n a y cả trang đều không trang trên thực chất trực tiếp bỏ qua đối với gia tộc tranh đoạt quyền lực b á tước vợ chồng cũng không có chặt đứt tay của nàng cũng tốt tốt dạy bảo qua nàng nhưng chính nàng không có tâm tư này đã muốn sống được tự tại vui vẻ một chút cũng không còn cái gì sai chính là khi ngươi thực tình lựa chọn từ bỏ quyền lực thời điểm quyền lực cũng sẽ không khóc hô hào cầu ngươi tới năm chắc người n h ạ t như cúc lại một bước một cái dấu chân đi lên kéo lên loại kia h ở hững danh lợi người tốt nhất đi xem một chút nàng có phải hay không lang độc hoa ngụy trang hai n ư ờ i tần gia tộc loại tình huống này mới bình thường trên cơ bản không có ai sẽ lựa chọn cùng sau l ư n g ooooo mà hệ gia vợ chồng thì càng không cần phải nói b ọ thậm n chí dù cho e admet thợ Hà vị hắn cũng được đối vị này đã từng tín ngưỡng bảo trì nhất định tôn kính dù sao nếu không phải vị này thần minh thật sự khẳng khái phóng khoáng tha thứ nhân tử làm sao có thể cho phép tín đồ của mình bên trong tung ra hai độc lập thần minh mặc kệ thành hay không thành k í n h bắc địa vương thất thành viên xuất sinh về sau lấy được đều là đẳng cấp cao nhất gió bao nghi lễ r ử a tội bọn hắn từ xuất sinh ngày ấy trên linh hồn liền minh khắc gió bao ân ký dù cho cảm thấy mệnh ta do ta không khỏi gió bao cái kia cũng vô pháp cải biến sự thật này chỉ là gió bao chi chủ cũng không định cho mình làm cái gì toàn thần mới có thể dễ dàng như vậy ở nơi này hai vị có khắc mục tiêu về sau hứa hẹn sẽ thanh trừ bản thân ân ký chẳng những là ạn m ẹ cùng chạ m vịt trên linh hồn còn có người theo đuổi của bọn hắn gió bao chi chủ càng là phăng k h o n g cái này hai ra hỏa thiếu thì càng nhiều biện pháp tốt nhất chính là không đến cuối cùng một bước không đi thanh lý mất mình và người nhà trên người ấ n ký bọn hắn thăng lên tinh giới một khắc này thế giới lại bởi vì bọn hắn tỉnh lại một ít pháp tắc thậm chí bù đắp một ít pháp tắc mà cho ra khen thưởng mà trên người bọn họ mang theo gió bao khí tức thế giới ý chí tự nhiên cũng có thể cảm thấy được xem như mang đến hai loại pháp tắc tồn tại gió báo chi chủ cũng sẽ phân đi một chút công đức chỉ có như vậy bọn hắn mới có thể triệt để trả hết một chút kiên lợi nhân tình cho nên c a t t h a gì n e là thật không nghĩ tới t h ế giả có thể thốt ra loại lời này nàng nhịn không được thì thào nói gió báo chi chủ còn tại chúng ta thành bảo nhỏn nhọn bên trên treo、đâu. người cái tên này liền dám như thế nói hiệu nói vượn a ba theo tới ba tức phu nhân nhịn không được nặng nề vỗ xuống trượng phu đầu còn không bằng một sói đầu đàn biết là người bao ân nặng nề thở dài h ắ n kỳ thật đích sắc cảm thấy đầu thỉnh thoảng sẽ mờ mịt ngẫu nhiên có chút đau đầu hiện tượng phát sinh trở về duyệt đọc văn thư thời điểm cũng cảm nhận được mệt n h ọ c có thể từ khi cùng sau l ư n g n g ệ dạ h ắ n cơ hồ thời thời khắc khắc đều sẽ có loại cảm giác này a đau đầu có đôi khi cũng không phải là bởi vì có tật xấu gì mà là một loại ảo giác đến như mệt mỏi dù ai ai không mệt mỏi thanh phong linh đám quan chức làm sao lại hiểu loại đau này đâu mặc dù nói hệ dạ rất tốt nhưng hắn thật sự vô cùng đừng nói không bằng tật phong lang hắn xung động thời điểm đều không nhất định so sát vách băng cầu mạnh tỉ như đem ra sản không gò bó không còn chỉ vì thượng vị phó thống xoáy chức vụ lần kia không thể nói b ả o ẩn cái gì cũng không biết nhưng hắn khẳng định không phải ngay từ đầu liền biết cho nên về sau liền phải liều mạng cho hắn chửi đít nếu như không phải ngoại ý muốn đạt được h à m hiệu tần lĩnh b ả o ẩn cảm thấy mình được đau đầu muốn nứt tầm m ư ơ i năm hệ dạ đối với mình thê tử nhi nữ yêu là thật sự hắn có thể vì các nàng liều mạng nhưng ngẫu nhiên không có đầu góc cũng là thật sự cho nên cái gọi là đầu thiếu mất một hồi đưa đến di chứng đối với bà ẩn tới nói đó chính là hắn công tác trạng thái bình thường mà hệ dạ vẫn còn tại để hắn đau đầu làm trầm trọng thêm bà ẩn tự hồ cũng cảm nhận được sau l ư n g k i a đến từ vã l ờ i dạ đồng tình không dứt ánh mắt a sau đó hắn lập tức lộ ra một mặt bao hàm lấy hổ thẹn tiêu d u n g c a t t h ạ gì n a xin thứ l ỗ i hệ dạ b á tức hắn vừa gặp phải quan trọng sự t ì n h liền dễ dàng khẩn trương quá mức không lựa lời nói katharina tò mò nhìn về phía hắn cho nên nhờ ngươi bệnh nhân này đưa cho hắn thật có lôi hệ giả xích lại gần cắt thạ di nạ lớn tiếng nói là ta không có đầu góc lại nói liệu nói vận rồi cắt thạ di nạ không giải thích được lắc đầu ngươi nên biết chưa chuyện này không có quan hệ gì với ta a ta chỉ nói là ra lời nói thật bá tước phu nhân bực bội từ sau lưng của hắn đạp một c ước dù sao không có việc của ngươi đi phòng cầu khẩn bên trong thật tốt dọn dẹp một chút đầu góc của ngươi hệ giả lúc này mới kịp phản ứng hắn nhất nên làm là cái gì gió bao chi chủ đích sắc rất tha thứ nhưng là không phải hắn cái này lánh chúa có thể phóng túng lý do Đi trước xin lỗi, đã được đến đỡ được, được xin lỗi, lại chi giáo giúp rồi. nói giọng nói nghe được, bởi là ở ở là được rồi. i trước tha thứ thành thân tốt Cặt thạ từ trong t rõ rõ ràng nhưng cầu chủ cho chủ mặc kính khẩn bản nạ không nghe là lắm, là phép sau bao về gì dù ở ê n kia mặc dù đã bắt đầu tu giáo đường, dạ ù trùng đã đầu đường, bắt tu t nhưng giáo m thời c ò n tại t h à n h bào ở là ạ dạ i đâu. chỉ l gần nhất khoảng thời gian này tiếp xúc được người cùng sự quá cấp cao cho nên nghe tới cắt t hạ dị nạ lời kia phản ứng đầu tiên chính là một cái cấp cao cục và không hắn cũng sẽ không như vậy nói hiệu nói vượt dù sao bây giờ bắc địa vương quốc nhưng không có trình độ đủ cao chủ tế nữ l à gia tộc giống như có thể nhưng nếu có những khả năng khác hệ gia liền tuyệt đối sẽ không đi c ầ u các nàng chính trị đấu tranh mặc dù hung hiểm nhưng còn có mọi việc đều thuận lợi khả năng giáo hội nội bộ tranh đấu kia thật là đụng một cái liền phải nổ mặc kệ s d e r gia tộc thua làm sao thảm những lạn gia tộc đều rõ ràng không có thể đem đã từng thuộc về s d e r thế lực thu phục các nàng rác r ư i như vậy kết quả duy nhất chính là bị gió bao chủ thần điện bên kia hái được quả đảo nhưng bác địa vương quốc thế cục rõ ràng rõ ràng về sau muốn biến thành đa giáo tụ tập hợp thể tới đây gió bao chủ tế có thể sẽ đạt được gió bao chi chủ càng nhiều chú ý có thể quyền lực cùng địa vị thậm chí thời gian đều không quá khứ tốt như vậy qua đây đều là rõ ràng sự tình gió báo chi chủ như vậy khẳng khái p h o n g khoáng a d m ẹ cùng kẹo hít thì càng không có khả năng trực tiếp yêu cầu mình thuộc hạ đ ổ i tin càng không khả năng nhường cho mình lĩnh dân sửa đổi tín ngưỡng nhưng bắc địa tiền nhiệm quốc vương đều thành thần cũng không thể bắc địa vương quốc chính ở chỗ này hô to quốc gia chúng ta duy nhất tín ngưỡng chính là gió báo lời nói này ra tới chẳng những không lộ vẻ thành kính ngược lại lộ ra đặc biệt b u ồ n c ư ờ i chính gió báo chi chủ đều phải vui chết cho nên khả năng duy nhất chính là tín ngưỡng tự do tương lai g i báo đại chủ tế chẳng những phải hài hòa vương quyền cùng thần quyền quan hệ trong đó còn phải cùng cái khác giáo hội lục đục với nhau thắng mặc dù rất hào quang nói không chừng có thể lập tức đạt được gió bao chi chủ tán thưởng nhưng thua đâu ai dám nói mình tại đại địa giáo hội ám dạ giáo hội cùng tài phú giáo hội vây công phía dưới còn có thể vĩnh viễn bất bại càng đương sách về sau còn có hai tọa địa hộ giáo hội cho nên t h ự c có can đảm đến bắc địa gió bao chủ tế tuyệt đối tâm tính kiên định cường ngạnh làm việc bụng dạ đ ư c gác nữ làn gia tộc nếu không phải lập tức nhận thua vậy các nàng về sau có phiền thoái hệ dạ cũng không muốn bản thân kéo con trai mình chân sau nhưng cũng tiếc hắn đầu ó c không đủ dùng nghe không hiểu cắt thạ di nã lời nói không nói miệng ngược lại là động chức rồi đồng dạng cũng là vì nguyên nhân này cha vịt mới có thể mở miệng cho phép các đại giáo hội tiến vào quốc đô truyền giáo t à i phú giáo hội đại đ ị a giáo hội cùng ám dạ giáo hội d à y vọ như vậy hăng say nhi cũng là vì tại an m ẹ cùng cha vịt thành t h ầ n trước trước kéo một chút không biết tình hình thực tế sẽ không chờ đợi tín đồ nhập giáo cũng không phải bắc địa vương quốc tín ngưỡng hương mấy vị này thần minh đ ố i tín ngưỡng đều không cái gì nhu cầu bọn hắn đã đem mình vào một loại nào đó hành vi đánh dấu lên cho dù là lấy tín ngưỡng phong thần tại phú nữ thần cũng làm đến rồi chỉ cần có giao dịch chính là nàng thần trước thể hiện tình trạng bởi vì thế g i i ý chí kêu huy hoàng một nổ chương tám trăm bốn mươi hai lào gì lúc nào có thể tỉnh lại chương tám trăm bốn mươi hai lào gì lúc nào có thể tỉnh lại tại một mảnh trong hoang mạc mở ra thuộc về mình đoá hoa mục sư đều sẽ lập tức trở thành thánh đồ đâu cho dù là bọn họ chỉ là hơi mượn một chức quang đó cũng là khai hoang a có thể mượn cơ hội này đạt được một phần mười thần quyến bọn hắn đều thắng gần nhất bắc địa thật sự rất náo nhiệt mấy cái kia giáo hội tiến vào rồi không ít có khả năng thậm chí đều có chủ tế thực lực đại mục sư bằng không hệ g i ạ cũng sẽ không thoát ra so với phiền thoái có thể sẽ đem h a m tần gia tộc quấn vào cục diện dối g i ắ m nghịu lạn phó chủ tế cái khác giáo hội đại mục sư rõ ràng càng hương nhưng đây chỉ là hắn hiểu lầm biết do đứng đắn chủ giáo liền có thể giải quyết vấn đề hệ dạ đương nhiên sẽ không lại làm loại kia chuyện ngu xuẩn hắn tính tình quá vội vàng sao động luôn luôn làm ra một chút quan tâm sẽ bị loạn chuyện hư hỏng nhưng hắn c h ỉ ít có sai liền nhận biết sai liền đuổi t h ế giả quay đầu nhìn một chút bản thân thế tử trịnh trọng nhẹ gật đầu sau đó ngay lập tức chạy trốn không cùng ngồi ở đằng trước chính một mặt tràn đầy phấn khởi xem náo nhiệt quốc vương bệ hạ chào hỏi xin tha thứ phụ thân ta vô lễ quốc vương bệ hạ a d m ẹ sắc mặt bình thản tình cầu cực khổ rồi a d m ẹ chạ vịt là thật không có sinh khí bất quá ta biết lễ giả thời gian có thể so sánh ngươi càng lâu hắn chính là cái này tính cách ta không có ý tưởng gì hắn nhìn một chút một mặt biệt khuất biểu lộ bà ẩn hơi xúc động nói bà ẩn trước tiệ cũng là trẻ tuổi xinh đẹp xoáy tiểu h người xem hắn hiện tại tóc đều muốn rơi không còn còn như vậy tròn mặc dù pháp hệ chức nghiệp giả không giống kỵ sĩ như vậy chỉ cần còn có thể bảo trí nhất định lượng vận động liền sẽ duy trì được hình thể không thay đổi cơ bắp cũng sẽ không nhanh chóng xói mòn nhưng pháp thuật năng lượng hay là có thể trợ giúp bọn hắn duy trì thân thể khỏe mạnh chỉ cần không phải nồn u n mắm ăn uống coi như không thế nào rèn luyện thân thể cũng sẽ rất khỏe mạnh bảo ẩn loại này bộ dáng không chỉ có là hắn thích ă n đồ vật đ o á n chừng còn có áp lực quá lớn nguyên nhân trạ v ị bên người phụ tán đội phụ trách sử lý thế nhưng là toàn bộ quốc gia c ô n việc cũng không có cái nào học giả lân lạc tới bảo ẩn cái bộ dáng này Án hắn m t hơi đ ộ g m ộ thế c ú t t Hắn h nào cảm giác quốc vương bệ hạ giống như có cái gì hiểu lầm đâu nhưng hắn q u a y đầu lại nghĩ một chút tình trạng trước mắt tựa hồ cái này hiểu lầm cũng không tệ sau đó hắn liền lập tức phủ lên tiếu dung bệ hạ có thể như thế tha thứ là chúng ta may mắn đừng nói loại lời này trạm vít nhìn một chút trước đại s ả n h phương đứng xứng cự hình đồng hồ trong mắt có chút lóe qua một tiêu mê mang còn một tháng nữa ta liền phải trở về cùng lệ ổng chính thức giao tiếp quyền lực về sau bắc địa vương quốc chỉ có lệ ổng bệ hạ nhanh như vậy hắn giật này mình ta coi là còn có ba năm đâu lệ ông đem các loại tình huống đều xử lý rất tốt c h a vị đột nhiên cười lạnh một tiếng thậm chí ngay cả những tên kia gây sự nhi tần suất đều kéo đến rồi một cái tết i ấu một tháng về sau vừa vặn có thể một m ẹ hút gọn nói đến n g ư y i n g ư ờ i học giả kia đồng bạn cũng là giúp đỡ hơi có chút bận đ bịu đâu Cắt lô. Mẹ xưa, lần này là thật sự có chút có cắt có chóng chính thật thể lô. Hàn hắn Hắn hắn thể nhanh lần này mộng, nơi một gì? trưởng lại Nói nhiều vì trắng mặc dù cũng không phải cái vấn đề lớn gì nhưng nếu là có thể càng có logic nói không chừng cắt lô còn có thể học được trợ giúp phụ thân hắn tìm tới tấn thăng siêu phạm con đường kia biết rõ thế giới sẽ khởi động lại a d m ẹ đương nhiên hy vọng b ẩn có thể dựa vào bản thân lực lượng thu hoạch được đầy đủ sinh mệnh lực mà lại liền xem như tiến vào thần quốc cấp hai mươi trở lên pháp hệ chức nghiệp giả cũng càng t h o n g d o n g một chút nếu không coi như hắn có thể chia cho bà ẩn một cái tổng thần tri vị bà ẩn cũng rất khó thời gian dài duy trì tự tạo ý chí pháp tác xưa nay không là dễ dàng như vậy lợi dụng tồn tại không thể trường không pháp tắc vậy liền sẽ bị pháp tắc trường khống a d m e biết rõ phụ thân của hắn tuyệt sẽ không hy vọng ờn có một ngày như vậy đương nhiên lúc trước hắn cũng không còn nghĩ đến bản thân lại bởi vì cha mẹ mà suy xét như thế nhiều thượng vàng hạ cám sự tình đã từng hôm nay sẽ chỉ cảm thấy có thể để cho thủ hạ tiến vào thần quốc chính là lớn nhất khen t h ư n g rồi hắn không có khả năng giống tỏ dịu l à t h a n d e r như thế vì các tín đồ tồn tại cùng tự do trả giá bản thân một nửa trở lên thần lực đem thần quốc chế tạo thành chân chính quốc độ mặc dù almes có thể lý giải l à t h a n d e r vì cái gì làm như vậy nhưng hắn tuyệt không có khả năng như vậy hy sinh chính mình đoán chừng cũng không có mấy cái thần minh sẽ công nhận l a t h a n d e loại kia cách làm dù sao nắng sớm chi chủ chưa từng có lừa dối qua những cái kia tín đồ sở hữu tham dự chuyện kia tín đồ cũng là vì ích lợi của mình l ạ t thẹn đờ chỉ là cho bọn hắn cung cấp một cái độ khả thi cực lớn cơ hội bọn hắn cũng là trải qua tinh vi tính toán cảm thấy tám chín phần mười có thể thành công mới làm như vậy đây chính là mấy trăm triệu tinh linh có thể có một phần mười chân tâm thật ý tín ngưỡng l ạ t thẹn đờ cũng là kỳ tích bọn hắn ngay cả có dư đ u ậ n đều không xem ra gì chút đấy sau cùng thất bại chỉ có thể nói bọn hắn không nghĩ tới ao sẽ vô xỉ như vậy đây cũng là ao không còn có biện pháp duy trì hắn thần thiết nguyên nhân chủ yếu đã từng to dịu những cái kia tốt đẹp truyền thuyết đều ở đây một khắc này kéo xuống rất thật m g u trang nhưng này thật không trách được lạt thẹn đờ nhưng lạt thẹn đờ vẫn là hy sinh thần lực của mình đến mức về sau nhiều năm như vậy chỉ có thể nhìn cái khắc thần mình tại tò dự phong khoáng tự do bất quá a d m ẹ còn tưởng rằng lạt thẹn đờ sẽ xuống tay với a mô nạ t ỏ tới dù cho không thể triệt để cắn n u ố t thái dương thần tướng mạo nhưng chỉ cần hơi động một chút tay chân nói không chừng liền có thể từ trên mặt trời thu hoạch được đầy đủ bổ sung hắn thiếu thôn thần lực chính là được phòng bị một lần ao tiểu tâm tư nhưng chỉ cần lạt thẹn đờ xuất ra năm đó một nửa công lực phòng bị tốt xạ cùng sẽ lần đoán chừng liền có thể tại ao k i ệ m phản ứng nuốt mất hơn phân nửa lợi nhuận cuối cùng đừng lòng tham được thật sự muốn trở thành thái dương thần là được nhưng lạt thẹn đờ vậy mà không có động thủ điểm này anmes hay là có thể nhìn ra được mặc dù a mô nạ tỏ cuối cùng chỉ là nhược đẳng ân có lẽ là trung đẳng thần lực xem ra không có mạnh như vậy nhưng hắn lực lượng rất thuần túy không có nhiễm đảm n i ệ m hà thần hy chi quang có thể thấy được lạt thẹn đờ thật sự giữ mình trong sạch đến cuối cùng thật bất khả tư nghị a làm sao lại có thể không động thủ đâu có thể chạm tay lực lượng a admet nghĩ đến lặt tender liền sẽ nhịn không được lắc đầu chẳng lẽ thái cơ coi trọng chính là lặt tender bất n h i ễ mùi bặm cũng là khả năng chính là to d i cái nhóm này thất đức quỷ, cũng không có ai đi cổ động hắn sao lặt tender mặc dù ý chí lực rất kiên định nhưng không bằng nói hắn là tính cách cực đoan kỳ thật hắn mang thai rất mềm thái cơ những cái kia cho mình tiểu tình nhân nhắn lại admet chỉ cảm thấy tất cả đều là t h ả p bê nhưng lặt tender còn giống như thật nghe lọt được đâu thậm chí làm được tựa hồ so thái cơ kỳ vọng còn nhiều hơn a d m e đột nhiên vươn tay sờ sờ cái chán gần nhất hắn tâm tư vẫn cứ vòng qua tỏ dịu người quen biết cũ nhóm trên thân loại dự cảm bất tường kia quá rõ ràng rồi chẳng lẽ a bố nạ tỏ cái cốc kia nhận ra hắn rồi không không có khả năng đoán chừng vẫn là hồn m ẹ s bên kia cảm giác tại quậy phá dù sao sắp đại loạn chính là thiên đường sơn là thẹn đ ở chỉ cần thân thể không có vấn đề nhất định sẽ đến xem náo nhiệt đoán chừng hồn m ẹ s có thể sẽ bị chặn ở tiên kia luôn cảm thấy hồn m ẹ s sẽ biết một chút cùng thái cơ có liên quan bí ẩn tin tức hết lần này tới lần khác hắn thật vẫn có ai người ở đây suy nghĩ cái gì chứ cha vi có chút hiếu kỳ xem ra rất khó khăn ngươi về sau cũng sẽ nhường cho mình thủ hạ tiến vào thần quốc ca a n m e s nhìn hắn một cái mới nhỏ giọng nhắc nhở tốt nhất để bọn hắn tiến rai siêu p h ạ m về sau lại đi vì cái gì cha v ì s ừ n g sốt một chút mới có hơi dầu dĩ hỏi thần quốc chẳng lẽ sẽ tiêu hao linh hồn lực sao càng phải nói là đồng hóa a n m e s đơn giản sáng tỏ trả lời ngươi trưởng không phát tắc ngươi thần tính đều sẽ nhường ngươi thần quốc bên trong tràn ngập ngươi nhận biết linh hồn lực không đủ mạnh người rất dễ dàng bị những này nhận biết đồng hóa xung đạo tín đồ dễ dàng nhất trở thành thiên sứ thậm chí có thể từ phạm nhân nhảy lên cũng là bởi vì bọn hắn đã sớm bỏ qua tự ta cho nên sẽ thật nhanh bị pháp tắc đồng hóa thiên sứ loại này pháp tắc cùng thần lực kết hợp về sau sáng tạo vật cũng không phải ai cũng có thể làm t r ạ i b t cấp tốc nhớ lại lào gì cho hắn phổ cập một chút thưởng thức thời điểm nói đến thiên sứ ở giữa khác nhau thần quốc thiên sứ cùng nghiêm trình từ chính năng lượng pháp tắc bên trong diễn sinh ra các thiên sứ trừ bề ngoài cùng loại bên ngoài không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh chỉ là bởi vì đa nguyên vũ trụ bên trong đã tạo thành thiên sứ chính là chính nghĩa cùng quan g minh biểu tượng ban sơ những cái k i a thần minh mới thích dùng loại này hình thái đến chuyển hóa tín đồ a n m e s trong miệng sáng tạo vật cùng lão gì hình dung loại kia trừ thần mệnh lệnh không có bất kỳ cái gì tư tưởng khôi lỗi hiệu quả như nhau chỉ là hắn nói đến càng mịt mở một chút dù sao hắn về sau khẳng định cũng sẽ sáng tạo thần quốc thiên sứ không cần thiết bản thân chửi mình cha vít có chút chăn trở không có bất kỳ biện pháp nào sao ăn mẹt nụ cười thật cũng không là hắn thật nhanh đem lạc thẹn nợ cố sự nói một lần cha v í nghe hiểu sau đó lập tức rời đi chủ đề, đại khái sẽ thích vị này nắng sớm chi chủ dù là hắn hô chết mấy trăm triệu tinh linh có một cái là lão gì nhận biết sao chạ vịt hỏi ngược lại ngươi nói cũng không sai hát mè nghiêm túc nghĩ nghĩ kia lão gì đích xác sẽ thích là thẹn đỡ tính cách cắt thạ gì nạ có chút lùi lại một mặt cảnh giác hỏi vã l i dạ bọn hắn là muốn cho hai t a truyền một lời thế nào cùng lão gì trực tiếp đối thoại có thể hạ độc chết bọn hắn chạ vịt nhịn không được khoe miệng cong lên sau đó lập tức lại lộ ra một khuôn mặt tươi cười vã lệ dạ lão gì bình thường sẽ ngủ bao lâu a vã lời dạ ánh mắt lấp lóe chúng ta l a n chúa lần này là tinh thần lực tiêu hao quá độ đưa đến mê man nhanh nhất cũng muốn nửa năm cha vịt nhẹ nhàng thở dài ta còn tưởng rằng hắn có thể tận mắt chứng kiến lệ ổng lên ngôi điện lễ đâu chương 843, t h a n h phong lĩnh đặc biệt tính chương 843, t h a n h phong lĩnh đặc biệt tính v á lời dạ trần trờ vài giây vẫn là nói ra thành thật nhất đáp lại coi như hắn là lệ ổng bệ hạ có cái gì khác biệt đâu giao tiếp chính là v ư ơ n g vị là quân đội thống xoáy tối cao chi vị nhưng chỉ là vị trí a ngài không triệt để rời đi thế giới này bắc địa liền không gọi được thuộc về lệ ổng bệ hạ a loại này so sánh hình thức giao tiếp có cái kia tất yếu tỉnh lại chúng ta lanh chúa sao c a t h ạ r i n a ngoài ý muốn nhìn về phía vã l ấ i dạ ngươi như thế d ụ n g sao vã l ấ i dạ liếc nàng một cái nói đùa cái gì quốc vương bệ hạ như vậy gian trá lợi dụng lao di thiện lương nhiệt tình đều mấy lần nàng nếu là còn như vậy lập lờ nước đôi trả lời nói không chừng đối phương sẽ có cái đó biện pháp đi gọi tỉnh lao di dù ở khan ni ạ khẳng định biết tất cả mọi chuyện có thể dựa vào cái gì a lao di đã giúp bọn hắn nhiều như vậy còn muốn thế nào đó mới là vã lấy dạ duy nhất chủ quân nàng làm sao có thể mặc cho vị này quốc vương bệ hạ gây sự chạ v ị bệ hạ loại người này không phải là không biết rõ chính hắn làm sự t ì n h không tốt cũng không phải không biết đối diện nhi người không n g u y ệ n ý nhưng hắn đó là có thể vừa nói có lỗi với bên cạnh vật tận kỳ dụng kỳ thật thật sự rất giống một vị thần minh có thể các nàng thanh phong lĩnh lại không phải chạm vịt tín đồ quốc vương bệ hạ tốt nhất có chút biên giới cảm giác h o ặ c chính h o ặ c người là tốt rồi chạm vịt buồn cười nhìn xem nàng tại trong lòng người lão d ì rốt cuộc là cái dạng gì nhi bé ngon a admet cũng không nhịn được n ở nụ cười so với khả năng lợi dụng đoán chừng quốc vương bệ hạ thà rằng hy vọng lão di ngủ một giấc đến cùng xem như tự nhiên pháp sư vã lấy ra trực giác cùng nhạy cảm sẽ chỉ mạnh hơn tật phong lan g nhất là có ai ý đổ vụng trộm như đồ nàng thời điểm tự nhiên tất nhiên sẽ cho nàng một chút vi diệu nhắc nhở vã lấy ra hẳn là cảm thấy t r ạ vịt bệ hạ có cái gì không đúng sức lực địa phương cho nên mới sẽ nói ra như vậy đột n ộ t nói nhưng phương hướng lại hoàn toàn ngược lại thượng như quốc vương bệ hạ nói đến như thế chỉ có trong nội tâm nhận định lào gì trong sạch vô tội thiện lương dễ lời ngã vã l ợ i giả mới có thể nói ra buồn cười như vậy lời nói nhưng lời này xuất g a thanh phong lĩnh nói lời sẽ chỉ đổi lấy một mảnh nguyên n h n rồi sao hoảng sợ chi tình ân nói một cách ả thẳng a y h thừng chính là dựa vào thông minh tài trí tại các loại các dạng áp bách dưới đọ sức cố gắng trưởng thành đến thần minh nhất định phải cho ra một cái biện pháp giải quyết ngày ấy dù sao thế giới này thần minh cũng không thể đem sự tình làm được quá mức danh giới cuối cùng có thể ngẫu nhiên đuổi theo nhưng tuyệt không thể để toàn thế giới đều biết nàng tại dẫm nhưng mà Vã lời dạ trong lòng cái kia nhu t h u ậ n đáng yêu lào gì làm sao làm đâu trực tiếp n h ấ t bản người nào làm ai ngay từ đầu động chỉ là tài phú giáo hội người kỳ thật đại gia còn có thể lý giải dù sao những tên kia cũng không dám công nhiên tuyên bố mình là lấy tài phú nữ thần danh nghĩa tới làm công việc bẩn t h i ể u nhi thực có can đảm nói ra miệng vậy thì phải c ự c tài phú nữ thần xét đánh được không đủ chuẩn rồi đây đều là có thể làm không thể nói sự tình lại nói tài phú nữ thần thần chức là cho các ngươi giao dịch làm đảm bảo, bảo đảm không ai có thể ở trận này bẩn t i ệ u giao dịch bên trong dợ trò nhưng nàng lại không phải cường đạo thủ hộ giả nhỏ đến nhỏ đi sự tình còn chưa tính công nhân mua bán bạch long vương cháu trai cháu gái còn dám nói là nàng mệnh lệnh vậy ngươi nhất định chính là tháp cao chi chủ phái tới gian t ế mặc kệ những tên kia có đúng hay không treo tại phú giáo hội tiêu chí chỉ cần l ã o gì không quan tâm tại phú nữ t h ầ n đắc ý giết cũng liền giết sau đó chính là quyển trục núi ân cái kia cũng có thể hiểu được dù sao cũng là quyển trục núi trước ra tay mặc dù không phải là cái gì trí mạng sự tình nhưng rất thụ gió bao chi chủ y ê u hái l ã o gì cũng chính là đao nhanh hơn một chút không cho quyển trục núi lưu lại hô đao hạ lưu người cơ hội thậm chí ngay cả tiền chuộc đều chẳng muốn, muốn. Nhưng, tên tiêu ngay cả dẫn lửa hắn ám dạ giáo hội người đều g i ế t t a t r à vị loại này bản tính thất đức gia hỏa đều không thể không đối trà trộn vào bản thân trong vương cung á m nguyệt nhẫn lại ba phần nhiều lắm là chính là đổi ra ngoài sự tình l ạ o g ì là qua nhiều năm như vậy cái thứ nhất dám đem mình trong lãnh địa ám dạ nhãn tuyến trực tiếp giết chết quý tộc l ã n h chúa hắn là không sát quang trình độ nào đó cũng cho ám dạ nữ thần lưu lại một chút mặt m ũ i tốt xấu so phía trước hai vị t i a t ố t nhưng ám dạ giáo hội đâu dù là ám dạ nữ thần công khai cùng lạng d có rồi liên lạc hiện tại ám dạ giáo hội cũng không có hủy bỏ đối thanh phong lĩnh lệ cấm s o đại địa giáo hội cùng tài phú giáo hội còn có quyền t r ụ c núi phản ứng có thể lớn hơn dù sao mấy cái kia giáo hội đều không phải thuận b u ồ m xôi gió đến đó nhi đều có thể thuận thuận lợi lợi có thể ám dạ giáo hội lại không phải a cầm giữ tuyệt đại bộ phận nữ tính chức nghiệp giả khuyên hướng ám dạ giáo hội tại nữ nhân tụ tập phương hướng đến không có gì bất lợi nhất là bắc địa loại này nữ tính đi được so sánh trật vật quốc gia đại bộ phận nữ tính cường giả đều sẽ ăn ý kéo một thanh nữ hải tử cái này không có gì sai nhưng admes que miệng có chút kéo một cái nhưng là dựa vào cái gì đ ế từ nữ hải tử mỹ hảo tình cảm ôn nhu cùng chấp nhất liền phải tùy ngươi ám dạ giáo hội chỉ huy phương hướng đâu mặc dù khả năng này là thế giới này bởi vì phức tạp lịch sử tình huống mà dần dần diễn biến ra tới kết quả nhưng hy lạp xuất thân đạn mèst đối với lần này phi thường không thích cũng không muốn tiếp nhận nhưng hắn trước kia cũng nghĩ không ra biện pháp gì đến giải quyết hy lạp xử lý tất cả vấn đề thời điểm đều tương đối đơn giản tô bạo cho dù là đương thời đi cho nhân loại chuyển lược tợ rộ mẹ tờ giật đều là trộm xong trực tiếp đưa đến nhân loại nơi đó ạ bộ lộ đương thời muốn giút hắn che giấu một lần đều không được có thể kéo kéo dài tới hắn đem hỏa chủng đưa đến nhân loại trong tay đều phí đi không ít tâm tư đ a ắ n mẹ cũng không phải cảm thấy hy lạp như vậy rất tốt có thể mặc dù hắn tâm tư xào trá lịch duyệt phong phú vậy gánh không được không có tương tự lịch duyệt giống như thế giới khác cho dù là nữ tính đương quyền thế giới cũng không cách nào lấy ra làm tiền lệ loại này cơ hồ đã ngưng tụ tại nhân loại trong huyết mạch lẽ thường làm như thế nào để các nàng vứt bỏ đâu c h ỉ ít tại đi theo hắn a ạ n mẹ thời điểm sẽ không cùng lúc cảm thấy nhất định phải tại ám dạ giáo hội bên kia lưu lại cho mình một đầu đường lui đương nhiên có thể là bởi vì hắn chủ yếu sinh sống ở bắc địa cho nên phản ứng đầu tiên chính là cái này sinh sống ở phương nam ám dạ khu nam tính đoán chừng cũng có tương tự tâm tính nhưng bọn hắn bình thường chọn càng trung hòa một chút tại phú giáo hội xem như hậu thuẫn không có cách ám dạ nữ thần không có khả năng giống gió bao chi chủ tha thứ như vậy nhưng đối với t à i phú nữ thần vẫn còn được thế giới này thần minh đích sắc cùng mình p h á p tác hóa lại tương đối sâu to dư sẽ lần mặc dù cũng càng thích nữ tính tín đồ nhưng hoàn toàn không có ám dạ nữ thần cố chấp như vậy bất quá sẽ lần giống như cũng chỉ cùng nữ tính thần minh quan hệ vẫn được được rồi to dư không thể dùng tới làm ví dụ chỉ là có được có thể quyết định thế giới động tĩnh loại này đẳng cấp quyền lực n u y ệ t lượng nữ thần thật sự không nhiều lắm may mắn thanh phong lĩnh nhất là vã lầy ra biểu hiện để hắn giống như rõ ràng một chút thanh phong lĩnh là hắn thấy qua nhất không đem nam nhân làm nam nhân nữ nhân làm nữ nhân địa phương có thể liền lên không thể liền bên dưới sẽ không bởi vì đối thủ cạnh tranh là nữ tính liền tao nhã lễ đội nội bộ đánh nhau thời điểm càng sẽ không bởi vì nàng là nữ tính liền không thể hướng n g ư ợ c yêu thương nhược điểm là chỗ nào liền đánh chỗ nào yêu cầu là một đánh năm tuyệt sẽ không bởi vì nữ tính liền biến thành một t r ò i bốn đương nhiên cũng sẽ không bởi vì một ít công việc cần tỉ mỉ cẩn thận hai tay linh hoạt tỉ mỉ thời điểm đối nam tính mở một mặt lưới khảo hạch đều là giống nhau như lúc chưa bao giờ đơn độc vì ai xả nước chỉ cần cắn răng chịu đựng ai cũng có thể ở lão d ì nơi đó thu hoạch được d â n cao tiền lương làm như vậy phái đưa đến thanh phong lĩnh người giới tính khái niệm phi thường yếu không phải nói bọn hắn không còn có thể nhìn thấy một cái khác giới tính vẻ đẹp mà là bác địa vương quốc nam tính làm chủ chỗ đặc thù tại thanh phong lĩnh căn bản không tồn tại duy nhất tính đặc thù chính là cự long khí huyết tầm nhiễm nhưng này cũng là toàn phương vị chỉ cần nối lãnh địa đầy đủ trung thành làm việc lại cẩn trọng tận trung cương vị thanh phong lĩnh ai cũng có thể tiếp nhận loại này lòng khí hơi thở sức cuốn hút đó cũng không phải thời gian ngắn liền có thể thành công sự tình bọn hắn cuối cùng có lẽ sẽ hình thành mới truyền thừa nhưng này đã không sửa đổi được lãnh địa đã thiết lập tốt hoàn cảnh ở trong môi trường này trưởng thành vã l ờ i giả cùng sệt cạ dù là cũng là nữ tính cờ giả cũng sẽ không cảm thấy chỉ có ám dạ giáo hội mới có thể trở thành nữ tính ị b à o không có chính thức đi ra thanh phong cốc các nàng đối với ngoại giới loại kia vi d i ệ u không cân bằng thì không cách nào cảm thấy được còn đối với này có chút hiểu rõ ạ gì phu nhân làm sao lại tại chính mình nhi tử lãnh địa cho hắn thế lực mở ra thuận tiện chi môn ad m e l e đã ngăm chạm vịt l ế p mắt mặc kệ vị này quốc vương bệ hạ có đúng hay không có thể hiểu rõ thanh phong lĩnh vì cái gì có thể triệt để che đậy lại thế lực khác s ầ m lấn chính a n m e s cũng đã nghĩ rõ điểm này hắn cũng có thể làm được dù sao hắn không cần giống bắc địa quốc vương như thế hoàn toàn lấy bắc địa quý tộc thế lực xem như tự mình mở ra m ớ i trận doanh đợt thứ nhất trợ lực a n m e s cũng không còn nghĩ tới trực tiếp đem mình thế lực chế tạo thành ảnh là thanh phong lĩnh loại kia không khí kia không có khả năng dù sao thanh phong lĩnh kia là lão gì từ tầng dưới chốt nhất tạo ra lãnh địa almes căn bản làm không được lao di loại kia bắt đầu người bình thường chỉ có thể trầm luân x u ố n g d ư ớ i mà không phải chế tạo ra độc thuộc tại chính hắn một mảnh bầu trời xem ra giống như thiên phú đều không trọng yếu như vậy có thể trên thực chất thế giới này vẫn là ban đầu bộ dáng chương 844, giống như là lạ ở chỗ nào nhi chương 844, giống như là lạ ở chỗ nào nhi admet không có khả năng từ bỏ đi theo mà đến cường đại thiên phú người tuyển chọn tầng dưới chót nhất bình dân có thể ở thế giới còn không có mở ra trước liền có được hấp dẫn tín đồ cơ hội đã là thế giới ý chí cho hắn lớn nhất ưu đãi nhưng hắn có thể nam bắt một đợt、tới. mà lại vậy không cần đến một lần đem giáo hội chế tạo thành hình hoàn toàn có thể phía bắc tìm một cái phía nam lại tìm một cái một cái cái này đến cái khác tích cắt t h à n h tháp sâu tối có thể kiến tạo ra thuộc về mình thần thánh c h i địa c h ạ vi không thể được trừ phi hắn thật sự vùng thoát khỏi hết t h ể trói t u ộ c mình và dù ở khạ nghỉ a một mình xuất hành tìm về nhiều năm trước màn trời chiếu đất ký ức có thể làm sao có thể chứ những cái kia theo đuổi hắn như vậy nhiều năm láo ra hỏa đều ở đây gào khóc đòi ăn không ít đều đến rồi phần cuối của sinh mệnh làm sao cũng được tại ban đầu liền đem bọn hắn ăn bài bên trên mới có thể đem bọn họ linh hồn đánh tới thuộc về trạm v ị tân ký mặc dù minh hà đã mở nhưng hà đẹp xem xét không có ý định cùng cái khác thần minh thành lập được cái gì đồng minh quan hệ bằng không nạ vợ vợ hai cũng sẽ không một mực tại bên ngoài buồn nôn đại gia đều là hy lạp xuất thân ai không biết ai vậy hà đẹp cùng t ở hệ phồn bình thường cũng không có ngọt như vậy mật mật bọn hắn mặc dù có thể sống qua trước đó những cái kia đã từng không hài hòa cuối cùng thành lập được chân chính quan hệ vợ chồng là đến cuối cùng bọn hắn sống thành rồi phổ thông vợ chồng bộ dáng tựa như mỗi cái mỹ mãn hòa hài gia đình như thế hoàn toàn không cần cái gì dâu ngon dâu ngọt để đền bụ trực tiếp nói ra là tốt rồi gặp được bất cứ chuyện gì đều không cần suy xét cái gì tốt không tốt nên hay không nên chỉ cần biết ảnh hưởng đến gia đình của bọn hắn liền nhất định phải lấy ra nói rõ mặc dù ở giữa giả i trải nghiệm vô số khó khăn chắc trở cãi lộn cùng chửi mắng cuối cùng bọn hắn vẫn là tại một đoạn thời khắc đạt thành cân bằng trước đó hết thảy đều sung sướng mau mau giải quyết hết về sau liền rốt cuộc sẽ không bị quá khứ ả n hưởng h loại này dẫu ngon dẫu ngọt bộ dáng vẫn là kia hai ban sơ để tỏ lòng vợ chồng â n ái đoạn tuyệt rẽ ớ ý đồ xấu lúc biểu hiện rẽ ớ đều không thế nào tin bằng không cũng sẽ không giả dạng làm hạ đẹp bộ dáng đi dò mặc dù thật không là một đồ vật nhưng r ẻ ớt cũng là có chút điểm nhi đồ vật may mắn tờ hệ phồn thật sự rất thông minh chẳng những sẽ làm bộ làm tịch sẽ còn giả ngây giả dại hô hào theo đổi u ta a quay người trở về minh vương cung mặc dù đích sắc cùng hạ đẹp có chút xấu hổ cùng chưa quen thuộc nhưng ở núi ổ lìm cụ thấy nhiều rồi xui xẹo cô nương nàng tuyệt sẽ không ở bên ngoài cùng với ai màn trời chiếu đất cho dù là trượng phu của mình cũng không được nàng đều sẽ không để cho bất luận cái gì giống được động vật xích lại gần nàng nghỉ ngơi màn cho nên nhìn thấy đôi kia vợ chồng lại tại nơi đó làm người buồn nôn admes liền biết dụng ý của bọn hắn rồi Tại quan hệ đương ế n An、Mesh、An Nguy thời điểm, bọn hắn nhất định sẽ đứng tại An Mesh cái này một bên, cũng đều vì An、Mesh、phong thần con đường xuất lực, nhưng sẽ không vì an Mesh điểm, Mesh mỗi Mesh sẽ thời đều tại cái đ con vì ờ n nhưng không An này thần minh. g giới xuất thế lực, Mesh phó ư sẽ vì đi đối đ nhiên cho đến trước mắt vợ chồng bọn họ cũng không có hứng thú cùng thế giới này cái khác thần minh thành lập được bao nhiêu thần mật quan hệ duy trì minh hà cùng người thế gian căn bản nhất khoảng cách là tốt rồi nhưng bọn hắn cũng không có ác ý thậm chí nguyện ý bảo trì tôn trọng cho nên bọn hắn lựa chọn né tránh a n mè cùng chạ v ị đàm phán lại không dự định rời xa hết t h ả đều là làm cho ngoại nhất nhìn đến như người khác tin hay không vậy liền xem các người phản ứng h a d e s cùng tờ hệ phôn kỳ thật rất kiêu ngạo bọn hắn tức thời cho ra một chút tín hiệu cũng sẽ cực kỳ mịt m ở tóm lại sơ bộ thành lập được dạng này đ ị n h vị cái k h á c thần minh lại đến cùng h a d e s thảo luận minh hà linh hồn ấn ký thời điểm bao nhiêu cũng có thể tự hiểu đấy chí ít hắn không có hoàn toàn không thể nói biểu hiện a n m e s đối với lần này không có ý kiến gì vốn nên là đi thế giới các nơi đi đi nhìn xem để xác định bản thân minh vương thành trừng phạt cường độ h a d e s còn lưu tại h a m t ầ n thành bảo đồng thời lúc nào cũng xuất hiện ở hắn phụ cận chính là đối với hắn mạnh nhất hữu lực ủng hộ xem như minh giới tri chủ minh hà sứa cần tuân thủ quy củ v đương nhiên minh hà ý chí cũng sẽ không quản thúc chính mình trưởng khống bên d ư ớ i tử thần lựa chọn dạng gì hình tượng dạng gì thiện ác quan chỉ cần hoàn thành hắn nhiệm vụ vậy không vi phạm hắn quyết định những cái kia quy tắc hắn không có hứng thú can thiệp bất luận cái gì thế giới lưu truyền nhưng chỉ cần cùng chư thần liên hệ quá lớn tư tâm tạp niệm càng ngày càng nhiều thậm chí bắt đầu đem minh hà một chút đồ vật xuất ra đi giao dịch tử thần trên người minh hà ấn ký liền sẽ trở nên càng lúc càng mở nhạt minh hà làm việc cho tới bây giờ phân phối theo lao động không làm việc nhi còn trộm đồ vật nhân viên kết quả duy nhất chính là khai trừ tỏ d ị vị tia chân chính tử thần sở dĩ đem mình quyền quản lý phân đi ra chính là vì tránh né ao địch lý đồng thời t h u ậ n lý thành trương hợp lý hợp quy né tránh rơi minh hà tính cưỡng chế yêu cầu ngụ ý khắc sâu hợp đồng lao động cùng cộng tác viên vị k i a mới là sớm nhất bắt đầu dùng đương nhiên hắn sớm nhất hợp đồng lao động có chút quá có thể làm đ ề u muốn đem s ắ t vách công ty đ ố i đến tuyến hai đi đáng tiếc s ắ t vách công ty ao tổng giám đốc cờ cao thêm một bậc trực tiếp trở tay một cái hai đào giết ba sĩ cuối cùng còn bệnh dẹt gạn góp tưởng sau đó dẹt gạn vì buồn nôn ao tại đối phương trọng muốn vận mệnh con đường bên trong thuận tay lôi cái cộng tác viên kết quả cộng tác viên chẳng những đặc biệt có thể làm còn đối rẻ tiền tiền đối rẻ lần ư ơ n mãn. g cực Lúc kỳ bất đ u đối với h ắ k h ô này g thế n o ao để ý ao xem xét, cái n à không phải liền là chuẩn bị cho hắn tốt tay chân liền Lần này, là mà. bị tốt tay sát vách tổng giám đốc về bên cạnh thời điểm còn thuận tay mang đi một chút dẹt gạn tài sản cá nhân cuối cùng to di tử thần đại nhân cuối cùng kịp phản ứng không muốn làm chính thức nhân viên lại phù hợp hắn yêu cầu hợp đồng lao động căn bản không có khả năng tồn tại lại khôn khéo lại có thể làm còn có thể giúp đỡ hắn dạy vào sát vách công ty trên cơ bản đều sẽ cảm giác cho hắn có tư cách hơn làm cái này chính thức nhân viên thậm chí càng đem hắn một cước đạp x ố dưới nhưng chỉ là tính bảo thủ quản lý lời nói trung thực có thể làm thiên tính thuần túy tí còn một lát nghĩ mãi mà không do bản thân hợp đồng lao động bản chất đương nhiệm minh giới c h i chủ tuyệt đối đủ rồi rét gan vậy nhất định phải thật tốt tĩnh dưỡng một đoạn thời gian đến vãn hồi bởi vì cộng tác viên tạo thành t ố n thất kia có điểm mấu chốt lại có nguyên tắc chỉ làm bản thân thuộc bổn phận sự hợp đồng lao động cũng quá thích hợp cho dù hắn luôn yêu thích lúc nghỉ ngơi làm chút nhì việc tư báo một chút thủ riêng có thể chí ít sẽ không thừa dịp hắn không ở trực tiếp l ậ bàn nhưng là to dịu vị kia có thể làm như thế bản tính cố chấp lại chân thành hạ đẹt cũng sẽ không như vậy đùa bỡ chức trách của mình nếu như chỗ khác tại tỏ dịu loại kia hoàn cảnh được rồi đừng n ụ c nhã h a d e s tỏ dịu dài không ra như thế nghiêm trình thần h a d e s là một là một m nghề yêu một nghề tuyệt thế tốt ngưỡng thần dù là ban sơ phi thường không thích đen nghịt âm trầm minh giới cuối cùng vậy đem mình từ m ọ i bên ngoài người làm được minh hà thằng mời cho nên có thể có dạng này ủng hộ cường độ a n m e s đều đã rất là an ủi bất kể là vì ân cứu mạng vẫn là vì vọt eo đây đều là lao ngoan cố h a d e s có thể làm đến thực h ạ n admet thật không có lại nhiều yêu cầu hà đès nếu là tỏ dự tử thần loại kia tính cách tính tỉnh h ắ n cùng tở hệ phồn đã sớm bản thân đi rồi hắn sự chú nói sau đ thừa dịp cắt nạ thời trực là hắn nói nếu như chính hàn mest chủ động mở miệng hỏi thăm đó chính là một chuyện khác rồi a hàn m e s ở trong lòng yên lặng trận mắt ai còn sẽ không điểm đến là dừng đâu mới vừa cùng cắt thạ di na đối thoại gia hỏa này cũng hẳn là nghe hiểu a v á lời dạ trung thực không khắc phí thật sự là giúp đại ân c h ạ vít lại không nghĩ nâng lên cũng được ở thời điểm này trước cúi đầu m i nhưng mà làm sao có thể chứ cho nên muốn để hắn thủ hạ nhóm kiên trì đến cuối cùng chứ cho thêm bọn hắn bổ sung tinh thần lực bên ngoài chính là trước thời hạn tại hạ d e s nơi này mở phần thần minh tín đồ quân dự bị giấy thông báo đây cũng không phải là ai cũng có thể làm đến dù sao có tiếp hay không đều là tử thần tự do t r ạ vịt muốn tại thành thần về sau từ minh hà bên trong tiếp đi tín đồ của mình thậm chí c à n g tại minh vương thành khai phát một cái thuộc về hắn tín đồ khu cư trú kia đều phải sớm hơn cùng hạ d e s thương nghị tốt hạ d e s là ở chỗ này liền nhìn t r ạ vịt có thể trả giá cái gì thành ý thành ý này không phải dùng để cùng hạ đàm phán mà là có thể để cho án mẹt nguyện ý vì hắn ở trước mặt giới thiệu hạ đès chỉ có như vậy vị tiêu trong mắt chỉ nhìn đạt được lao bà mình minh vương mới có thể chú ý tới t r ạ m vịt tồn tại bằng không hà đẹp chính là một tấm ta đối người sống không hứng thú mặt a n m e s là thật tràn đầy phấn khởi h ã n cuộc sống trước kia mặc dù cũng là lục đục với nhau mọi chuyện chú ý cẩn thận nhưng cùng hiện tại loại này hoàn toàn không phải một chuyện đứng tại bàn đàm phán trước mỗi người cũng là vì bản thân nhưng là cũng không có sai tranh thủ lợi ích càng là thiên kinh địa nghĩa tồn tại quá khiến người hưng phấn nguyên lai chân chính thần minh là thú vị như vậy a t r á c không được bọn hắn mấy chục vạn năm mấy triệu năm đều có thể như vậy hào hứng giặt không cần giống hy lạp thần hệ như thế dùng vô dụng nhất giác quan kích thích đến n h ư ờ n g cho mình cảm giác còn sống mặc dù nói như vậy có chút giống như là cho rẻ ở thiết vàng nhưng nếu như không có những cái kia loạn thất bát tao chuyện hư hỏng hy lạp thần hệ thật sự sẽ chỉ giống như một đ ầ m nước đọng admet cảm thấy đây mới là ấu da nợ đ ộ c g á c nhất trả thù hắn vẫn hy lạp thế giới trời nhưng là che khuất hy lạp thần minh mắt để bọn hắn căn bản nghĩ không ra thế giới bên ngoài đến cùng có bao nhiêu đặc sắc sau đó hắn nhịn không được sửng sốt một chút vậy hắn đâu vì cái gì hắn có thể nhìn thấy nhiều như vậy thậm chí còn có khả năng mở hy lạp đi ngoại vực tìm kiếm ô lìm i tì h ạ hy vọng chương 845, cháy hừng hực chiến đấu m ớ n chương 845, cháy hừng hực chiến đấu mới a n m e t có chút t r ừ n g mắt nhìn cấp tốc đem chính mình dâng lên nghi vấn hung hăng ép xuống không muốn suy nghĩ tiếp cho dù có cái gì đó cũng là hồn mèt n h ấ t quả sớm muộn cũng có một ngày sẽ xuất hiện thế giới này sẽ không bỏ qua bất luận kẻ nào nhưng ở hắn cùng hồn mèt ở giữa luôn luôn đối phương sẽ chưa gặp được dù sao jet r t mới là lớn nhất hố vô luận có đúng hay không đối hy lạp thế giới có cái gì hoán hận có cái gì mưu đ ổ đều tất nhiên cần phải đi tìm rẻ ở tạm thời hắn vẫn an toàn lại nói mặc dù xem như triệt để c h ư a c ắ t ạn m ẹ còn không đến mức không cảm giác được một chính mình khác vẫn lạc tạm thời không cần lo lắng xa xưa như vậy sự tình hắn quay đầu nhìn về phía t r ạ m vịt đối bắc địa quốc vương vậy hạ lộ ra một cái không có bất luận cái gì ý vị tiêu d u n g so với hắn sắp cùng lệ ổng giao tiếp t r ạ m vịt mới là cái kia nóng n ả y gấp gáp đến biết rõ vã lời dạ cùng cắt hạ di nạ nghĩ về thanh phong lĩnh còn một mực tại ngất lời bất quá thanh phong lĩnh bên kia cùng trạ vịt quan hệ thật không t vã lầy dạ thăm dò hai lần xác định t r ả vịt tâm tư về sau lập tức thay đổi thái độ mặc dù vừa mới lời kia nói đến rất tác động nhưng là mang ý nghĩa nàng nguyện ý lưu lại làm người nhân chứng k i a rồi đương nhiên vã lầy dạ cùng cắt thạ di nạ chỉ có thể coi là hai cặp ghi chép hết thẻ con mắt lấy l à o di thói quen trên người hai người này nhất định còn sẽ mang theo ghi chép người nhưng này chỉ hoạt vũ hẳn là đã sớm rời đi mang theo thuộc về lạo gì kia bộ phận tài sản cắt thạ di nạ sau khi trở về chỉ là cùng vã lầy dạ lẩm bà lẩm bẩm nhưng hoàn toàn không có cái gì vội vã giao tiếp biểu hiện đã nói lên các nàng tại ngay từ đầu liền đem song phương đ ồ v ậ t tách ra cất giữ đó chính là vã lời dạ trên người chú chim non almes có chút ngưng thần một chút suy nghĩ chạm vịt dụ ý l à o gì đích xác thân phận địa vị đều rất đặc thủ mặc dù tính cách tính tình đều có chút cực đoan nhưng ngược lại tại chư thần bên kia lấy được một chút kinh ý almes có thể hiểu được loại này kinh ý đích xác l à o gì trước mắt mà nói chỗ dựa lớn nhất chỉ là thế giới phong tỏa để chư thần không có cách nào trực tiếp đối với hắn hạ từ thủ chớ nhìn hắn pháp sư cấp bậc thăng không nhanh nhưng ma pháp trận cùng luyện kim bom học được là thật rất tốt lão d ì sở dĩ chưa từng chịu rời đi nam tức thành bảo cũng là bởi vì trong thành bảo pháp trận là hắn sinh mệnh lớn nhất bảo hộ thật sự là hắn thỉnh thoảng sẽ mượn dùng một lần cự long cùng trà vịt còn có vị kia hạ xạ lạn pháp sư danh nghĩa nhưng không có đem những cái kia coi là bản thân dựa vào lão d ì chân chính dựa vào là hắn kia đủ để phát huy ra siêu phạm chiến lược phức tạp pháp trận a n m e s mượn cơ hội đi bái phòng qua một lần ngay lập tức sẽ rõ ràng ám giả nữ thần vì sao có thể thành thật như vậy rồi nàng nếu là thật dám ra tay lão dĩ liền có thể thật sự đem nàng nộ ra thế giới mà lại thế giới ý chí thiết lập tốt phán đoán cơ chế so sánh cứng、nhắc. một khi phát sinh loại tình huống kia sẽ chỉ đem trách nhiệm thả trên người ám giả nữ thần nàng kia lưu tại đại địa phía trên hóa thân liền phải xong đời dù là các nàng là đứng tại thế giới ý chí một phe này ở phương diện này cũng không có bất luận cái gì ưu đãi đừng nhìn gió bao chi chủ đều ở bên kia cạo gió lớn nhưng hắn đều cẩn thận đem chính mình pháp thuật duy trì ở tám hoàng cường độ chỉ là hắn có thể một mực không chút kiên kỵ duy trì lấy loại cường độ này quét ngang hơn phân nửa phương bắc thậm chí có thể tiếp tục hơn nửa năm trên cơ bản đại bộ phận thế lực đều rất khó tại dạng này công kích đến còn sống sót nhưng lạo di lại có thể hắn kia p h á p trận có thể bên cạnh chống cự bên cạnh hấp thu nhất định gió bao chi lực chuyển hóa thành năng lượng đương nhiên làm được điểm này điều kiện tiên quyết là p h á p trận bản thân có đầy đủ năng lượng có thể chống cự lại loại kia x u n g kích rất khó mà tưởng tượng nổi coi như lão dị thường xuyên có thể ở lớn băng sơn bên trên tìm ra số lớn tài nguyên cái kia cũng không có cách nào cùng thần minh chi lực đối hao tuần á nhưng mà á d m ẹ lại tại dẫm lên kia p h á p trận biên giới thời điểm liền có một loại hiệu ra kia thành bảo năng lượng đều muốn tràn đầy ra tới rồi còn có thành bảo ven hồ kia lan tràn mấy trăm mét băng vực viền gen hoa cũng là một loại đặc thù tài nguyên chỉ cần cái này hoa còn có thể thường mở bất bại thanh phong lĩnh năng lượng dự trữ liền không có nguy cơ có thể dù cho đem lạo di bước đến muốn bắt đầu đốt bỏ r a kia lấy băng vực viền gen hoa số lượng cũng đủ làm cho hắn lại kháng mấy tháng ám giả nữ thần coi như lại điên cuồng cũng sẽ không hành hạ như thế dù sao nàng cùng lạo di ân đoán lại không đến loại trình độ đó vẫn là nàng ra tay trước nhưng là có thể để cho ám giả nữ thần cân nhắc lợi và hại về sau lựa chọn thỏa hiệp l ạ o di các thần minh tất nhiên sẽ nhìn với con mắt khác thế giới này mấy vị này thần minh đích sắc cũng sẽ ám xoa xoa gây sự nhi nhưng trên bản chất coi như có điểm mấu chốt cho nên đợi đến thế giới khởi động lại thời điểm đã đứng vững vàng bước chân đồng thời cùng gió bao chi chủ thành lập càng thâm hậu hơn tình cảm l ã o gì hoàn toàn không cần lo lắng sẽ có những cái kia thần minh lại trái lại tìm hắn để gây sự bọn hắn nào có cái kia thời gian rỗi nhìn chăm chăm a n m ẹ cùng chạm vịt thần minh con đường xác định hai người bọn họ về sau chỗ đứng đi hướng thuận tiện lại quan sát một chút tất nhiên sẽ còn đứng tại tà ác bên cạnh hàn băng chi chủ có thể hay không đột nhiên nổi điên liền phải tiêu hao bọn hắn hơn phân nửa tinh lực đã có cân bằng thần minh thế giới đối người mới dò xét tất nhiên rất khắc nghiệt a n m e rất rõ ràng nhưng hắn vậy thật không sợ dù sao, so với thế giới khởi động lại về sau tất nhiên xuất hiện đại lượng tín ngưỡng thần minh hắn cùng chạm vịt thậm chí miễn cưỡng có thể được cho chư thần mặt đường chỉ có tuân thủ thế giới ý chí tối cường ngạnh quy tắc người tài năng ở thời điểm này đi đến thần lộ tựa như rõ ràng đồng thời nhóm lửa t h ầ n hỏa hàn băng c h i chủ liền thành công đi lên đường ngay tháp cao c h i chủ nhưng vẫn là tại nhóm lửa giai đoạn t h ầ n hỏa cũng không có chỉ thị phương hướng của hắn chư thần cũng chỉ là thờ ơ lạnh nhạt mà hàn băng c h i chủ cái này ta ác hệ đồng bạn thậm chí đã có thể tham dự chư thần hội đ à rồi hàn băng tri chủ hiện tại almes đã biết rồi láo dĩ lãnh địa mặc dù có thể làm được mạnh mẽ như vậy toàn bộ nhờ vị lao huynh này ai cũng không biết b ă nguyên n g nhiều như vậy hàn băng hồ lạo d ì làm sao lại có thể ngay cả đến độc thuộc tại hàn băng c h i chủ một t h o ạ kia nhưng nói đến vật lý hắn mest cảm thấy liền không có tất yếu đi tìm kiếm hắn thấy kết quả là tốt rồi quá trình tốt nhất không đáng kể nhưng mà chân chính để chư thần đối lạo d ì nhìn với con mắt k h á c còn có một cái nguyên nhân hắn thật sự rất kiên định đi con đường của mình chưa từng từng giao động qua mà lại bất kể là mạnh l à yếu lạo d ì chỉ cùng mình phân cao thấp rõ ràng hắn hiện tại đã có thể đi ra thanh phong lĩnh thậm chí có thể tham dự ảnh hưởng toàn bộ thế giới đi hướng vận mệnh con đường nhưng lão gì nhưng vẫn là đợi tại chính mình thành bảo hắn cũng không phải là sợ phiền p h ứ c giống a l m ẹ trận này lữ hành hoặc là gió báo chi chủ tìm hắn hỗ trợ cái gì cân nhắc lợi và hại về sau lão gì cũng sẽ làm chút gì nhưng cũng chính là này một ít chuyện sau đó hắn hoàn toàn không có hứng thú can thiệp a l m ẹ lúc đầu cho là mình sau khi trở về lão gì sẽ có một chút phản ứng dù là không để ý tới hắn phong thần con đường không muốn từ bên trong thu lợi vậy hắn rõ ràng như vậy dự định phục chế thanh phong lãnh loại kia con đường bình thường tới nói bản gốc người cũng nên sẽ cảm thấy bất mặn a hắn là thật chuẩn bị x o n g cùng lao di tiến hành một trận đàm phán xuất ra đầy đủ lợi ích tới nói phục lao di thỏa hiệp tới kết quả rõ ràng nghe được cám hiệu của hắn lao di nhưng vẫn là dứt khoát đi ngủ căn bản là không có dự định quản v ã lấy dạng cùng cắt thạ gì na vậy một bộ cái gì cũng không đáng kể bộ dáng hàn m ẹ có chút không dò rõ, rõ ràng lao di tâm tư đây chính là vì hắn thu hoạch thanh phong lĩnh linh dân tuyệt đối tin nhờ cậy biện pháp cứ như vậy tùy tiện cho hàn m ẹ dùng rõ ràng đang tranh thủ bảo tàng thời điểm còn một đồng không n g ừ n đâu lao di đứa bé kia từ nhỏ đã có chút không tốt suy nghĩ đương thời lao gì trong vương cung nhảy nhót tưng ơ bừng thời điểm a d m ẹ vậy tận mắt nhìn đến qua thật sự mỗi một bước đều dẫn ra ở dự kiến ngay cả cùng dù ở khả nghỉ ạ tâm thần tương liên trạ vịt ngẫu nhiên đều sẽ bị kia hai kỳ tư rượu tường hủ đến dạng này l à o gì ai cũng không có pha ly dùng dù sao ngư đồ tương lai thời điểm không nên n h ấ t kéo vào chính là ẩn số trạ vịt hẳn là cũng rõ ràng a lao gì dù cho giúp bọn hắn làm cái này chứng kiến hắn vậy không có khả năng bởi vì quá khứ một chút kia giao tỉnh t r i để đứng ở trạ vịt bên kia chỉ cần a d m e không ở bên trong dợ cho quỷ vậy liền không có khả năng bị chứa đ ự n g hình ảnh tin tức lạo d ì tại về sau lấy ra làm chứng lạo d ì không có khả năng thời thời khắc khắc quan sát các loại chim chóc ghi chép ai cũng biết hắn khẳng định có chứa đ ự n g hình ảnh cùng thanh â m biện pháp hắn mệt có thể căn đ o à n bản thân một chút sự việc dư thừa đều không làm mỗi một bước đều theo chiếu quy tắc đến kia t r m vị vì sao cần phải để lạo d ì làm cái này chứng kiến đâu hắn mệt cảm thấy mình nhất định phải nghĩ ra cái nguyên cơ tới s ắ t vách ra hòa này tuyệt sẽ không làm một chút không có chút ý nghĩa nào sự tỉnh đáng ghét đầu góc của hắn vậy mà cũng có không đủ n à y đó a ắ n m e s sau lưng không khí giống như đều cháy lên đến rồi đâu tờ hệ phồn ghé vào hạ d e s trên cánh tay nhỏ giọng nói t h ầ m gặp được đồng loại hà d e s m ặ t không cảm giác nói cứ như vậy mất một lúc hai người bọn họ lẫn nhau trôn mấy cái hố không có chuyện ta xem hắn chơi đến thật vui vẻ tờ hệ phồn cười h í p mắt nói hà d e s túi đầu nhìn một chút thế tử hắn giống như không có ở lo lắng a nhưng đã có thể thuần thục xử lý cùng loại công việc bản năng để hắn cấp tốc cho đáp lại vậy là tốt rồi nô、no. hai ngươi không phải muốn đi ra ngoài nhìn xem sao làm sao còn ở nơi này đợ Cặt nàng ì nhìn nhìn đích xác biết rõ chuyện này nhưng tợ hệ phồn không có cách nào hiểu là catharine vì sao lại đột nhiên toàn môn khâu ra tới tìm nàng tại sao có thể có người a sói ở đây sao chính thức trường hợp toàn môn khâu đâu rất chú trọng nghi thức cảm tợ hệ phồn dị thường kinh ngạc Vã lời ra r ở bên n t o gọn liền lại là lợi là lượt phi nói, ngồi nơi nói nói nói hiệu nói vượng. 846, cật hạ gì nạ nói hiệu nói vượng. Các người, tờ hệ bất đắc dĩ thở dài, nơi nói đều nạ không cần xuống nghe nhảm. nhảm. tán đồng Trưng nạ vượng. Trưng nạ vượng. phốn vốn chính là ở nơi này chút nói nhảm bên trong đủ đáp đó Đích đầu. đắc để A. ta Hades ra. Cặt xác, cặt cặt Các có ích chút thạ trả vịt gật gật thạ thạ tờ bất thở hệ thể, gì gì gì sở ở ở và dĩ gàng dứt khoát trao đổi xác thực rất tốt nhưng cái này nhất định mang ý nghĩa có một phương nào làm ra to lớn nhượng bộ khả năng đều sẽ ảnh hưởng đến vô số người tương lai bao gồm không thể tính toán tài phú mặc dù có thể nhường nhưng bằng cái gì để đâu nàng c ù n g hạ đès một mực lưu tại nơi này chính là hy vọng hàn m e s có thể lấy thêm đến đó sợ một chút xíu từ đầu chế tạo căn cơ một chút xíu nhi từ hoang vu xây thành vương thành chỉ có đã làm nhân tài rõ ràng nhất có bao nhiêu khó năm đó hạ đès tại đần độn sông vào minh hà về sau mới biết được bản thân tiếp nhận rồi cái dạng gì nhi cục diện rồi rắm đừng nói cái gì cũng không có còn phải để hắn trước dọn dẹp ra đến một mảnh đ i ệ bãi gà ban tặng minh hà phụ cận chất đầy quái vật hắn trước tiên cần phải rét sạch lại nói khác tờ hệ phồn biết rõ h a d e s không phải là không hiểu nhưng hắn cho tới nay đều là dơ nắm đấm đi cùng dẹ ẽ ở đàm phán bảo vệ được điểm mấu chốt của mình coi như xong việc đối loại này có kẻ mặc cả hoàn toàn không có hứng thú có thể phía sau h a d e s cần đối mặt liền không lại chỉ là cái k i a lân yếu sợ mạnh không muốn mặt dẹ ẽ ở nữa nha chỉ là sức chiến đấu mạnh khả năng không dễ dàng như vậy nàng nhọ dọc quên chúng ta ta sẽ tại minh hà lối vào viết rõ sở hữu quy tắc h a d e s lắc đầu ngăn cản thê tử tiếp tục thuyết phục đem ta danh giới cuối cùng nói rõ là tốt rồi họ k ta không cần những cái tia lợi ích minh hà sẽ vì ta mang đến hết thảy Thế tục ta ích, h lợi đối với k ô nơi g gì giá trị. Liền xem như những cái kia thần mình, cũng không mang gì không càng không dùng có cái cái có cho cái chất chỗ cần chính khó nhóm, khó bất biện bản trị. thần ta trên tốt. Ta thiết ta. kỳ kia pháp Liền minh, làm làm như đến hẳn xem này không phải hy lạp ta có thể trực tiếp điều động minh hà chi lực kiến tạo trong lòng ta minh vương thành linh hồn vật liệu chỗ nào còn có thể so minh hà càng nhiều tốt hơn nhiều lắm là tìm ai đổi một chút có thể nhường ngươi cái kia bỏ ở bên ngoài độc lập sinh tồn tài nguyên nhưng ta ra tới trước đó đã đem mạn châu xa hoa hạt giống giải đẩy minh hà hai bên bờ chờ chúng ta trở về mạn châu xa hoa liền sẽ thắp sáng chúng ta đường về nhà hắn liếc một cái trong đại s ả n h lại bắt đầu đối kháng ạn m ẹ cùng c h a v ị t có tín ngưỡng linh hồn có thể bị hắn thần mang đi cái kia vốn là chính là minh hà phân ra quyền lực ta h à thế nào rồi tờ hệ phồn lập tức ngẩng đầu nhìn hắn có ai đang kêu gọi ta hắn biểu lộ đột nhiên nghiêm túc cùng chúng ta nhi t ử vị trí rất gần tờ hệ phồn mở to hai mắt nhìn ngươi cái này liền về minh hà đi không không thể trở về đi hà đất đầu các con bị ta giấu rất tốt mà lại bọn hắn hiện tại cũng bất quá đầu ngón tay như vậy lớn vẫn là tại minh hà đại sông ngoại trừ ta ra không ai có thể tìm tới cái kia không có bất kỳ cái gì ẩn ký vị trí cùng hắn cho người ta chỉ rõ phương hướng không bằng dứt khoát không tìm bọn hắn tờ hệ phồn lúc này mới có chút yên tâm ngươi biết là ai chăng h a d e s biểu lộ có chút cổ quái nói tựa như là tháp cao c h i chủ c a t h ạ gì n a cấp tốc xích lại gần ngươi sẽ không muốn đáp lại hắn a đương nhiên sẽ không h a d e s dứt khoát lắc đầu họ xây đồn loại kia đồn đ gặp được vứt trên mặt đất ma pháp tháp c h i chủ thần chức đều sẽ đi vòng qua mặc dù tại hy lạp sinh hoạt phong bế một người nhưng đi ra hy lạp hạ đès đối đa nguyên vũ trụ những chuyện kia biết được cũng không ít xem như minh hà chính thức nhân viên hắn có thể được đến minh hà chạy qua khu vực sở hữu thương thức chỉ cần nghiêm túc duyệt đọc liền có thể biết rõ rất nhiều đồ vật hắn chỉ là không thích cùng người bên ngoài liên hệ nhưng không có nghĩa là hắn cái gì đều không học bọn hắn ba huynh đệ bên trong h a d e s nhưng thật ra là tốt nhất học cái kia chẳng những ham học còn rất chăm chỉ đã từng tối t â m không ánh mặt trời thời kỳ hắn chính là dựa vào loại này cố gắng chống đỡ lấy bản thân nhịn đến cuối cùng đáng tiếc lại nhiều cố gắng vậy so ra kém lâu dài bầu bạn dù là cái này bầu bạn vì đó hy sinh mấy người bọn hắn đổi lấy cũng giống vậy nhưng quen thuộc đã dưỡng thành hà đès cũng không thấy phải nỗ lực học tập bản thân có vấn đề người khác không nhìn thấy cũng không phải là hắn sai mặc dù có c h ú c trạch nhưng hà đès chưa từng bên trong hao tổn hắn tin tưởng sở hữu trướng mắt hắn người đều là không có mắt những cái kia vứt bỏ hắn lựa chọn rẽ ớt còn không có giải đầu vóc hắn cũng không có hứng thú cùng dạng này ra hỏa so đo hắn vì sao lại tới tìm ngơi ư đâu tờ hệ phổn tự mình rơi vào chầm tư nàng rất rõ ràng hà đès cũng sẽ không đối với mấy cái này sự tỉnh xâm nhập tìm tòi nghiên cứu h a d e s tất nhiên quyết định đem chính mình danh giới cuối cùng lấy minh giới quy tắc phương thức liệt ra liền hiệu biểu thị công khai hắn vĩnh viễn trung lập lập trường nhiều lắm là sẽ qua loa cho hẳn mẹ một chút tiện lợi h a d e s mặc dù có thể làm được điều này là bởi vì hắn có thể triệt để ngăn chặn lòng hiếu kỳ của mình bất kể là ai ở hắn địa bàn bên ngoài cố làm ra vẻ bí ẩn h a d e s đều có thể không có chút nào mà thay đổi minh giới bên trong duy nhất sẽ động chỉ có nàng tờ hệ phồn có thể nàng vốn là hướng tới mùa xuân dễ dàng tâm tư lưu động cũng bình thường lại nói bắt q i có lỗi gì tờ hệ phồn nghiêng đầu suy nghĩ một chú c á ừng ư trước ơ i kia treo đ ị a p h ư ơ nhẹ g gần. Ừm. a d e s n h gật đầu tờ hệ phồn bất đắc dĩ thở dài h a d e s quả nhiên là ngay tại chỗ lấy tài liệu trôn nhi tử đơn giản nhanh chóng hiệu suất cao chính là khẳng định không thoải mái được rồi dù sao các con v ậ y một mực tại ngủ say thoải mái hay không cũng liền như thế khả năng này không phải hướng về phía b ắ t chúng ta uy hiếp đến hắn hẳn là cảm thấy nơi đó có khả năng liên lạc với ngươi tờ hệ phồn có chút mê hoặc nhưng hắn dựa vào cái gì cho rằng ngươi sẽ đáp lại hắn đâu hắn biết rõ các ngươi hy lạp cố sự a cắt thạ dị nạ cười hít mắt nói、ừ. thần ệ phồn tỉnh táo hỏi, h bản táo t là kêu bản thần thoại hy lạp sao? ta xem qua tranh minh họa ngược lại là thật có ý tứ thần thoại hy lạp bên trong liên quan tới các nàng vợ chồng cố sự cũng không nhiều tranh minh họa cũng chỉ có như vậy mấy chương có thể lại là nàng thân vô thốn lũ bị lái xe ngựa hạ đest bắt đi bộ dáng hạ đès vẫn còn tốt đen như mực d â u quai nón chặn lại rồi mặt chỉ có hai đầu lớn chân trần lộ ở bên ngoài có thể nằm đâu mặc dù thân là hy lạp nữ thần tôn trọng đúng là thuần thiên nhiên t ị n h không để ý những này nhưng là không có nghĩa là thân là minh hậu nàng nguyện ý bị nhiều như vậy thế giới người đối bức họa kia soi mói so với a n m è s cùng hạ đès hoài nghi gãi ạ tờ hệ phồn ngược lại cảm thấy là ủ u dạ nợt một ít bộ vị chuyển hóa nữ thần tình yêu làm ra chỉ có ạ p h ở ô đất mới thích nhất như thế làm người buồn ôn dù sao gãi ạ từ trước đến nay mắt cao hơn đầu dù cho muốn nhục nhã bọn hắn cũng rất khóc càng hẳn là sẽ lựa chọn tờ hệ phồn tại hạ đẹp dưới thân khóc dòng dòng hội họa bị buộc bất đắc dĩ gả cho trai xấu người cái này ở trong mắt gã mới là thật nhục nhã có thể tờ hệ phồn thật không để ý những chuyện kia dù sao nàng thật không có như vậy thảm chỉ có hiểu được tình yêu nam nữ ạ phờ ô n ẹ p mới có thể đem l ự c chú ý tập trung ở nàng bị tóm lên xe ngựa một khắc này bất kể là người đứng xem vẫn là nhớ tới những cái kia bất đắc dĩ chính nàng đều sẽ có cảm thụ khác nhau quá sẽ bắt người tâm tình gãi ạ nhưng không có cái này tỉ mỉ nhưng tờ hệ phồn cũng lười cùng hạ đẹp cùng an m e t tranh chấp vấn đề này Thích dùng kết dùng quả suy điều o á n bọn hắn, sẽ không nghĩ thủ t phạm sẽ ớ người người này có người h ý vị gì nam nhân làm sao lại không biết đâu à phờ ô đất tất nhiên sẽ không triệt để tiêu vong chỉ cần có cơ hội nàng liền có thể khôi phục nhưng tờ hệ phồn cũng có thể lý giải hạ đẹp cùng ăn mẹ xem nhẹ a phờ odec trừ quá phóng đ á n tham lam bên ngoài căn bản không có cách nào cho bọn hắn chế tạo tổn thương gì t h â m tư lại h ỏ n g thì thế nào đâu đối mặt không có uy hiếp mỹ, mỹ lệ nữ nhân ốc đám nam nhân luôn luôn theo bản năng mở một mặt dưới cho dù là bọn họ trướng mắt nàng xem thường nàng t ờ hệ phổn khoe miệng s ẹ t qua một đạo châm chọc tiêu d u n g được rồi nhiều lắm là chính là thụ một chút tổn thương mà lại hạ đẹp đầu góc tương đối thẳng đứng nét dù cho đối phương dùng ạ phờ o d e bộ dáng xuất hiện hắn cũng chỉ sẽ hoài nghi tiện là gà ngụy trang còn không đến mức a cũng ngộng làm lại admet thì càng sẽ không đương thời núi ô l ì m vũ lưu hành cùng ảo phờ ô đ ị t xuân phong nhất độ thời điểm hắn đều có thể kiên định cự t u y ệ t đâu nhiều lắm là bởi vì là người bị vây đánh một bữa đều không phải đại sự gì nghĩ rõ ràng tờ hệ p h ồ n nhìn chằm chằm c a t h ạ d i n a lao gì, biết chút ít cái gì không tháp cao c h i chủ có cái phụ tá các ngươi biết chưa c a t h ạ d i n a thần thần bị nói biết rõ tờ hệ p h ồ n nhẹ gật đầu vị kia tồn tại c ả m thật sự tương đối mạnh lao di nói khả năng này là một hy lạp loại cái gì hà đều không thể khống chế kinh ngạc của, của mình không phải là các ngươi người hy lạp catharina trớt mắt các người nơi đó làm sao có thể có nhân loại sống sau ta là cái khác vũ trụ hy lạp h ả giống l à o gì nếu như ở đây đại khái sẽ ra mặt ngăn cản tận phong lang nói hiệu nói vượng l à o gì chỉ là từ tên kia cho tháp cao tri chủ cung cấp chính sách bên trong phát hiện đây tuyệt đối là tôn trọng mỹ hóa qua hy lạp chế độ nghị hội thật tâm tướng tin cổ hy lạp công dân quyền lợi và phúc lợi đều trí cao vô thượng sùng cổ phái hắn luôn luôn cảm thấy loại này đem quý tộc giai tầng bên ngoài bình dân không xem là người ra hỏa căn bản không xứng là người cho nên nhịn không được trong giọng nói chẳng ghét Lao dì là thật không nghĩ tới mình ở nhìn tháp cao giáo hội ban sơ quy tắc lúc thuận miệng nói thầm mấy câu lại bị cắt thạ gì nạ ghi nhớ càng không có nghĩ tới nàng sẽ trực tiếp nói cho hạ đẹp cùng tờ hệ p h ư n g nghe mà lại hắn nguyên thoại tuyệt đối không phải cái này lại nói hy lạp cùng hy lạp cũng là bất đồng a hắn chỉ là bởi vì học tây phương mỹ học nghệ thuật cho nên không thể không đồng thời đi duyệt đọc những cái kia dẫn đến những n à y nghệ thuật phát sinh lịch sử cùng triết học Lao dì dù sao cũng là đứng đắn mỹ viện xuất thân người đều không thể không trải nghiệm loại kia cùng một ngày bên trên chính trị khóa cùng tây phương mỹ học sử cắt đứt cảm giác hắn không biết cái khác mỹ viện là dạng gì、nhi? nhưng chỉ cần nghiêm túc nghe qua khóa người đều có thể từ loại kia cực đoan so sánh bên trong cảm giác được tây phương triết học không tiếp đất khí nhất là và mỹ học phủ lên câu loại này triết học cơ hồ tất cả đều là thượng tầng xã hội nghệ thuật cảm giác so sánh bén mẹ người thậm chí có thể từ bên trong nhìn thấy tây phương bình dân máu cùng nước mắt mà chân chính h ò a sĩ cơ bản nhất tố chất chính là mẫn cảm lại đa tình trừ phi ngay từ đầu liền căn bản không nguyện ý học nhưng l à o gì thời kỳ đó mỹ viện chính trị lịch sử cũng đều là đóng u ố n kiểm tra đâu hắn không biết người khác có phải hay không có thể chỉ học bằng cách nhớ hoàn toàn không có cảm giác nào nhưng hắn không được bởi vì đầu góc không đủ dùng là o gì đã biết từ lâu muốn đối mỗi một môn có thể dựa vào ký ức cùng cảm giác học tập chương trình học hết sức chân quý h á n văn khoa kỳ thật còn rất tốt chính là gánh không được toán học chỉ có thể kiểm tra bốn mươi lăm p h ầ n đến rồi đại học ban đầu một năm kia hắn cũng không thể từ bỏ cái kia học tập quen thuộc là thật hết sức chăm chú học tập qua mỗi cái có thể nghe h i ể u chương trình học cho nên hắn cũng không cách nào phủ định hai cái hy lạp kỳ thật cũng có một loại vi diệu giống nhau điểm đều chỉ có thượng đẳng công dân mới là dân thậm chí chỉ có nam tính mới tính được là bên trên công dân tháp cao chi chủ vị kia phụ tá đích xác cũng có thể x e mặc như người Nô.、No. định màn này liều thuộc tính về sau, đã cảm thấy, ám giả nữ thần hắn dẫn hắn bình thường. Hy thuộc thấy, hấp thật gì giả rời tại liều lại Lạc. Lào xác mà ám quá đã đó đi, bị cảm m sau, sau về sự kệ thế giới này nữ tính như thế nào đối với một vị nữ thần tới nói hắn loại kia lý niệm kỳ thật ý nghĩa không lớn nhưng hắn những cái kia tươi mới chế độ tươi mới lý niệm thậm chí một chút t i ê n văn hiện tượng thăm dò t ỷ như trăng tròn trăng khuyết loại hình hiện tượng tự nhiên vì sao mà tồn tại còn có đại dương kia thềm lục địa nhưng cũng cho ám g i nữ thần cùng với chư thần rất nhiều gợi mở biết đến nhiều không có nghĩa là bản chất là tốt rồi nhưng ít ra hắn có đầy đủ lý niệm đại khái đây chính là ám dạ nữ thần rõ ràng đã bỏ đi hắn nhưng vẫn là hy vọng hắn có thể sống sót nguyên nhân đáng tiếc nàng một chút kia phức tạp cảm xúc tại tháp cao cùng hắn phụ tá bắt đầu nguy hiểm thế giới danh giới cuối cùng lúc nháy mắt liền biến thành bọc nước cuối cùng chỉ có thể đem đoán hận đều do tại lòng tham tháp cao c h i chủ trên thân đây cũng không sai lao dị rất rõ ràng những cái kia đầu h ó c tiến vào nước cái gọi là sùng cổ phái nhiều lắm là liền có thể làm kẻ phụ trợ căn bản không có cách nào đương ra làm chủ Chân、chính â n c h có năng lực vẫn là có thể đem hắn những cái kia lý niệm tại thế giới này p h á p tắc trên cơ sở phát dương quan đại thậm chí thật sự đem mình mong muốn thần chức cố định xuống tháp cao c h i chủ lao gì một mực có chút hoài nghi tháp cao c h i chủ kia xem ra kết thân yêu bằng hữu mười phần cố chấp hữu nghị đến cùng có mấy phần thật hoặc là có phải là hắn hay không đem mình đều lựa tên kia hành vi hình thức quá mức xung đột một hồi xem ra rất bình thường một hồi xem ra lại cực kỳ điên cuồng hắn kiên chỉ muốn lưu tại trên đầu cái kia ma pháp tháp tri chủ danh hiệu có đúng hay không có cái gì đặc thù nguyên nhân để hắn vô pháp vứt bỏ nhất là cái kia phụ tá nghe nói ngay tại trước khi chết chuyển hóa thành hắn thắp linh hắn có lẽ đích sắc không dám để cho tên k i a chết mặc kệ rốt cuộc là nguyên nhân gì lão dì thực tình không cảm thấy tây phương thậm chí còn là hy lạp sùng cổ phái sẽ có cái gì chính phái người nếu là hắn thích là thời la mã cổ đại lão dì đều có thể công nhận một chút dù sao bọn hắn một mực tại sử dụng la mã trên dưới chế độ nghị hội nhưng c ổ hy lạp tôn trọng bọn hắn cái gì trở lại quá khứ làm nô lại sao so với thời la mã cổ đại rộng rãi công dân định nghĩa c ủ hy lạp thế nhưng là chỉ có một phần mười nhân tài có công dân tư cách mà lại công dân ở giữa còn chia thành đủ loại khác biệt quan trọng nhất là nô lệ không tính người ngay cả mẫu số cũng không xứng làm c a t t h ạ r i n a mặc dù là nói h i ệ u nói vượn g nhưng lại vi diệu nói ra bản chất nhất một điểm vị kia phụ tá đi chính là hy lạp gió chỉ là tại đa nguyên vũ trụ hy lạp cái gọi là công dân chỉ có chư thần công nhận tín đồ vẫn là nam tính tín đồ cho dù là adena thần điện thị nữ cũng không có bất luận cái gì chính trị địa vị liền nói chuyện quyền lực cũng không có cho dù là adena cũng vô pháp công khai phản đối rẻ ở quyết định nhân gian pháp luật ames mặc dù có thể có mấy vị thiên tư thông minh đầu não tỉnh táo nữ tính thần minh hào hữu cũng là bởi vì hắn cũng không cảm thấy nữ nhân không xứng có được quyền lực hắn là một cái duy nhất sẽ tiếp nhận nữ tính tín đồ tế tự nghi thức nam tính thần minh tật phong lan g nói đến nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nghe thấy cái tin tức kinh người hạ đẹp cùng tở hệ phồn lẫn nhau trao đổi một ánh mắt hai người bọn họ thật sự tin các cậu bánh răng vận mệnh đột nhiên tại thời khắc này dùng sức chuyển động một ô mà làm gì lại chính ôm chăn mền ngủ say như chết người nói cái gì hắn m ẹ t tâm tình khoái trá đang nghe tở hệ phồn nhỏ giọng thầm thì về sau cấp tốc đáng số dưới làm gì không có cùng chúng ta nói qua hắn ánh mắt có chút tối đi một chút nhưng ngoài miệng nhưng vẫn là so sánh kiên định ta biết k i a sói khả năng chỉ là từ lạo dị các loại phỏng đoán bên trong tùy tiện xuất ra một đầu nàng cảm thấy kinh sợ nhất làm ta sợ nhóm tờ hệ phồn tỉnh táo trả lời dù sao nàng còn rất khó chịu ta và hà đ e p hàm mẹ r i ế c nàng liếc mắt nguyên lai、like、ngươi cũng biết ta ta đương nhiên biết rõ tờ hệ phồn lẽ thẳng khí hùng mà nói nhưng so với bị người tìm tới cửa hàn n g u y ê n làm như vậy đối với ta càng có lợi hơn có lá gan sẽ ghét bỏ hai nàng đáng ghét không có can đảm tuyệt không dám ở lúc này đứng ra gọi nàng gọi o tờ hệ phồn vừa tiến vào h a m tần thành bảo liền phát hiện một ít người ngon g o e muốn động bọn hắn không phải là không biết rõ tờ hệ phồn cùng bò e o khác nhau nhưng bọn hắn lại dựa vào bản thân một chút kia tiểu tâm tư phát hiện tờ hệ phồn cùng bá tức phu nhân ở giữa phức tạp cùng vi d i ệ u đồng thời đoán được tờ hệ phồn cũng không muốn phủ nhận bản thân bò e o thân phận chỉ cần nàng vẫn là bò e o đã có người cảm thấy mình có thể mạo hiểm như vậy dù sao là người quen mà nhưng này cũng xác thực để tờ hệ phồn có chút khó khăn không phải là bởi vì những n à y đồ đần không thể chết mà là nàng không muốn tại bá tức vợ chồng trước mặt công n h i n lộ ra một cái khác khuôn mặt cho nên, nàng dứt khoát lôi kéo hạ lôi đẹp cho ủ đ ạ chắp tay nên h thời điểm, những h ư người ờ n n g ra kia tự điểm, i mà mất. vậy liền biến dù ạ hạ mạng n này, tờ hệ phổn, khẳng định không thể làm hạ đẹp chủ, vậy bọn hắn mạng nhỏ chính là nguy nên, g làm là vậy tờ thể hệ chủ, hiểm. Cho đẹp d là bị b á tức phu nhân kia chỉ tiết rèn sắc không thành thép ánh mắt nhìn thấy tờ hệ phổn cũng vẫn là có thể bày ra một bộ yêu đương nao kiểu thê tư thế Ba ba Anmes mụ mụ. điểm mình cũng nghĩ đến điểm này, đích thủ hạ, đối với Tơ hệ p h ồ n lạnh lùng cười cười hạ hẹo, mấy đès nói khẳng định、Tờ、hệ phôn giật giật hạ đ e s ống tay náo đem chủ đề kéo lại chỉ là đang nghe thắt cao cái kia phụ ta cũng là người hy lạp câu nói này thời điểm đầu của ta bên trong giống như là có ai đẩy ra rồi một tầng sưng ơ mở trực giác nói cho ta biết chính là cái này không sai h a d e s gật gật đầu ta cũng có loại cảm giác này tên kia ê hẳn là đích sắc cùng hy lạp có quan hệ a d m ẹ t n ắ m lấy trên bàn đ ó n bút cực nhanh trên tay chuyển động ta tại ồn ào náo động không hang ẩm gặp một vị quen thuộc người xa lạ các ngươi còn nhớ chứ người nói ai vậy vị kia gọi g i ò nọ thời không chi thần sao t ầ h ệ phồn hơi kinh ngạc hỏi ta và hắn đối thoại ngươi nghe được bao nhiêu a d m e hỏi ngược lại từ đầu tới đôi a ngược lại là hắn cùng lão di đối thoại ta cái gì đều không nghe tới tờ hệ phồn kinh ngạc trả lời, ngươi hỏi cái gì? Hắn nói, ngạc nghĩ Hắn hắn cùng lào gì? có trả lào mờ ộ t ít quan hệ thân thích, quan ngươi hệ hệ phồn mịt m là gì hắn lại là lòng lại là thiên sứ đều l à phức tạp đồ chơi q u ẹ t tới bên cạnh đoán chừng đều có thể một đồng lớn ai biết hắn nói là cái gì à hắn nhưng là bị ủ hộ nọt ký sinh qua vị tiêu thiên thần tính tình ngươi còn không biết làm sao lại còn có khác cái gì đồ chơi cùng tồn tại đâu an mè tức giận nói đây chính là ngăn lấy hơn phân nửa vũ trụ đâu sau đó hắn bên cạnh suy nghĩ vừa nói ta vẫn cảm thấy nhìn chằm chằm dễ dở ra t ộ người quá nhiều một chút thời không chi thần cũng hẳn là bị ủ hộ nọt từ cái khác vũ trụ bị bắt tiến đa nguyên vũ trụ hắn kia mùi vị quá chính căn bản không phải đa nguyên vũ trụ phong cách c h ờ một chút nàng rốt cuộc mới phản ứng ngươi là nói tháp cao chi chủ nhìn chằm chằm vào dễ dở gia tộc người rất có thể là bởi vì cái kia phụ tá vậy xuất thân từ dễ dở đúng rồi tên kia linh hồn đến từ cái khác vũ trụ nhưng thân thể nhất định là thế giới này a có thể thế nào lại là dễ dở vì cái gì sẽ không đâu hạn m ẹ cuối cùng nghĩ thông suốt một ít chuyện dễ dở gia tộc ngay từ đầu cũng rất mạnh bọn hắn còn rất giàu có Am hát i gieo ể u trồng ma p h p v ậ liệu, bồi dưỡng m a pháp sinh vật, t r o n g gia t ộ con còn có gió b a tế tì c ù g nghiệp giả. Trưng trưng pháp hệ chính chính trước ban ban 848, 848, từ từ A, A. sơ suy sơ suy là là mắt ẹ con m nhìn chằm chằm phía trước tựa hồ có chút chạy không nếu như tỉ mỉ nghiên cứu thảo luận dễ dở am hiểu kỹ năng mà không phải h ắ n kia cực kỳ chính phái thiên phú kia không cũng là vì d ư ợ c tề luyện kim chuẩn bị m à vị k i u dễ dở b á tước t có thể dễ dàng như vậy liền đem cơ thể người thí nghiệm thôi động đến ma quỷ phạm chủ người biết cái này cần cần bao nhiêu tinh thâm luyện kim trình độ cho dù là bây giờ lạc gì cũng l à mặc không này. được điểm này. Mặc dù là bởi vì hắn cũng không có hứng thú đi cái phương hướng này nhưng cái này không thì càng có thể chứng minh cho dù là thiên phú tốt như vậy làm gì cũng không thể tại không có đi học tình hôn g d ư ớ i dễ như t r ở bàn tay liền thăm dò những kiến thức kia sao kia dễ dở bá tức là thế nào học được hắn đ ầ u góc thế nhưng là nổi danh kém sau đó hắn lại là làm sao liên lạc với ma quỷ hắn lại không cùng cbfi hạ thông ra lại thêm vậy căn bản không cần rõ báo chi chủ chiếu cố cũng rất xuất sắc phong hệ thiên phú đúng rồi chúng ta sở dĩ cảm thấy dễ dở chính phái là bởi vì chỉ có thế giới này Phong phú phải, hệ thiên bình thường chi chủ. Không nhiên bao đến cũng gió từ tự đều sẽ mặc à vậy đảo bao hướng chi chủ. gió m dù diện ó bao quý t ộ cỏ tận gốc nhưng là sẽ không liên lụy vị thành niên tiểu hải nhi chính hắn mấy cái kia xui xẻo huynh đệ hậu duệ chỉ là bị tước đoạt vương thất thân phận nhưng cũng đều sống đây này dễ dơ rõ ràng có thực lực kia nhưng không có lựa chọn lưu tại quốc đô phụ cận mà là tại hoàn hình sơn mạch bên kia định cư lại thậm chí t h à ràng bước lên cùng phong bạo quý tộc xung đột phong hiểm có một số việc không có xảy ra vấn đề thời điểm tựa hồ cũng rất bình thường nhưng một chút xíu quan sát tìm kiếm lại tất cả đều là điểm đáng ngờ h ắ n đột nhiên đứng lên từ phía sau tìm ra một quyển sách bắc đ ị a biên nhân sự nếu như nhìn chúng ta quốc gia bắt đầu lời nói kia đ ờ i thứ nhất quốc vương tồn tại thời kỳ liền vừa lúc là tháp cao tri chủ vừa mới xuất hiện thời điểm nếu như là ta không chỉ cần là một cái có chút thấy sa tộc trường tại phát hiện trong nhà ra như vậy một cái đồ vật thời điểm tuyệt đối sẽ tìm cơ hội phân ra mấy cái chi mạch vị kia phụ tá mặc dù là bởi vì tháp cao c h i chủ mới dương danh thiên hạ nhưng hắn trước đó cũng không còn trung thực qua chính vì hắn có một ít đặc thù thanh danh lan truyền ra tháp cao c h i chủ mới có thể tìm tới hắn sau đó hai bên ăn nhịp với nhau hắn k i u trái với lệ thường tư tưởng khoa trương diễn xuất tất nhiên sẽ gây nên một chút xung đột nhưng là tương tự sẽ mang đến phi thường phong phú lợi ích không nỡ từ bỏ rất bình thường nhưng cho gia tộc lưu lại đường lui càng là một người thông minh sẽ làm được lựa chọn mà lại nếu như là lựa chọn hưởng ứng gió báo tri chủ hiệu triệu đi theo vị kia bắc địa sơ vương khai thác hành trình vậy so sánh tự nhiên ban sơ đi theo bắc địa đời thứ nhất vương giả quý tộc kỳ thật đại bộ phận đều là loại tình huống này dù sao bọn hắn nên ra tiền nên r a lực cũng không còn thiếu tự nhiên không ai sẽ quan tâm u z a n o s đích sắc có khả năng sẽ thích phong hệ huyết mạch hades nghệ nói ngược lại là vị kia thời không chi thần không quá phù hợp hắn yêu thích ta và hồn m ẹ t r a o đổi thời điểm lấy được một chút cùng ít dạ x ỉ tài liệu tương quan chúng ta thế giới phong bế vẫn là ảnh hưởng rất nhiều nếu như là ngoại giới cơ hồ không ai không biết ít dạ xì hữu cố sự thời không chi thần triệu h o n bất tử tộc cho tỏ dịu mang đến rất nhiều kinh tiên động điện n o nhiệt lại thêm cái kia cùng xạ yêu đương w i l l i am ai sẽ không muốn biết hắn là từ đâu nhi đụng tới đ â y này a d m e lắc đầu chính là đáng tiếc ít dạ xì h ữ u bên kia mặc dù không có ý định giữ bí mật bất tử tộc còn rất thích đến nơi tên liên dương nhưng mà bọn hắn thực tế quá nhiều quá khoa trường có đôi khi ngược lại sẽ khiến người không thể không cùng ít dạ xì h ữ u người bản thân lưu t r u y ề n tới cố sự đối chiếu nhìn dù sao cũng là gần nhất phát sinh thời điểm chân thật còn cần kiểm nghiệm bất quá mặc dù xác định không nhiều nhưng có một chút có thể xác nhận bởi vì ụ dạ nợ ả n h hưởng thời không chi thần có một đoạn thời gian biến thành ma quỷ thuật sĩ a tờ hệ p h ổ n kinh ngạc chừng to mắt hắn bị ô nhiễm sao núi ố liềm phủ mang theo chúng ta xông vào địa n g ụ c một khắc này u ú a n o s đoán chừng liền bị ảnh hưởng đến hắn mesma không cảm giác nói hắn hận chúng ta cũng là bình thường nếu như chúng ta không có làm như vậy cuối cùng hủy diệt hắn muốn trọng sinh đoán chừng sẽ không khó như vậy u ú a n o s chết được quá sớm mặc dù chết được cám bội nhưng càng hẳn là bị chỉ trích cũng làm như sát thân c h a cờ dâu nổ cùng với như sát thân phu gài ạ mặc dù động thủ là cờ dâu nổ nhưng không có gái lời nói tú a nơs cũng sẽ không đông xuống cảnh giác rơi vào trạng thái ngủ say hắn sẽ phẫn nộ cũng rất bình thường gã rõ ràng có năng lực cùng hắn đ ố i kháng hết lần này tới lần khác đem mình ngụy trang thành rồi một cái điểm đạm đáng yêu tuyệt đối người bị hại nếu như uzanus đã sớm cảm thấy gã bất mãn hắn làm sao lại có thể nói hắn táo bạo dễ g i ậ n nhưng thật không có thể nói hắn có lỗi với thế giới hắn cùng gã ở giữa khác nhau thậm chí thẳng đến kết xuống thù hận tình trạng chủ yếu cũng là bởi vì hắn triệt để đứng ở quan g minh k i a m ặ t không cho phép gã sinh ra hỗn độn c h i tử tà ác bên cạnh hải tử xuất hiện ở đại địa phía trên u z a n u khả năng cho rằng đem người tà ác trục xuất tới dưới mặt đất để bọn hắn ở nơi đó phóng túng dục vọng của mình, lẫn nhau là địch liền rất tốt. nhưng gã lại cảm thấy con của nàng vốn là nên đứng tại đại địa phía trên dưới bầu trời u z a n s nếu là không thích vì cái gì còn muốn cho nàng sinh nàng không nguyện ý nhưng cũng không nguyện ý bởi vì này chút cùng u z a n s tranh đấu dẫn đến nàng không có cách nào lại giống trước đó như thế xa xỉ dâm d ậ t sinh hoạt sau đó liền đem sự tình làm tuyệt về sau hy lạp chư thần mặc dù có tốt có hỏng nhưng trên cơ bản đều là bị nguyền rụa sinh linh lại thêm gã hỗn độn bản tính sâu hơn đối với bọn họ ảnh hưởng a kết quả có thể nghĩ phạm phải tội nghiệt là bọn hắn là、Zeus. kết quả sớm nhất bị địa ngục ô nhiễm lại là u ụ a nớt cũng trách không được vị tia thiên không c h i chủ dù là chia năm xẻ bảy về sau vậy vẫn đối rẻ ở tràn ngập h á n h ậ n ngay cả đã cùng hắn cắt linh hồn thời không c h i thần đều không thể không nghĩ biện pháp cho u ụ a i ả nớt hơi ra một chút khí ít ra xì、si、hiệu có đúng hay không thế giới mới h a d e s thử thăm dò hỏi đúng mới tinh loại kia a n t mè gật gật đầu n ắ m trong tay minh hà h a d e s quả nhiên rất hiểu vậy liền có thể lý giải rồi h a d e s bình tĩnh giải thích thế giới mới sinh mệnh lực nhất là dồi dào vậy dễ dàng nhất để hắn thu hoạch được tân sinh hắn tại cái tia thế giới lựa chọn ký sinh linh hồn nhất định tính cách cực kỳ kiên cường ý chí lực càng là kiên cố chỉ có dạng ngày người tài năng khắc phục thể nội ma quỷ huyết mạch vậy hắn nếu có một ngày có thể ở thân thể k i a bên trong khôi phục liền có khả năng dựa vào thế giới k i a sinh mệnh đặc thù lực khu trục rơi địa ngục khí tức v ừ i vặn nguyên lai、like、cái k i a linh hồn nhất định sẽ bởi vậy bị tổn thương lớn hắn rất dễ dàng liền có thể thôn vệ thành công bất quá giống như hắn tính sai ít dạ xì hiệu chịu đến ngoài ý muốn tổn thương anmes biểu lộ cổ p h i nói bởi vì liền tại phụ cận đệ mộ gọt gọn cùng tinh linh quyết tử đấu tranh toàn bộ tinh cầu bị đánh tàn phế một đoạn. Chỉ có một cái tinh cầu thế giới tờ hệ p h ồ n giật này mình như vậy thế giới mới không nên là che giấu mà chẳng lẽ bọn hắn bản thân đi ra ngoài hẳn là hạng mẹ gật gật đầu dù sao kia xem xét chính là ngộ thường bằng không đệ m ổ gọt gọn cũng sẽ không trực tiếp rời đi hai đầu khỉ đầu chó mặc dù đối với vật chất giới không có hứng thú gì nhưng hắn ngẫu nhiên cũng sẽ bắt mấy cái xui xẻo thế giới trở về bộ khuyết bản thân vực sâu vị diện hạ đột nhiên n ở nụ cười đó mới là h u dạ nợt trọng yếu nhất một mảnh linh hồn a loại kia tân sinh thế giới nếu không phải gặp được tình huống ngoài ý mớn đầy đủ hắn đền bù tốt linh hồn tổn thương lại vụ trộm phát triển mấy chục vạn năm chỉ bằng cho tới bây giờ mới có chỗ tiến triển chúng ta đoán chừng đến lúc đó chỉ có thể lần nữa bị hắn t r ư ở n g khống cũng khó nói là bị trực tiếp làm thịt cũng không thể nói như vậy a ạ n g mẹ suy nghĩ một chút vẫn là công bằng trả lời nếu như thật là hắn trọng yếu nhất linh hồn bị ô nhiễm nặng nhất vậy đã nói rõ đương thời tại chúng ta từ bỏ hy lạp về sau uzanus l ạ i ý đ ổ cứu văn qua dù cho không thành công đại khái vậy bởi vì hắn kéo dài lại trốn một nhóm người hoặc là linh hồn đây là hắn công đức chúng ta không thể trào phúng hạ đất sửng sốt một chút hắn thật không nghĩ tới những thứ này không có cách bọn hắn nhà mấy cái kia tổn hại người bất lợi đã sự tình ngược lại là hay làm quên mình bị người cơ bản sẽ không làm hắn khẳng định nghĩ không ra ban sơ thiên thần uzanus vậy mà thật sự giữ được quang minh thần danh giới cuối cùng vì những cái kia bị nhà mình chủ thần vứt bỏ phạm nhân tranh thủ sau cùng đảo vòng thời gian h a d e s lắc đầu chúng ta vẫn là càng giống gãi hạ almes c ư ờ i cười đừng nghĩ nhiều như vậy vì mình suy nghĩ không phải là sai chỉ cần không cố ý đi tổn hại người khác lợi ích là tốt rồi ít dạ xì h i u là như thế chúng ta nơi này lại tờ hệ phồn đột nhiên nghĩ đến một cái khác vấn đề trọng yếu cho nên chúng ta nơi này cũng có u z a nợ s mảnh vụ linh hồn tại tháp cao chi chủ cái kia phụ tá trên thân sao nàng bỏ bất lời nói h a d e s cùng a n m e s đương nhiên đều nghe hiểu u da n s vận rủi thật đáng sợ đi chỗ nào chỗ nào nổ tung đ o á n chừng là a n m e s trầm ngâm nói mặc dù là thời không chi thần thế giới trước có rồi phản ứng nhưng chúng ta nơi này hẳn là cũng làm nền thật lâu nếu không phải trước có bạch long s ầ m l ớ n sau có thế giới phong bế lời nói hãn đột nhiên ngừng miệng một mặt ưu sầu nói cho nên vận khí của chúng ta từ trên căn chính là liền ngay cả hạ đẹp đều lộ ra gương mặt b u ồ n bã tợ hệ phồn mỹ môi một cái đột nhiên hỏi ngươi và trạm vịt xem như đặt thành hiệp n g h ị sao làm sao có thể an m ẹ bật cười chỉ là sơ bộ xác định song phương d a n h giới cuối cùng cùng mong đợi có thể tiến vào chính thức đàm phán chương 849, m a y mắn đột nhiên nhìn chúng ta l ư ớ t mắt chương 849, m a y mắn đột nhiên nhìn chúng ta l ư ớ t mắt các ngươi dày vào hai ba ngày đều ở đây làm gì tợ hệ phồn mê mang hỏi liền thăm dò cái này không nhiều bình thường sao Án mẹ hắn nụ cũng i để mở thở u giống vậy cái tờ hệ phồn nhịn không được nếp miệng cho nên hai ngươi giày vào lâu như vậy vì chỉ là cái nào một đầu do ai đưa ra sao cái này xác thực rất trọng yếu trước tiên nói người quan tâm nhất nhuộm bộ là tất nhiên hà đẹp ngược lại là có thể hiểu được dù sao hắn tổng dùng một bộ này đối phó rẽ ớt túi đầu nhìn thoáng qua tờ hệ phồn hạ đès thông minh đem lời ra đến khỏe miệng để ép trở về tỉ như hôn nhân của bọn hắn cũng không phải là đến từ hắn đối rẽ ớt tình cầu mà là chính rẽ ớt vì vớt lên hạ đès lựa d i ậ n nói ra đền bù hạ đès chỉ là không tình nguyện tiếp nhận cái kia chính là chủ đánh một cái không có tôn cá cũng được bằng không mà nói rẽ ớt khẳng định liền sẽ đổi một cái đền bù phương án admet cùng chạm vịt mặc dù không đến mức đây dù sao kia hai chỉ cần suy xét thích lợi của mình không cần phải để ý đến đối phương phải trăng thu lợi nhưng là nếu như là đối phương chủ động đưa ra yêu cầu kia tiếp thu người nhất định sẽ nghiêm túc suy nghĩ trực tiếp đáp ứng chính mình có phải hay không b ổ i rồi trên bản chất kỳ thật không có gì khác nhau nhưng tờ hệ phồn nhất định có thể nghe hiểu dù sao vì đặt thành cái mục tiêu này được sự giúp đỡ của almes đôi mẹ con kia thế nhưng là luyện thật lâu diễn kỹ hà đẹp ngược lại là còn tốt hắn chỉ cần m ặ t không biểu tình liên tục phủ định là tốt rồi lại nói khi đó hắn mặc dù đích sắc rất muốn một vị có thể cho minh giới mang đến sinh mệnh quang huy nữ thần làm thế tử có thể lại không phải cần phải tìm tờ hệ phồn là a l m e tại biết do hắn ý nghĩ về sau ở giữa qua lại xe chỉ luật kim mới cuối cùng đặt thành hiệp nghị tờ hệ phồn cũng thật là hạ đès có thể tìm tới thích hợp nhất thế tử hạ đès cũng tận bản thân lớn nhất lực nhưng hắn hiện tại đã biết như vậy nói ra có thể có chút lỗi thời thậm chí sẽ chọc cho giận tờ hệ phồn cho nên vẫn là nuốt xuống m ỉ m c ư ờ i khắc sâu tại trên mặt thân thể không nhúc nhích tí nào tờ hệ phồn kỳ thật biết do hạ đès muốn nói cái gì nàng nhiều năm như vậy hôn nhân cũng không phải cái gì đều không học được dù cho trực giác nói cho nàng hạ đès trong lòng tại đánh giám nhưng chỉ cần tên kia có thể đem kia pê nuốt trở về nàng liền có thể coi là mình cái gì cũng không biết từ lúc học được đều thối lui một bước hai người bọn họ mới thật sự có tương lai dù sao h a d e s món đồ kia là thật không có ác ý chỉ là miệng cùng đầu góc thỉnh thoảng sẽ trào ngược còn có thật sự yêu một người ngay cả hắn ngu xuẩn cũng sẽ ở phẫn nộ về sau cảm thấy còn có một chút đáng yêu đều đem mình ngao thành như vậy tờ hệ phồn cảm thấy bản thân hoàn toàn có thể nhảy qua phẫn nộ cái kia chỉ thương hại chính nàng quá trình còn nữa h a d e s cũng ở đây rõ ràng hắn cái miệng đó thật sự lỗi thời chỉ thích hợp đối phó rẻ ở thời điểm học xong tại cùng nàng chuyện có liên quan đến bên trên trước im lặng cái gì đều ở đây trong đầu qua một lần lại mở miệng khi h ắ n hai cuộc sống hôn nhân cuối cùng từ đầy đất lông gà dao qua bước này thời điểm liền thật sự tri hắn m e s nhìn chung quanh một chút quyết định không đi hỏi kia hai vợ chồng vì sao đều một mặt chất mật mỉm cười hắn thật không có hứng thú hiểu rõ cùng chạ vịt lục đục với nhau lẫn nhau ngăn được hắn còn rất có hứng thú vợ chồng vẫn là thôi đi đừng nói trước mắt cái này đối đã từng cũng đúng chỉ hết mấy vạn năm vợ chồng liền xem như hắn hiện tại đôi kia tương thân tương ái cha mẹ lôi kéo lên vậy thật sự muốn mạng người mà lại đều là vì một chút lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ tại lôi kéo hắn m e s ngẫu nhiên cũng có thể nghe tới bọn họ cãi lộn còn nhịn không được ở trong lòng so sánh hành vi của mình hình thức sau đó hắn có thể xác định hệ gia bị bá tức phu nhân khiển trách những cái kia bệnh v ậ t hắn giống như nghiêm trọng hơn đem một người tiêu tiêu sái sái qua thành hai người lôi lôi kéo kéo có lẽ là một niềm hạnh phúc nhưng hàn mẹ quyết định hay là chức không muốn đi đụng trạm có thể là bởi vì hắn quá ích kỷ nguyên nhân hắn kỳ thật thấy rất rõ ràng bất kể là cha mẹ của hắn vẫn l à tợ hệ phồn cùng h a d e s kỳ thật tại lôi kéo bên trong luôn có một là chức nhượng bộ cái kia một cái khác thì là cho xuống thang liền sẽ cấp tốc xuống dưới chờ đến rèn luyện được rồi lẫn nhau ở giữa một ánh mắt liền có thể rõ ràng đối phương ý tứ tự nhiên cũng sẽ không cần lại đi đến cái lộn một bước kia. không cần đối phương cho cái thang bản thân trước hết rơi xuống nhưng mà ích kỷ bản tính để a n mè vô pháp làm cái kia trước n g ộ c bộ nhưng hắn cũng không muốn làm cái kia bị thuần hóa dù cho hắn đã bởi vì cha mẹ yêu bị thuần hóa không ít có thể hắn có thể hiểu được huyết thống cùng thân tình sáng lập liên tiếp tình yêu hắn cảm thấy mình vẫn là không cách nào tiếp nhận cho dù hắn đã là a n mè tính cách của hắn kỳ thật cũng cùng chạm vịt loại kia lạnh tâm lạnh phổi ra hỏa càng giống chuyện này cần cùng lào di sách một tiếng a ạn mè quyết định sẽ có chút mập mở lôi kéo không khí thanh lọc một chút vợ chồng ngăn ý cái gì vẫn là về chính bọn hắn địa phương lại đi biểu hiện đi hắn không phải còn đang ngủ h a d e s t o r mò hỏi ngươi dự định thế nào nói cho hắn biết nói nhất định phải nói mà lại còn muốn nói cho hắn biết là c a t h ạ gì n a nhắc nhở chúng ta trở tướng chúng ta mới suy đoán ra như thế nhiều tờ hệ phồn trả l ờ i như đinh b ó n g cột dù là hắn lúc tỉnh lại chúng ta đã trở lại minh hà kia hát m ẹ ngươi cũng muốn nói cho chúng ta biết lào dị phản ứng À giống như chỉ có con kia tật phong lang h i ể u được trả thù giống như đồng hành lâu như vậy tờ hệ phồn nhìn ra được katharina kỳ thật vẫn là nghe lào dị nói những cái kia tiểu đả tiểu nháo nhảy thoát sao động chỉ là nguồn gốc từ lào dị bản thân không thèm để ý chuyện nghiêm túc bên trên c a t h ạ r i n e ạ có thể một chút cũng không có phạm sai lầm thậm chí còn cẩn trọng cực kỳ cho nên bị lão g ì biết do c a t h ạ r i n e ạ tùy ý cầm hắn răng ba câu t r e o đùa người khác còn bởi vậy bị đào móc ra mẫu hệ gia tộc một số bí mật lời nói tuyệt đối sẽ thật tốt giao hấn con kia sói ta cảm thấy ngươi nghĩ nhiều tơ hệ phồn h n t m ẹ n h ì n xem cắn răng nghiến lợi minh hậu bất đắc dĩ lắc đầu ngươi có phải hay không đã quên nàng là ngay trước mặt vạ lời gia nhi từ trong đại sành chen đi ra tìm các ngươi nói chuyện trời đất tại lão dì nơi đó vã lời ra một mực có độc có độc lùng tung tất nhiên có nàng ngầm đồng ý. vì vì cái gì tờ hệ phồn hơi kinh ngạc ta xem kia hai một mực rất còn muốn chạy người a làm sao lại đột nhiên đến như vậy một câu chẳng lẽ lão gì tỉnh rồi cũng là bởi vì lão gì không có tỉnh các nàng mới có thể như thế nói h i ệ u nói vượng a d m ẹ nợ nụ cười thật đem c ặ t thạ gì nạ lời nói coi là thật chúng ta mới là kỳ quái nhất trực giác một người trực giác có thể là hiểu lầm nhưng chúng ta ngươi không phải cũng có cái loại cảm giác này tờ hệ phồn thanh â m giảm thấp xuống hỏi đúng a d m e gật đầu cho nên khả năng đây là vận mệnh đột nhiên nhìn chúng ta lướt mắt là chúng ta khó được may mắn hắn nhìn chung quanh một vòng bản thân phòng sách nhỏ trên mặt lộ ra cởi khổ bằng không mà nói thật c u n g bụ ra n ợ làm đồng l i ê u cuộc sống của chúng ta có thể liền khó qua kia làm sao bây giờ h a d e s trầm giọng nói cần ta làm cái gì sao có lẽ giúp một cái tháp cao c h i chủ a d m e s cân nhắc một lần không không đúng kia hai cũng không thể giúp tháp cao c h i chủ ta hoài nghi hắn cùng asmo ợt có rồi liên hệ hắn sở dĩ cho tới bây giờ còn dám tiếp tục ma pháp tháp c h i chủ cái này thần chức không thả đoán chừng cũng là bởi vì lấy được có thể chuyển sinh làm ma quỷ hứa hẹn vậy hắn trọng yếu nhất chính là chống đến thế giới cởi mở về sau bằng không mà nói asmo ơ hứa hẹn khẳng định liền vô dụng rồi asmo ơ vì sao cần phải muốn hắn cầm ma pháp tháp c h i chủ thần trước tờ hệ phồn không hiểu hỏi thiên đường sơn adme s quan sát bầu trời bên ngoài màn đêm bông u xuống ánh trăng như nước đầy trời tinh thần tựa hồ sắp ép đến trước mắt của bọn hắn ai có thể nghĩ ra được như thế yên tĩnh thế giới nhưng có thể liên lụy đến trọng yếu như vậy trong chiến tranh đâu thiên đường sơn có thể tuyệt đối không có dễ đối phó như vậy Án mc ẹ ung dung mà nói những cái kia trật tự thần chấp trưởng thiên đường sơn lâu như vậy trên tay người nào còn không có mấy cái bạn tốt nhất là đại pháp sư ngẫm lại nhiều như vậy thiên đường sơn đặc thù vật liệu đều có thể ở bên ngoài sừng cân luận hai liền biết rồi a có thể cùng trật tự thần nhóm tiến hành giao dịch đại pháp sư có thể có mấy cái không có ma p h á p tháp dù là ở tại bán vị diện cùng phụ không thành bọn hắn cũng sẽ có lấy ma p h á p tháp làm cơ sở khu cư trú thế giới vừa mở phô thiên cái điện t ậ hệ phồn có chút lo lắng mà nói thế giới kia bản thân đâu sẽ không bị tổn thương đến sao không cần lo lắng vấn đề này bọn hắn có h n thừa ế giới Dương, Thái đội chiến này muốn mình thần thành t đều đem quốc biện pháp từ bản thổ nhân thủ bên trên cầm tới mong muốn đồ vật vất quá nếu là phát hiện có một vị gồm cả xạ cùng xệ lần tính cách cùng b á n chất ám dạ nữ thần đoán chừng những đại pháp sư này cũng sẽ không làm được quá mức dù sao ám dạ nữ thần nếu là thật bị kích thích để đến, đến rồi toàn tâm toàn ý muốn tìm hai vị kia cầu cứu thật là có khả năng kéo qua nhất là xệ lần nói không chừng nàng bây giờ đang ở nhìn đâu cũng chính là thiên đường sơn náo nhiệt ao bọn nhỏ chắc chắn sẽ không bỏ lỡ nếu không sẽ lần đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong đều là â n số ám dạ nữ thần có thể thái hòa nàng khẩu vị rồi chương tám trăm năm mươi bình dân cơ hội đâu chương tám trăm năm mươi bình dân cơ hội đâu hà đès đối với cái thế giới này vẫn còn tương đối lạ lẫm cho nên hắn lập tức hỏi mấy cái nghi ngờ trong lòng nghe mấy vị kia thần minh giống như đều không ra thế nào bình thường hắn cần một chút chuẩn xác hơn giới thiệu admet lưu loắt cho ra đáp án còn cố gắng đem chính mình nhận biết che đ ợ i lại để tránh ảnh hưởng hà đès nhận biết nhưng hà đès vẫn có một cái tơi ư sáng do nét suy nghĩ thế giới này thần minh đều có chút kỳ quái tò dịu bên kia kỳ thật từ hy lạp ra tới bọn hắn còn có thể lý giải đều là nội tình vấn đề nhưng thế giới này thần minh rõ ràng đều rất chính phái đi được cũng là quang minh chính đại con đường lại luôn có chồng bị quỷ, quỷ tùy túy trốn trốn tránh tránh cảm giác thật là kỳ quái h a d e p đột nhiên rõ ràng ạn mèo vì sao lại nhìn qua bầu trời đêm c ả m thán bất quá so với cùng hy lạp có chút gì khúc đồng công chi r ư ợ u tỏ ư ợ u vẫn là thế giới này càng phù hợp mấy người bọn hắn yêu cầu có điểm mấu chốt chính là so không có mạnh mặc kệ bọn hắn là vì cái gì có h a d e p có chút do dự hỏi ám giả nữ thần là biết do hết thảy sau đó làm ra tự ta hy sinh lựa chọn sao ạn mèo sừng sốt một chút quay đầu nhìn về phía hắn ngươi ở đây nói cái gì chuyện ma quỷ ám g i đích xác đối thế giới yêu mến có thừa nhưng thật không có đến loại nàng sẽ vì thế giới này liệu mạng một trận chiến nhưng sẽ không vì thế giới này từ bỏ tự ta không nên cảm thấy nàng đối phó tháp cao c h i chủ cùng bạch long vương những thủ đoạn kia là một loại hy sinh thật không là nàng ở phương diện này từ trước đến nay so sánh thoải mái chỉ là có thể làm cho nàng để mắt người cùng thần không nhiều nhưng không có nghĩa là nàng hòa các ngươi không muốn cầm mặt đệ nạ loại kia tính cách đến cùng nàng so sánh ngươi cảm thấy hành vi của nàng mâu thuẫn là bởi vì nàng ngay từ đầu chính là bị thế giới ý chí và thái dương thần ước thúc trưởng thành tính gỡ gì những cái kia cực đoan lích kỷ hỗn độn một mặt bởi vì phụ huynh bảo vệ bị nàng thu liễm d a n h giới cuối cùng một khi dưỡng thành chỉ cần không có việc lớn gì nhi liền sẽ không tùy tiện đánh vỡ nhất là thế giới ý chí còn vì toàn bộ thế giới tự ta hy sinh tình hùng d ư ớ i nàng mặc kệ trong nội tâm nghĩ như thế nào đều sẽ tận lực làm được càng giống một vị người tốt hắn không có sách agami là bởi vì hy lạp chư thần đ ề u biết s a n bắt tri nguyện cũng không phải là thật sự cam tâm tình nguyện làm một cái thủ trinh nơi nữ thần nàng cùng ạt đệ n a khác biệt kỳ thật còn rất thích anh tuấn tiêu sái mỹ thiếu niên chỉ là agami có bệnh thích sạch sẽ tại khả năng bị làm bẩn tốt đẹp thiếu niên ở giữa nàng lựa chọn bản thân sạch sẽ ngăn nắp lại thêm nàng cùng ạ bộ lô là song sinh tử có chút có vinh cùng bình có nhục cùng nhục đặc tính nói một cách thẳng thừng chính là một khi nàng bị rẽ ở s làm bẩn ạ bộ lô cũng sẽ cực kỳ nguy hiểm vì bảo vệ được ca ca bẩm ông ạ hệ mỹ cũng không cách nào dùng coi như bị chó cắn loại này nói an ủi mình a n m e s bắt đầu nàng chọn hấp thu đến từ tỏ dịu ngân n g u y ệ t lực lượng chủ yếu vẫn là vì chính nàng có thể trở nên càng hoàn mỹ hơn mặc dù cũng là dựa vào trực giác nhưng nàng trực giác so chúng ta đáng tin nhiều tờ hệ phồn nghe khỏe miệng đều có quáp sẽ lần cùng hoàn mỹ cái này từ đặc t u n g một chỗ làm sao nghe làm sao khó chịu các ngươi chính là nghe nhiều tỏ dịu chê cười mới có thể cảm thấy sẽ lần không được a l m ẹ t h ở dài nàng chỉ là tính cách có vấn đề nhưng thực lực thật không có nàng cùng xa thế nhưng là liên thủ g i ế t vô số hoang thần cường đại nữ thần a sau này nàng sở dĩ như vậy phong túng không phải liền là bởi vì tỏ dịu đã không có cái gì đáng cho nàng trận địa sẵn sàng ngoại địch sao đến như thế giới kia về sau loạn thất bát a o sách tỏ dịu pháp tắc vốn chính là không hoàn chỉnh xa có thể cảm thấy như thế không sai nhưng sẽ lần cũng có thể cảm thấy như thế không tốt xa có thể cảm thấy sẽ lần là làm như vậy một loại phản ộ i nhưng người khác tốt nhất đừng như vậy nghĩ hôn đồn hắc cám a không có ánh sáng hôn đồn hắc cám lại biến thành cái dạng gì nhi nhìn xem hy lạp chẳng phải sẽ biết xạ sau này chưa chắc xem không hiểu cho nên nàng oán hận cơ hồ đều tập trung ở sẽ lần chuyên quyền đ ậ c đoán nhưng xạ nhưng thật ra là có thể bị thuyết phục thật sao tờ hệ phồn ôn nữ hỏi nàng cũng không phải là loại kia cố chấp đến vô pháp vãn hồi tồn tại chỉ là muốn thuyết phục nàng phải vô cùng nhiều lý do cực kỳ ra sức khuyên cáo sẽ lần c ả m thấy phiền nàng cho là mình trực giác càng đáng tin cho nên liền không để mắt đến mọi mọi mình bất mãn tựa như năm đó hà đẹt đời không n g u y ệ n ý cùng toàn bộ thế giới hòa giải nhưng chỉ cần chậm rãi để hắn mở rộng cửa lòng hắn cũng sẽ cho ra chính hướng đáp lại tợ hệ phồn cùng cái khác thần hậu bất đồng điểm ngay tại ở nàng trên thực chất có được một bộ phận minh giới chủ quyền ngay cả hạ đẹp đều không biện pháp tất đoạn đây mới là nàng vị trí mạng châu xa hoa loại này minh giới đặc thù sinh vật đều có thể mọc dễ này mở nguyên nhân mà nàng sở dĩ sẽ có loại này quyền lực cũng là bởi vì là nàng để hạ đ ẹ thực tình ốm minh hà trở thành chân chính minh hà sứ giả sau đó minh hà cho nàng chính diện khen thưởng nàng cho đến bất kể là nơi nào minh hà đều có thể vì nàng mở ra minh giới chi hoa may mắn vợ chồng bọn họ cuối cùng lắng đọc xuống không có suy nghĩ tiếp cái gì núi ô liêm phủ đem mình cùng minh hà triệt để khóa lại lại với nhau mặc dù vợ chồng bọn họ hiện tại trở thành thế giới này minh thần nhưng cái này không có nghĩa là bọn hắn sẽ cùng thế giới này cùng tồn vong minh hà mới là bọn hắn chân chính nhà nơi này xem như nơi đóng quân đương nhiên vĩnh viên đóng quân lời nói cùng mình nhà cũng không còn cái gì khác biệt nhưng tóm lại có thuộc về mình ý vào không cần lo lắng bản địa thần minh quá bài xích nhiều lắm là không để ý tới không có ai sẽ dám đối với bọn hắn hạ thủ tất cả mọi người là thông minh thần biết rõ ràng gì tồn tại không thể trêu chọc cùng minh hà duy trì hiện tại loại này người tốt ta tốt mọi người tốt không khí mới là lựa chọn chính xác nhất có thể có hạ đẹp như vậy tại thế giới này thăng cấp trước đó liền xuất hiện minh hà sứ giả đã là chuyện rất may mắn rồi nếu như là về sau t i ê u kỳ thật chỉ có thể coi là tín ngưỡng thần căn bản không có cách nào trưởng k h ố n g minh hà chỉ có thể mượn dùng minh hà chi lực hoặc là chính là thuần túy ngoại lai thần t i ê u tuyệt đối sẽ không giống hạ đẹp như thế đối với cái thế giới này có tương đương trình độ hào cảm bọn hắn tại hạ đẹp sinh mạnh chứng bên ngoài làm sự tỉnh vẫn là để hạ đẹp có chút lòng cảm、kích. có thể không thêm bản thân đặc thù yêu cầu toàn dựa theo minh hà quy tắc danh giới cuối cùng làm việc minh vương chính là một cái thế giới may mắn lớn nhất kia mang ý nghĩa hắn trên cơ bản sẽ không đi ảnh hưởng toàn bộ thế giới vận hành tờ hệ phồn không biết nhiều may mắn đương thời vợ chồng bọn họ coi là cơ quyết đoán đ ố i núi ổ lìm thủ triệt để vứt bỏ bằng không mà nói bọn hắn một nhà kết quả cũng sẽ không so họ xây đồn kia đồ đần tốt hơn chỗ nào thân là hải thần họ xây đồn thậm chí ngay cả yêu chi hải cũng không vào đi qua biện cả mơ mộng từ này không cự tuyệt bất luận cái gì hải thần n g nhân thủ lĩnh đều có thể đi vào dù cho lẫn nhau ở giữa có c một khi có ai ở nơi đó phát ra xin giúp đỡ liền tất nhiên sẽ có cùng giới chất hải thần đưa tay hỗ trợ họ xây đ ồ n mặc dù vô s ỉ lại vô năng nhưng hắn tốt xấu mang ra nhiều như vậy hải dương hệ thần minh con cái của hắn mẫu thân đại bộ phận đều là hải dương tiên nữ họ xây đ ồ n kỳ thật rõ ràng chính mình được điểm tại biết rõ biển cả không nguyện ý tiếp nhận hắn thời điểm lựa chọn mạnh cỡ nào bách mấy cái xui xẻo sinh vật biển sau đó lợi dụng những cái kia thất linh bắt lạc hải tử thống trị hải dương hắn không cần những cái kia thất linh bắt lạc hải t h ố n g t r h hắn liền có thể áp chế những này có hắn huyết mạch dòng roi thông qua sách cái nào tòa hải dương sẽ tiếp nhận một lòng muốn trở thành dãy núi c h i chủ chủ thần đâu họ xây đồn không hết hy vọng tự nhiên nên cái gì cũng không có b â n g không hắn làm sao có thể một chút ỷ vào cũng không có chỉ có thể dựa vào bán nữ nhi mới có thể thu được một tia cơ hội thở dốc đại khái chính là chỗ này à chuyện nhi đi a d m ẹ gật gật đầu ta ngay từ đầu vậy coi là xạ là thật muốn để tỏ d u ệ t triệt để trở về hỗn độn nhưng khi ta nghe nói nàng lâm vào bệ tình thời điểm ta liền rõ ràng cũng không phải là nàng nói rất nhiều chuyện kỳ thật đều lòng dạ biết rõ nàng không thể nào tiếp thu được chỉ là đến từ thân tỷ tỷ phạt bội nhưng tình yêu tựa hồ có thể san bằng nội tâm của nàng loại kia c h ố n g rông đoán hận a d m ẹ s cổ quái cười cười đoán chừng hiện tại khó chịu nên hoàn toàn bị vông tha sẽ lần lần rồi x ã loại kia cực đoan tính cách trong mắt khẳng định chỉ có thể nhìn thấy một người thấy được người yêu tự nhiên là sẽ từ bỏ t ỷ t ỷ đã từng như ảnh đi theo h ắ t cám rốt cuộc không nhìn thấy sẽ lần ánh trăng đoán chừng đều muốn l ệ n h đến đ ọ c lại nàng kia đích xác sẽ thấy ám dạ nữ thần tờ hệ phồn mềm nhẹ mà nói mặc kệ ám dạ nữ thần có phải hay không có thể mượn từ sẽ lần ánh trăng tìm tới càng hoàn mỹ hơn bản thân nàng cũng xác thực đủ để uy hiếp đến ngoại giới những đại pháp xứ kia so với mặc dù l ệ n h khốc vô tình hạ thủ ngoan độc xạ các pháp sư tất nhiên càng không thích cùng s ẽ lần liên hệ càng đừng sách bởi vì này ă một chút việc nhỏ kết thù tờ hệ p h ồ n nhẹ nhàng thở ra vậy là tốt rồi chúng ta cũng có thể trong minh hà an ổn một chút s ẽ lần tăng thêm tỷ ạ mà tồn tại cảm vẫn là rất có uy hiếp nhất là đối với pháp sư tới nói ngươi và chavit còn cần đảm bao lâu h ạ đẹp nhịn không được hỏi hắn hiện tại phải làm nhất được chính là đi khắp toàn bộ thế giới đem minh giới khí tức qua loa phong thích một chút như vậy liền có thể cam đoan phần lớn người linh hồn sẽ quy về minh hà rồi h a d e s ta có cái vấn đề một mực rất muốn biết rõ a n m e s biểu lộ nghiêm túc hỏi chavid khoảng thời gian này cũng ở đây thăm dò cùng một sự kiện cái gì h a d e s chuyên chú nhìn về phía hắn thế giới này sở dĩ có thể hình thành đặc biệt kỵ sĩ huyết mạch có đúng hay không bởi vì linh hồn không có nơi hội tụ trực tiếp bị thế giới ý chí hóa thành linh tính duyên cớ a n m e s hết sức nghiêm túc hỏi Ừm. h a d e s nháy nháy mắt trầm âm một hồi lâu cuối cùng cho ra đáp án ngươi nói không sai một khi linh hồn bắt đầu có rồi minh hà cái này nơi hội tụ vậy dĩ nhiên bên trong linh tính phản ứng liền sẽ biến thiếu admet biểu lộ âm trầm xuống kia、yeah. có đúng hay không liền mang ý nghĩa bình dân cơ hội sẽ dần dần lúc có lúc không chương tám trăm năm mươi mốt đây là trạ vị khảo nghiệm chương tám trăm năm mươi mốt đây là trạ vị khảo nghiệm làm sao có thể hà d e s kinh ngạc nói chỉ là thế giới ý chí công việc này biến thành minh h à a đây vốn chính là tại minh hà xuất hiện trước cộng tác viên làm đối thế giới ý chí bản thân nhưng thật ra là một loại gánh vác bất quá nếu như tại minh hà xuất hiện trước đó thế giới không có hình thành đặc thù quy tắc k i a minh hà tự nhiên cũng sẽ không nhiều sự t ì n h dựa theo đa nguyên vũ trụ cơ bản quy tắc đến là tốt rồi có thể đã có minh hà sẽ chỉ điều chỉnh bản thân dòng sông thuộc tính đến thích hướng thế giới này almes ngươi không muốn coi minh hà là thành là thật dòng sông a kia là pháp tắc c h i hà hắn mỗi một đoạn nước sông đều là thế giới này pháp tắc thể hiện nếu không ma quỷ sao có thể từ minh hà nhánh sông bên trong sinh ra đâu chính minh hà nhưng không có sáng tạo lớn nhưng nếu như hắn hấp thu pháp tắc có vậy hắn vậy không quan tâm duy nhất phiền phức chính là lúc đầu ngay lập tức sẽ bị phân giải linh hồn trước hết đi một lần minh hà mà lại sẽ cho minh hà tồn tại một đoạn thời gian tương đối dài mới có thể triệt để tiêu tán ngoại giới linh tính phản ứng sẽ từ phô thiên cái địa biến thành nhỏ nước c h ả y dài nhưng cùng lúc cũng sẽ trở nên càng thêm ổn định sẽ không giống hiện tại như thế loạn thất bắt tao mà là tại thai nhi linh quang lấp lánh một khắc này tất nhiên sẽ quấn lên một đoạn linh tính mặc kệ hắn hấp dẫn mà đến là cái gì đẳng cấp linh tính nhưng sẽ không hoàn toàn không có nhiều lắm là yếu đến không có quá lớn phản ứng cũng là nói về sau xuất sinh hải tử tất nhiên sẽ có học đồ đẳng cấp thực lực chỉ cần trong nhà có đầy đủ tài nguyên muốn kéo đến chức nghiệp giả đẳng cấp vậy không tính quá khó nhưng là liền đến này là ngừng cao đến đâu cơ bản không có khả năng không giống hiện tại có người có thể đem mình thiên phú hơi yếu hại từ một đường kéo đến cấp mười đến lúc đó n ệ tư nguyên nhiều hơn nữa cũng làm không được chút này linh tính phản ứng sẽ không bởi vì hắn đột nhiên tăng vọt tinh thần lực lần nữa ôm ấp hắn h ạ đẹp nghĩ lại bổ sung một câu nhưng là nếu như các ngươi những n à y thần minh mang đi quá nhiều tín đồ linh hồn cái kia cũng có khả năng dẫn đến thế giới linh tính hạ xuống nhưng nếu như các ngươi chỉ suy xét thích lợi của mình đây cũng không phải là chuyện gì xấu thánh đ ồ càng nhiều chính các ngươi thần thánh tri đ i ệ liền sẽ sinh ra càng nhiều phù hợp các ngươi thần tính trẻ mới sinh bất quá nếu là suy xét toàn bộ thế giới lợi không muốn hoàn toàn g i a i cấp cố hóa liền nhớ được thiếu hướng bản thân thần quốc bên trong kéo người ăn m ẹ sửng sốt một chút chậm gì g ì lớn thở dài một hơi vậy liền không phải ta loại này nhỏ yếu thần mình có thể suy tính chuyện hắn cùng chạ vịt phong thần cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột dù sao đều có các căn cơ hậu thuẫn nhưng vậy khẳng định không thể thành cái gì cường đại thần lực trung đẳng cũng khó khăn không có cách bọn hắn chấp trường phát tắc tính hạn chế tương đối mạnh nhất là hắn kỳ thật hắn thần chức cũng không phải không có bất kỳ cái gì nguy hiểm một khi bắt đầu ngưng tụ tài phú nữ thần nhất định có thể nhìn ra cái này thần chức đối với giá trị của nàng nhưng nàng động thủ tỷ lệ tương đối thấp dù sao t à i phú tín đồ tuyệt đối là chết nhiều nhất nàng đối hà đẹp có sở cầu tất nhiên liền sẽ không xuống tay với anmes nhưng từ mặt bên xuất thủ đem cùng anmes thần chức có liên lạc những pháp tắc kia đi đầu chứng cứ t à i phú nữ thần nhất định sẽ làm nếu đổi lại là anmes lấy sẽ làm như vậy dù sao dù là không vì về sau có tiếp nhận cái này thần chức cơ hội cũng được bóp chết anmes thông qua cái này thần chức đ ú n g c h à m đến thương n g h i ệ p độ khả thi mà t r ạ vịt bên kia anh dũng tri chủ cũng chưa chắc cái gì vậy không làm hai người bọn họ đích sát trời sinh chính là nên hợp tác đến như hạ đès nói đến những cái kia a d m ẹ t h ậ t không có dự định quản c h à vịt còn muốn suy tính một chút bắc địa vương quốc tương lai hắn sợ cái gì lại nói còn chưa tới phiên hắn lo lắng thần quốc đ ầ y tràn vấn đề quan trọng nhất là là c h à vịt tại đại biểu nhân loại quốc vương cùng tương lai thần minh ở giữa c h à vịt bệ hạ sẽ lựa chọn thế nào đâu quốc vương liên minh lúc trước thiết lập bên dưới những cái k i a đối nhân loại có lợi quy tắc có thể hay không bắt đầu từ lúc đó biến thành dấu t u y ế t cha v ị quyết định kỳ thật rất trọng yếu dù sao hắn mới là quốc vương trong liên minh có quyền quyết định cái kia là vì mình có thể đạt được một cái liên tục không ngừng cao dài tín đồ căn cơ mà đen tâm vẫn là nguyện ý vì toàn bộ thế giới lựa chọn tự ta thiết chế đều là trạ vịt cần suy tính vấn đề hades đã đem nói được hắn có thể nói tới cực hạ may mắn điều này cũng miễn cưỡng có thể tính thành là vì minh hà suy nghĩ dù sao nếu như thế giới thật sự biến thành cái bộ dáng này tiêu chuẩn kỳ huyễn vũ trụ lúc nào có thể giống thế giới này một dạng có được hơn một tỷ người nhân khẩu đây ổn định lẫn nhau đều sẽ khắc chế thậm chí còn mơ hồ liên minh vương quốc loài người mới là nhân khẩu tăng vọn căn đoan nhưng c h ừ quốc sở dĩ có thể như vậy m ậ t thiết hợp tác là bởi vì bọn hắn lợi ích là nhất trí dù là cần đối kháng thần minh tranh thủ cũng là nhân loại danh giới cuối cùng dù sao chỉ có nhân khẩu cơ số lớn đ á n quốc vương có thể có được chiến lược mới đủ nhiều tựa như bắc địa vương quốc hàng năm quốc vương quân đều có thể từ trong dân chúng thu hoạch số lớn tân sinh lực lượng nhưng nếu như loại lực lượng này không còn thuộc về toàn loài người đâu nếu như nói trước đó chỉ là có một bộ phận quý tộc nguyện ý quỳ d ạ á p xuống thần minh dưới chân lợi nói kia về sau tất nhiên sẽ có số lớn quý tộc đảo hướng thần minh một phương hy vọng duy nhất chính là thừa dịp hiện tại mấy vị này cường đại thần lực đều đối tín ngưỡng không có như vậy ỷ lại đồng thời đối nhân loại có tương đương trình độ hào cảm trước đó do quốc vương liên minh đưa ra mới trói buộc Tỷ thần thu tín tiến thần như, hạn minh nạp tín tín vào thần quốc số lượng. chế khó. quốc mạnh nguyên đồ đoàn đấu vào này số lại rất Trước kia, thể dù cho đối nhân loại khoan dung nhất gió bao chi chủ vậy không nhất định có thể bỏ được từ bỏ quyền lực này hắn có thể không làm nhưng đó là xuất từ chính hắn ý nguyện bị buộc lấy không thể làm rất có thể sẽ gây nên mấy vị cường đại thần lực bất mãn chavid tại trước đó cùng những cái kia thần minh bảo trì hữu hảo không khí cố gắng đoán chừng liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát a d m ẹ ngược lại là có tốt hắn chỉ cần đi theo chạm v i t quyết định là tốt rồi không cần bản thân đi làm cái kia công chính l i ê m minh người cũng không cần bản thân đi làm cái kia từ trong nhân loại đi ra lại trở tay phản bội nhân loại dối trá người xét quả nhiên k đương không không thật, thật h giới giới nhiên có thể đem i hắn tính toán đến loại tình trạng này vị tiết thế giới ý chí vậy thật sự rất lợi hại rồi cho nên vốn là tại đối phương thiết kế phạm chủ bên trong trạm vít muốn thành thần khảo nghiệm tuyệt đối bằng gian Cái nan. này chí thậm không mà nói chỉ cần đem chư thần đều khu trục ra đại địa không phải tốt cái kia cũng đầy đủ cam đoan nhân loại có thể tại thực lực có hạn tình hố giới sẽ không bị cường quyền chấn áp nhưng thế giới ý chí nhưng vẫn là dùng như vậy khắc nghiệt phát tắc thế giới ý chí xác thực cho mình thiên vị nhân loại tốt nhất đường nhưng hắn tựa hồ cũng muốn nhìn xem nhân loại có nguyện ý hay không chân quý loại này thiên vị ta sẽ nói rõ với t r ạ viết trắng không có vấn đề a a l m ẹ nhìn xem hà đès biểu lộ nghiêm túc hỏi không có vấn đề hà đès lắc đầu minh hà sẽ không quản những thứ này chỉ cần là hợp quy tắc linh hồn t ù y các người mang đi bao nhiêu một tên cũng không để lại cũng không thành vấn đề minh hà cần chưa từng là linh hồn bản thân mà là lớn mạnh chính mình lực lượng phát tác chuẩn sắc một chút nói chính là chương trình phải tất yếu chính nghĩa muốn rời khỏi minh hà không có vấn đề nhưng được hợp lý hợp pháp linh hồn bản thân đối với hắn kỳ thật không có ý nghĩa gì hành vi mới trọng yếu cho nên hắn chán ghét phi pháp thoát đi minh giới linh hồn càng căm hận từ minh hà bên trong trộm đi linh hồn r a hỏa kia cũng là tổn hại hắn pháp tắc chi lực các ôn nhưng là quy tắc bên trong làm việc dù là lại xuẩn hắn vậy không quan tâm ngu xuẩn đến lại không phải chính hắn hắn mẹ gật gật đầu sẽ không ảnh hưởng đến chính ngươi là tốt rồi hắn đột nhiên phiền m u ộ n nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ lúc này lạo gì làm sao lại ngủ nếu là hắn tại có một số việc cũng rất tốt giải quyết rồi tối thiểu nhất có thể lập tức cùng gió báo chi chủ đạt thành nhất、trí. Vị tờ u hệ phồn ôn nu nói xem ra ngươi thật sự càng thích thế giới này nhân loại ngươi là nói người hy lạp sao hạn mẹ đột nhiên nợ nụ cười không t ơ hệ phồn ta không phải chán ghét bọn hắn hy lạp vấn đề ở chỗ chế độ mà không phải nhân loại bản thân nhưng mà tại loại này dưới chế độ lớn lên bọn hắn tất nhiên vô pháp thu hoạch được ta thực tình yêu thích t có có để mở tờ n h lúc o ạ i l trước giao hấn người nên còn nhớ rõ để mở tờ đương thời mặc dù cũng là vì tại trong nhân loại đạt được tín ngưỡng mới giúp chợ bọn hắn gieo trồng ngũ cốc nhưng nàng cho nhân loại mang đi thế nhưng là hy vọng sinh tồn đ ệ mở tờ cũng không còn nghĩ tới nhân loại có thể một mực cảm kích nàng có thể chỉ ít phải hiểu được tôn trọng t r ư ơ n g tám trăm năm mươi hai kêu gọi nông nghiệp nữ thần to dịu t r ư ơ n g tám trăm năm mươi hai kêu gọi nông nghiệp nữ thần to dịu nhưng mà chỉ bởi vì bọn hắn muốn có được càng nhiều vĩnh sinh cùng lực lượng liền đem đệ mở tờ sùng ái nhất nhân loại vương tử hạ i chết dù sao chỉ cần hắn còn sống đệ mở tờ liền sẽ chỉ thấy bản thân chiếu cố lớn tiểu vương tử sau đó mấy cái kia tiểu quốc gia liền được ba năm vinh đống vạn vật tàn lụi không có một mặt cỏ làm nhân loại xem hiệu đệ mở t ờ bộ mặt đáng sợ về sau tín ngưỡng của nàng ngược lại khai biến toàn bộ hy lạp nếu như không phải hy lạp thế giới đi đến cuối con đường đệ mở tờ thậm chí đã là hy lạp trên thế giới xếp hạng đệ nhị thần gần với zeros đương nhiên chỉ là nhân loại tín ngưỡng danh sách nhưng này đã rất bất khả tư nghị zeros đến cuối cùng kỳ thật đã có chút hối hận mặc cho đệ mở tờ đi nhân gian truyền bá giáo nghĩa nhưng hắn cũng không còn biện pháp lại hạn chế nhân loại hành vi hình thức đã từ săn bắt thu thập chuyển hướng làm nông làm sao cũng không thể lại lui về còn nữa đệ mở tờ cũng thay đổi tướng khắc chế gãy ạ tín ngưỡng địa mẫu thần nhân loại trở nên càng ngày càng ít đệ mở tờ mặc dù vẫn là lấy nông nghiệp nữ thần tự cho mình là nhưng nhân loại tế tự dùng từ ngữ nhưng đều là cho đại địa nữ thần mà lại thời điểm đó để mở tờ đã không có uy hiếp tờ hệ phồn ngược lại trở thành nàng chống đỡ đương nhiên zeus còn là bị hai mẹ con biểu hiện ra tư thái che mắt cho nên mới không có lo lắng các nàng sẽ giúp lấy hạ đès tranh đoạt núi o l i m p h chờ đến hạ đès lựa chọn triệt để vứt bỏ o liêm tỉ hạ quyền kế thừa toàn tâm toàn ý ném hướng minh hà về sau zeus thì càng không đem đôi kia vợ chồng để ở trong lòng zeus thì càng không đ e đ i kia vợ chồng để ở r o n g lòng trước kia tốt xấu còn biến thành hạ đế rụ rỗ tờ hệ phía trên bầu bạn mâu thân tờ hệ phồn trước mặt sau đó t h n g tao âm thầm bầu bạn thê t ử hà đẹp hành hung h a d e s chỉ là không muốn tòa kia núi lại không phải không muốn lực lượng thậm chí ngược lại bởi vì minh hà để hắn lực lượng trở nên càng thêm thuần túy về sau sức chiến đấu trở nên mạnh hơn đâu từ đó về sau z e u s mới thật sự an phận xuống tới hắn hậu c h i hậu giác phát hiện ngược lại là cái kia đ ố i núi ổ liềm phủ có lưu lại luyến h a d e s mới là hắn có thể khắc chế cái gì đều không cần cái này minh giới c h i chủ hắn ngay cả sức hoàn thủ đều không đệ mở thờ ở hắn nơi đó địa vị vậy bởi vậy bị đề cao rất nhiều chỉ bất quá đệ mở t h vậy bởi vì lúc trước gặp phải không còn có thân cận qua người hết thể đều là giải quyết việc chúng chưa bao giờ bất luận cái gì khuynh ê ư ớ n g nhân loại từ đó vậy lại được không đến nhanh chóng sinh trường tự động thu hoạch lương thực chỉ có thể gieo trồng vào mùa xuân thu hoạch vụ thu vất vả c ả y cấy nhưng là người hy lạp loại kia biểu hiện cũng không phải là bọn hắn bản tính t à ác cũng không phải bọn hắn không hiểu được thần minh cương đại mà là hy lạp trước đó những sự tình tiết lệ để nhân loại đối trừ rẽ ở bên ngoài thần minh đều thiếu khuyết k n h ý tỷ như ardena cương đại như vậy thậm chí còn có được gà đen số này được hào thành bang nhưng nàng tín đồ cũng đối với nàng đã tôn trọng lại không nhỉ Adena thậm chí đều không biện pháp dựa theo tâm ý của mình che chở bản thân gặp nạn thị nữ cho dù là thế giới này bị nhân loại trói buộc chặt tay chân thần minh cũng không đến nỗi như thế thảm nhưng Adena chính là không thể làm bất luận cái gì bản thân vi phạm bản thân thần chức cùng quy tắc sự t ì n h một chút xíu đều không được đây là nguồn gốc từ rẻ ở suy hiếp mà nhân loại kỳ thật rất rõ ràng chuyện này đến mức cho dù là aden người bọn hắn nhất e ngại cũng không phải thần điện ngay tại bên cạnh Adena mà là xa quấy chân trời rẻ ở aden cũng không phải là ngay từ đầu cứ như vậy nhưng mà ạ thế nào đích sắc không có cách nào tại rẽ ở áp lực dưới che chở những cái k i a một lòng chỉ nghĩ đến tín đồ của nàng l i ê n ngay cả nàng bằng hữu duy nhất chỉ tổng nữ nhi nàng đều không bảo vệ được thậm chí chỉ có thể tự tay g i ế t bị ô nhiễm vỏ sò cô nương nghiêm chỉnh có điểm mấu chốt thần minh tại hy lạp đều qua rất gian nan trừ rẽ ở bên ngoài không có thần minh tại nhân loại nơi đó có thể hoàn mỹ vô khuyết không phải phẩm tính mà là thực lực tín ngưỡng tất nhiên sẽ suy giảm trong lòng vết nứt chỉ cần cũng đủ lớn đều sẽ làm ra một chút không thể tưởng tượng sự tình cho nên dù là để mở tờ cường đại như vậy dành cho nhân loại ân huệ nhiều như vậy bọn hắn cũng sẽ có một loại cũng có thể lợi dụng cảm giác đích sắc rất kém cỏi nhưng khi bọn hắn phát hiện làm sao hướng ngoại xin giúp đỡ cũng không có thần nhất là một vị nào đó đặc định thần minh đáp lại bọn hắn lúc những cái k i a người hy lạp vậy học xong cái gì gọi là tôn trọng ai bảo rẽ u s cũng không có biện pháp áp chế bởi vì mất đi nữ nhi nổi cơn điên nông nghiệp nữ thần đâu chủ yếu là nhân loại ở hắn nơi đó cũng không có cái k i a giá trị rẽ u s ngược lại hy vọng để mở thở tại dùng những này nhân loại vùng khí chi sau có thể tâm tình tốt một chút chí ít đừng để núi ổ lìm phụ phụ cận vậy một mảnh hoang vu có thể nói người hy lạp su lợi vong nghĩa nhưng đây là zeus cố gắng bồi dưỡng ra được đại khái tạm t ờ n rộ mẹ tờ rơ cho nhân loại họa diễm về sau zeus liền nghĩ kỹ loại này đối sách loại hoàn cảnh này bên trong trưởng thành lên nhân loại đích xác vậy mãi mãi cũng không có khả năng đoàn kết lại đối kháng thần minh cho dù là hắn trong lòng sâu kiến zeus cũng không còn dự định bỏ mặc nhân loại trưởng thành thật sự là hắn không phải là cái gì tốt đồ vật nhưng điều này cũng bảo đảm chứng nhận núi ồ lìm thủ tuyệt đối thống trị bất quá dù cho biết rõ những n à y người hy lạp là bị dưỡng thành dạng này a m e cũng không còn biện pháp đối bọn hắn có cái gì tình cảm biết rõ tín đồ của mình người theo đuổi của mình tùy thời có khả năng phản bội bản thân ai còn sẽ nghiêm túc như vậy đâu hắn cũng không có cái kia bình định lập lại trật tự bản sự cùng tính n h ấ t lại khi là thần dù là có điểm mấu chốt có lương tâm cũng sẽ lấy bản thân ưu tiên tợn dộ mẹ tờ giật giáo huấn đại gia vẫn là rất rõ ràng dễ ợ đương thời cho hắn trừng phạt mặc dù rất hung tàn nhưng không phải thật không có biện pháp giải quyết chỉ cần hắn sáng tạo đồng thời ban cho hỏa diễm nhân loại nguyện ý leo lên đến cái kia cao phòng đồng thời chủ động vì hắn chia sẻ đau đớn là được thậm chí đều không cần bọn hắn từ bỏ hòa diễm chỉ là được hy sinh chính mình, mình. Leo lên tràn đầy manh t h ú phi cầm vách núi muốn mạng bị có thể thôn phệ t ợ rộ mẹ tờ giật ngũ tạm lục phủ phi ứng cũng sẽ muốn mạng của bọn hắn cũng không phải nói cần phải muốn bọn hắn thế nào t ợ rộ mẹ tờ giật đã sớm biết bản thân kết quả cũng sẽ không cho phép nhân loại che giả măng mọc vì hắn mất mạng dù là cuối cùng có thể có một người đến t ợ rộ mẹ tờ giật bên người có thể để cho hắn nói ra cũng không tiếp tục muốn tới đến rồi cũng sẽ bị hắn xua đuổi đi tia hy lạp chư thần đoán chừng cũng sẽ có một chút dao động nhưng chỉ là leo lên vách núi mà chết hơn một trăm cá nhân mạng liền để người hy lạp lựa chọn từ bỏ thượng như dẹ ớ nói đến như thế. bọn hắn bản tính cũng không tốt mặc dù đích sắc có thể hướng tốt bồi dưỡng nhưng quá phiền phức quá mệt mỏi dù sao cũng là gạ bùn đất làm thành người nhưng nếu để cho bọn hắn hướng hòng đi kia lại phi thường dễ dàng thậm chí đều không cần hắn làm nhiều chuyện gì rẽ ở xưa nay không là cái gì thành nhân hắn tự nhiên sẽ chỉ lựa chọn dễ dàng phương pháp đương nhiên hiện tại xem ra cái lựa chọn này phi thường ngu xuẩn ngu dân kết quả là cả thế giới đều đi theo một đợt song đời thế giới không chiếm được bất luận phát triển gì cùng động lực để tiến tới liền tự nhiên sẽ đi hướng diệt vong làm chính rẻ ở không nguyện ý đi lên phía trước vậy buộc chư thần chỉ có thể bồi tiếp hắn dậm chân tại chỗ thời điểm hy lạp diệt vòng quả thực thiên kinh địa nghĩa nếu như khi đó thượng vị chính là adena đại khái còn có một k i a vãn hồi khả năng đáng tiếc bọn hắn không thể nhịn đến ngày đó sở hữu chuẩn bị đều bởi vì hy lạp hủy diệt triệt đ ể xong đời tờ hệ phổn cụp mắt suy tư một hồi mới nhàn nhạt nói ngươi gần nhất giống như thường xuyên nâng lên mẹ ta admes g ầ n đầu có chút trừng mắt nhìn ngươi nói cũng không có vấn đề gì nhưng là trước kia ở trước mắt ta ngươi sẽ chỉ cầm adena làm ví dụ tờ hệ phồn truy vấn cho nên là từ hồn mè nơi đó lấy được cùng ta mụ mụ có liên quan tin tức vẫn là tốt loại kia thật sao admes không nghĩ tới tờ hệ phồn vậy mà có thể như thế nhạy cảm hắn thở dài gật gật đầu lại lắc đầu cùng ngươi nghĩ được không sai b i ệ t lắm nhưng đến cùng có thể thế nào ta cũng không dám khẳng định cho nên mới không cùng ngươi nói trên bầu trời tinh thần bắt đầu chậm dại ảm đạm ngân nguyệt cũng có chút d u n g nhập vào bầu trời đêm bình minh sắp đến admes đứng lên nhìn xem dần dần sáng tỏ sắc trời hơi xúc động nói tỏ dịu gần nhất ở v à hỗn loạn biến đổi kỳ lão bằng hưu của ta là thẹn đờ tránh thoát một trận đại phiền thoái nhưng là cho tỏ dịu lưu lại một cái không ai nghĩ lấp đầy không vị chứ cứ tỏ dịu đại lượng đồng ruộng cự long bởi vì một trận thai nạn biến mất rất nhiều bị nguyên sơ chi lực càn quét qua đại địa cũng biến thành cực kỳ p h i nhiêu đối nhân loại khai phát thổ địa nhất là chống cự tự nhiên thần minh bởi vì voi ma mút kéo tới lịch bại lộ mà rơi vào trầm mặc tỏ dịu bởi vậy chính thức tiến vào làm nông thời đại nông nghiệp nữ thần sao hạt điều tra tựa như hỏi tờ hệ phồn quan tâm sẽ bị loạn nhất thời nói không nên lời là gì chỉ có thể nhìn chằm chằm bàn m ẹ nhìn không sai Anmes hắn e o đoán, Thái tiên thần, Latender trồn tí nghiệp hẳn nhi. h cái Cơ cũng này nông nghiệp nữ thần, hẳn là nữa là lắc đầu có chút khó tin chính là bởi vì tiên đoán đến nơi này cái khó nhất phát sinh sự tình thái cơ mới đúng bản thân phục sinh tràn đầy lo lắng nàng làm sao cũng không nghĩ ra đến lặt thẹn đờ làm sao lại x a đọa đến loại trình độ đó thậm chí vẫn là tại có nữ thần may mắn cùng vận rủi nữ thần tồn tại tình hồ dưới mặc kệ kia hai cùng lặt thẹn đờ ở giữa nhau đến trình độ gì ở vào thái cơ che chở cho lặt thẹn đờ hẳn là cũng sẽ không nhiễm đến vận rủi thái cơ cảm thấy có thể là lặt thẹn đờ gặp phải vô pháp chống cự tại tai nạn thậm chí chỉ có thể dùng loại kia phương thức đến cứu vớt chính hắn a l m ẹ s thở dài nàng không thể trách rất nhiều năm về sau là thẹn đờ nhưng là không có cách nào đem chính mình còn sót lại một chút hy vọng sống giao cho hắn dù cho như vậy thái cơ vậy động chút tay chân hy vọng có thể đến giúp tương lai là thẹn đờ chỉ cần là thẹn đờ không thay đổi dự tính ban đầu thậm chí còn giống tại thái cơ bên người như thế hóa thành thái dương khổng tức truy đổi thải hà hắn liền có khả năng đụng phải một đường sinh cơ kia a l m ẹ s đã từng cảm thấy nàng loại kia không đầu không đôi hướng vận mệnh trưởng hà bên trong liệu mạng ném tế phẩm cách làm là làm chuyện ngu ngốc nhưng từ kết quả đến xem giống như ngu cái k t r ư nói g đ ô n rõ một chút nhi hắn có thể thay đổi vận mệnh chính là hắn còn nhớ do thái cơ vị tiêm vận mệnh nữ thần cũng sẽ không trắng xuất lực ngay cả nữ thần may mắn tìm mộ rồi cùng với mọc ra một tâm thái cơ mặt vận rủi nữ thần bạ dạ à, hắn đều sẽ không lấy ra làm vật thay thế đâu thái cơ ánh mắt thật đúng là rất không tệ Khoe miệng c ủ ao hắn h n ị không được lộ ra một tiêu A -a nguyện A -a cho n ý từ bỏ cái này thời cơ tốt đi chờ đợi đợi một cái có thể sẽ tại mấy vạn năm nhân loại cầu trông mong bên trong sinh ra tín bại. ngưỡng thần cuối cùng chỉ có thể lựa chọn biện pháp cũ từ đa nguyên vũ trụ bên trong kêu gọi một nguyện ý đi tỏ dịu giúp một tay nông nghiệp thần hắn kêu ngược lại là rất chân thành đáng tiếc từ lúc chỉ ở sự kiện kia sau khi phát sinh đa nguyên vũ trụ đã không có ngốc như vậy thần minh rồi đừng nói chung đ ẳ n g thần lực nhược đ ẳ n g thần lực cũng sẽ không như thế hố chính mình tỏ dịu ma pháp nữ thần là thế nào đổi được thứ ba không thậm chí có thể nói là đời thứ tư ai có thể xem không hiểu đâu đây chính là tỏ dịu bản địa thần minh không có thuốc hối hận nhưng lại có cái trưởng không quyền bạo giáp ao tỏ dịu thật không đáng g i thế giới khắc thần minh khứ mạo hiểm ta ác trận doanh ngược lại là không đáng kể có thể gạo bản thân lại trước mắt rõ ràng nhà mình là bộ kia quỳ đức hạnh ao hết lần này tới lần khác rất thích có điểm mấu chốt có đạo đức cường giả lại nói nông nghiệp cái này thần t r ư ớ c trung lập cũng khó khăn tìm càng đường sách tà ác rồi thật có tà ác nông thần ai lại dám mời về nhà kia không được bắt người máu làm chất dinh dưỡng a đệ mở tờ ngược lại là khó được trung lập nông thần tại không có dạy bảo nhân loại t r ù n g thực ngũ cốc trước đó nàng một mực mùa xuân hạt giống gieo rắc đến như có thể hay không có thu hoạch đệ mở tờ cũng không thèm để ý quy luật tự nhiên sẽ giải quyết hết thể vấn đề nàng coi trọng nhất hạt giống nảy sinh cho nên mới đem cái này thần chức giao cho nữ nhi m i n yêu chờ đến nàng thật sự tại nhân loại thiết lập tín ngưỡng nàng mới bắt đầu chỉ điểm nhân loại gieo trồng vào mùa xuân thu hoạch vụ thu đồng thời đem bốn mùa luân hồi khái niệm viết vào phát tắc t h â n thoại hy lạp thảo luận nàng nửa năm xuân về hoa n ở, nửa năm băng phong đại địa nghe đồn cũng không phải là thật sự tờ hệ phồn là thế nào tiến minh giới đệ mỡ tờ tâm lý nắm chắc cực kỳ nàng làm sao bi ai phẫn nộ đến loại trình độ đó bởi vì nữ nhi ở bên người liền có thể vui sướng đến để đại địa vạn vật khôi phục sinh cơ dần dạo bởi vì nữ nhi trở lại minh giới liền vạn vật tàn lụi thủ địa hoa vu đệ mỡ tờ nếu là có bản sự này đ lại nói tờ hệ phồn nhưng thật ra là chỉ ở mùa xuân thời điểm xuất hiện ở đại địa phía trên bồi tiếp mâu thân dẫn đạo gieo trồng vào mùa xuân nàng hạt giống nữ thần cái này thiên giới thần chức bởi vì gieo ở trọn dạng bị giữ lại h a d e s khi đó muốn chính là cái này b ă n g không hắn làm sao lại bồi tiếp diễn náo n h i ệ t như vậy một trận kịch lớn đâu chỉ có như vậy đồng thời thu được minh giới thần chức tờ hệ phồn mới có thể để cho minh hà mở ra ẩn chứa sinh mệnh lực đóa hoa điểm này cũng là an m e s cảm thấy thần thoại hy lạp có thể là gạ làm nguyên nhân bên trong cái kia đệ mỡ tờ thật không có đầu góc thậm chí còn bị vỏ xầy đồn bức bách sinh ra một con ngự mặc dù đ ệ mở tờ đích sắc cùng họ xây đồn chu toàn một đoạn thời gian nhưng thật không có như vậy thảm h i lạp chư thần kỳ thật đều biết họ xây đồn tên kia ý nghĩ ngược lại là rất nhiều nhưng cũng chính là suy nghĩ một chút rồi tại đệ mở tờ lấy nông nghiệp nữ thần thân phận phân đi ga một bộ phận thần quyền về sau vị kia đại địa chi mâu đ ố i nàng cực kỳ cựu thị nhưng này cái thời điểm nàng tân tân khổ khổ d à y v ò ra tới tà phòn đã triệt để thất bại tại dẹp h nỗ lực dưới đã mất mát đại bộ phận tín ngưỡng đã không có cách nào lại đối để mở tờ làm cái gì quyển sách kia bên trong núi ố lim ủ sẽ không cái có đầu ó c thần minh adenna lại bởi vì đấu kỵ bằng hữu của mình trực tiếp đem nàng tan ướt a pô lộ cùng ạ e m y vậy tất cả đều là lòng dạ hẹp hòi l i ê n ngay cả phát thể thủ trinh ạ e m y đều thích chơi thư cạnh tỏ dịu bên kia nữ thần khả năng sẽ còn so sánh đẹp loại chuyện này có chút ham mê ố lỉm t ì a nữ thần nhất là trong trắng nữ thần thật không có để ý như vậy mặt adenna cùng ạ e m y cả đời sở cầu bất quá là lực lượng chỉ là các nàng trời sinh tiêu nạo bản tính cũng làm cho các nàng vô pháp hủy đi dung mạo của mình còn nữa mặc dù mỹ lệ dễ dàng dẫn tới sói đói nhưng xấu xí cũng rất có thể sẽ để các nàng chết không có chỗ trô tr Núi Ngược lại là dài. cho dù hắn đã thuyết phục bản thân thần thoại hy lạp quyển sách này chỉ là địch nhân thủ đoạn không cần quá để ý nhưng bị biên soạn thành lừa đảo thủ hộ giả hắn làm sao có thể cái gì phản ứng cũng không có hắn che t h ở là thương nhân cùng nhà hưng biện là loại kia có thể dựa vào ba tấc không nát miệng lưỡi tại phức tạp thành bàng trong hoàn cảnh tự do hành tẩu mọi việc đều thuận lợi thuyết khách thật không là lừa đảo hắn làm l là à i hạ hệ số p e t vụ nôn g n không phải lừa đảo thần thoại miễn cưỡng ngăn chặn nội tâm bán nghiệm a d m ẹ s điểm điểm cái bản tiếp tục nói đây cũng là ta cảm thấy hạ bộ lộ bọn hắn cơ hội rất lớn duyên cớ trôn thì phế bỏ về sau hắn nhất định phải tìm tới người thay thế mà lại vẫn chưa thể sợ cùng trôn thì có chỗ thông đồng dừng dẫm vụ thân xì vanners voi ma m ú t rồi bởi vì gây sự nhi quá lợi hại tạm thời ở vào ngủ say kỳ trôn thì cùng xì v a n e r đối đứa con trai này rất coi trọng dù sao cái này có thể giút bọn hắn thanh lý mất khai phát thiên n h i ê n nhân loại nếu có thể nàng cũng không nguyện ý sinh ra cái này nông nghiệp nữ thần hoặc là nói si vannus cũng sẽ không cho phép trốn thì rời bỏ ước định ban đầu lần này trôn thì thất bại rất có thể không chỉ là bởi vì a m o n a tỏ phế vật cũng bởi vì si vannus cái kia tình nhân cũ quấy dối nông nghiệp nữ thần một khi xuất hiện trôn ti liền không lại sẽ bị hắn trưởng không rồi ách mặc dù chúng ta vị k i a đại địa nữ thần hậu kỳ vậy không ra sao nhưng thật không có đến tỏ dịu vị k i a như vậy không cần mặt mũi không có gân cốt tình trạng dù sao cũng là nguyên sơ đại địa a sao có thể đem mình sống được so ẩm ơ lì còn thảm a không đúng hiện tại không thể cầm ẩm bỡ lì xem như tầng dưới chót nhất vật tham chiếu rồi nàng hiện tại tiến hóa thậm chí đều có người đứng đắn hình đâu một mực lắng nghe c ở hệ p h ổ n trên mặt biểu lộ không ngừng biến động mặc dù nàng đã sớm nghe nói chuyện này nhưng nàng vẫn là không tưởng tượng ra được nhưng dù sao trong lòng có chuyện nàng vẫn là không có quá mức hiếu k ỷ từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc anmes biểu lộ nghiêm túc nói quan trọng nhất là không thể bởi vì bất tử tộc tồn tại mà không biết làm sao phương diện này hy l ạ thần túc đủ thấy nhiều hiểu rộng cũng sẽ không e ngại cái gì áp lực a p o l l a h mi cùng adena có thể làm đến để mở tờ đương nhiên cũng có thể mà lại nàng cũng xác thực sẽ không e ngại cái gì trôn t ì gãi ạ nàng đều chưa sợ qua đâu ta mẹ ta tờ hệ phổn ấp a ấp ấp ấp n g vẫn là không dám hỏi xuất khẩu chuyện này vẫn còn là cùng lạt then đờ có quan hệ anmes mịt cười h ã n tại bất tử tộc dụ hoặc biên giới đi một cái cực kỳ hỗn loạn thế giới chơi bừa nơi đó đại điệu thậm chí sẽ ở nháy mắt biến thành hải dương nhưng thế giới như vậy thực vật chẳng những một mực có thể bình thường sinh trường thậm chí còn dung mạo rất h á lạt then đờ cũng là tại phát hiện nơi đó nhân loại lại có đầy đủ món chính ăn về sau mới xác định chỗ nào không đúng lắm cuối cùng tại một vị đã từng là tự nhiên chi linh nữ thần trợ giúp bên dưới tìm được một vị phối hợp nở hoa kết trái hạt lúa mạch nữ thần nàng không để ý tới bất luận kẻ nào khẩn cầu vậy không trả lời bất luận kẻ nào lời nói chỉ là mang theo nàng đông lúa mạch vương miện một lòng một ý loại nàng hạt ngũ g ố c nếu như dưới chân đại địa đột nhiên biến thành nước biển nàng kia liền sẽ thu hồi sở hữu lúa mạch non xuất hiện ở mới đại địa phía trên mặc dù chỗ kia hỗn loạn đến không thể tưởng tượng nổi nhưng có thể có sinh mệnh tồn tại liền tất nhiên có nhất định logic cùng trật tự mặc dù hỗn loạn sinh vật không thừa nhận nhưng kỳ thật hỗn loạn cũng là một loại trật tự bằng không mà nói vượt sâu không đ ấ y đã sớm đem bản thân chơi phế bỏ lặt hẹn ở khoảng thời gian này một mực tại quan sát vị k ê u đ ô n g lúa mạch nữ thần hắn cảm thấy vị này nữ thần hẳn là liền nắm giữ cái kia hỗn loạn trật tự nhưng nàng không hứng thú cùng liên lạc với bên ngoài nếu không phải vị kia tự nhiên c h i linh chuyển hóa thần minh rất thích ăn lúa mạch non căn bản không ai phát hiện qua tung tích của nàng tốt bao nhiêu nông nghiệp nữ thần hạt giống a nàng còn chưa từng quản ngoại giới thị, thị phi phi mưa gió tựa như bản thân có một cái nội tâm độc lập tiểu thế giới m Tờ hệ p h ồ n nhẹ g i ọ n g thì thầm tại không thể không đưa tiến mình nữ nhi trước đó đệ mở tờ chính là như vậy tính tình thích tự mình tiêu khiển chỉ cần có thể nhìn thấy mình nữ nhi nàng liền thỏa mãn ngay cả hệ giả cũng sẽ không bởi vì dẹp ớ đi tìm đệ mở tờ cãi lộn cũng là bởi vì nàng rất rõ ràng dù cho bị buộc bất đắc dĩ đệ mở tờ cũng sẽ không đem con mắt phóng tới nàng ngôi vị thiên hậu bên trên h n t mẹ thật lòng nhìn về phía tờ hệ p h ồ n ta rất nguyện ý lần nữa đưa ngươi đi gặp mẹ của ngươi tờ hệ phôn nhưng không phải hiện tại tờ hệ phôn lắc đầu lại gật gật đầu ta biết rõ ngươi ý tứ đây là để mở tờ mụ mụ khảo nghiệm có thể tại hy lạp sụp đổ về sau còn được đến hy vọng sinh tồn cũng đã là nàng lớn nhất vật lý khảo nghiệm tuyệt không có khả năng dễ dàng như vậy ta nếu như mạo m ộ i nhúng tay ngược lại có thể sẽ cho nàng mang đến càng nhiều phiền phức mà lại nàng có thể như vậy t h ô n g d o n g tất nhiên là không có bất kỳ cái gì ký ức tờ hệ phồn biết rõ mẹ của nàng chỉ cần có một chút ký ức liền tuyệt không có khả năng lưu tại tại chỗ t r ư ơ n g tám trăm năm mươi b ố tự ta nhận biết phải rõ ràng t r ư ơ n g tám trăm năm mươi b ố tự ta nhận biết phải rõ ràng tờ hệ phồn kiên định nói ta không sợ cái gì gian nan hiểm trở nhưng ta tuyệt sẽ không trở thành mụ mụ liên lụy Ta người đoán như lần vậy hỗn loạn thế giới có thể có bao nhiêu người sống admet bình tĩnh hỏi ngược lại đó là một có thể để cho lạt thẽn đợt đều cảm thấy chơi vui thế giới khắp nơi tràn đầy ngoài ý muốn kính hỉ hắn nhưng là cường đại thần lực đều không thể dự đoán thế giới đi hướng sở dĩ người người đều có thể ăn đủ no đại khái là bởi vì nàng chỉ cần cung cấp một hai vạn thực vật lặt thẹn nợ tìm vị kia nữ thần thế nhưng là có nữ vương danh hiệu nhưng nàng thủ hạ cũng bất quá một hai ngàn người cái này liền đã là thế giới kia mạnh nhất chiến lược rồi mà bất tử tộc sở dĩ sẽ tìm được thế giới kia là bởi vì bọn hắn đã gần như sụp đổ vượt sâu không đáy liền đứng ở bên ngoài chờ lấy bọn họ đâu kia lúc à đến thế từ giới đầu nhân tài bao nhiêu lâu không ai dám đắc tội dạng này à lìn h lặt thẽn nở cũng là bởi vì cùng bất tử tộc tương đối quen thuộc tài năng mời được vị tia nữ thần giúp hắn tìm người tại h nhân ế giới kêu lúc l đầu o căn được. được càng thuộc c bản không、được. Bọn hắn rất khó tụ tập được quá nhiều người, càng không biện pháp bảo đảm khó pháp hạ rất tụ tập quá ủ alin mình muốn tìm mà mình ngoài đến còn không sinh khu khác thể phải hoạt. bị Tại ý sau đưa vực về về, tự có trở h xuất hiện trước đó bọn hắn đồng dạng đều chỉ là mấy chục người lang thang đoàn thể rơi xuống chỗ nào tính chỗ nào Tờ hệ Phồn, tại đệ mở tờ trùng luật trước đó, tín Trợ người hệ phùn, nhân chủ nhân giáng gian, động dụng nàng cũng có mấy vạn dạy loại đệ đó, đổ mở lâm mấy của có quy bảo à. nghĩ tới đây là đến từ bông lúa mạch nữ thần ân hơi đâu từ nàng cho tới bây giờ vẫn chỉ là cái bông lúa mạch nữ thần không ai biết rõ tên của nàng cũng không còn người làm nàng cấu tạo một cái xưng hô liền biết thế giới kia nó thực hiện thực đ ế n tạc khốc có thể ở nơi đó sinh tồn đoan chừng đều không phải cái gì người bình thường bất quá ta ngược lại thật ra có thể hiểu được để mở tờ vì cái gì có thể ở nơi đó một lần nữa xuất hiện thế giới kia so v ự c sâu còn loạn v ự c sâu vẫn chỉ là quy tắc không có trật tự có thể mỗi cái vị diện vẫn là ổn định sách đa nguyên vũ trụ thật sự là cái gì cũng có b ấ t quá hoàn toàn hỗn loạn mặc dù phiền phức nhưng có thể ngăn cách rơi trên linh hồn tử vong ân khí h i lạp thế giới đối nàng còn có cảm tình nàng lần này vận khí không tệ a d m e s lắc đầu giống bọn hắn loại này rời bỏ thế giới thần minh mất đi là khí vận lúc đầu vận khí cũng không sao thế lại thêm đại lượng s ó i mòn khí vận dẫn đến bọn hắn muốn làm chút nhi cái gì đều là cuối cùng đều là thất bại may mắn núi ố lìm phụ tiến vào thiên đường sơn lấy được chính năng lượng bổ sung va chạm nhau rơi mất một bộ phận ảnh hướng trái chiều bọn hắn lúc này mới có rồi mới khả năng mà z e s chính là cái kia không có cứu Chớ nhìn bọn họ cất b ư ớ c ở bên ngoài hy lạp thần minh vận khí có chút kém đầu góc lại đủ vậy ngăn không được một trận lại một trận vận r ù i đột kích nhưng cái này ngược lại là một chuyện tốt thật sự cho rằng bị va chạm nhau rơi kia bộ phận mặt trái khí vận liền có thể triệt để xem nhẹ đâu chỉ là đem khả năng thương gần động cốt nguy hiểm thấp xuống mà thôi chỉ có không ngừng xui xẹo mới có thể để cho bọn hắn dần dần trở lại bình thường trên đường nhưng là dễ ớt chưa từng thu hoạch được h c á g thứ dù sao có thể đi theo núi ổ liễm cụ rời đi địa ngục hy lạp thần minh thật không có mấy cái làm qua bực mình sự tỉnh thì như tợ dỗ mẹ tợ dứt nhất mặc kia sống só lại tốt bọn hắn vậy rời bỏ thế giới vẫn cũng muốn trả giá đắt bất quá đây hết t h ể cũng không thể dùng trên người rẻ ớt hắn kỳ thật kết quả tốt nhất chính là triệt để chết đi sau đó đem núi ổ liêm phụ giao cho hạt đệ nạ nhưng rẻ ớt sẽ không đáp ứng dù là không cảm giác hắn cũng muốn còn sống miễn là còn sống hắn liền sẽ không từ bỏ núi ổ liêm phụ hôn mê cũng không có những biện pháp khác chỉ có thể ở thỏa mãn rẻ ớt tâm nguyện đồng thời cứu vớt mình và các bằng hưu cho dù hắn rất rõ ràng rẻ ớt càng muốn hơn gã loại kia cách sống nhưng hắn mới là cái kia có thể làm chủ hôn mê tự nhiên sẽ chỉ lựa chọn đầu kia đau đớn nhưng quang min mà nương theo lấy hy lạp một đợt diện vong mấy vị kia đích xác sẽ có được hy lạp sau cùng chúc phúc nhưng bọn hắn cũng sẽ đạt được đa nguyên vũ trụ tử vong ân ký loại này ân ký đích xác sẽ theo thời gian trôi qua chậm dại biến mất nếu như tại cái khác thế giới nhiều phục sinh mấy lần đem chính mình linh hồn đánh tới thế giới mới ân ký vậy bọn hắn một ngày nào đó sẽ một lần nữa xuất hiện mà dạng này bọn hắn mặc kệ vận khí như thế nào khí vận lại sẽ không kém tỷ như uzanos muốn phục sinh tìm được nhân tuyển đều là thời không chi chủ cái loại người này mũi nhọn mặc dù bởi vậy lấy được kết quả thất bại nhưng hắn lại tất nhiên sẽ bởi vì thời không chi chủ tồn tại mà lao đi một tảng lớn tử vong ân ký nếu như ưu dạ nợt tìm thêm mấy vị thời không chi chủ tuyệt thế cường g i ả như vậy vậy hắn nói không chừng thật có thể phục sinh vẫn là lấy hoàn toàn thể phục sinh đến lúc đó gãi a đoán chừng liền phải triệt để xong đời a d m e s nhìn về phía biểu lộ khẩn trương tờ hệ phồn nhưng là đã một lần nữa xuất hiện nàng không thể một mực ở lại nơi đó bằng không mà nói nàng cũng sẽ chỉ là cái này đ ô n g l ú a mạch phong bế bản thân sở hữu tình cảm tùy ý mà đi căn bản không biết mình vì cái gì mỗi ngày trồng lương thực để mợ tờ tiêu ngạo như vậy dù là mất đi hết thể ký ức cùng tình cảm nàng cũng vẫn là nàng chỉ cần có thể trở nên càng mạnh nguy hiểm nữa nàng cũng sẽ không từ bỏ dù sao có thể ở nơi đó trọng sinh đệ mở tờ trên linh hồn tử vong ấn ký tất nhiên đã hoàn toàn biến mất đa nguyên vũ trụ quy tắc rất cứng nhắc vô luận nàng là thế nào trốn qua một cửa ai kia qua chính là qua rồi a d m ẹ có thể lý giải đệ mở tờ vì cái gì vận khí có thể so sánh đủ dạ n n tốt nhiều như vậy nàng là thật không có gì n g h i ệ n nợ dù cho trước kia làm qua trái với lệ thường sự tình vậy dựa vào nhiều năm như vậy đối nhân loại trợ giúp thanh tẩy không còn một mảnh nhưng đệ mở tờ vẫn là bồi tiếp hy lạp cùng đi đến cuối cùng nàng chiều sâu khóa lại không phải là bởi vì nợ máu mà là bởi vì công đức k h i lạp thế giới đối nàng sẽ chỉ có lòng cảm kích a ắ n m e s cũng không cảm thấy nếu đổi lại là u dạ -ja、nợt tiến vào cái k i a hỗn độn thế giới hắn cũng có thể thu hoạch được cái cơ hội tốt này lại thế nào phủi sạch quan hệ u dạ -ja、nợt vậy nhất định phải gánh chịu hậu thế một bộ phận n g h i ệ n nợ tờ hệ phồn sâu đậm thở dài nàng cũng biết đệ mờ tinh t t ỉ n h ngươi yên tâm chỉ ở về nhà lần này ngoại giới đối tỏ g i ấn tượng hơi thay đổi một chút ao ý đồ xấu nhi đã thất bại vậy hắn liền nhất định sẽ cố gắng cho mình tiếp một chút kim từ tiểu thế giới đến nông nghiệp nữ thần chính là hắn tốt nhất thi ân đối tượng dù sao hắn bộ kia không có cách nào dùng tại danh tự đã khắc cấn tại thiên đường sơn hạ bộ lô mấy người bọn hắn trên thân tất nhiên đều không để lại hắn liền sẽ biểu hiện được như cái có điểm mấu chốt người tốt đến như tương lai có được lực lượng mới có tương lai tờ hệ phồn ta biết rồi tờ hệ phồn chậm gì gì mà nói ta sẽ không làm sự việc dư thừa hát mẹt h ậ t lòng nhìn chằm c h ă m nàng xác định tờ hệ phồn đích xác rõ ràng nặng nhẹ mới hài lòng gật gật đầu ngươi hiểu là tốt rồi đây mới là đối với ngươi mụ, mụ lựa chọn tốt nhất theo lý thuyết đợi đến bọn hắn thế giới mở lại đáp ứng ao mời đệ mở t ờ đều hẳn là tại tò dịu đứng vững góp chân rồi nhưng là ngay cả hắn a n m e s đều có biện pháp cùng liên lạc với bên ngoài đâu hạ đẹp làm sao có thể làm không được nhưng hạ đẹp có thể liên lạc với tò dịu thần minh admes chỉ muốn đạt được dẹp gạn Dẹt gạn tuyệt đối có thể đem chuyện này cho triệt để pha trộn rơi có thể để cho ao cao hứng sự tình hắn tuyệt sẽ không mặc kệ phát sinh đây là chính để mở tờ khảo nghiệm ngoại lực tham dự sẽ chỉ ủ thành á c quả có nguyện ý hay không đều nên chính nàng quyết định cho dù là nữ nhi tại thời khắc này cũng chỉ có thể an tinh chờ lợi có thể biết nàng ở đâu chính là may mắn lớn nhất ahmed thậm chí cảm thấy khả năng này là bởi vì hắn khoảng thời gian này hành vi phi thường phù hợp đa nguyên vũ trụ yêu thích cho nên vận khí tốt như vậy một chút nhi mới được rồi không dùng như thế an ủi mình đại khái là bởi vì hắn khoảng thời gian này tiếp xúc cường đại thần mình tất cả đều là khí v ậ n ngập trời nhân vật lợi hại cho nên dính một chút khí v ậ n hắn tài năng thuận lợi như vậy nhận được tin tức biết rõ chính mình là xui xẻo hóa thân làm việc nhi liền phải cẩn thận một chút không nên lắm ổm nhiều tay nhiều chân sự tỉnh cũng đừng đi làm không biết t ợ hệ p h ổ n có phải hay không cuối cùng nghe hiểu hắn đoạn này ngụ ý mà không cảm giác ngậm miệng lại một bộ không muốn đang nói chuyện bộ dáng t r ờ i đã sáng hà d e s nhẹ dọn g mở miệng ngươi chuẩn bị kỹ cảng cùng chạm vịt đàm phán tài liệu sao hát mẹ đột nhiên n ở nụ cười có phiền phái lớn như vậy ngăn tại trước mặt hắn chúng ta một chút kia nhỏ tranh chấp đã không có chỗ xếp hạc rồi q u â n chủ đạo ta chắc chắn sẽ không cùng hắn tranh cho hết hắn đều được cũng không biết hắn đến cùng được hay không nhìn giống hắn như vậy không cũng rất tốt đem sự tình tất cả đều giao cho vận mệnh t i ê n vị người đi quyết định bản thân chỉ cần đi theo phía sau liền có thể tránh đại bộ phận cả thế giới n h t t r ý chí vị kia hóa thân thật sự rất lợi hại admet cảm thấy bọn hắn hy lạp đóng gói một đợt đến vậy không đủ đối phương chơi nhưng hắn vấn đề lớn nhất khả năng chính là quá thông minh quá có năng lực ngược lại bị thực lực kéo chân sau nếu như không phải tao lộ trận này ngay cả cường đại thần lực đều vẫn là tai nạn hắn tất nhiên sẽ mang theo thế giới này trực tiếp tấn thăng đến cường đại đáng sợ nhất là hắn ngay cả chuẩn bị hy sinh chính mình thời điểm đều như vậy bình tĩnh tự nhiên đem hết thể đều an b à i cực kỳ thỏa đáng mặc dù vậy bởi vì một chút ngoại ý muốn dẫn đến kết quả có chỗ chết đi nhưng đại khái bên trên cũng không có kẻ ba tao lợi dụng vận mệnh phiến đá đều không thể làm được hắn một bước này đâu xem ra không phải là không có ai ý đổ đi cải biến một chút cái gì nhưng ở cực kỳ chu toàn tỉ mỉ chuẩy c ò ẩn ẩn đời này h của hắn may mắn lớn nhất chính là tại lần thứ nhất dở trò thời điểm gặp phải là ạ bộ độ vị này thái dương thần tại phát hiện hắn về sau cũng không có bởi vì hắn đùa ác mã tức giận cũng không có bởi vì phát hiện hắn rẽ ở chi từ thân phận dựng lên cái gì ý đồ xấu ngược lại đem hắn đưa đến r ẻ ở trước mặt còn đối với hắn thông minh t á n tưởng h có thừa thời điểm đó h r m e s còn vì bản thân quan sát thật lâu quyết định mà tự hào đâu dù sao apolo cũng không phải là loại kia lòng dạ thu hẹp t h ầ n minh có thể đợi đến hắn tại núi ô liêm t h đợi đến thời gian lâu dài thật sự xem hiểu bên trong những cái kia ở vô cùng xung đột hôm n a mới biết được bản thân xuất bao lớn p h o n g hiểm apolo cũng không phải thật sự giống theo như đồ đại như thế là bị t h rẽ ở sung ái như từ là rẽ ở nhất kiên định người ủng hộ thời điểm đó apolo trong nội tâm đ o á n chừng lăn lộn rất nhiều mới không có đôi cứng xuất sinh liền biểu hiện ra cực mạnh thần lực hồn m e t thống hạ sát thủ hồn mest sau này cũng không phải không có thăm dò qua ạ pô lô cuối cùng cho ra một cái kết luận ạ pô lô ngay lúc đó nhân từ đường tay mặc dù càng nhiều hơn chính là bởi vì hồn m e t còn quá nhỏ nhưng cũng có một chút lo lắng hồn m e t xuất hiện là rẽ ở thăm dò dù sao khi đó ạ e ệ mỹ vừa mới tuyên bố thủ trinh rẽ ở đối với các nàng tỷ đ ệ lập trường hơi nghi hoặc một chút lo lắng bọn hắn sẽ đứng tại ạ để nạ phía bên kia đương nhiên hắn lo lắng cũng không phải không có đạo lý khi lạp nữ thần thủ trinh l ờ i thể cũng không phải tốt như vậy phát nhất định phải đạt được núi ổ liềm phủ phản hồi mới được a d e n a mặc dù có thể trực tiếp làm được điểm này là bởi vì nàng mới là trên thực chất người thừa kế thứ nhất thân là trí tuệ nữ thần cùng thiên thần chi t ử nàng cuối cùng từ rẽ ớt trong thân thể thoát khốn mà ra lúc toàn bộ núi ổ liềm phủ đều ở đây vì nàng chúc mừng duy nhất có thể lấy may mắn chính là a d e n a là vị nữ thần nếu không rẽ ớt đại khái sẽ b ư ớ c lên để núi ổ liềm phủ chán ghét nguy hiểm trực tiếp bóp chết rơi nàng nhưng ạ hệ mị không thể được các nàng vị mẫu thần kia lại tỏ mặc dù còn có h á c giả nữ thần xưng hô lại bị hẹ giả triệt để từ núi ô liềm đủ xóa tên rồi xem như hẹ giả người hầu một trong đây là thiên hậu thiên nhiên quyền lực cái khác bị dẹ ợt dụ hoặc sinh ra n h ư nữ nữ thần hạ c h à n g cũng không có đáng sợ như vậy l ạ tỏ căn cơ ở chỗ hẹ giả, cho nên liền ngay cả dẹ ợt đều không biện pháp cứu nàng nếu không phải hẹ giả cựu nhân quá nhiều ngay cả bọ xấy đồn cũng nhịn không được tham gia náo nhiệt l ạ tỏ hạ c h à n g tuyệt đối là không chỗ dung thân ngay cả hải tử đều không sinh ra tới mà ô liềm thì ạ thần thần trước thần tính đến từ hai bộ phận mẫu thân huyết mạch phụ thân văn ân a hệ mỹ cùng a pô lộ xui xẻo nhất chính là đ i ể m này các nàng từ mẫu thân huyết mạch nơi đó kế thừa không đến cái gì đồ vật chỉ có xuất thân từ đêm tối cái này cơ bản thuộc tính may mắn a hệ mỹ bởi vì tự tay đỡ đẻ bản thân đệ đệ mới có cái thứ nhất thần chức đỡ đẻ nữ thần theo lý thuyết cái này thần chức hẳn là thuộc về l o lửa nữ thần nhưng này vị từ trước đến nay sùng ái tiểu đệ đệ của mình hoàn toàn không thèm để ý đem thần chức phân ra một bộ phận cho rẻ ở nữ nhi a pô lộ lại bởi vì trời sinh tuấn mỹ mà được đến rồi mới sẽ các nữ thần truy phủng xem như hy lạp nam tính đẹp biểu tượng h ã n cơ hồ liền biến thành hy lạp nghệ thuật đại n văn nghệ thần chức cơ hồ tại hắn sinh ra một khắc kia trở đi l i ề n bắt đầu tại trên đầu của hắn ngưng tụ z e u s lúc này mới thấy được đôi này tỷ đ ệ tồn tại nhưng mà agami cùng a p bộ lộ trời sinh thần chức cũng không thể trợ giúp các nàng không nhìn hẹ giả cựu thị cho nên các nàng nhất định phải đoàn kết tại jet ớ xung quanh nghe theo jet ớ sai s ử lúc này mới lấy được thái dương cùng trăng sáng hai đại thần chức dạng này agami muốn dựa vào bản thân phát ra thủ trinh lợi t h ể phi thường khó lớn nhất khả năng chính là lấy được gạt đệ nạ trợ giút áp bộ lộ thời kỳ đó một mực tại giả ngây giả dại để jet ớ nhìn thấy hắn xúc động vô não cùng dễ dàng khống chế đ ổ i t h à n h một cái thời gian khác hồn mèz mạo hiểm kết quả khả năng liền mặc dù thời điểm đó hồn mèz đã cùng hạ b ổ lộ thành khẩn tương đối trở thành bằng hữu chân chính nhưng là không trở ngại hắn đối với mình tự cho là đúng sinh lòng hối hận nhưng thời kỳ đó hồn mèz đã đi rồi rất nhiều đường nghiêng thậm chí đều đã đi qua to dịu rồi giao hơn ăn quá nhiều hắn mới chính thức hiểu được tại c ư ờ n g giả trong đội kháng tốt nhất cẩn thủ b ả n phận một chút sự việc dư thừa đều không làm nếu là lúc trước hắn làm sao có thể tại dạng này trong chiến tranh chỉ nghĩ bảo toàn bản thân mà không phải tá lực đả lực đâu mà từ hiện tại tình h u n g đến xem hắn cẩn thận chặt chẽ một chút đều không làm sai a d m e s chắc chắn sẽ không tại chính mình trọng yếu nhất một bước bên trên tự tác chủ trương lại nói thế giới khảo nghiệm chủ thể thế nhưng là đối diện c h ạ m vịt hắn không cần phải gấp gáp cho người khác lội mìn chờ lấy c h ạ m vịt chuyến xong là tốt rồi cũng không biết đối diện nhi có thể làm được hay không có thể làm được hay không rồi nam nhân không thể nói không được nhưng ngẫu nhiên nói hai lần hẳn là cũng không có gì nhìn xem a d m e s đưa lên kia phần thật dày phía trước nguy nan dự đoán sách c h ạ m vịt gương mặt mê mang cùng chán nản giờ khác này hắn là thật nghĩ lùi về dù ở k a n y ạ tổ rồng c một khi hắn chủ động chế định ước thúc chư thần tại minh hà mang đi tín đồ linh hồn tương quan khế ước hắn còn có cái gì tín đồ có thể nói cái này liền mang ý nghĩa còn chưa bắt đầu đi hắn phong thần con đường liền từ ánh nắng đại đạo biến thành vũng bùn tiểu lộ thậm chí hắn bây giờ một bộ phận tùy tùng đều sẽ lựa chọn rời hắn mà đi ai bán mạng là vì người khác đâu cho dù là vì cao thượng lý do đi chiến đấu đó cũng là trên tinh thần thỏa mãn đi theo tại thần minh về sau đích sắc có rất nhiều tín đồ là bởi vì lý niệm giống nhau nhưng càng nhiều người vẫn là vì có thể trôi qua càng tốt hơn cái này cũng không phải là cái gì sai bởi vì này loại quan niệm lựa chọn rời xa quá công chính vô tư chủ thần càng không phải là sai lại không phải đột nhiên đ ổ i tin bọn hắn chỉ là sẽ không lựa chọn trạ v i đường tựa như tại gió báo chi chủ cùng ám dạ nữ thần ở giữa trừ phi là bọn hắn loại này trời sinh liền đứng tại gió báo một bên tín đồ hậu duệ có lựa chọn đại bộ phận đều sẽ tuyển á m dạng thực tế không được cũng sẽ tuyển tài phú không phải gió báo chi chủ không đủ cường đại nhưng hắn đôi tín đồ thái độ thật không có ám dạ nữa thật tốt thậm chí không bằng tài phú loại kia đồng giá trao đổi rất tốt từ nay về sau gió báo chi chủ có thể lui khỏi vị trí tuyến hai rồi hắn mới là có giáo hội không có tín đồ cái kia a i chờ tới khi cuối cùng tín đồ của hắn so anh dũng chi chủ kia tên điên còn ít hơn a anh dũng chi chủ trừ bỏ hắn chủ thân điện bên ngoài có thể hoàn toàn không có cái gì phân thần điện lẹ tẻ vài tòa tiểu giáo đường đều cùng nhà tranh không có gì khác nhau đương nhiên anh dũng c h i chủ không quan tâm những thứ này nhưng hắn để ý a chạ vịt đau đớn rên dỉ một tiếng hắn nên làm cái gì cứ như vậy đem mình hôn thành cái nhân loại thủ hộ giả hoặc là linh hồn thủ vệ đều là bực mình tên tuổi ai sẽ muốn a hắn có thể phát thiệt tâm nhưng tuyệt không nguyện ý bị pháp tắc buộc một mực làm người tốt chờ một chút chờ một chút chờ một c ạ vịt nhẹ giọng nói thầm không nên gấp gáp không thể gấp gáp nhất định có khác đường có thể đi tuyệt đối đừng xúc động hắn băng món đồ kia đều có thể đi tới đâu ta chẳng lẽ còn có thể so sánh hắn kém cha vịt niệm niệm lại n h ạ i một lúc lâu tóc đều bị chính hắn cào thành rồi một cái ổ chim non mới cuối cùng bình tĩnh trở lại túi đầu nhìn xem kia văn kiện thật dày cha vịt biết rõ hắn kỳ thật hẳn là cảm tạ đưa ra điều này ăn mệt hiện tại biết rõ so với hắn đi đến thần lộ về sau đột nhiên phát g i á c nhưng mạnh hơn nhiều c h ỉ ít hắn không cần cảm thụ sự nghiệp gì bản đồ đột nhiên sụp đổ tối thiểu không cần giống tháp cao chi chủ như thế làm cho thần không thần, quỷ không quỷ cho tới bây giờ cha vịt cũng không dám xác định tháp cao chi chủ coi như nghiêm trình thần minh dù là thần lực của hắn cực kỳ cường đại hắn nhìn thấy hàn băng thời điểm mặc dù sẽ chỉ cảm giác được điên cuồng cùng băng lãnh nhưng này cũng thật là thần lực thuộc tính hương vị có thể tháp cao c h i chủ rõ ràng tên kia thần lực tối thiểu là hàn băng c h i chủ ba lần trở lên chạ vịt nhưng vẫn là cảm thấy không đúng chỗ nào kia là một loại thời gian mất đi hương vị chạ vịt không biết nên hình dung như thế nào cũng không phải là mục nát tựa như hắn kho b á o bên trong những cái kia từ mấy chục vạn năm trước đó liền tồn tại bảo vật cảm giác mặc dù vẫn là quang vinh xinh đẹp nhưng nhìn thấy kia bảo vật ngươi sẽ cảm giác được thời gian trên người nó dấu vết lưu lại dù là phía trên kia liền một cái vết cắt cũng không có cái loại cảm giác này rất yếu ớt chạ vịt t h ă m dò qua gió báo chi chủ cũng không có cảm giác tương tự dù cho tháp cao chi chủ tại gió báo chi chủ trong lòng một mực là q u á i t hai cho rằng tên kia lựa chọn đều không thuộc về bình thường thần năng hiệu phạm chủ gió báo chi chủ cũng không còn cảm thấy tháp cao chi chủ đi được không phải thật lộ không biết có đúng hay không bởi vì dù ở kha nghỉ a nguyên nhân chạ vịt cảm thấy mình đối cái khác sinh vật cho dù là thần mình phán đoán đều cùng người khác không giống nhau lắm trên trời chư thần bên trong tại phụ nữ thần hương vị dễ chịu nhất có thể là bởi vì nàng tràn đầy vàng bạc châu báo hương vị chi thức chi chủ khó nghe nhất điều này cũng có thể lý giải tại bạch long trong nhận thức quần trục tràn đầy kiến thức nổi tối h đương nhiên mấy vị này cũng không bằng lạo di hương vị t ư ơ i mát tự nhiên tại lạo di bên người vô luận nhiều táo bạo cự long đều có thể thu hoạch được bình tĩnh đây cũng là bởi vì hình người long linh hồn thuộc tính khuynh hướng thuần túy nhất bản chất nhất thiên giới sinh vật nhưng thần chính là thần lòng chính là long dù là dù ở khả n g h ạ không nói chạ vịt cũng biết lạo di cơ hồ cùng lòng không có gì khác biệt mặc dù hắn gương mặt thần mùi vị từ nhỏ đã rất biết giả thần giả quỷ tháp cao chi chủ là một cái duy nhất có thể để cho t r ạ vịt có loại kia lập lờ nước đôi cảm giác tồn tại nhưng khi đó hắn cùng ắt tiếp xúc thời điểm lại cảm thấy nàng đích sắc là nghiêm trình thần giáng thể mặc dù thực lực khác biệt nhưng ắt cùng anh dũng chi chủ nhà evelyn cổsta đích thật là một loại tồn tại loại kia nói không nên lời đoán không ra nhưng vừa gặp phải liền cực độ phòng bị cảm giác để t r ạ vịt phi thường khó chịu hắn thật sự rất muốn tìm đến chân tướng dù sao hắn băng chi chủ con đường thành thần người khác không cách nào phục chế nhưng tháp cao c h i chủ mặc kệ hắn lựa chọn đi như thế nào nhưng đều là chính thống nhất cái chủng loại kia cách đi cho nên lúc trước là cái gì để hắn l ử a đường lựa chọn cho mình trưởng không thần chức bên trong tăng thêm ma pháp tháp cái đồ chơi này đâu hẳn là có cái gì đặc thù nguyên nhân để tháp cao c h i chủ cảm thấy cái này tân thần chức càng cường đại cũng càng thích hợp hắn hoặc là trước đó đường có cái gì thai hoàng ẩm để hắn nhất định phải cải biến bản thân chủ t h ầ n c h ứ c khi đó thế giới còn không có triệt để phong bế đâu hắn không có khả năng không biết ma pháp tháp tri chủ cái này thần chức tính nguy hại cho nên hắn là bởi vì biết mình sẽ có rất dài một đoạn tự do phát triển thời cơ mới có thể đột nhiên làm ra loại kia quyết định sao cũng là nói tháp cao chi chủ tại tai nạn còn không có phát sinh trước liền tiên đoán đến rồi hết thảy làm sao có thể thế giới ý chí cũng không có bất kỳ cảm giác gì sở dĩ sẽ ủ thành đáng sợ như vậy vũ trụ gió bão là bởi vì đương thời đồng thời bỏ mình ba vị trở lên cường đại thần lực bên trong thậm chí còn có máy móc cảnh chi chủ đâu mặc kệ kỳ điểm bản thân là không phải khôi lỗi thần lực của hắn đẳng cấp lại không kém mặc dù bỏ mình hắn vậy đem mình địch nhân một đợt mang đi a đây chính là một vị cường đại thần lực đẳng cấp h o a n thần hoàng thần bên người còn mang theo ngoài mười vị trung đẳng thần lực phụ thuộc thậm chí k ỳ đ i ể m sở dĩ xui xẻo là bởi vì mặt khác một đôi từng đôi chém giết cường đại thần lực đồng quy vu tận dư âm ngoại ý muốn ảnh hưởng đến hắn bằng không hắn nhiều lắm thì bản thân bị trọng thương trở về máy móc cảnh dù ở k h ả n nghị ạ trong truyền thừa có chút minh cái này ngoại ý muốn khả năng nguồn gốc từ máy móc cảnh bản thân dù sao kỳ điểm tại trận kia trong chiến tranh biểu hiện được q u á không con dối rồi hắn ý thức tự chủ qua vu minh hiển dẫn đến vốn là đối với hắn có hoài nghi máy móc cảnh dứt khoát thống hạ sát thủ đây là máy móc cảnh lao tiết mục k không tính những cái kia vô thanh vô tức biến mất k ỳ điểm qua ngoại giới biết đến đều đã đến rồi đời thứ tư nhưng đó là trong chiến đấu bạo lộ ra máy móc cảnh nếu như sớm có dự mưu sẽ không làm như vậy cậu thả dù sao biết do hắn tâm tư không thuần đối máy móc cảnh c h i chủ chặt chẽ quản thúc là một chuyện tận mắt chứng kiến hắn động thủ đó chính là một chuyện khác rồi xem như tuyệt đối trật tự biểu tượng hắn sẽ tận lực tránh cho ngoại giới lưu hắn lại không có tuân thủ quy tắc ấn tượng nhưng k ỳ điểm đã là hắn cường đại nhất tay chân cũng là hắn đáng sợ nhất đối thủ thăng cấp xem như máy móc sinh vật trong xương cốt t h tính kì điểm đương nhiên sẽ không thiếu khuyết ngoại giới có thể sẽ cảm thấy kỳ điểm chính là ma chủng điểm cuối cùng nhưng kỳ điểm tự mình biết không phải chỉ có trở thành mới máy móc cảnh ý chí hắn mới xem như lấy được hoàn mỹ nhất tấn thăng trận kia chiến tranh xem như bên ngoài máy móc cảnh chi chủ sở dĩ sẽ tham dự tự nhiên là bởi vì dính đến trật tự cùng hỗn độn tranh chấp lôi cuốn lấy đại thắng chi v y trở về máy móc cảnh kỳ điểm tất nhiên sẽ đạt được trật tự pháp tắc công nhận mặc kệ pháp tắc hóa thân mà ra ý chí có nguyện ý hay không đây chính là tuyệt đối trật tự chỗ đáng sợ ngay cả chính hắn đều không thể phản kháng nhưng hắn cũng không phải cái gì đều làm không được chỉ cần để kỳ điểm thua trận là tốt rồi chết rồi tính là gì uy hiếp nhưng tất cả những thứ này cũng không thể là đã sớm thiết kế tốt sự tình cha vịt vì vấn đề này thế nhưng là tại dù ở khả nghi hạ truyền thừa trong trí nhớ tiêu hao trọn vẹn ba năm thời gian trên cơ bản không có bỏ sót kia tháp cao chi chủ là thế nào tại làm sao nhiều năm trước kia liền phát hiện mánh khỏe lại là tiên đoán sao nếu như nói bọn hắn nơi này có ai đối diện nhi a n m e cha vịt khoảng thời gian này thật sự mở không ít mắt dù ở k h n h i hạ truyền thừa ký ức cực kỳ đặc sắc có thể là bởi vì ngũ sắc long tại phương diện nào đó lòng hiếu kỳ rất mạnh bị thần thoại hy lạp c ố sự hấp dẫn đến muốn đào móc càng nhiều tin tức ngầm ngũ sắc long chỗ nào cũng có ngay cả long v u yêu đều có thể đi dày vò một lần t i n h không bên trong có thể nhất tán loạn sinh vật chính là cự long không ít cự long đều bởi vì kêu bạn tranh minh họa cực kỳ t i n h mị thần thoại hy lạp qua loa chú ý một chút tìm khắp nơi dự nôn giả giúp một tay hồ n mes nghĩ tới chỗ này t r ạ vịt một tay chống đỡ cái cảm nhìn về phía cửa phòng hắn còn rất muốn biết hồ mes có biết hay không bản thân như vậy có danh tiếng chạ v ị đương nhiên biết do hạn mes đem cái này đổ v thất đức đồ chơi chỉ muốn ăn có sẵn hắn ở phía trước sông pha i chiến đấu khổ không thể tả ăn m ẹ nhưng có thể nằm đến một bước cuối cùng nhưng điều này cũng chứng minh một sự kiện gia hỏa này dự định đi kỹ thuật lưu thần minh con đường phát minh sáng tạo ra một loại có thể để cho toàn nhân loại đều cần thần lực cụ hiện vật mặc kệ có nguyện ý hay không tín ngưỡng hắn nhưng chỉ cần cần kia đồ vật liền phải tại sử dụng thời điểm kêu gọi hắn đến sử dụng về sau cảm tạ hắn điển hình nhất chính là tỏ dịu ma võng có lẽ ngươi sẽ không ở dùng thời điểm cảm tạ ma pháp nữ thần thậm chí tại cảm giác được bị trói buộc về sau sẽ còn vụn trộm nhục mạ nàng g n nhưng không ai không biết ma vong thuộc về a i cho nên ma pháp nữ thần chỉ cần không có như vậy mạnh dục vọng cái gì đều mặc kệ cũng có thể thật tốt sống ở đại địa bên trên đáng tiếc tò dịu ma pháp nữ thần tựa hồ đời đời đều rất có mình ý nghĩ cho dù là đời thứ nhất vị kia cực kỳ ôn hòa ổn trọng vậy đem thế giới nhìn quá nặng còn đem bản thân nhìn được vô cùng trọng yếu bằng không mà nói nếu đổi lại là sẽ lần ngươi xem nàng có thể hay không ở thời điểm này lựa chọn hy sinh chính mình thế giới là thuộc về n a u hắn như vậy cáo g i ả không có khả năng không nhìn thấy xảy ra chuyện gì chỉ là tên kia không muốn vì liễu phàm người trả giá đắt cho nên không muốn quản ao đoán chừng đều đã làm tốt thế giới khởi động lại chuẩn bị đồng thời dự định để sở mít thúy hạn chế về sau pháp sư kết quả sở mít thúy vậy mà công chính l i ê m minh đến đem mình hiến tế cho thế giới chỗ tốt duy nhất chính là để tỏ dịu ma pháp chân chính chuyển xuống tới không giống trước đó xả nhân ma pháp như thế chỉ còn lại một bộ nhịn sắc quyền chủ. thế giới này ma pháp sư cũng được cảm tạ sở mít thúy trả giá những cái kia pháp thuật mặc dù bởi vì thế giới khác biệt có thay đổi nhưng màu nền nhưng vẫn là dáng dấp ban đầu lào gì loại kia pháp sư cũng đều đối tỏ d ự tràn đầy hướng tới bọn hắn kỳ thật rất muốn nhìn một chút trong pháp thuật có cái gì đổi mới càng thú vị tri thức xuất hiện còn lại hai vị kia cũng không cần nói ra đều không thế nào bình thường cũng không biết gần nhất vị này mới ma pháp nữ thần là một cái dạng gì nhi nếu như không có như vậy tích cực hướng lên lời nói khả năng đi đi vậy không sao bọn hắn thế giới này thần sáng tạo vật cũng không có như vậy để người chú ý nhưng là có cùng loại thuộc tính chính là tri thức c h i chủ khế ước quần chủ cùng với tài phú nữ thần bảo tàng thay kia là một cái cự đại khai mạc ở vào tài phú nữ thần tượng thần chân trước cần giám định bản thân bảo vật giá trị người có thể đem hắn cùng một cái đến mười cái kim tệ một đợt để vào khay kim tệ biến mất đồng thời trên khay sẽ cho ra bảo vật cụ thể tin tức cùng định giá nếu như thả chính là mười mai kim tệ vậy chẳng những sẽ cho ra gần nhất giá thị trường sẽ còn bao gồm phụ cận bảy giảm tám hương cùng với các quốc gia thủ đô giá cả biến động nếu như không có tiền kia để lên khay vật phẩm liền muốn chia thành hai phần khiến cho thần minh kia phần phải đặt ở trên khay kim tệ đường vân kia một nữa không cần lo lắng hàng hóa quá lớn thả không đi lên mỗi cái giáo đường bảo vật khay đều là tài phụ nữ thần quý giá thần khí phân thân có thể bông xuống trên thế giới sở hữ đồ vật đương nhiên người khác xem ra giống như là những bảo vật kia rút nhỏ trên thực chất nhưng là bị ném vào lấy thần lực sáng tạo đặc thù thứ nguyên không gian tài phú tín đồ dựa theo đẳng cấp khác biệt có thể thu hoạch được tương ứng miễn phí số lần các thương nhân đối với lần này đương nhiên rất để ý cho nên dù cho có lúc đầu tín ngưỡng các thương nhân cũng sẽ hướng tài phú nữ thần h i ệ t ế chỉ cần có tiền tài phú nữ thần mới mặc kệ ngươi đến cùng yêu là ai nhưng hai vị này đều không biện pháp lấy bản thân thần khí triệt để đại biểu chính mình bọn họ thần chức mặc dù không có tỏ dịu như thế một hàng lại một hàng nhưng là sẽ không chỉ có cùng thần khí tương quan độc nhất cái c h ạ vít biết mình cũng làm không được dù là hắn ngay từ đầu vì đó đơn độc thần chức thợ vị cuối cùng vậy nhất định sẽ kiêm nhiệm hỗ trợ lẫn nhau cái khác thần chức cái này không chỉ có là vì làm bản thân mạnh lên vẫn là vì bảo vệ mình không có thần minh nguyện ý mở cửa sổ ra liền có thể nhìn thấy đường thần ra tâm bừng bừng mặt Chứ phi có thể bảo chứng mình chọn đường chẳng những là phân độc nhất nhi vẫn là không có bất luận kẻ nào có thể nhúng c h à m tồn tại c h ạ vít lần này là thật sự tò mò hắn rất muốn biết rõ rốt cuộc là dạng gì thần chức có thể làm cho hàn mẹt tự tin như vậy dù sao hắn có thể cùng trạ vít đứng tại bàn đàm phán hai bên cũng còn bọn hắn là là, bởi vì s ó thế lại dự đ ị n ở t h giới mở lại t này cũng c không phải là không có cái khác che giấu chờ đợi thời cơ bán thần sinh vật chỉ là bọn hắn không có cái kia tự tin có thể đi qua con đường này thế giới ý chí phong tỏa không chỉ có riêng về mặt sức mạnh còn có danh giới cuối cùng yêu cầu ý vị này tại đại môn mở lại trước đó mỗi một bước cũng không thể đi nhầm t h á p cao c h i chủ cùng hàn băng c h i chủ sở dĩ không sợ là bởi vì bọn hắn đã sớm đốt thần hỏa chỉ là bởi vì tình huống đặc biệt không có cách nào phóng ra một bước cuối cùng nhưng ở phong tỏa kỳ tích lũy thần tính nhóm l ử a thần hỏa lại tất nhiên mang theo hiện tại pháp tắc thuộc tính kia chính thức phong thần thời điểm tất nhiên sẽ đối bọn hắn từng cái thanh toán c h ạ vịt có cái kia tự tin hắn đối thế giới cống hiến vượt xa đối thế giới nguy hại mà một mực ngồi xổm ở trong vương cung cung hoa hoa h o thảo thảo th lại thêm hắn đi kỹ thuật lưu mặc kệ nghiên cứu ra được chính là cái gì đều là đúng pháp tắc hữu ích bổ sung thế giới sẽ chỉ đối với hắn lộ ra mỉm cười cha vịt cần bước qua những cái kia cửa hải khó đối với mình nội tâm thế giới xoắn suýt ản m ẹ t hoàn toàn không cần ngẫm lại để ự cha vịt đối cổng c h ậ n mắt nhưng hắn cũng biết ản m ẹ t là hai lần truyền sinh sắc sắc thanh minh các loại con đường cũng không biết chuẩn bị bao nhiêu năm liền nhìn tự mình lựa chọn dạng gì thế giới hắn không thể được cũng chính là tại lão gì trước mặt hắn còn có thể trang cái thành thục c ổ n trọng đối mặt a d m e loại này chẳng những sống được lâu thuộc tính vẫn là lao âm bức g a hỏa hỏa hắn c làm gì cha vịt nhịn không được thì thầm một lần sát vách tiểu bằng hữu danh tự hắn kỳ thật biết rõ nếu như muốn đi đường tắt y ê u nghĩ biện pháp đem ngủ say lạo dị d ậ y vò lên là tốt rồi chỉ cần hắn nghĩ đối với hắn cũng không quá bố trí phòng vệ thanh phong lĩnh có quá nhiều lô thủng có thể khoan mặc dù làm như vậy tương đương với đem quá khứ mấy chục năm thiết lập giao t ỉ n h triệt để phá hủy nhưng lại có thể để cho hắn thần m i n h con đường đi được chẳng phải long đong cha vịt đứng lên nhìn chung quanh một vòng bản thân sách l ớ n phòng hệ giả đương nhiên biết đem trong thành bảo tấm mắt tốt nhất vị trí cực kỳ tồn quý gian phòng lưu cho bắc địa quốc vương bệ hạ đối diện g i a n kia là thuộc về chính án m ẹ phòng xét nhỏ có thể thấy được cha con bọn họ ở giữa quan hệ có bao nhiêu thân mật bình thường đại quý tộc đều sẽ đem phía đông váy lâu giao cho người thừa kế thư phòng cùng cỡ nhỏ phòng khách tự nhiên cũng đều ở bên kia hệ ra một nhà thì không phải vậy phía đông cùng phía tây đích sắc còn phân cho hai đứa bé có thể kia là suy xét bọn hắn về sau kết hôn sinh con khả năng miễn cho lẫn nhau cái dày nhưng ở trước mắt tình huống này tại hai bên ở đại bộ phận là án m ẹ cùng họ ẻo riêng phần mình thân tín thuộc h ạ hai m i nguội bọn họ bản thân còn ở tại cha mẹ dưới lầu năm tầng lầu cao trong thành bảo hệ ra vợ chồng ở tại tầng cao、nhất. tại ầ thành thị ngoại vi còn có cảng lớn nông trường đây đều là cao giai quan viên tiêu chuẩn đái ngộ tiền lương là tiền lương phúc lợi là phúc lợi lại trung thành thuộc hạng đ h i ngộ theo không kịp thậm chí còn rất kém cõi thời điểm trung tâm đều sẽ suy giảm hệ gia loại này từ quân đội ra tới người đối điểm này càng là lý giải đúng chỗ tuyệt sẽ không làm chuyện điên rồ cha vịt mặc dù đối với hai mươi t ầ n cái này toàn g i a thân mật rất có cảm xúc nhưng hắn thật cũng không sẽ háo ước nhiều lắm là có chút chưa s ó t mà lại bởi vì hắn mẹ thân phận hắn vậy giải khai bản thân cho tới nay hoang mang toàn g i a đều là thông minh có điểm mấu chốt người tốt tại bác địa vương thất quá hiếm thấy sinh một trăm nhi tử liền có chín mươi chín cái oan nghiệt mới là thật bọn hắn bắc địa vương thất ngay từ đầu gốc dễ chính là lệ chính hắn không phải là cái gì tốt đồ vật bất quá đó cũng là bởi vì hắn cái kia phụ thân không xứng nhưng bình thường vương thất gia đình cũng sẽ không quá hòa thuận có thể là bởi vì mỗi cái hải tử từ, từ nhỏ đã biết mình là mang theo vương thất trợ cấp xuất sinh mà đại bộ phận cha mẹ rất khó không đi tốn hao khoản này có thể chạm tay tiền h tài mặc dù vương thất trợ cấp quản lý rất nghiêm ngặt nhưng chỉ cần ra mặt đủ dậy vẫn là có một ít biện pháp có thể từ bên trong bỏ tiền nhất là bọn nhỏ còn chưa trưởng thành trước đó tìm mấy cái xem r a quang vinh x i n h đẹp gia sư chính là biện pháp đơn giản nhất vương thất thành viên quá nhiều quan hệ lại quá phức tạp lại phụ trách người quản lý cũng rất khó ngay cả bảng chi gia đình tình huống đều có thể dần, dần sắp xếp như ý đại khái bên trên không có vấn đề còn chưa tính c ò nhưng nữa, đối quốc với ơ thứ khác liền mà lại điểm trọng yếu nhất chính là dù là cha mẹ có lương tâm vậy không có nghĩa là bọn hắn liền có thể sinh ra tình cảm dư thừa hải tử lúc đó a v giống ệ t độ, g i như đều bọn hắn dạng này cha mẹ tại bác địa vương thất khả năng nhất hạ chẳng là đạt được rổ sàn như thế hải tử lấy được càng nhiều mong muốn càng nhiều h ậ n nhất chính là có người đoạt hắn tài nguyên dù là kia tài nguyên kỳ thật cũng không thuộc về hắn t ỷ như trạ v ị đã từng mấy vị kia có thụ yêu mến tùy ý làm bậy ca ca mặc dù chính hắn không có đạt được cái gì tình thương của cha tình thương của mẹ nhưng hắn mấy cái kia ca ca lại thật sự thời gian rất dễ chịu hết lần này tới lần khác tất cả đều là nát người trạ v ị không biết mình đối quyền lực hướng tới là tới từ bản tính vẫn là đã từng gặp phải nhưng hắn có thể lẽ thẳng khí hùng đem quy công cho bực mình phụ huynh thậm chí không ai có thể phủ định điều này lại thêm chính hắn một chuỗi nhi hài tử chẳng lẽ hắn cứ như vậy thích đem chính mình vương vị giao cho cách đời lệ ông sao thật sự là hắn rất thích đại nhi tử mặc dù đứa bé kia mềm yếu lại vô năng nhưng trả vịt cũng sẽ không bởi vì này loại thích mà ngay cả chưa thấy qua mấy lần cháu trai đều có tình cảm bằng không lúc trước lệ ổng bị m â u thân mình hố thời điểm hắn cũng sẽ không chỉ là thu cái đ u ô i thuận tiện cho đứa bé kia một chút ngon ngọt liền xong việc thân là thực quyền quốc vương trả vịt khẳng định có biện pháp cho lệ ổng rửa sạch tội danh hắn chỉ là không có cái tia tâm chỉ là xem ở trưởng tử phần bên trên không có để lệ ổng thật sự rơi xuống trong bùn nhưng mà hắn bây giờ lại chỉ có thể may mắn ngay lúc đó nhất thời thương hại sinh nhiều như vậy hải tử vậy mà một cái có thể sử dụng đều không thật sự là hắn đối những cái kia vương hậu không có tốt như vậy nhưng mỗi cái hai tử hắn đều cho mình có thể đưa ra đ á i ngộ tốt nhất bảo vệ tốt nhất đổi lấy hạn chót đều đến rồi rổ sàn loại trình độ đó hắn mấy cái kia ngu xuẩn ca ca đều không giống rổ sàn ngốc như vậy cho nên sinh hai hài tử vậy mà tất cả đều là giống tốt thế ra thật sự khiến người nhìn xem rất bực bội người dù sao cũng phải khuyết điểm nhi cái gì đúng không dựa vào cái gì hệ ra nên cái gì đều có thậm chí mặc dù hệ giả tranh đoạt quốc vương quân phó thống xoáy trước vị chuyện này cuối cùng đều là thất bại nhưng chân chính dẫn đến hắn thất bại là bởi vì vương thất đã tại quốc vương quân chiêm cư ưu thế tuyệt đối các đại quý tộc coi như lại có thể nhịn vậy không có khả năng để hệ giả thợ vị có thể cho dù là như vậy hệ giả vẫn còn có một non nửa nhi hy vọng dù sao thực lực phương diện hắn tuyệt đối coi là toàn quân đệ nhất đương nhiên thống xoáy khẳng định mới là cái kia mạnh nhất nhưng hắn cũng sẽ không thường xuyên xuất thủ a dù sao đã đến cực hạn trạng thái không cẩn thận đến lâm tràng đột phá cũng không cần lại cân nhắc cái gì quyền không quyền lực sẽ chỉ bị gọn gàng mà linh hoạt nghiên kỷ càng lớn thực lực góp nhặt càng nhiều cấp 16 c ư ờ n g giả càng không có khả năng tùy tiện động thủ bắc địa vương quốc trận kia phản kháng chiến tranh đều được cho từ ngàn năm nay huyên náo lớn nhất một trận c h ả vì vậy bởi vậy dựng nên nổi lên cường g i ả tuyệt thế hình tượng dù là hắn khi đó còn không có đầy cấp 16. khẳng định có người không đồng ý nhưng hắn cũng không thể để chứng minh bản thân càng mạnh đến tìm lòng kỵ sĩ t h a nhi kỵ sĩ tọa kỵ chính là thực lực một bộ phận chính dù ở khan h i a nguyện ý ai cũng không thể phủ nhận nàng là tọa kỵ dưới loại tình huống này một mực có thể ở một tuyến tác chiến lực khác sở hữu người cạnh tranh cấp mười sáu đại k tự nhiên chính là trong quân đội nhất uy phong bát diện cừng giả mà mạnh nhất quân nhân vậy mà không có tư cách trở thành thống xoáy loại chuyện này đối quốc vương quân tới nói cũng là một loại tổn thương đây cũng là một chút so sánh trung lập vô tâm chính trị sĩ quan trọng bỏ phiếu cho hệ dạ nguyên nhân có thể nói hắn vì cái mục tiêu này trả giá giá cả to lớn nhưng không có người sẽ nói hệ dạ là một chân chính ngu xuẩn dù sao hắn là thật có hy vọng tới chạp vì xem sách phòng trên vách tường kia dịu dàng thám thiết hệ dạ người một nhà tranh sơn d ầ u có chút b i u môi n g u y ê lai、like, không phải là bởi vì hệ dạ vận khí tốt nhất là bởi vì hắn hải từ tiên thiên liền mang theo con a trong lòng nhai một hồi ạn m ẹ kia toàn ra lưới t r ạ vịt cuối cùng đem trong nội tâm một chút kia oán nghiệm đẻ xuống rồi hán đích sắc không phải là cái gì tốt đồ vật t r ạ vịt đứng lên đi đến bên cửa sổ nhìn xem phương xa xanh biết rậm rạp lớn rừng rậm hít một hơi thật sâu làm gì không chỉ là hắn nhiều năm như vậy khó được giao đến thực tình bằng hữu cũng là dù ở khả nghị ạ tin cậy nhất bằng hữu cùng người nhà người có thể không có đạo đức nhưng không thể ngay cả d a n h giới cuối cùng đều không bằng không mà nói hắn cần gì phải đi dạy vò nhiều như vậy chứ làm gì dù sao cũng so những cái kia không biết tín đồ trọng yếu hắn chân chính có thể xưng là bằng hữu Phó h t á sau đó hắn mới phản ứng được mùa đông đã qua mùa xuân sắp đến hàng tần thành bảo ma pháp trận một mực mở ra để hắn đều nhanh đã quên bây giờ mùa vụ dù sao không phải lão gì cái tia đã bảo đảm trong thành bảo thoải mái dễ chịu độ cũng có thể đem hoàn cảnh cùng mùa vụ xảo diệu kết hợp với nhau cao cấp pháp trận h a n mươi tầng nhà chỉ có thể đơn giản đem hết thẻ ngăn cách bên ngoài bao quát đông tuyết nhiệt độ vậy dùng sách bảy màu thủy tinh chuyện này hắn đều nhanh đã quên mặc dù không đến mức thâm hụt tiền nhưng hắn cũng xác thực bởi vì tin tức t r ê n lệch không có kiếm được bao nhiêu tiền nếu không phải lão gì đã để hắn thói quen loại đãi ngộ này hắn làm sao lại dễ dàng như vậy liền bỏ qua gõ hắn một số lớn đề ra chavit vượt b ự c lắc đầu hắn cũng xác thực nên trở về vương cung nhìn một chút chỉ là có chút nhi đáng tiếc chavit lúc đầu suy nghĩ lão gì dù sao cũng chỉ là bởi vì tinh thần lực hao tổn quá lớn mà lâm vào ngủ say còn không bằng đem hắn kêu lên cùng đi vương đô nhìn xem lệ ổng đăng cơ đ i ệ n lễ trên người hắn mang theo đại địa giáo hội g i a phẩm cây diệp điểm canh dùng sinh mệnh chi thụ diệp t ử chế biến l ã o gì một chút kia tổn thương hoàn toàn không cần lo lắng đoán chừng mấy ngụm liền có thể bổ khuyết tốt nhưng bây giờ hắn lại không thể làm như vậy chạ vịt biết mình tính cách hắn không thích nhất ăn thiệt thòi có thể chiếm tiện nghi tuyệt đối sẽ chiếm đồng giá trao đổi đ ư ơ n g nhiên rất tốt có thể tốt nhất nhất định là một đội hai hắn tất nhiên cần phải là một cho nên nếu như lạo gì tỉnh rồi hắn chắc chắn sẽ không không đi, đi cái này gần đường liền treo ở tòa thành kêu bên trên gió bao chi chủ liền ánh trăng đều cho mượn cho lạo d ì chơi đ ù a ám dạ nữ thần đối với hắn lực hấp dẫn thật sự phi thường lớn tại hắn nhìn thấy hạn mẹt kia phần văn kiện về sau mặc kệ lúc trước hắn là thế nào nghĩ về sau liền nhất định sẽ mang lên những kia phần tiểu tâm tư đây tuyệt đối không thể gạt được lạo d ì cảm giác đứa bé kia tính cách quặng c u ép lại mất cảm chỉ có thể thực tình đối mặt tuyệt không thể dùng hư tình giả ý lựa gạt nghĩ minh bạch giả hồ đồ loại này nhân sinh triết học lạo di căn bản làm không được hắn cũng không muốn làm người sống quá tỉnh táo đem sự tình gì đều đặt ở bên ngoài lời nói liền sẽ lộ ra quá mức tính toán chi ly bằng hữu cũng tốt gia đình cũng được mặc kệ quan hệ tốt bao nhiêu kỳ thật đều sẽ có một tầng đại gia hợp lực đan dệt g i ả tự tại khẳng định có thiên lệch chỗ nhưng chỉ cần không có trở ngại đại gia cũng đều sẽ không so đo dù sao lại không phải cái gì ý đồ xấu lào gì lại không được hắn tiếp nhận ngươi không phải yêu hắn nhất hoặc là đối với hắn không có để ý như vậy hiện thực nhưng hắn không tiếp thụ ngươi cần phải đem điều này không c h ọ n vẹn hiện thực t r ù m lên một tầng cánh hoa xem như một đoá hoàn mỹ bông hoa đưa cho hắn còn phải để hắn chính miệng thừa nhận đây chính là đẹp nhất đoá hoa vậy hắn liền nhất định phải đem tia cánh hoa từng mảnh từng mảnh kéo xuống đến để dưới đáy kia xấu xí bộ dáng bại lộ dưới ánh mặt trời sau đó châm t r c khiêu khích cái này kỳ thật cũng không phù hợp xã hội loài người thế tục l o g ì nếu như l o gì không có hôm nay loại này thực lực khẳng định sớm đã có người đem phụ thân ngươi đối với ngươi vậy không tính quá kém chí ít hết nên tận chức trách loại này nói được trước mặt hắn hiện tại bắc địa vương quốc trong kia chút c h à o phúng moped cũng hơn nửa là bởi vì hắn có mắt không tròng bày biện mạnh mẽ như vậy nhi từ mặc kệ cần phải s ù n ái hai cái hại hắn hơi kem cửa nát nhà tan p h vợt chạ v ị mặc dù thật thích l nhưng ngẫu nhiên cũng đều vì hắn loại này bén nhọn tính cách đau đầu có thể tại biết rõ hắn có thiên sứ huyết mạch về sau c h ạ vì sẽ không nhiều như vậy ý nghĩ thiên sứ loại sinh vật này hắn vẫn có chút hiểu rõ cho dù là chín tầng trong địa ngục những cái kia h ắ cám thiên sứ tính tình cũng giống vậy cực đoan bình thường tới nói đều đã x a đoạ n tiến địa ngục còn có thể có cái gì cả biến không phải liền là càng ngày càng tệ m à nhưng h ắ cám thiên sứ vẫn còn có thể bởi vì nhận biết sụp đổ lần nữa x a đoạn sau đó bọn hắn còn có thể bởi vì nhận biết lần nữa tạo dựng mà một lần nữa đi lên không đến mức đi trở về thế giới nhưng lại có thể đi đến nhân gian mặc dù người người đều nói cự long rất kỳ quái nhưng t r ạ vịt thực tỉnh cảm thấy thiên sứ loại sinh vật này mới là kỳ quái nhất lao d ì chỉ là tư tưởng cực đoan một chút yêu cầu nghiêm ngặt một chút căn bản không tính là cái gì vấn đề quá lớn hệ hạ t ị t cũng không phải loại kia đối với nhi tử quan tâm đầy đủ từ mẫu loại hình lao gì không phải cũng rất có thể tiếp nhận dạng này tình thương của mẹ mà sách chính là vấn đề bức hắn coi như mang theo tâm tư khác thì thế nào a không có ác ý lại chỉ là nhân tiện làm sao lại không được chạ vịt trong lòng làm nhảm một trận về sau liền thản nhiên đi về phía thư phòng đại môn tất nhiên hắn đã lựa chọn từ bỏ dễ dàng nhất đi đường vậy thì phải từ hạn m ẹ bên kia tìm trở về một chút nếu không hắn có thể cũng quá bồi rồi ngươi có phải hay không điên rồi bị bật hết hỏa lực chạ vịt kích thích hạn m ẹ một mặt nghiêm túc hỏi ngươi viết cái này yêu cầu ta không thể tiếp nhận bắc địa vương thất thành viên tự nguyện đi theo điều khoản có chút quá mức a ta phụ thân ta cùng mẫu thân nhưng vẫn là nói cái gì đó chẳng lẽ ngươi dự định n h ư ờ n g cho mình cha mẹ trở thành tùy tùng của ngươi chạ vịt thành thơi lung lay vểnh lên chân bắt chéo ta nhớ được thần minh trên mặt đất thân cha mẹ chỉ cần đi vào ngươi thân quốc liền sẽ trở thành bán thần a tuy tùng cho tới bây giờ chỉ đều là nhân loại a lời này của ngươi nói đến không t r ộ t dạ sao a n m e s kinh ngạc hỏi nói đến đi đâu đều không loại thuyết pháp này ngươi nếu là ở đây thiết cái nhân loại tùy tùng hạn chế đều tính ngươi nói đúng vậy liền tăng thêm thôi c h à vịt cười h í p mắt nói a n m e s mặt nháy mắt sụt xuống ta không có ý định đáp ứng đầu này ngươi không đáp ứng ngươi cùng ta thảo luận làm gì c h à vịt trừng mắt nhìn trực tiếp xóa bỏ không được sao lấy ra nói dĩ nhiên chính là sửa chữa về sau liền có thể tiếp nhận a c h à vịt b ạ hạ ta không có còn trẻ như vậy khí thịnh loại thủ đoạn này đối với ta vô dụng admet cố gắng bình tĩnh tâm tình của mình tận lực nhường cho mình không đi theo lấy đối diện kia người điên mạch suy nghĩ chạy ngươi có thể nói ra càng có sức thuyết phục lý do ta sẽ nghiêm túc suy xét nô、no. ta như tử là bị mắc lửa vẫn là thật sự không quan tâm hệ dạ có chút mê mang kéo t h ề tử v à t áo không quan tâm bá tước phu nhân nhỏ giọng nói khi tiến vào phòng học trước đó ạn mẹ rồi cùng ta nói hôm nay trạ vịt nhất định sẽ rất có tính công kích để cho ta không nên quá lo lắng có thể đáp ứng hắn cũng đều sẽ đáp ứng dù sao có một số việc hắn vốn là không muốn làm chỉ cần danh giới cuối cùng bảo vệ tốt là được còn có tận lực không nên cùng bắc địa p ư ơ n g thật có cái gì liên quan mụ mụ mặc dù ta và h a d e s cố gắng cô lập hai cái khu vực nhưng đơn mặt chuyển âm loại pháp thuật này hay là có thể bị phá giải nói chuyện phải cẩn thận một chút đứng tại khác một bên c ờ hệ phồn nhịn không được nhắc nhở một tiếng Ừm. không có chuyện admet đương thời cũng là trực tiếp nói với chúng ta b á tước phu nhân đối nàng cười cười ngay tại bờ ẩn trong thư phòng nếu có tâm hẳn là đã sớm nghe được tờ hệ phồn mê mang nháy nháy mắt chỉ chỉ đối diện miệng lưỡi sắc bén hai người vậy cái này là ở làm gì biết thì biết nên tranh thủ vẫn là muốn tranh thủ bà tước phu nhân cười hít mắt trả lời nhiều đến, đến đó sợ một chút đều là tốt tờ hệ phồn h i ể u gật gật đầu b á tước phu nhân nghĩ nghĩ phản quá khứ hỏi nàng thanh phong lĩnh là chuyện gì xảy ra nhi ngươi biết không Ừm. tờ hệ phồn có chút nghe không hiểu theo lý thuyết vã lợi dạ cùng cắt thạ di nạ phải cùng chúng ta đứng chung một chỗ b á tước phu nhân nhìn một chút ngoài cửa trước kia đứng ở nơi đó là không muốn can thiệp nhân loại công việc tờ hệ phồn cùng hà đẹp nhưng bây giờ hai bên lại rơi mất từng cái dựa vào tật phong lang thân thể to lớn mặt mũi tràn đầy không đếm s u y tới vã lợi dạ bộ dáng nhàn nhã có chút trước mắt bà tước phu nhân thật hy vọng kia là vị trí của mình mà không phải cái này lo lắng tổng lo lắng nhi t ử phải xui xẻo tức thời quan sát vị admet nói nếu như t r ạ vị không nhường vã lầy dạ cùng cắt thạ di nạ tiến vào chủ hội trường lời nói vậy chúng ta cũng không cần mời các nàng tới tờ hệ phồn hít bên dưới con mắt tựa hồ láo gì tồn tại đối với bọn họ phong thần con đường có cái gì đặc thù ảnh hưởng tham gia cùng không tham gia rất có thể sẽ dẫn đến bọn hắn đi đến con đường khác nhau nhất là đối t r ạ v ị ảnh hưởng lớn hơn hán có lợi hại như vậy hệ dạ kinh ngạc hỏi thiên giới sinh vật cùng lòng đều là có thể khi âu động vận mệnh quỹ tích huyết mạch tờ hệ phồn nghiêm túc gật, gật gật đầu cả hai hợp nhất sẽ chỉ càng thêm lợi hại ta nghe nói hắn là bởi vì muốn hỗ trợ duyệt đọc một chút viễn cổ truyền t h ừ a mà lâm vào ngủ say bình thường tới nói tám hoàng trở lên pháp sư tinh thần lực không đến nỗi ngay cả điểm này đều làm không được chính hắn hẳn là cũng rõ ràng điểm này nếu không cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền đáp ứng giúp chuyện này nhưng sự t ì n h vẫn là xảy ra rất có thể cũng là bởi vì cử động của hắn sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh vận sóng cho nên bị vận mệnh đưa ra đầu này trọng yếu đường cha vĩ cung ames có trọng yếu như vậy sao hệ dạ càng thêm kinh ngạc có thể để cho vận mệnh chú ý đến loại tình trạng này hai người bọn hắn, xứng sau Đời、hệ p h ổ n trong lúc nhất thời không lời nào để nói họ không quá nguyện ý cùng nàng chia sẻ một chút cụ thể tình cảm cho nên nàng dù cho biết rõ hệ dạ có đôi khi sẽ không không đứng đắn nhi nhưng ở đột nhiên nghe được thời điểm vẫn là có chúc mộng đó là ngươi quốc vương còn có ngươi thân nhi tự a có muốn nghe hay không nghe chính ngươi đang nói cái gì h ạ đẹp vô vô tay của vợ tiếp nhận cái này lúng túng chủ đề rất có thể quyết định của bọn hắn sẽ dính dấp đến thế giới ý chí lần nữa ngưng tụ hóa thân sự kiện quan trọng cho nên mới sẽ nghiêm trọng như thế admet mặc dù không có nói thẳng nhưng đích xác có tương tự ý tứ hệ dạ giật mình ố vậy còn có thể lý giải lý giải c á i dàm a bạo ân bao hàm đoán n i ệ m ánh mắt hung tận cạo hướng về phía nhà mình chủ quân n g ư ờ i tiếp tục hỏi rõ a có biết hay không thế giới ý chí khôi phục ảnh hưởng có bao nhiêu đáng sợ tối thiểu phải biết chuyện này có thể hay không phát sinh ở bắc cảnh ải chương tám trăm năm mươi chín bị miệt thị thành lũy pháp sư chương tám trăm năm mươi chín bị miệt thị thành lũy pháp sư hệ dạ hoàn toàn không nghĩ tới điểm này cho nên bạo ân t r ừ n g lớn trong mắt bị hắn trở thành đối với hắn vừa mới kia đoạn nói bất mãn dù sao chạ vịt vẫn là bắc địa chân chính vương quyền trưởng không giả trước mắt thật sự là hắn đem quyền lực đều giao cho lệ ổng nhưng đây cũng là hắn tùy thời đều có thể thu hồi quyền lực đỉnh đầu một tòa núi lớn lệ ổng thật sự đã làm được cực hạn hệ giả cảm thấy nếu đổi lại là bản thân sớm đã bị đám kia trong lòng có ý nghĩ k h á c thần thuộc khí đến trực tiếp lập bàn vương vị đương nhiên là tuyệt thế hàng cao cấp nhưng nếu như chỉ có thể run run rẩy rẩy ngồi một phần ba tùy thời có khả năng bởi vì cái ghế nghiêng sụp đổ hệ giả liền tuyệt đối sẽ không đi ngồi tính cách của hắn sẽ chỉ lựa chọn cùng cái kia đá hắn cái ghế ra hòa trở mặt dù là cái ghế này là tên kia đưa cho hắn cũng không được lệ ổ là, là tại mạo hiểm giả trong kinh doanh kiếm ra người tới đến như cái gì vận mệnh con đường có thể hay không ảnh hưởng đến h a m như tần kia không nhất định sẽ ảnh hưởng đến mà hắn nhi tử đi khởi điểm không phải liền là nơi này hệ g a hoàn toàn liền không có cân nhắc qua bà ẩ n lo lắng nhưng mà duyệt đọc đại lượng thư tịch bà ẩ n lại nghĩ đến càng nhiều a á t mẹ tính cách hắn rất hiểu rõ mặc dù nhất định sẽ muốn để h a m như tần có được nhất định thần tính ảnh hưởng biến thành cái gọi là thần mình trên mặt đất thần quốc nhưng tuyệt sẽ không n h ư ờ n g cho mình nhà liên lụy tiến thế giới ý chí tái hiện đáng sợ như vậy sự kiện bên trong đích xác vậy sẽ cho hao như tần mang đến càng thêm phong phú lợi ích có thể kia là muốn dùng bệnh đi đổi t r â n quý nhất nhà mình cha mẹ ạn mẹ sẽ chỉ cố gắng tránh chuyện này phát sinh cho nên hăng t â n hẳn là an toàn có thể sát vách thanh phong lĩnh vị kia thật không nhất định a lạo d ì mò n b ẹ t từ nhỏ đến lớn thời gian lúc nào an an ổn ổn qua mò n b ẹ t ba tức cũng bất quá là một bất công nhi đại quý tộc tôi mặc dù đối với lạo d ì cùng ạ d ì phu nhân bản thân không tốt lắm có thể tại bắc địa vương quốc thậm chí toàn bộ thế giới kia cũng là một loại phổ biến tồn tại có cái như thế phụ thân xác thực không thế nào may mắn nhưng còn có nhiều như vậy cha mẹ vô n ư c hải từ đâu nhà nào giống mò n pẹt như thế nổ tàn xương nát thịt đương nhiên cái này xác thực không phải chính lào di vấn đề nhưng sinh ra ở như vậy gia đình lào di ngay từ đầu liền mang ý nghĩa phiền phức mà lào di kia hơn bốn mươi năm nhân sinh chính là cái này phiền phái khắc h o ạ n đừng nói hắn là mạnh bao nhiêu pháp sư liền xem như tinh không trong pháo đài những cái kia qua cấp hai mươi pháp sư có một cái có thể so sánh lào di trải nghiệm càng chậm trùng sao đây chính là không có chuyện g i à n h d ố i liền đ ố i một cái thần mấu chốt là những cái kia thần thật vẫn chỉ cùng hắn đ ố i không cùng hắn trực tiếp khai chiến ngay cả ám g i nữ thần kia lòng dạ hẹp hòi đều có thể tại bị hắn cho không mặt mũi về sau trái lại đối với hắn cười kéo cái gì nhặt nha bạo ẩn có chút hoài nghi nếu không phải lão d ì nói rõ lấy có cự long huyết mạch những cái kia thần minh đoán chừng đều phải coi hắn là thành thế giới ý chí thế thân đó cũng không phải không có khả năng lão d ì ngay từ đầu hấp dẫn đến những cái kia lực chú ý thậm chí quyển trục núi lao ra hỏa kia đột nhiên làm những tiểu động t á c kia đều khả năng cùng những này có quan hệ hắn thật châu a vừa sửa xong thành bảo liền được gió báo chi chủ chiều cố ra cửa đưa cái băng nguyên vương tử lập tức đưa tới ám dạ nữ thần chú ý ai có thể khẳng định ám g i nữ thần loại kia cách làm không phải là muốn để lão gì thoát khỏi ngoại giới một loại nào đó hiểm nghi đâu không hy vọng thế giới một lần nữa trở lại quỹ đạo có thể có khối người một chút nhân loại bao quát một bộ phận sinh vật có trí khôn là thật cho rằng tiên là thuộc về thần minh quỹ đạo cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào cũng thế tự do quen rồi người nào muốn nhiều như vậy trói buộc xem quen rồi các tiền bối tùy ý làm vậy còn không có mạnh như vậy chỉ có thể ở đại điệu bên trên ẩ n nút những người kia làm sao có thể nguyện ý từ đây mất đi tự do cho dù là bọn họ biết rõ chỉ có thế giới trở lại đa nguyên vũ trụ trên quỹ đạo bọn hắn tài năng có được trường tồn bất diệt linh hồn bọn hắn cũng sẽ không nguyện ý con sống tùy ý làm bậy chết rồi triệt để chôn vùi mới là bọn họ truy cầu dù sao tinh giới liền có thể để bọn hắn v i n h viễn tồn tại làm gì suy xét sau khi chết sinh hoạt mặc dù bởi vì lão dị cự long huyết mạch để cái này hiềm nghi thấp xuống rất nhiều nhưng những cái kia cũng sớm đã bởi vì rất dài sinh mệnh mà quên đi thân phận của mình lao ra hỏa thật sự sẽ triệt để từ bỏ đối lão dị thăm dò sao b a o ẩn thật sự rất lo lắng mặc dù bởi vì có vương thất đặc cách thấy được rất nhiều bí mật văn kiện nhưng hắn vẫn là không có pháp thấy do sở vị lai hướng đi dù là trước mắt hắn chính là một trận mấu chốt chiến dịch b ả o ẩ n thúc thúc ngươi đến cùng đang lo lắng cái gì tờ hệ phồn nhịn không được nhìn về phía hắn vô luận quốc vương bệ hạ làm cái gì lựa chọn đều không ảnh hưởng tới chúng ta cái này bên cạnh a lo lắng của ta là b ả o ẩ n nghĩ nghĩ vẫn là nói cho rõ ràng rồi cái này ngươi thì càng không cần lo lắng h d e s c ư ờ i lạnh một tiếng thế giới này cho bọn hắn cơ hội lựa chọn nhưng là không có ý định tùy tiện bọn hắn giày vò sát vách vị đại pháp sư kia thành bảo ta ngăn lấy xa như vậy cũng có thể cảm giác được sát cơ chủ nghiệp những tên kia nếu thật là dám đạo t ủ bọn hắn không phải là bởi vì thực lực mạnh đến thế giới vô pháp dung nạp mới rời khỏi sao ba ẩn kinh ngạc hỏi điểm này tờ hệ phôn liền có thể giải thích bất quá là một đám ếch ngồi đáy giếng mà thôi không nhìn thấy thế giới bên ngoài đương nhiên sẽ không giống thế giới khác đại pháp sư như thế không thể nào tiếp thu được bản thân chỉ trệ không tiến thực lực nhân loại không phải cự long không có loại kia có thể tại trong vũ trụ vậy tùy ý sinh thái dài thân thể một khi tiến vào tinh không pháp lực còn có tiến bộ khả năng dù sao tinh không cũng là một loại năng lượng nơi phát ra thân thể lại là có cực hạn nhưng nhục thể có thể chứa đựng pháp lực cùng tinh thần lực cũng có hắn độ làm thân thể dừng lại thời gian lưu động tinh thần lực làm sao lại không chỉ hết sức sinh trường Thế giới kia h á c đ ạ pháp h sư, o ặ là, là, là, là, là có thể theo hắn linh hồn mạnh lên đi theo tăng cường công cụ chân chính bọn hắn chỉ là từ minh hà trộm được từ vòng chi lực vong linh chỉ có bọn hắn thế giới này cường đại thần minh chân chính phòng bị là bên kia tổ rồng mà chi này bạch long lại đích sắc hoàn toàn tuân theo bạch long vương ý chí mặc dù thỉnh thoảng sẽ xuất hiện không thể khống chế lại tham lam tuổi trẻ lòng nhưng này thật không xem như đối long vương p h ả n kháng ngũ sắc long thần kinh thỉnh thoảng sẽ đoạn cũng không phải bí mật gì hai bên đều có tiết chế tình hồ giới mới khiến cho những pháp sư kia an an ổn ổn tại trong tình không đợi nhiều năm như vậy dù sao những pháp sư này mặc kệ năng lực có bao nhiêu chí ít còn có thể lưu tại trung gian xem như giảm sắc khu bọn hắn kỳ thật cũng không phải không biết mình vấn đề nhưng cảm giác nguy cơ không đủ liền dễ dàng có lòng cầu g ặ may lại thêm tầng chót nhất kia bộ phận pháp sư thực lực vậy không tính quá kém vốn là ở vào không cách nào nữa có tiến bộ trạng thái Ban đầu tinh giới thành lũy, vốn chính là những này đầu đại giới pháp là lũy, sư dù ư phương sư, cưỡng ỡ n này miễn g lao loại địa A. đại pháp thể Bất quá, loại này đại pháp sư, vậy miễn cưỡng có c n nhiệt lòng kháng. g góc một ít đầu góc phát đầu đối bạch Dù sao những cái kia cường đại nhất bạch long cũng không có hứng thú cùng những này nghèo rất mùng tơi chỉ còn lại một cái xào huyệt nhân loại pháp sư dây dưa tại dạng này trong tinh không ở l â u vốn là dễ dàng làm cho lòng người sinh lười biếng nhất là sau này từ đại đ ị a bên trên bởi vì vô pháp tấn thăng mà thăng lên tinh không kia bộ phận pháp sư nếu như bọn hắn không có cách nào thấy rõ ràng vị trí của mình miễn cưỡng lên tới cấp hai mươi liền thỏa mãn lời nói thật không có bản sự kia đứng ở láo di trước mặt lão gì có thể là bởi vì lúc trước bị ám giả nữ thần uy hiếp qua được nguyên nhân đem mình thành bảo thậm chí toàn bộ lãnh địa làm cho giống như là cái chiến đấu thành lũy thần khí cấp bậc tờ hệ phồn nghiêm túc nói nếu như ta nói đến không phải rất rõ ràng lời nói vậy ngươi chỉ cần biết hắn cái kia thành bảo hấp thu năng lượng có thần lực b a động mà lại hắn phát trận cơ hồ thời thời khắc khắc đều ở đây từ trong hư không hấp thu năng lượng thế giới một lần nữa cởi mở ngày ấy thanh phong l ĩ n h tuyệt đối sẽ dâng lên một nguồn năng lượng vòng xoáy chạy ngược năng lượng đều có thể kết thành n g ư n tinh ác như vậy hệ dạ hít vào một ngụm khí lạnh cái này cần bao nhiêu tiền a tờ hệ phồn lộ ra nụ cười bất đắc dĩ hệ dạ chú ý điểm vẫn là như thế kiên định nhưng hắn nói cũng không còn sai thế giới mở lại ngày ấy thanh phong lĩnh đ o á n trừng muốn kiếm lời ra cái núi vàng biệt bạn đáng tiếc người khác rất khó phòng chế ra loại kia rầm rộ tờ hệ phồn đ o á n trừng chính l à gì cũng không thể lại dày vò ra một cái tới dù sao hắn lại may mắn vậy không có khả năng lại có vị kia thần minh mặc cho hắn hấp thu năng lượng của mình căn nguyên kia là hàn băng chi chủ thứ nguyên không gian bởi vì bị vỏ xấy đổn hải nhân xâm lấn mà bỏ qua bá tước phu nhân nhẹ dọn nói tờ hệ phồn đương nhiên biết rõ chuyện này nhưng nàng cũng biết bá tức phu nhân vì cái gì lần nữa nâng lên thượng như đột nhiên nói sang chuyện khác bà ân đồng dạng cũng là vì để hệ ra lời nói mau trong tới so với lúc trước c ặ t thạ gì nạ đối với hệ ra một nhà tới nói hà đéc càng là cái k i a cần bảo trì hình tượng ngoại nhân họ yêu tiểu thư ngươi là nói tinh không những đại pháp sư k i ê m nghèo sao bà ân bày ra gương mặt kinh ngạc đối với đã từng trong tinh giới du lịch mấy vạn năm l á o long tới nói những cái k i a dựa vào đại đ i ệ bên trên khoáng sản mới miễn cưỡng kiến tạo ra được tinh giới thành lũy thật không có bao nhiêu lực hấp dẫn tờ hệ phồn cơ cười, cười đương nhiên nếu như bạch long vương không có mệnh lệnh bọn hắn cũng sẽ không thành thật như thế đến từ bạch long vương ý chí có thể ngăn chặn tham lam dục vọng dù sao tinh giới bạch long trong xảo huyện trên cơ bản đều là thái cổ long vẫn là loại kia đã mất đi giao phối cùng sinh sôi hậu đại dục vọng lao long còn có cái kia tâm tư nhất định sẽ lưu tại long cốc thẳng đến hậu duệ của mình sinh ra lại trong thời gian ngắn không có lần nữa kéo dài huyết mạch dục vọng mới có thể tiến vào tinh giới nhưng dạng này lao long tất nhiên càng chú ý chủng tộc kéo dài nếu như hậu duệ của hắn không có cách nào tiếp tục sinh sôi hậu đại vậy, hắn dày nhiều như vậy còn có cái gì ý nghĩa Mà mới mặc này, ở cái Bạch giới thế Hậu Long Vương dù đối ạ i sinh s khăn, nhưng thông Long vẫn chút khó phổ ra có Duệ n g p h ả trả rất tốt. Trường Nợt nào Già U có với ậ vận n trường Nợt nào mai mai kia, kia. Già U có v Đối không có lựa chọn thoái hóa chi này thái của bạch long tới nói hậu đại sinh sôi tuyệt đối là một cái cực kỳ chật vật vấn đề nhất là tại khắp nơi đều tràn đầy địch lý đa nguyên vũ trụ bên trong nên như thế nào bảo vệ được sổ l o n g sinh m ệ n h đâu bọn họ nguyên sinh đẳng cấp quá cao đại bộ phận thế giới thậm chí cũng không có cách nào cung cấp để bọn hắn phổn diễn sinh sống năng lượng Có chút thế giới mặc dù có cự cự cải thế thể, nhưng hắn không thuộc tính, tuyệt tồn tại, biến giới ngoài lòng nguyên năng lượng lại ám dù bọn bên xoa xoa sẽ sơ đây ể sổ lòng là căn bản là không chứng có cách thấp ra tới. đ cũng là tỏ dịu lại hố long đại bộ phận c ự long nhất là ngũ sắc long cùng kim trúc long còn nguyện ý ở lại nơi đó nguyên nhân chín mặt long thần y ho năm đó có ám xoa xoa cùng ao đ o ạ t thế giới kỳ thật cũng là nguồn gốc từ tỏ dịu loại kia cởi mở tính chất tỏ dịu thế giới vách tưởng nhưng thật ra là do chư thần sau này xây dựng mã thành thế giới kia t h u tính ở gần nhất đa nguyên vũ trụ bản chất tuyệt sẽ không bởi vì cái gọi là sáng thế thần ao ý chí mà thay đổi hỗn độn bản chất nhiều thích hợp cự long a lại thêm ao từ trước đến nay thần thần bị bí danh t ự cũng cùng hắn giống nhau đến mấy phần chín mặt long thần y h o là thật động thay vào đó tâm tư cho nên kia hai lão gia hỏa làm sao đấu đều bình thường đương nhiên bạch long vương chọn rời đi thế giới kia tìm kiếm tự mình trong mộng gia viên càng bình thường nói trắng ra là bạch long ngược lại là ngũ sắc long bên trong phản nghịch tâm mạnh nhất bên kia vâng không bọn hắn cũng sẽ không vì chủng tộc phồn diễn sinh sống liền làm cái gì thoái hóa đừng nhìn một ít thế giới bạch long thu tính cường đại nhưng chỉ cần sự thông minh của bọn họ một lần nữa trở lại khởi điểm bọn hắn liền sẽ lập tức vừa nặng xem lên hậu đại. bọn g hắn thế giới này cũng không thẹn là bạch long vương trả giá cái giá cực lớn mới tìm tìm được tương lai gia viên nguyên thủy đẳng cấp đầy đủ cao có thể cung cấp bạch long phổn diễn sinh sống năng lượng hết lần này tới lần khác có thể đuối bạch long con non tạo thành tổn thương cường già còn không có bao nhiêu thế giới ý chí bản thân lại là loại kia tương đối rộng cho loại hình chỉ cần tuân thủ d a n h giới cuối cùng của hắn hắn cũng không để ý bản thân ngươi phải trang tà ác vậy nguyện ý tiếp nhận bất kỳ chủng tộc nào vào ở chúng ta thế giới chỉ nhìn kết quả bất luận lai lịch thật sự rất h o à n mỹ. nghe đến đó b ả o ẩn chẳng ung dung mở miệng b ả o ẩn còn có lúc trước hắn những cái kia nghiên cứu thế giới lịch sử các học giả đối với mình thế giới rất hài lòng đối ngoại tha thứ lại làm sao hắn đối nội càng khoan dung hơn càng từ ái a nhân loại không có vị này thế giới ý chí yêu mến đâu có thể nào có hôm nay loại địa vị này ngẫm lại xem từ các loại trong văn kiện d o xét đến thế giới khác bên trong cơ sở kém nhất nhân loại sống được có bao nhiêu thảm liền hiểu đương nhiên những thế giới kia nhân loại hạn mức cao nhất rất cao có thể mấu chốt là không có hạn chót chân chính học giả đều là người biết chuyện trí thông minh cao đến đâu không có năng lực bảo vệ bản thân cũng là hồn công dù cho muốn dựa vào thông minh tài trí đạt được cường giả che chở vậy cũng phải có bản lĩnh còn sống đi đến cường giả trước mặt ta vận khí không tốt sinh ra tại tầng dưới chót nhất trong gia đình đầu lại tốt có cái gì dùng cho á nên đối với bờn tôi nói thế giới ý chí trọng sinh thật sự rất trọng yếu so với tỏ dịu loại địa phương kia hắn khẳng định hy vọng thế giới có thể dựa theo bây giờ trạng thái nâng cao một bước mà không phải bởi vì một chút bừa bộn sự tình triệt để mất đi khống chế lạo gì thật sự không có vấn đề bảo ẩn vẫn còn có chút không thể tin được hắn sẽ không thật là thế giới hóa thân đi không phải hà đẹp nói như đinh chém sát nếu như vẹn vẹn cự long huyết mạch vậy còn có khả năng dù sao thế giới đã đón nhận bạch long vậy hắn coi như lấy bạch long hậu duệ tư thái xuất hiện cũng không thành vấn đề nhưng thiên sứ huyết mạch tuyệt đối không được các ngươi không phải luôn nói cái k i a lạo là gì làm việc rất cực đoan sao k i a xem xét chính là thiên sứ huyết mạch nguyên nhân thế giới này chớ nhìn hắn thiết trí rất nhiều quy tắc cùng yêu cầu nhưng đó là danh giới cuối cùng vấn đề không dính đến danh giới cuối cùng của hắn vô luận dạng gì tồn tại đều có thể bị hắn tha thứ mà đối đãi thiên sứ huyết mạch căn bản làm không được điểm này nếu là hắn không ưa cái gì đồ vật người coi như cung cấp lại nhiều chỗ tốt hắn cũng sẽ không tiếp nhận cần phải ép buộc hắn tiếp nhận hắn khả năng liền trực tiếp xa đoạt rồi kia là nguồn gốc từ huyết mạch đầu nguồn khắc khấn ắ c cũng là đa nguyên vũ trụ căn bản tính chất một trong căn bản không có biện pháp cải biến hát m ù ở sở di dám xuống tay với thiên đường sơn cũng là bởi vì hắn vậy mà dựa vào thốn vệ ai chuyển hóa bản thân t h u tính chân chính lấy địa ngục phong thần rồi bằng không mà nói cho dù hắn suy nghĩ ra lại nhiều thất n ư c suy nghĩ cũng không dám tù thế giới ý chí không có khả năng như thế chỉnh mình lào gì hẳn là cái ngoài ý mớn nếu không phải hắn là phong hệ hậu duệ ta đều muốn hoài nghi hắn a là khoa nga tư rồi tờ hệ phồn bất đắc dĩ nhìn về phía mình trợ phu hắn vẫn chán ghét như vậy lại t o đến mức vô pháp khoan dung ạ bộ lộ cùng ạ m y khoa nga tư là thiên thể vận hành biểu tượng hắn cùng xem như quang biểu tượng phúc bách kết hợp về sau sinh ra hải tử trời sinh liền có tinh không thuộc tính vẫn là tự phát quang tinh thần mặc kệ ban đầu là không phải là bị lừa gạt mặc kệ trong lòng có cái gì bất mãn hạ đẹt đối minh giới kiến thiết hết sức chăm chú nhưng hắn cũng xác thực không thích minh giới ảm đạm vô quang cho nên so với muốn để minh giới sinh ra sinh mệnh hắn ban đầu ý nghĩ là để minh giới có bản thân thái dương t r ă n g sáng cùng tinh thần tối thiểu nhất có thể có chút phát sáng tinh thần điểm này phúc bách cùng khoa nga tư sinh ra lại tỏ có khả năng nhất làm được dù sao nàng mặc dù lấy được nịt h một bộ phận đen dạ thần trước nhưng kỳ thật cũng không hoàn thiện hoàn toàn có thể khai phát bước phát triển mới thần lực lại thêm nàng bám vào hẹ dạ bên người biểu hiện được còn v â n v â n dạ dạ chịu mệnh nhọc hà đê liền dứt khoát muốn cầu hôn nàng có thể nói hắn không có ý tốt dù sao cầu hôn của hắn hiệu quả và lợi ích tính rất mạnh. nhưng hắn lý do lại rất đầy đủ xem như ổ liềm tỉ ạ thần minh vốn là có nghĩa vụ phối hợp hắn hoàn thiện hy lạp thần hệ đương nhiên l ạ tỏ rất thẳng thắn thông qua hệ dạ khẩu cự tuyệt hà d e s có thể l ạ tỏ có thể cự tuyệt lần một lần hai nhưng chỉ cần hạ d e s một mực kiên trì rẽ ở rất có thể liền sẽ bắn nàng hệ dạ che chở thật không thấy có thể một mực hữu dụng sự lo lắng của nàng có thể lý giải hà d e s thật không có dự định ép buộc nàng kia là cưới trở về vương hậu nếu thật là ép buộc mà đến chẳng lẽ hắn không nhớ rõ u dạ nợt cùng dò nọ đều là thế nào chết sao nhưng hắn cũng không còn dự định nhanh như vậy liền bi có chút mất mặt kỳ thật hệ giả đối người ca ca này rất hiểu rõ nàng để l ẹ i tỏ trốn lên một trăm năm là tốt rồi thuyết pháp một chút vấn đề đều không đáng tiếc l ẹ i tỏ bản thân không tin nàng cực nhanh thông đồng rẻ ớt. l ẹ i tỏ về sau gặp phải mọi người đều biết nhưng điều này cũng làm cho cao ngạo hạ d e s phi thường nổi nóng thà rằng phản bội chiếu cố nàng hệ giả, thà rằng cho rẻ ớt loại kia ngu xuẩn làm tình nhân vậy không nguyện ý làm hắn vương hậu là có ý gì còn nữa nói ngươi không muốn cũng không nghĩ thôi hạ d e s cũng không có lại nhiều lần buộc nàng cho cái đáp án a chỉ cần trầm mặc một đoạn thời gian để chuyện này bị sở hữu sinh mệnh đều lăn g quên vậy hắn thu hồi mời mọc của mình không cũng rất tự nhiên mà h a d e s chỉ là nghe nói lệ tỏ hướng hẹ dạ đã thể tuyệt sẽ không cùng dẹ ớ s thông đồng mới phát giác được có như vậy một chút nhi khả năng phải biết dẹ ớ s đều đáp ứng hắn h a d e s cũng không có buộc lệ tỏ cùng hắn đi cho nên sự kiện k i a đối h a d e s tổn thương rất lớn không phải tình cảm mà là mặt m ũ i đây cũng là dẹ ớ s tại h a d e s lần nữa đưa ra muốn một vị ô lỉm t ỷ ạ nữ thần làm minh hậu thời điểm không có cách nào cự tuyệt nguyên nhân dù sao một lần hai lần không thể liên tục lại bốn nhưng hắn kia đều muốn lại năm dù cho h a d e s giỏi nhịn đến đâu vậy khẳng định nhịn không đi xuống rẽ ở trong xương cốt còn có một chút e ngại cái này có thể á n lấy hắn đánh ca ca không dám thật sự giấm d a n h giới cuối cùng của hắn tờ hệ p h ổ n cũng sẽ không bởi vì những cái kia nàng sinh ra trước đó phát sinh sự t ì n h tính toán chi li h a d e s là ở cùng với nàng về sau mới hiểu được tình cảm cùng dục vọng là hai chuyện khác nhau càng đ ừ n g x á c h loại kia căn cứ vào lợi ích dục vọng còn nữa h a d e s cũng chỉ là tại gặp cùng lệ tỏ tương quan sự tình lúc mới có thể lôi chuyện cũ bình thường cũng sẽ không lúc nào cũng nhớ lại ngay xong lâu như vậy ạ bộ lộ có thể tới hiện tại mới phát tác đều là hắn nghiêm túc nhẫn mại qua rồi bất quá trực tiếp cho lão di an cái ạ tổ lộ tổ phụ tên tuổi cũng có một ít q u á phận chuyến đi không phải cho lão di thêm phiền phức mà nàng đối sát vách vị pháp sư kia nam tức ấn tượng còn rất tốt cũng không hy vọng đối phương bởi vì hạ đẹp h ồ ngôn loạn ngữ gặp được phiền phức cùng hắn nói như vậy không bằng nói hắn là uzanus không phải sao không có người nào so với kia vị càng gần sát khí hệ rồi bị đánh đỉnh đầu mặt đập phá một vị tổ phụ đại nhân hạ đ ẹ sứ lúng túng há to miệng m i ễ n cưỡng hỏi một câu ngươi đây là họ cùng ta chia sẻ một chút đến từ thanh phong lĩnh quần áo xinh đẹp cùng đồ trang sức tờ hệ phồn tự mình nói ta cảm thấy hắn yêu thích rất hy h a d e s cấp tốc lựa chọn ngậm miệng không đề cập tới tờ hệ p h ồ n bình thường cũng sẽ không can thiệp m ì n h d ư ớ i sự vật vẹn vẹn có hai lần tất cả đều là vì nàng yêu thích châu báu công tượng thích nhất mùa xuân nữ thần yêu thích cũng rất thanh xuân bình thường đồ trang sức công tượng đều sẽ bởi vì các quý tộc yêu thích khuynh hướng công nghiệp nặng màu đậm khó được gặp được mấy vị chơi tiểu thanh tân chơi đến từ tốt t tờ hệ p h ồ n đều sẽ phi thường c h â n quý h a d e s xem trường sắt vách vị pháp sư kia cũng giống vậy sách cái này không càng giống khoa nga tư uzanus cũng không thích chơi tiểu thanh tân miệng hắn vị rất mạnh nhưng so với cái này hạ đès càng muốn nhả danh chính là, suy nghĩ nhiều quá. Hades. Hades u a mặc dù hắn vậy hơi trả thù một chút thì như để tuyệt đại bộ phận hy lạp thần đô không có cách nào từ không trung rời đi hy lạp họ xây đồn có thể mang theo nhà mang miệng chạy mất đều là bởi vì thời điểm đó hy lạp bầu trời đã nứt ra rồi khẽ hở lại thêm bên cạnh hắn có vị kia đối hơi khói rất nhạy cảm lò lửa nữ thần thế nhưng là lối trả thù này có ý nghĩa gì đâu cờ dầu ngô đích xác đã t r ô n thân tại as mùa ớt r o n g dạ dày nhưng gạ không phải cùng dạng còn sống mà lại cái này hai gia hỏa còn hưởng thụ nhiều năm như vậy đâu hades cũng không tin tưởng uza nớt sau khi chết liền rốt cuộc không có cảm giác đây chính là bầu trời biểu tượng dù cho thân thể hủy diệt linh tính vẫn còn tại hy l à vậy không có khả năng ma diệt duy nhất quang minh thần linh quang cho nên uza nớt tất nhiên sẽ lần nữa bởi vì bầu trời mà đoàn tụ bản thân ý thức vị kia thần tình yêu ạ phờ o d lúc đầu chỉ là ác ý khắp nơi gây chuyện thị phi cố ý gây nên hy lạp nam thần xung đột nhưng hậu kỳ lại rõ ràng giống như là có rồi bản thân n h u đ ổ toàn tâm toàn ý ở làm a z nếu không phải hy lạp sụp đổ quá sớm a z cuối cùng đoán chừng đều phải giết cha cái này xem xét chính là u ủ ra nợt chọn trả thù thủ đoạn hades thấy rất rõ ràng nhà danh cũng rất lợi hại có cái gì dùng hồ hắn nên hưởng thụ không phải là đều hưởng thụ mà sao có thể chết rồi lâu như vậy còn đem mình danh giới cuối cùng nhìn được nặng như vậy đâu bất quá hắn mặc dù không thích rủ ra n ợ loại tính cách này nhưng cũng sẽ không chán ghét hắn có kiên trì thần、mình. dù cho muốn rời xa cũng sẽ khâm phục h ắ n ý chí chi tiết uzanus tên kia là đã không có vận cũng không còn mệnh lập tức liền muốn dùng mình tay trả thù thành công kết quả hy lạp sụp muốn biết nhất chết cờ d ồ n nổ thần tính thần chức đều bị trực tiếp thôn p h ệ hết đoán chừng mãi mãi cũng không cách nào nữa lần xuất hiện ngay cả a phờ ô đất cũng không biết vì cái gì chỉ để không có tồn tại cảm cho dù là rẽ s tại không có nuôi ô liềm ủ hỗ trợ lúc cũng không thể giống hạ d e t như vậy có thể dựa vào đâu đâu cũng có minh hà dò xét qua đi lao bằng hưu xem như đã từng hy lạp minh vương hà đất có thể cảm thấy được hy lạp chư thần khí tức rời đi minh hà đến tìm tờ hệ phồn trước đó hắn liền dò xét một lần hắn m u ố n biết họ xây đồn tới đây cái thế giới đến cùng chỉ là một trận không hẹn mà cùng vẫn là chính là chạy h ắ n đến h a d e s biết rõ họ xây đồn nhất định sẽ hận hắn căm hận rè u s kia làm họ xây đồn trạng thái bình thường nhưng h a d e s họ xây đồn trước kia một mực xem thường hắn người đại ca này tới tại kia hải mã trong lòng rõ ràng có năng lực lại không cùng rè u s cướp được ngọn nguồn h a d e s vô năng lại n h u n h ư ợ c kết quả rè u s thời điểm chạy trốn vậy mà chỉ đem hà đès không mang hắn mặc dù đây là chính hà đès năng lực rè ớt còn không có g ố c đến từ minhà lại đem minh vương bài xích bên ngoài nhưng h ỏ xây đồn sẽ không quản cái kia hắn có bản thân l o g i nói thật hắn thật đúng là không bằng hỗn loạn đến cùng đừng đi suy nghĩ gì l o g i h a d e s cũng không cảm thấy h ỏ xây đồn có thể cho hắn chế tạo bao nhiêu phiền phức nhưng hắn khẳng định phải làm tốt phòng bị người ngu linh cơ khẽ động mặc dù không đến mức để hắn phí công đọc sức nhưng tuyệt đối có thể để cho hắn biến thành một trận chê cười h a d e s cũng không hy vọng giống cái khác cùng h ỏ xây đồn một đợt xuất hiện ở trong truyện thần minh như thế biến thành một tấm lung túng bối cảnh bản ngu xuẩn người chứng kiến minh hà cho hắn đáp lại rất đơn giản cha được cũng đều là công khai những chuyện kia. khí tức lớn nhất một đoàn tại đa nguyên vũ trụ trung tâm đoán chừng chính là thiên đường sơn bên trong mấy vị kia còn nữa chính là một đoàn chỗ tối tăm cái kia hẳn là là bị địa ngục thôn vệ hy lạp thần ai cũng không biết vẫn là không phải nguyên lai vị kia sau đó còn có nhỏ một chút điểm sáng hẳn là một cái vắng vẻ tiểu tinh hệ nhưng cái này trong tinh hệ hy lạp khí tức sáng đến đáng ghét vậy nhất định chính là b ỏ xầy đồn cái khác vụn vặt l ẻ thẻ khí tức đích sắc cũng có nhưng đều không cái gì để ý t h như khu vực trung tâm một mảnh kia ô hỏng bét tinh đoàn bên trong ô hỏng bét quang kia là gạ mặc dù không biết gạ a i vì sao lại đợi trong h ô n độn hải nhưng là không có gì thật kỳ quái nàng thuộc tính xác thực thích hợp chỉ là không thích hợp nàng thích hưởng thụ tính cách h ô n độn hải dù sao cũng là cóp đại bản doanh gạy a ngồi xổm ở nơi đó đoán chừng còn không có trong địa ngục dễ chịu hà d e s ngược lại là biết rõ c ò xây đồn có cái nữ nhi thành rồi đa nguyên vũ trụ cường đại thần lực nhưng n à y vị thống khổ nữ sĩ cùng hy lạp kỳ thật quan hệ không lớn hoàn toàn là lấy đa nguyên vũ trụ một loại nào đó pháp tắc thành thần bằng vào hy lạp khí tức tìm kiếm cố thần hà đès kỳ thật không cảm giác được nàng chờ đến nạn m ẹ ở cái thế giới này thành thần về sau. đoán chừng cũng giống vậy sẽ triệt để thoát ly hy lạp hương vị bất quá trước mắt mà nói vẫn là hải dương thần hệ bên kia thoát ly hy lạp tương đối nhiều hà đès rất hoài nghi họ xây đồn đến cùng có biết hay không trừ bỏ hắn cùng lò lửa nữ thân bên ngoài thê tử của hắn nhi nữ đều ở đây liệu mạng vùng thoát khỏi quá khứ chính mình chị tổng ấn k ý đều trở nên mơ hồ đâu được rồi liền nhìn kêu đồ đần còn dám tùy ý sai s ử chị tổng tín đồ liền biết rồi hắn khẳng định cái gì cũng không biết bằng không mà nói hắn làm sao dám chị tổng đều muốn hận chết hắn rồi đương thời thích chơi dưỡng thành trò chơi chị tổng từng tại các dòng sông lớn nu Thì những ư c cái kia chỉ là bị chỉ tổng dùng thần lực điểm hóa trên bản chất vẫn là những cái kia nhỏ yếu thủy sinh vật tiểu tiên linh sở dĩ không có l ọ n vào ngoại lực tổn thương hoàn toàn là bởi vì chỉ tổng rất có trách nhiệm tâm mỗi năm đều ở đây tuần sát dòng sông chờ đến xác định hắn ra không được những tiểu gia hỏa này tất nhiên không có kết cục tốt hạt đệ nạ bên người cái kia vỏ sò cô nương thì càng thảm trực tiếp biến thành rẽ ớt cho hạt đệ nạ trôn hô công cụ cuối cùng chết ở bằng hữu của mình trong tay chờ đến chỉ t ổ n g lần nữa xuất hiện h ắ n tại dòng sông bên trong n u ô i những hải t ử kia một cái đều không sống sót nhất là hắn thích nhất cái kia tên gọi vạ giặt nữ nhi vạ giặt là adens thành bang thường thấy nhất thiếu nữ danh tự chỉ tổng cho cái này vỏ sò nữ nhi lấy cái tên này vì chính là nhường nặng có thể mượn đến hạt đệ nạ một chút che chở k i hai kết giao bằng hữu thời điểm hắn còn rất cao hơn tới cảm thấy mình nữ nhi nhất định có thể trở nên mạnh mẽ thậm chí có được có thể tiến vào hải dương lực lượng kết quả lại trở thành một chỗ bờ buồn chỉ để lại thương tâm trẻ tuổi phụ thân c h ỉ tổng không có cách nào trách cứ ạt đệ nạ haji đã bị r ẹ ớt biến thành h ạ c quái có thể chết trong tay ạt đệ nạ vẫn là một loại may mắn tốt xấu linh hồn có thể hoàn chỉnh tiến vào minh hạ nhưng hắn tất nhiên sẽ hận bỏ xây đồn cùng r ẹ ớt đây cũng là ạt đệ nạ cái kia bị bỏ xây đồn làm bẩn thị n ữ biến thành mỡ đỡ xạ về sau c h ỉ tổng sẽ ra tay giúp nàng ở trên biển đứng vững góp chân nguyên nhân chủ yếu hắn không có biện pháp chủ động cùng mình phụ thân là địch nhưng lại có thể cố gắng cho bỏ xây đồn địch nhân tăng cường sức chiến đấu họ xây đồn chính là cái chú ý đầu không để ý mặc kệ hắn vì sao lại hiểu lầm chỉ tổng những cái kia nhỏ yếu hải linh nữ nhi có vấn đề kia tại đem chỉ tổng giam lại về sau không được chú ý những cái kia hải linh động tính sao hắn cũng không căn bản cái gì đều không quản liền đem chỉ tổng hướng trong cung điện bị lại thiết trí tốt niên hạn liền lại bản thân chơi đi chờ đến chỉ tổng ra tới khóc đến vang động trời thời điểm hắn dù sao cũng nên biết mình là hiểu lầm nhi từ a kết quả hắn chẳng những mặc kệ còn cảm thấy chỉ tổng thật không có tiền đồ vì ít như vậy việc nhỏ sẽ khóc trời gọi đất nếu đem nhi tử đắc tội đến loại trình độ này vậy liền học một ít dễ ớt nhiều một chút nhi phòng bị tâm đi hắn còn không tựa hồ cảm thấy chỉ cần hạn phỉ ke gì quá trong lòng bàn tay của hắn chỉ tổng liền phải thành thành thật thật nghe hắn lời nói hoặc là hắn cho rằng chỉ tổng thần c h ứ c đều là truyền lại từ với hắn căn bản không có bản sự phản kháng hắn kia、yeah, cái này không rồi cùng lúc trước hắn không giải thích được cách làm vi phạm lẫn nhau sao hs a d e có thể hiểu được rẻ ở hành vi dù sao tên kia chính là thấp hèn nhưng hắn thật sự không dò rõ, rõ ràng họ s ả y đồn cuối cùng cũng chỉ có thể quy kết một cái xuẩn chữ chứ hệ tị t a đại tỷ không biết con mắt nào bị đá đổi thành thủy tinh cầu tài năng từ như thế b ỏ xây đồn trên thân nhìn thấy nghịch ngợm đ a n g yêu bọn hắn các h u y n h đệ khác t ỷ m ộ i đều chỉ cảm thấy tên kia không thể nói lý h a d e s k h ẽ thở dài một cái mặc dù họ xây đồn thật sự rất ngu ngốc cũng không đáng cho hắn để ý nhưng hắn ngẫu nhiên vẫn là sẽ lo lắng hệ t tỷ ạ c h ỉ tổng triệt để thoát khỏi vỏ xây đồn n g à y ấy chính là h n phỉ te di quá thoát ly hải hậu chi vị n g à y ấy hai nàng mới thật sự là hải dương thần minh a không có n u i ố lìm phụ hỗ trợ họ xây đồn làm sao có thể áp chế được nếu như nói trước kia là chỉ tổng vì hiện tại chính là h n phỉ te di quá vì chỉ tồn tại kéo dài thời gian h n phỉ te di quá cùng tờ hệ phồn có thể hoàn toàn không giống tờ hệ phồn mặc dù cũng có chuyên thuộc về nàng minh giới thân chức nhưng đó là tại minh hậu trên cơ sở lấy được trên tay nàng kia bộ phận minh hà u y ề n hạ là hạ đès phân ra đến tờ hệ phồn minh hậu chí vị hoàn toàn có thể cùng hạ đès chia sẻ minh vương thành quyền quản lý nàng chỉ là không muốn quản nhưng thật muốn làm cái gì căn bản không cần đi trưng cầu hạ đès đồng ý mà hải hậu h n phỉ te di quá là hải dương động vật người bảo vệ cái này thân chức đến từ nàng bản thân mà không phải bỏ xầy đồn hải hậu đối với nàng mà nói chỉ là danh hiệu nàng ngồi ở pò sầy đồn bên cạnh lại là sinh vật biển nữ vương pò sầy đồn chỉ là ép buộc nàng không thể không tiếp nhận hải hậu danh hiệu sau đó nàng lại bởi vì núi ố liềm b ù quy tắc chỉ có thể vĩnh viễn mang theo kia đỉnh vương hậu mũ miệng p h u hệ thần quyền phía dưới bất kể là lựa chọn đeo lên vẫn là lấy xuống kia đỉnh vương miệng đều không phải do nữ tính tự mình lựa chọn dù là nàng không nguyện ý nhưng hạn phỉ te di q u á không có từ cái này đỉnh vương miệng ở bên trong lấy được chỗ tốt gì hoặc là nói nàng từ trong lòng không có tiếp thủ qua pò sầy đồn chẳng qua là nhị nhị vương miện cũng không có cho nàng bất luận cái gì thuộc về vỏ xây đồn quyền lực không thể giống hẹ dạ như thế tối thiểu có thể có được thâm hại vương cung quyền quản lý đoán chừng hãn phi the di quá cũng không còn muốn nàng lại không phải bị l ừ a phải trả ra đắm chìm tư bản quá lớn đến mức đành phải nhẫn mại những cái kia chuyện buồn nôn hẹ dạ làm sao lại đi cho vỏ xây đồn xử lý những cái kia nửa người dưới chuyện hư hỏng đâu bằng không tri tổng cũng sẽ không thật sự bị đóng lại nhiều năm như vậy chương tám trăm sáu mươi hai có phạm sai lầm cờ tờ y h i lạ thần, thần. chứ đến sẽ ớt bị hôn m è mang đi về sau núi ổ lìm t h lực lượng tất nhiên liền sẽ ở vào đê mê kỳ tia hai mẹ con tuyệt đối sẽ trực tiếp lập bàn họ xây đồn làm sao chết h a d e s cũng không đáng kể hết ti ạ làm sao bây giờ vị tia đại tỷ tuyệt đối sẽ dị thường nỗ lực đi chợ giúp bản thân đáng thương đáng t i ế c tiểu đệ đệ h a d e s cũng không cảm thấy c h ỉ tổng sẽ cho hết ti ạ cái gì mặt m ũ i nghĩ đến đây nơi hắn nhịn không được thở dài thế nào rồi tờ hệ p h ồ n nhẹ giọng hỏi hết ti ạ hà đê nhẹ giọng trả lời tờ hệ phôn t r ớ c mắt lập tức bắt được trọng điểm chị tổng còn bao lâu có thể từ họ xây đồn nơi đó triệt để thoát ly thiên đường sơn sự t ì n h đoán chừng có thể giúp hắn một chút a tờ hệ phồn giật này mình đây không phải là nhanh sao vậy hắn vân vân đến chúng ta thế giới này những cái kia hải nhân không phải chỉ tổng giao cho cỏ xảy đồn sử dụng sao hệ gia nghe được nàng đề cao thanh âm lập tức nhìn lại so với bờn lo lắng những chuyện kia hắn càng để ý vừa mới bị hắn thanh lý qua những cái kia ngoại lai người xâm nhập động thủ đánh qua người mới hiểu được những cái kia kẻ ngoại lai phiền p h ứ c chỗ ba ba, không cần lo lắng tờ hệ phồn lập tức mở miệng trần an những cái kia hải nhân hiện tại đoán chừng đều chạy tháp cao tri chủ đi đâu bọn hắn đối bắc địa v ư ơ n g quốc hẳn là cũng có địch gì a bạo ân nghiêm túc hỏi còn có chúng ta bắc cảnh hắn vẫn cảm thấy thanh phong lĩnh lào di rất phiền thức vì cái gì ngay cả loại chuyện này vị kia đều có phần nhi tham dự đâu lần này ngay cả tở hệ phồn cũng không có cách nào mở miệng phủ định nếu như chỉ là vỏ xây đồn cái kia ngược lại là không có gì vấn đề tên kia đầu h ó c không đủ dùng an bài thủ hạ thời điểm một mực kết quả mặc kệ quá trình những cái kia hải nhân lại là chỉ t ổ n g bên kia bị buộc lấy tới được kẻ xui xẻo nhi căn bản không có khả năng tận tâm tận lực nhưng nếu như chỉ tòng muốn phân tán vỏ xây đồn lựa chú ý vậy hắn tuyệt đối sẽ ý đồ đem càng nhiều cường giả kéo xuống nước đó cũng không phải là chạy láo gì đến tờ hệ p h ồ n trần trờ nói treo ở nơi đó vị kia mới là trọng điểm đi ngươi cứ như vậy thích hắn hà đẹp hơi kinh ngạc có hắn thành phẩm sao cho ta nhìn một cái nha hắn rất hiểu rõ tờ hệ p h ồ n cái trước nhường nàng như thế xoắn suýt chính là một vị hướng nàng dâng lên tỉ mỉ chế tạo ba năm vương hậu mũ miệng đồ trang sức thợ thủ công tờ hệ p h ồ n lật ra một cái tinh mỹ hộp trang sức thật sâu thiệt thiện nửa mở chưa mở tinh thần tô điểm trên đó sang tôi ở giữa tựa hồ có tinh quang đang nói lên thậm chí không cần nhìn bên trong đồ trang sức hạ đất liền có thể lý giải tờ hệ phồn không bỏ vị k i ê u l à o gì pháp sư nhất định là một vị rất có bản lĩnh họa sĩ tờ hệ phồn thận trọng lật ra hộp trang sức một mặt cảm thán nói nếu không phải vận khí ta tốt vừa lúc đụng phải s é t k a đi đưa hàng trực tiếp canh dự ở cửa chính chờ bọn hắn mở cửa đâu có thể nào giành được đến xinh đẹp như vậy đồ trang sức ca mụ mụ đều hơi kém nghĩ dành với ta đâu bị nhắc tới bá t ư ớ c phu nhân chỉ biết giật giật khỏe miệng ta hệ dạ vừa định mở miệng liền bị bá tức phu nhân ngăn cản ta mỗi năm đều có coi trọng đồ trang sức chẳng lẽ còn có thể để mua. ê dạ rất muốn lấy hết dũng khí nói một câu muốn cái gì ta đều mua cho ngươi nhưng ánh mắt quét qua bà ẩn về sau hắn liền lập tức h é o rũ trước mắt hắn vẫn còn bổ lỗi thùng trạng thái kiếm được mỗi một cái đồng tệ đều phải bỏ vào lãnh địa nhà kho bà ẩn những năm này mua thấp bán cao trái phải xây dịch mới miễn cưỡng đem kỵ sĩ đoàn cùng lãnh địa chi tiêu giữ vững cân bằng chính hắn vẫn là dựa vào bá tức phu nhân nôi u đâu hoàn toàn không nghĩ tới đi cùng nhi tử chia tiền đáng thương láo phụ thân chỉ có thể im lặng không nói thêm gì nữa nhưng người trong phòng cũng không còn nhìn hắn lực chú ý đều tập trung vào này chuỗi nhi dùng số lớn màu lam nhạt bảo thạch cùng phấn kim cương cấu tạo mà thành tinh thần dây chuyền hoặc hình thoi hoặc hình tròn xạ phải hợp thành từng đoá tinh thần hoa hình dạng màu hồng bầu d ụ c hình kim cương thì đem những này to to nhỏ nhỏ đoá hoa liên tiếp lại với nhau dây chuyền rất dài tờ hệ phồn mềm nhẹ đem nó lấy ra ngoài hạng s lập tức đưa tay nhận lấy hộp bá tước phu nhân đột nhiên nháy n y mắt quay đầu nhìn thoáng qua không có chút nào phát giác g h ra hệ dạ chính buồn bực ngắn ngẩm liếp nhìn đối diện còn tại rằng có an m ẹ cùng c h a v i căn bản không có cảm dù sao nếu đổi lại là hắn cũng sẽ giống như hà đès bá tước phu nhân không nhịn cười được một lần hiểu được lễ phép cùng tình thú nam sĩ sẽ ngay lập tức lựa chọn nhóm nữ sĩ đeo lên dây chuyền nhưng nếu như hà đès thật sự làm như vậy rồi bá tước phu nhân sẽ chỉ không yên lòng dù sao hà đès xem xét chính là giống như hễ dạ bản thân không có cây kia gân loại hình châu đ á o đ ồ trang sức tương đối nhiều nữ tính đều hiểu chợ phu ân cần s á c thực rất có giá trị nhưng tay đến mắt không đến hoàn toàn không biết đ ồ trang sức đeo phương pháp hoặc là thấy rõ nàng tâm tư lời nói ngược lại sẽ có chút đáng ghét vợ chồng mới c ư ớ i chắc chắn sẽ không chọn những n à y có thể có lòng này nam sĩ đáng giá cổ vũ nhưng vợ chồng liền thật không có tất yếu thụ cái k i a tội vẽ vời thêm chuyện còn phải bản thân hai xuống nhưng tình cảm vợ chồng nếu là không tới tình trạng kia liền trên cơ bản không có cái gì cả biến hắn mang hắn chờ hắn đi rồi lại bản thân thu thập một lần là tốt rồi bá tước phu nhân ở nhìn qua thần thoại hy lạp về sau dù l à cố gắng nhường cho mình tin tưởng minh vương vợ chồng thật tâm tương yêu cũng vẫn là có chút miễn miễn cơ c ư n g hết lần này tới lần khác tở hệ phồn tại phát hiện lo lắng của nàng về sau lại biểu hiện được có chút quá giới hạn b á tước phu nhân chỉ có thể nhường cho mình biểu hiện ra tin phục tư thái ra tới nếu không vậy sẽ chỉ cho bọn nhỏ thêm t h i ề n có thể vừa gặp phải sự tình nàng vẫn là không nhịn được bắt đầu suy nghĩ b á tước phu nhân biết mình không nên như thế lặp đi lặp lại tờ hệ phồn cũng không phải bọ kẹo giống e dạ như thế đem hết thảy đều giao cho bọn nhỏ xử lý là tốt rồi có thể kia là nàng để ý nhiều năm như vậy còn dự định chiếu cố cả đời nữa nhĩa rất khó bởi vì mọi thân phận cải biến liền triệt để không đi thao cái kia tâm nhất là tờ hệ phồn vậy bắt đầu trực tiếp gọi các nàng ba ba mụ mụ về sau mỗi lần kia hai có chút động tích gì nàng liền sẽ lập tức lật đổ trước đó suy nghĩ lần nữa nơm nớp lo sợ nhưng giờ khác này nàng cảm thấy dị thường ăn ổn hạ đẹp cùng tờ hệ phồn ở giữa loại kia tùy ý tự nhiên là diễn không ra được nhất là hạ đẹp vậy dĩ nhiên tiếp nhận hộp còn đem hộp trang sức bên trong tấm gương đối tờ hệ phồn mở ra biểu hiện không có bị mắng qua mấy trăm hơn ngàn b ể hắn tuyệt đối không có cách nào như thế tự nhiên Nô!、No. kinh ngạc, còn có thể như vậy sao? Làm sao xoay đi lên? Nay thật dài tinh Hades hơi thể thật th sao? sao xoay dài đi trỗi có vậy Làm màu hồng kim cương dây xích bên trên những cái kêu bầu dục hình kim cương xào rượu giao thoa lại với nhau hình tròn kim cương giống cúc áo một dạng đem bọn nó biến thành phục tùng kim cương vòng to to nhỏ nhỏ tinh thần hoa giống như là khảm nạm ở màu hồng c á n h bên trên phấn màu l a m quang mang đem tở hệ phồn mặt cười làm nổi bật ôn nhu lại ngọt ngào hà đẹp trong t h á n g chốc tựa hồ thấy được lúc t r ư ớ c cái kia tại trên mặt cỏ tùy ý vui cười người người hương hoa xuân chi thiếu nữ kia là hắn trong trí nhớ khắc sâu nhất hình tượng là hắn không chịu nói ra miệng ban sơ yêu thương hắn minh giới xe ngựa so chính hắn sớm hơn rõ ràng k tờ hệ phồn căn bản không biết sở dĩ minh vương c u n g c h ồ n g kia chút thị nữ sẽ nghe theo nàng phân phó đem hạ đẹp nhốt ở ngoài cửa một cái duy nhất nguyên nhân là bởi vì nàng có thể trực tiếp điều khiển hạ đẹp xe ngựa hạ đẹp cảm thấy chính hắn c u ố n họng tựa hồ có chút gấp khâu c ầ n nói lích xác đáng giá ngươi thích bằng không ta đi sát vách cho vị pháp sư kia lưu cái mình giới ân ký như thế ngươi cũng không cần lo lắng h ắ n lại đột nhiên gặp được sự tình gì không để lại đến rồi、Z. Tờ hệ phồ cũng không biết là không phải là bởi vì chế tác lò cần bùn hệ tỷ ạ liền sẽ b a phải xem ra đối với người nào đều rất tốt trên thực chất chính là đối với người nào đều không tâm cũng liền hạ đến gốc mới có thể đem cái này tỷ tỷ coi là gì dẹ ớt cùng họ xấy đồn như thế dùng thời điểm trực tiếp tìm nàng mới là đối đãi hệ tỷ ạ phương pháp tốt nhất đâu dù sao nàng không nhớ ân vậy không mang thủ cần liền sẽ đi đưa tấm áp nhưng là trong mắt nàng cần nàng nhưng cho tới bây giờ không có mấy vị kia m u ộ i muộn mặc dù dẹ ớt đích xác chỉ cấp nàng mặt ngoài tôn trọng đối nàng lời nói căn bản sẽ không nghe nhưng có làm hay không còn là không giống nhau a lúc này nàng làm sao sẽ biết thần vương tôn nghiêm không thể nghi ngờ đây tờ hệ phồn biết rõ trong này khả năng có nguyên nhân khác nếu không lấy nàng mẫu thân còn có hệ giả tính cách tuyệt sẽ không đối hệt thì ạ diễn xuất như vậy lơ đễm nhưng tờ hệ phồn vẫn là lòng tràn đầy không muốn trượng phu của mình đi quan tâm vị kia từ ái lò lửa nữ thần nàng thế nhưng là tại ô lìm thì a loại kia là thần l à quái đều ở đây diễn kịch địa phương đi ra nữ thần đâu có thể nào xem không hiểu hạ đẹp trong mắt kinh diễm chính là biết rõ hạ đẹp sẽ không bởi vì nàng nhỏ tính tình tiểu nhâm tính chân sinh khí nàng lúc trước mới dám tạ đem tân hôn đem hắn đuổi đi ra a dây nếu không phải cô nương kia nói tợ hệ phồn mang lên tựa hồ trở về quá khứ nhường nàng coi là trong trí nhớ cái kia hoạt bắt chính tiểu nữ thần đi ra tợ hệ phồn làm sao lại lấy chính mình bảo bối cùng cô nương kia đổi hai nàng là một người cái nào yêu thích khẳng định đồng dạng tợ hệ phồn đưa thay sờ sờ vương miện g có chút tiếp nối nói đáng tiếc không có nguyên bộ vòng hai h ha ạ đ g h ữ x n g ự c ta cái này liền đi đi cái gì đi lòng tràn đầy vui mừng bá tức phu nhân bị cái này chuyển tiếp đột một một màn định trụ thần kinh cuối cùng chậm lại lập tức xuất khẩu ngất lại lạo gì kia ngủ say có thuyết pháp không phải là các người bản thân nghiên cứu ra được mà làm sao chính các ngươi còn muốn đi giày vỏ đừng nhiều sinh thị phi h i lạp thần có phải thật vậy hay không có cái gì h ố t r ờ i công trạng muốn đi t chúa biết do bất đắc dĩ càng muốn gây chuyện chương tám trăm sáu mươi ba bá tước phu nhân lưu sầu chương tám trăm sáu mươi ba bá tước phu nhân lưu sầu hạ đẹp cùng tờ hệ phồn hai mặt nhìn nhau hai người bọn họ là thật đem chuyện này đã quên thật có lỗi mụ mụ ta chúng ta không quá quen thuộc nhất định phải vì sự tình gì khác thu liếm hành vi của mình tờ hệ phồn ấp a ấp nói bá tước phu nhân chỉ biết nợ nụ cười lời này nói đến thật sự là làm cho không người nào có thể đáp lại nhưng nàng có thể hơi lý giải một điểm hệ dạ mặc dù ngẫu nhiên đầu góc biết chiếc khấu nhưng hắn đã coi như là có thể nghe vào thuộc hạ gián ngôn đại quý tộc rồi nhưng ở hắn tự tác chủ trương tùy hứng làm bậy thời điểm vẫn là có rất nhiều người không có cách nào trực tiếp cự tuyệt hắn rất nhiều chuyện nàng cùng bờn về sau mới biết được chẳng lẽ là bởi vì hệ dạ làm được thiên y vô phùng hắn phải có bản sự này cũng không đến nỗi trở về liền bị mắng không dám phản đối hắn ý đ ồ đ ị n h mà hắn còn có muốn thay thế bờn tồn tại chỗ nào cũng có vận khí không tốt trên một đường thẳng không có một cái tốt người chuyện này liền có thể để hệ giả trực tiếp thành công hệ giả lại rất giảng đạo lý hắn sẽ không bởi vì chính mình làm sằng làm bậy làm chuyện bậy liền dẫn cho đánh mèo những cái kia không có ngăn cản hắn thủ h ạ hắn biết do đó cũng không phải đối phương sai đương nhiên dũng cảm lên tiếng cái chủng loại kia sẽ có được trọng dụng nhưng có bao nhiêu người sự đ áo lâm đầu thời điểm có thể nâng lên dũng khí đó đâu cùng hắn nơm nớp lo sợ không bằng làm như không thấy có thể bởi vì hệ giả tính cách tính tình đem hai người sau số lượng thấp xuống không ít chính là bọn họ lớn nhất vũ khí mà hệ dạ bất quá là vương tất thành viên bắc địa vương quốc m ư ơ i tám vị quân đội đại thống lĩnh một trong thân là minh vương cùng minh vương sau hạ đẹp cùng t ở hệ phồn loại tình huống này sẽ chỉ nghiêm trọng hơn lại thêm hy lạp bên kia bầu không khí vốn là không thế nào bình thường nghĩ đến cái gì liền đi làm sai rồi cũng liền như vậy sai lầm đoán chừng là những n à y cường đại thần minh đã từng diễn xuất mặc dù đây là thân nhân của nàng nhưng ba tức phu nhân cũng được thừa nhận có hiện tại kết cục này tuyệt đối không có hoan l u ồ n bất luận một vị nào hy lạp thần Bào Thàn Thàn so quát biểu rất nhiều, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện hai mạnh này Mẹs. Mẹs mặc được cái dù bà tước phu nhân trước kia cảm thấy đây là theo căn nhi thậm chí còn bởi vì nàng huyết mạch bị ưu hóa rất nhiều chí ít ả n m ẹ biết do sự tình gì trọng yếu đến không thể để cho hắn tự do phát huy kết quả hiện tại mới phát hiện đoán chừng là linh hồn ấn ký quá sâu sắc dẫn đến ả n m ẹ làm việc luôn luôn gặp q u a tại tùy ý mà làm đầu thai thời điểm lựa chọn thật chuẩn suy tính thật chú đáo bà tước phu nhân hơi nhịu nhữ mày kỳ thật bình thường tới nói đây coi là không là cái gì đại sự liền xem như hệ ra cũng có thể dựa vào nhà mình thâm hậu tích lũy khiên qua những cái kia bởi vì làm sằng làm bậy mà đưa đến tôn thất thân minh tích lũy khẳng định căn giày c ũ nhưng g là bởi vì p ạ loại m lầm mới sai sau tay hiện lòng lực, về chịu quá quá xuất huống có thể dẫn đến cỡ các nhẹ thể hệ phốn các nàng xuất hiện loại tình h bàn dẫn đến nàng này. n bất đừng nói tình huống bây giờ đặc t h ủ liền xem như trước đó thần minh đông đảo người t à ác như mây thời điểm bọn hắn cũng giống vậy bị thế giới ý chí trói buộc giống như là tháp cao c h i chủ như thế t à thần ở thời kỳ đó cũng không tính hảo có thể bọn hắn sở hữu t à ác chỉ có thể ở tín đồ của mình bên kia thi triển dám ra bên ngoài phát triển thậm chí tác động đến cái khác thần minh tín đồ dẫn đến thần minh chiến tranh phát sinh liền tất nhiên sẽ nên đón thế giới ý chí thẩm phán vị kia xưa nay không hỏi riêng phần mình lai lịch một mực t r ậ n tướng cũng chỉ sẽ trừng phạt thủ phạm dù là bị xâm lấn vị kia phản s á t thời điểm máu chạy thành sông mà về sau nhiều năm như vậy p h á p tắc áp chế thế giới ý chí khôi phục thời điểm sẽ chỉ đối với hắn bộ kia trật tự yêu cầu càng thêm nghiêm ngặt như vậy lần nữa xuất hiện chư thần liền tất nhiên sẽ càng thêm phù hợp hắn những cái kia yêu cầu h a d e s cùng t ở hệ phồn khả năng cũng bởi vì minh hà có thể được đến mấy phần ư u đ ã i hát mèn nhưng làm sao bây giờ bá tước phu nhân có chút bất đắc dĩ hỏi các ngươi rốt cuộc là vì lựa chọn gì thế giới này a ta đương nhiên thật cao h ứ n g ạn mẹ cùng tợ hệ phồn trở thành con của ta nhưng cái này thật sự quá không hợp hợp bản tính của các ngươi rồi chẳng lẽ sẽ không xảy ra vấn đề sao nàng c u n g nghệ giả không đốc cơ hội tại biết mình vẹn vẹn có hai đứa bé đều không phải thuần thiên nhiên khi đó liền rõ ràng hai nàng hẳn là thật sự không sinh ra hải tử đây vốn chính là bọn hắn dự đoán nghĩ kỹ kết quả nếu quả như thật đối sinh con dưỡng cái có trách nhiệm hệ giả nên giống những người khác như thế đi tìm trạ vịt muốn một chút long huyết quả thực chính là tại dù ở khan mi ạ tổ rồng phụ cận mọc ra bùi cây trái cây bình thường tới nói Mạch l o n g huyết quả nhất là cao cấp nhất loại kia có thể giúp đỡ thân thể của nhân loại một lần nữa tìm về sức sống nói đến hiểu rõ một chút nhi đó là có thể để đại kỵ sĩ đã nguyên tố hóa thân thể lần nữa có được sinh sôi hậu đại khả năng những thứ khác những cái kia g i a tăng hỏa d i ễ m kháng lực gia tăng thể chất loại hình đều chỉ có thể xem như phụ trợ hiệu quả chí ít những này đại địa giáo hội bên kia dược tề cũng có thể làm đến nhưng trọng yếu nhất kia một điểm để một chút hậu duệ bởi vì nguyên nhân nào đó đột nhiên đoạn tuyệt truyền thừa không thể không một lần nữa suy xét tự mình ra trận lão các kỵ sĩ chỉ có thể suy xét long huyết quả trạ vịt trong tay luôn có thể lấy ra đại địa giáo hội cao cấp nhất dược tề liền ngay cả song phương lúc trở mặt cũng không có gây mất những này lui tới dựa vào chính là long huyết quả độc quyền giao hợp dễ bạch long cốc đương nhiên cũng có có thể trạ vịt ít nhất là lấy giao dịch lý niệm đến suy xét vấn đề bắc địa phương thất, thất lại không có người ít đến cần bọn hàn kính dân bản thân không cần phải vậy cưỡng cầu một đoạn duyên phận dù sao long huyết quả mang tới hai tử huyết mạch nói không chừng còn không có hai người bọn họ cháu của mình cháu gái quan hệ gần đâu quan trọng nhất là tính tình còn trời sinh đều không hề tốt đẹp gì tính tình vậy so sánh lãnh gốc nếu như không phải là vì gia tộc sinh sôi sinh ra hải tử như vậy thật sự rất nao tâm vậy bọn hắn d i à y v à o cái gì dù sao quốc vương bệ hạ bản thân liền có thể cam đoan bắc địa vương thất vạn năm bất bại nhưng ngoài ý muốn đến hai đứa bé cũng xác thực cho hắn hai mang đến chân chính vui vẻ Anmes cùng eo, thật sự rất tốt rất tốt tại phủ dưỡng bọn hắn nhiều năm như vậy trả giá này ai nhiều tâm huyết vậy cảm nhận được bọn nhỏ phản hồi yêu cùng quan tâm về sau còn có cái gì tất yếu đi cân nhắc linh hồn mất linh hồn vấn đề lại không phải c h ứ cứ bọn hắn hải tử thân thể đương thời bởi vì đương thời tháp cao c h i chủ vị kia phụ tá xuất hiện chư thần đã từng đối loại này s ắ p xỉ tại chuyện thế đầu thai tình huống tiến hành rồi cẩn thận điều tra nghiên cứu mặc kệ hắn có phải hay không trường hợp cá biệt nhưng là không thể là ngoại lai linh hồn thay thế người của mình tồn tại t r ậ n k i a oanh oanh liệt liệt điều tra nghiên cứu viên náo phi thường lớn ám giả nữ thần cùng tháp cao vị kia phụ tá hẳn là c á i kia trong lúc đó nhắc lên quan hệ dù sao nàng tại chư thần bên trong đối linh hồn nghiên cứu s â u nhất nhưng kết thúc nhưng cũng gọn gàng mà linh hoạt nhân loại chỉ lấy được một kết quả phàm là ngoại lai người truyền sinh vô pháp tiến vào đã thành hình p ô thai cũng đương nhiên các nàng càng có thể nghe hiệu câu nói này ý tứ chân chính thần minh chỉ phôi thai cùng nhân loại quan niệm bên trong loại kia không phải một chuyện kia là kết hợp vận mệnh cùng hiện thực đặc biệt là tồn tại trên thực chất chính là đang nói nếu như con của ngươi vốn là có thể sinh ra vậy hắn liền sẽ không bị bất luận kẻ nào thay thế nhưng đứa bé kia nếu như vốn là không có nhìn thấy thế giới khả năng nhưng có khả năng không còn là hắn dù sao lại không phải mang bầu liền có thể sinh ra bắc địa quốc vương mạnh mẽ như vậy huyết mạch còn có mấy vị vương hậu một thi hai m ạ n h đâu bất quá thế giới ý chí đã cho mạnh như vậy hữu lực c a m đoan nhân loại tự nhiên không đáng nghĩ quá nhiều tâm lý nắm chắc người tự nhiên đều hiểu nhưng mà một cái có thể để cho nhân loại như thế an tâm thế giới tuyệt đối không thích hợp hy lạp thần minh tờ hệ phôn cùng hạ đẹp rõ ràng cũng ở đây cố gắng thích ứng nhưng nói nói liền chạy lệnh nếu như vừa mới đứng ở chỗ này không phải nàng đoán chừng cái này hai đã cười cười nói nói mang theo xinh đẹp dây t r u y ề n vương miệng vọt tới thanh phong lĩnh rồi a nếu thật là đem vị kia tính khí nóng này đại pháp sư đánh thức bởi vì này dạ nguyên n g nhân đi tìm nhân ra bị đánh chẳng lẽ còn có thể có cái gì lời o á n dẫn sao các ngươi hiện tại lại không thể dùng vượt qua thế giới phạm chủ lực lượng a ám giả nữ thần kiêu ngạo như vậy tại thanh phong lĩnh đều thất bại tan tắc mà quay trở về đâu không ai sẽ cảm thấy lạo di sẽ không dám động thủ mà lại nếu như là bởi vì này loại lý do bá tước phu nhân cảm thấy mình đều phải giả vờ không biết nàng nhìn tợ hệ phồn biểu lộ mang lên một tia ưu sầu quãng đời còn lại cô nương này có thể làm sao xử lý a vốn đang coi là không thích nói chuyện hạ đẹp rất tổn trọng nạ vợ vợ hai có cái đáng tin cậy cũng được kết quả chỉ là dài ra một chương thông bên ngoài lỗ mà thôi không có so tợ hệ phồn tốt hơn chỗ nào tợ hệ phồn có chút mê man nói tuyển cái gì ta không có tuyển a admet cảm thấy nơi này thích hợp hơn minh hạ vậy nhận rồi hạ đ ẹ lựa chọn không được sao mà bá tước phu nhân có một loại không có cách nào nói rõ với nàng trắng p h i ề n m u ộ n mùa mụ thế nào rồi cách ly tường rơi xuống a n m e s từ đối diện đi tới các ngươi thảo luận được rồi hệ dạ dật này mình nhanh như vậy vốn là không có cái gì trên bản chất khác nhau lại thêm hậu kỳ khảo nghiệm hoàn toàn lấy trạ vịt bệ hạ làm chủ kia、yeah, cũng không có cái gì kế hay so sánh a n m e s mỉm cười trả lời quốc vương bệ hạ cũng không sợ chúng ta cái này bên cạnh đổi ý s ắ t vách thanh phong lĩnh bên trên nhưng còn có bốn vị bạch long đâu chương tám trăm sáu mươi b ố họ xây đồn biết rõ cái gì chương tám trăm sáu mươi b ố họ xây đồn biết rõ cái gì mặc dù lao dì cùng hắn bạch long sẽ không làm nhiều cái gì nhưng ít ra dù ở khạn g h ị ạ có thể thông qua kia mấy mảnh long lập tức biết rõ bắc cảnh hết thảy lao dì khẳng định cũng sẽ không ngăn cản những chuyện này đại gia đều có các vi hiếp đều có các đòn sát thủ tự nhiên nói liền có thể nói tương đối tốt nghe mụ mụ tại hỏi vì cái gì chúng ta chọn thế giới này dù sao thuộc tính rõ ràng không hợp tờ hệ phồn đột nhiên mở miệng mang theo gương mặt hoang mang ta cảm thấy đây là trực giác cùng vận mệnh tại chỉ dẫn phương hướng của ta nhưng mụ, mụ xem ra giống như muốn không thờ nổi a m e t người có thể cho mụ mụ một cái càng lý do nói cho qua sao a ạ n m e s bất đắc dĩ nhìn nàng một cái tờ hệ phồn ta nhớ được lúc trước chúng ta tiến vào thế giới này thời điểm ta và ngươi nói nguyên nhân những cái kia không đều là nói nhảm sao tờ hệ phồn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ trả lời cuối cùng ngươi không phải là để cho ta cảm giác một lần trực giác có thể hay không tiếp nhận thế giới này có hay không muốn ý nghĩ rời đi hạng e s linh hồn quang ken có thể hay không cùng vết nứt bên kia minh h à liên hệ với sao hai ta đều cảm thấy không có vấn đề ngươi liền nói có thể lưu lại còn có lý do gì a ạ n m e s một tay chống đỡ cái chán ngó tay cái u n g hăng tạo hai lần mi tâm hắn vừa mới phí đi nhiều như vậy tâm thần vì cái gì còn phải nghe loại lời này ha không phải có chuyện như vậy cảm thấy mình tỉnh táo hơi có chút ạn mẹt quay đầu nhìn về phía bá tước phu nhân tờ hệ phồn cảm giác là lựa chọn thế giới một bước cuối cùng mà không phải bước đầu tiên nàng chính là không để trong lòng ạn mẹt lắc đầu bất quá mụ mụ ngài không cần lo lắng tờ hệ phồn đầu góc không đủ dùng nàng khi đó chỉ là đem đ ạ i bộ phận linh hồn chi lực đều dùng đến bảo hộ t r ư ở n g phu nhi tử mới có hơi ngơ, ngơ ngác ơ n ngác mà lại cũng là bởi vì đối với ta đầy đủ tín nhiệm bình thường nàng rất khó khéo nàng cung hades vừa mới hơi kém vì một sợi dây chuyển đi thanh phong lĩnh tỉnh lại làm gì hệ dạ cười nhắc nhở lời này mẹ ngươi đoán chừng sẽ không tin loại này không có cách trước kia không chút kiên kỵ quân rồi khẳng định được thích t n g một đoạn thời gian hai người bọn họ duy nhất ưu điểm chính là sẽ ở phạm sai lầm thời điểm thành thành thật thật thừa nhận sai lầm cũng sẽ cùng bị bọn hắn liên lụy kẻ xuôi xẻo tả lỗi tại hy lạp đây chính là đỉnh đỉnh tốt t u y ệ t phẩm liền xem như tại chúng ta chỗ này không phải cũng mạnh hơn hàn băng tri chủ một chút mà mặc dù ngoài miệng nói là hàn băng nhưng hàn e s biểu lộ lại không phải đối với nhi tử so sánh hiểu do bá tức phu nhân nháy mắt liền hiểu hắn ngụ ý almes vẫn cảm thấy t à i phụ nữ thần cùng chi thức chi chủ chỉ là đầu nào so hàn g bằng chi chủ thông minh vậy đầy đủ tỉnh táo nhưng trên bản chất thật không nhất định so với kia cái yêu nổi đ i ê n tiểu long thần mạnh nhưng trước kia almes có thể tùy tiện làm nhảm hắn hiện tại liền phải cẩn thận một chút rồi đ ờ i hệ phồn cùng hạ đẹp ranh rơi cuối cùng mặc dù không cao nhưng miễn cưỡng đạt tới thế giới ý chí yêu cầu không đến mức có cái gì phiền phức a l m e liếc kia lơ đến hai vợ chồng nước mắt mà lại thế giới ý chí mạnh trật tự tính chính là chúng ta lựa chọn thế giới này nguyên nhân một mụ chúng ta tại n hắn i mang tiến vào minh hà về sau minh giới mới thật sự có quy tắc mặc dù không có cùng hy lạp cùng đi đến cuối cùng nhưng này cũng là bởi vì minh giới ngược lại là trước hết nhất đổ sộng địa phương hắn rời đi thời điểm chỉ là có chút sớm nhưng không tính là dùm bỏ bất quá dù nói thế nào chúng ta cũng là hy lạp thần mất đi thế giới thần minh cách hại thế giới của mình hoang thần cũng bất quá còn kém một bước không t r ư ớ còn c rất từng tại nguyên thế giới lấy được những cái kia khí vận căn bản đừng nghĩ cái gì về sau hds a e chỉ bất quá có thể nhanh như vậy một chút còn có một cái nguyên nhân chính là trên người chúng ta giữ lại gái A máu vốn là c ầ n cỗi khí vận bởi vì nàng tồn tại càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương hết lần này tới lần khác nàng gặp được nhiều như vậy n g u y n h â n v ậ n khí nát đến cực hạ nhưng chính là không chết được lúc nào nàng không còn chúng ta mới có thể sống được thực tế một chút chúng ta cần một cái có thể đem loại kia thuần túy hỗn loạn khí tức triệt để chặn đường thế giới tài năng cách ly đến từ gã ảnh hưởng h a d e s cùng tờ hệ phồn đều là địa hệ thần loại ảnh hưởng này càng lớn hơn rồi có đôi khi hai người bọn họ ngẫu nhiên phát đ ố c đều là bởi vì không đến mức h a d e s ngữ khí lạnh như băng cắt đứt hắn về sau càng không cần lo lắng cái này gãi ạ đã không có đại địa quyền hạn cái gì admes kinh ngạc hỏi ngươi làm sao không nói sớm không có cơ hội lần này ra ngoài mới biết hạ đơn giản trả lời ngươi sau khi trở về chẳng phải vội vã đi đàm phán sao sau này ta liền đã quên không có uy hiếp gãi、à. hắn khẳng định không thèm để ý mẫu thần cái này thần trước nhiều lắm là để bọn hắn bị ảnh hưởng cùng cự long không sai biệt lắm mặc dù cũng sẽ ảnh hưởng vận khí cùng tính cách nhưng này một ít đồ vật k h i lạp thần khẳng định đều có thể làm như không thấy hí admet trong mắt chấn động kịch liệt đông nhiên quay đầu nhìn c h ầ m c h ầ m về phía h a d e s đây là bí mật vẫn là ngoại giới đều biết sự tình k h i lạp thần khẳng định không phải toàn bộ biết nhưng chỉ t ổ n g hắn phải biết h a d e s nghĩ nghĩ mới trả lời ngươi nên nghĩ ra được ga gã bị asmo ớt hô đến chỉ có thể tiến hôn độn hải vẫn là ngươi nói cho ta biết đâu còn có asmo ớt không đúng là hắn sẽ nguyện ý tiếp nhận adena các nàng tiến vào t ỏ dịu khẳng định cũng là bởi vì biết rõ chuyện này bằng không mà nói hy lạp thần làm sao dám đứng tại đại điệu phía trên họ xây đồn khẳng định không biết a n m e s t h ì thào nói nếu như hắn biết rõ họ xây đồn tuyệt sẽ không ở thời điểm này chạy đến tìm tìm cái gì thế giới mới mẫu hệ truyền thừa hy lạp ô lim tìa thần minh trên thân khẳng định đều có nguồn gốc từ gã huyết mạch nhất là hades z e u s cùng họ xây đồn cái gọi là thiên đ i ệ biển tam vương vị kỳ thật đều dựa vào núi ô lim phủ miễn cương vì đó vốn là bởi vì u dạ nớt lạc mà bất mã nguyên sơ thần、mình. trên dẹ ớt vị về sau hào hào rời đi đem quản hạt quyền c h ấ p tay tặng cho ổ lìm đi ạ bọn hắn có kỳ thật đều là quyền quản lý luận hắn bản chất kỳ thật tất cả mọi người tính địa thần bằng không dẹ ớt cũng sẽ không chỉ có thể dựa vào truy phóng thích lôi đ ỉ n h nhìn xem dẹ ớt một đời kia thần minh liền biết rồi trời sinh thần chức trên cơ bản đều thiên về địa hệ so với dẹ ớt cùng hà đest ọ xây đ ồ n đ í c h thật là khó khăn nhất cái kia hắn trưởng không thủy hệ kỳ thật càng thiên hướng về giang hồ dòng sông mà không phải biển cả nhưng nếu là hắn có thể khống chế một bộ phận địa hệ quyền hạn tỉ như có thể để cho đáy biển tăng lên diễn bi họ xây đồn khẳng định liền từ cho nhiều mà lại chỉ ít biển cạn vực hắn có thể khống chế ở nhưng trước kia những này đều thuộc về gã hạ quyền lực mặc dù bởi vì dần dần yên lặng bị tân sinh thần minh phân đi một bộ phận thần quyền nhưng căn bản nhất đại địa thần chức vẫn là nắm giữ ở chính gã hạ trong tay họ xây đồn cũng chỉ có thể ngấm lại nhưng bây giờ gã h ạ mất đi đại địa thần quyền kia xem như hiện có cùng nàng huyết mạch gần nhất mấy vị thần minh một trong họ xây đồn hoàn toàn có thể tranh thủ bộ phận này quyền h ạ coi như hắn thật sự làm không được kia còn không có cái đối với hắn sùng ái có thửa lò lửa nữ thần tại mà thời điểm mấu chốt như vậy không ở trong nhà cố gắng min t t hạ đès có chút ngộng nhưng vẫn là cho trả lời chủ yếu là minh hà nhưng thân phận của ta cho ta nhắc nhở dạng gì nhắc nhở gần nhất có đại sự phát sinh hạ đès gật gật đầu hạ đồn từ trước đến nay chỉ độn còn quen thuộc đem dự cảm đoán sai phương hướng kia không cần phải nhắc tới có thể lo l ử a nữ thần cũng sẽ cảm giác sai lầm sao tờ hệ phồn ánh mắt l ó e sáng nàng vì cái gì không nhắc nhở bỏ s ả y đồn mặc dù không biết ngươi vì cái gì như vậy không thích hệ t tỷ ạ nhưng ta có thể xác định nàng tuyệt đối không có cảm giác được hạ đe thở dài lúc trước huynh đệ chúng ta tỉ m ộ i bị vây ở g i ò nọ trong thân thể lúc vì giúp chúng ta ngăn trở những cái kia sẽ suy yếu chúng ta lực lượng q u a n hoàn hệ t tỷ ạ bỏ qua cảm giác của mình thuộc tính ánh mắt của nàng mặc dù vẫn còn nhưng chỉ có thể nhìn thấy trước mắt cái mũi vậy vẫn có thể nghe được mùi nhưng cũng chỉ là bên người hệ tị ạ sẽ trở thành lo lựa nữ thần cũng là bởi vì nàng chỉ có thể nghe được bếp nấu bên cạnh hương vị mặc kệ hết tì ạ có phải hay không có cái gì tiểu tâm tư sẽ hối hận hay không nàng đều là vì chúng ta biến thành d ạ n g này thân ái đối nàng tha thứ một chút ngươi thấy những cái kia mất tự nhiên đều là chúng ta lựa chọn làm như không thấy hết tì ạ rất thích bản thân đệ đệ m u ộ i muội nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ bởi vì chính mình bất lực mà dâng lên một điểm bán niệm c h i tâm khi đó nàng cũng sẽ không làm một chút cái gì chỉ là đối với mình thấy hết thể giữ yên lặng lo lựa vốn là sẽ không lúc nào cũng tại thiêu đốt h a d e s bọn họ cũng đều biết nhưng trên cơ bản không có ai sẽ đi cùng đại tỷ so đo cái này ngay cả hệ dạ cũng sẽ không bởi vậy có cái gì bất mãn đại gia trong lòng rõ ràng là tốt rồi gặp được loại thời khắc kia liền cách hệ tỷ ạ xa một chút nhưng h a d e s có thể hiểu được tờ hệ phồn phản ứng tương quan người riêng phần mình trầm mặc vô tội bị liên lụy đến lại khẳng định không muốn chia sẻ người khác món nợ chờ chút họ xây đồn có thể nghĩ tới những thứ này sao h a d e s nhịn không được xác nhận tính nhìn về phía ames nếu như chúng ta lúc trước lựa chọn giống họ xây đồn như thế tìm kiếm thích hợp nhất thoải mái nhất thế giới gián lâm hạ chẳng cũng sẽ không tốt hơn hắn bao nhiêu. hắn mẹ l ệ n h lùng nói thật sự cho rằng bán mấy đứa con gái liền có thể đạt được đa nguyên vũ trụ công nhận sao n a m mơ đều không được t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi năm lặng yên rời đi quốc vương bệ hạ t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi năm lặng yên rời đi quốc vương bệ hạ họ s y đ ồ n càng là làm như vậy càng sẽ hướng hoang thần phương hướng trở xuống liền xem như hoang thần đa nguyên vũ trụ cũng không phải hoàn toàn không cho bọn hắn cơ hội có thể khắc chế bản thân thôn vệ dục vọng không đi chọn chọn tùy ý làm bậy cách sống liền có thể có một đường sinh cơ bằng không mà nói c o như có thể được đến cái nào đó thế giới cho phép tiến vào bên trong kết quả cuối cùng cũng giống vậy thảm đạm hắn mất lắc đầu nếu như thống khổ nữ sĩ nguyện ý thừa nhận thân phận của mình hắn đoán chừng còn có thể tốt một chút dù sao vị k i a đã là đa nguyên vũ trụ một cái nào đó pháp tắc t r ư ở n g không giả nhưng rất rõ ràng thống khổ nữ sĩ lựa chọn đứng tại chỉ tổng cái này bên cạnh nàng có thể dễ dàng như vậy đào hôn thành công khẳng định có chỉ tổng cùng hắn mụ mụ hỗ trợ tờ hệ phồn có chút thủ dũ trả lời ban đầu ở hy lạp thời điểm chỉ tổng vậy rất chiếu cố những ngày mượn mội, mội họ xây đồn cũng không có quản quá nói không chừng có thể mang theo các nàng một đợt chạy ra hy lạp đều là chỉ tổng cố gắng kết quả họ xây đồn liền đem những n à y xinh đẹp nữ nhi hết thể đưa ra ngoài đám hỏi chỉ là trước đó những cái kia mặc dù cũng có các loại các dạng vấn đề tốt xấu còn có chút bộ dáng nhưng xét mặc kệ nói đến dễ nghe c ỡ nào kia chẳng phải một chó đầu mà h i lạp xuất thân nữ thần mặc dù không có coi trọng như vậy trong trắng nhưng người nào nguyện ý cùng một con chó sống hết đời chính họ xây đồn truy nữ nhân thời điểm có bao nhiêu khó hắn đã quên sao vậy còn chỉ là bởi vì hắn lại xấu lại xuẩn lại ngốc bức nhưng tốt xấu hắn còn rất dài cái hình người sinh ra tới hải tử cũng sẽ không quá kém mặc dù đa nguyên vũ trụ thế giới khác thần minh bề ngoài khả năng cùng huyết mạch quan hệ không lớn đầu chó cũng có thể sinh ra hình người thần minh tới nhưng lúc đó hải thần một mạch vừa mới đi ra hy lạp tiểu cô nương làm sao có thể biết do những thứ này lại nói coi như hải tử không có vấn đề nhưng nàng con mắt có vấn đề a mà lại sẽ vẫn là tử thần thậm chí còn là chơi côn trùng tử thần ải nếu đổi lại là ai cũng được trốn thống khổ nữ sĩ về sau không có trở tay đánh trở lại đều là bởi vì nàng vậy được thần pháp tắc không thích hợp làm như vậy cũng không thể đem ấn ký thành chuyển đến địa phương quỷ quái kia đi quá t u n sức nàng có thể đi đến một bước kia là cùng quá khứ triệt để chặt đứt liên hệ thậm chí khả năng ngay cả mình nục thân đều triệt để bỏ qua lưới đao cùng hắn nói là nàng vũ khí không bằng nói chính là nàng bản thân một bộ phận cho nên nàng mới chỉ có tại ấn ký trong thành vô địch ta còn tưởng rằng chúng ta mấy cái họ xây đồn sẽ là trôi qua tốt nhất h a d e s có chút xuất thần nói làm sao lại nghĩ như vậy al m ẹ giật này mình ngươi bất tài là tốt nhất cái kia mà coi như họ xây đồn a ngươi là đã nói hắn độc trưởng một cái thế giới đúng không hà đê họ xây đồn sẽ ở cái này ba huynh đệ ân o á n tình cứu tất cả đều là nguồn gốc từ hy lạp thế giới chủ quyền tại hy lạp hủy diệt về sau z e u s cũng không cần nói ra hades mặc dù lấy được đa nguyên vũ trụ thừa nhận tìm được lần nữa v i n h hằng bất diệt cơ hội nhưng hắn vậy triệt để bỏ qua lần nữa trở thành cái nào đó thế giới tri chủ khả năng minh hà trị vì bên dưới không có trở thành chân chính vương giả cơ hội coi như toàn bộ thế giới chỉ có một minh vương tồn tại yêu kỳ thật cũng chỉ là minh hà sứ giả chỉ bất qua quyền lực càng lớn một điểm mà thôi rời đi minh hà nên cái gì cũng không có là minh hà sứ giả rõ ràng nhất được điểm nhưng là chính là bởi vì lựa chọn con đường này minh hà đám sứ giả mới bởi vì minh hà tồn tại lấy được vĩnh sinh khác thần minh nhưng là sẽ chết minh hà sứ giả gọi là về nhà minh hà bên trong n u ô i một n u ô i liền có thể lần nữa xuất hiện cho đến trước mắt chỉ có cỏ xây đồn xem như độc trường đại quyền dù là muốn cho thế giới khác không đúng dâng lên nữ nhi vậy hắn cũng là chân chính thế giới chi chủ nhưng mà đa nguyên vũ trụ chỉ là phản ứng chậm không phải là không còn hắn đến rồi nên đến thời điểm tự nhiên là trực tiếp kéo danh sách khả năng đa nguyên vũ trụ chủ yếu thanh toán bọn hắn đám kia chạy trước họ xây đồn thế giới này mở lúc trên mới mang theo nhà mang khẩu chạy chậm một chút nhì cũng bình thường mà lại a n m e s m ặ t không cảm giác nghĩ cái này ba huynh đệ kết cục không phải cũng là không sai biệt lắm thời điểm đến mà hades tỉnh táo z e u s giấc ngủ n à n thu họ xây đồn bị vợ con thanh toán trừng phạt cường độ cũng coi như phù hợp thân phận của bọn hắn cùng công đức hades vốn cũng không phải là loại kia nhất định phải xưng ơ vương xưng ơ bá loại hình trước đó về sau cũng không có cái gì n g h i ệ n nợ cho nên lấy được thanh tịnh tương lai mặc dù vận khí khẳng định không tốt lắm nhưng luôn có khá hơn ngày ấy j e u s liền rốt cuộc không có cơ hội làm điều ác trừ phi ngày nào đa nguyên vũ trụ cảm thấy cần thiết sử dụng hắn nhưng này dạng lời nói hạ chàng sẽ chỉ thảm hại hơn có hồn mẹt ở bên jet ớt cũng không đến như ngốc như vậy bình thường loại tình huống này đa nguyên vũ trụ đối với mấy cái này đ ợ i tiêu trừ ra hỏa đều là rộng mà báo cho chủ đánh một cái người nguyễn mắc câu đến lời nói cũng không phải một chút cơ hội cũng không có dù sao đạt tới đa nguyên vũ trụ tự động thanh lý tiêu chuẩn cái nào đó thế giới cũng chưa chắc có thể chống đến cuối cùng vậy khẳng định là một trận tiêu hao chiến mặc dù bình thường tới nói chỉ cần thế giới kia chết được số lượng đủ nhiều hoa n g h i ệ t chi khí lại trở về đa nguyên vũ trụ tiêu chuẩn phía trên vậy còn dư lại cường giả còn có đạt được cơ hội thắng lợi mà hoang thần chi lưu nếu như không thể ở trước đó thừa thế x ô n g lên xử lý thế giới kia kia về sau tất nhiên sẽ xui xẻo dù sao đa nguyên vũ trụ cũng không có chân chính ý chí h ắ n chỉ là cố định quy tắc cho ra trừng phạt cũng không phải là nhất định phải cái nào đó thế giới chết mà thế giới bản thân lại là sẽ một mực cho nhà mình thần minh vô hạn giá trị điển hình nhất ví dụ không phải liền là t ỏ dịu mà bên kia gặp phải hoang thần thai hương tối đa mỗi lần xem ra đều là lung lay sắp đổ thái dương đều bị nuốt mất qua nhưng thực lực mạnh chính là tốt một chút vấn đề cũng không có hoang thần trừ một cái lập tức quỳ xuống lớn khủng long bên ngoài ngược lại là một cái đều không sống sót rẽ ớt nếu như biết do nhất thời phong quang về sau là như vậy kết cục hắn chắc chắn sẽ không đi làm dù cho bất thức ước vĩnh sinh hắn cũng sẽ không lựa chọn xạ lẻm lưu loát mặt mày dạng dỡ tử vong mà bỏ xây đồn t hưởng thụ sau một khoảng thời gian hoặc là tại tinh giới lưu vong hoặc là vậy giống như rẽ ớt triệt để ngủ say nghĩ tới chỗ lầy ạn m è chỉ cảm thấy sau lưng mình mát lạnh x é hắn nhất định phải đàng hoàng tuân thủ nguyên tắc của mình làm việc tuyệt không loạn dạy vỏ cầm lấy khế ước tỉ mỉ duyệt đọc một lần lần nữa xác định bản thân chỉ cần đi theo trạm vịt bước chân là tốt rồi về sau a d m e s toàn thân nhẹ nhõm thở dài chỉ cần hắn đủ có thể cầu thế giới liền sẽ đối với hắn mỉm cười nhìn xem ba tước phu nhân truy đuổi tại khế ước trên văn kiện ánh mắt admet lập tức cười đưa cho nàng ba tước phu nhân một cái tay để ở trước ngực liều mạng đông đưa không không ta chỉ là có chút nhi hữu kỳ ngươi vẫn là thật tốt thu lại admet không cần lo lắng cái này mụ mụ admet cười lại đi trước đưa cho đưa đây là pháp tắc khế ước văn kiện bản thân không có trọng yếu như vậy mỗi khi cần p h á p tác bên kia liền sẽ cho ra hình chiếu có thể dùng pháp thuật lần nữa sao chép thượng như năm đó quốc vương minh ước đây đều là p h á p tác cam đoan cầm đi thấy thế nào cũng không có vấn đề gì phòng chế lời nói trung giai học giả cũng có thể làm đến đương nhiên không phải tương quan người cũng không cách nào đem điều này khế ước từ p h á p tác đồng lia ra tới bá tước phu nhân lúc này mới tiếp nhận khế ước văn kiện nghiêm túc nhìn lại b ả o ẩn bu lại nhìn qua cẩn thận từng ly từng tí hỏi cho nên ngươi và trạ vịt tầm quan trọng vậy mà có thể cùng quốc vương minh ước so sánh với rồi admet nhìn không được bật cười đó là đương nhiên a hai ta đều là cố định thần minh cơ hồ không có bất kỳ cái gì thất bại khả năng đương nhiên chủ yếu là chạ m vịt ta nha dù sao có đường lui trừ phi chính ta tìm đường chết nếu không thế giới ý chí sẽ không đối với ta quá quá nghiêm khắc cho nên đem hết t h ể giao cho chạ m vịt vị này thế giới ý chí sùng á i người là tốt rồi ha ha chạ m vịt cả đời này đi được quá thuận nếu không có cầu ở hắn a d m ẹ t u y ệ t sẽ không cùng loại người này liên hệ nhìn xem l i ê n thiền cái gì đột nhiên phát hiện mình quá khứ truy cầu không đúng lắm lâm thời chuyển phương hướng dễ dàng như vậy sao người đi hỏi một chút thế giới khác tương tự thần minh ai không phải bị chuyển hướng trước đó đường h ố đến đầu rơi máu chạy lung lay sắp đổ về sau mới tìm được một chút hy vọng sống kết quả đây hắn chạ vịt chỉ là nhìn xem người khác dãy r u ộ lại đột nhiên suy nghĩ minh bạch đây không phải khí vận c h i tử là cái gì còn không phải lâm thời cái chủng loại kia cho tới bây giờ còn không có quá thời hạn thành rồi thần minh về sau còn có thể quá thời hạn sao admet từ trên thân chạ vịt rõ ràng một chuyện thế giới này mặc dù đích sắc rất công bằng nhưng hắn đối với mình thân nhi t ử thân cô nương bảo hộ vậy cực kỳ nghiêm mật đương nhiên hắn cũng không phải không có tiền đề chính là của hắn bọn nhỏ không thể tùy tiện vi phạm quy tắc của hắn nhưng là coi như rộng rãi chỉ cần không làm được quá mức xuất hiện nguyên tắc tính sai lầm hắn cũng không phải không thể mở một con mắt nhắm một con mắt t ỷ như ám giả nữ thần làm sằng làm bậy gió báo c h i chủ không chút kiếm kỵ bao quát đại địa c h i chủ ở bên trong bọn hắn tại làm sự thời điểm liền rõ ràng t h ô n g dong rất nhiều hoàn toàn không dùng giống mấy vị tín ngưỡng thần như thế thận trọng tìm kiếm quy tắc hạn chế phạm vi chắc vi đoán chừng chính là hắn chiếu cố nhân loại dù là cuối cùng đi rồi tín ngưỡng con đường phong thần vậy cũng phải tìm tiếp cận nhất tại trời sinh thần minh phát tắc có hô cái chủng loại kia cũng không thể đi h i lạp thế giới giống như ai cũng không yêu không hắn khả năng yêu nhất là u z a n e s bằng không cũng sẽ không xuất hiện cái k i a ạ phờ ô nết c h ờ một chút chạ vịt bệ hạ đâu vượt bực n g á n mở bệ ra đột nhiên phát hiện là lạ địa phương hắn cứ như vậy trực tiếp đi h a n m e t quay đầu nhìn thoáng qua vốn nên là ngồi ở chỗ cao nhìn xem bên này quốc vương bệ hạ im hơi lặng tiếng biến mất hắn liếc nhìn bảo ẩn bảo ẩn thúc thúc trong thành bảo có cái gì akathagina đúng không bá tước phu nhân nhẹ nhàng p h t tay thông hướng ra ngoài trở sành đại môn trực tiếp mở ra lúc đầu ở đây nghỉ ngơi vạn lầy dạ cùng c a t t h ạ r i n ạ cũng không có bóng dáng c a t t h ạ r i n ạ thiên phú thật sự rất đáng sợ a n m e s đưa mắt nhìn vài giây chắc không được có thể ở ồn ào náo động không hang ngầm nhẹ nhàng như vậy xuyên qua chương 866, t ấ t nhiên sẽ máu chạy thành sông chương 866, t ấ t nhiên sẽ máu chạy thành sông chúng ta trong thành bảo cho nàng mở đặc cách vạn lầy dạ cùng quốc vương bệ hạ vậy có được trực tiếp thông hành quyền hạ bà ân nhẹ nói ta biết rõ a n m e s cười cười bọn hắn vốn là có thể tùy ý rời đi cái này rất bình thường không bình thường là ta một chút cảm giác cũng không có sau đó hắn nhìn thoáng qua h a d e s ngươi là không có cảm giác vẫn là không nghĩ tới nói với chúng ta h a d e s sửng sốt hai giây m ớ i nói bên kia có động tĩnh ta cảm thấy nhưng ta chắc chắn sẽ không chú ý bọn hắn đang làm gì con tia thân sói bên trên không biết mang cái gì một mực có không gian ba động qua loa nặng như vậy một chút nhi ta sẽ không coi là gì a ắ n mẹ e gật gật đầu vậy còn tốt chỉ là ta thực lực bây giờ không đủ hắn nhìn chằm chằm tờ hệ phồn nhìn qua hiện tại trọng yếu nhất là dựa theo chúng ta dự định quỹ đạo đi xuống ngươi và b ọ e o lúc nào có thể triệt để t á c ra tùy thời đều có thể tờ hệ phồn nợ nụ cười ngươi không phải biết đến sao sau khi trở về hai ta liền xem như phân rõ ràng chỉ là nàng quá yếu không có cách nào khống chế thần lực của mình ba động chỉ có thể dựa vào ngủ say chậm dại thích ứng chờ đến nàng có thể độc lập hành động ta liền đem nàng bỏ vào mạn g châu cắt biển hoa vậy là tốt rồi admes n g ử a đầu nhìn trời một chút hy vọng thời gian đủ admes hệ dạ biểu lộ nghiêm túc nhìn mình như tử chúng ta muốn đi xâm cạ lái ngang đăng cơ đại điện sao cha vịt bệ hạ nhất định sẽ đi quốc đô tự mình cho lệ ổng đeo lên vương miện hán đã kéo dài quá lâu hẳn là đi nhưng chỉ có thể chính người đi admes giữ mày phụ thân tuyệt đối đ ừ mặc n những người g kia t dù cũng sẽ hành sự lỗ mãng nhưng tốt xấu là có như vậy mấy phần tự tin dù cho mất cả trí lẫn chài cũng không thể nói là bị lừa tán ra bại sản nhưng này trong vương cung càng nhiều vẫn là dồ s ạ n hoặc là đương thời làm cho ạ dịt lấy chồng ở xa vương tử loại này tính cách có loại vọng động không quan tâm xuẩn tính đẹp tại al m ẹ nghĩ đến lễ ổng vương cung tất nhiên là từng đợt tiếp theo từng đợt sóng sóng đều so với hắn mẹ ruột làm ra sự t ì n h lớn kết quả vậy mà không có gì động tĩnh lợi hại đến khiến người run dày đương nhiên trong vương cung không đến mức một chút động tĩnh đều không có thể mỗi đạo sóng tại n h ấ t lên gợn sóng trước đó liền bị lau sạch hơn nữa còn là vừa đúng để gợn sóng kích phát về sau trực tiếp cùng một đạo khác sóng chạm vào nhau hai bên nhi một đợt đầu g ó quay cuồng mai danh đáng sợ nhất là lệ ổng thậm chí còn cho những cái tia ý đồ biểu hiện ra bản thân lực lượng đại quý tộc biểu diễn cơ hội sau đó một chút đều không sinh khí còn khen vung lên những tiểu động tác kia không ngừng ra hỏa thực lực khả quan g ơ ra hèm vệ .E. lì mắt nhìn thấy liền muốn quỳ dạp xuống vương tọa phía dưới trước mắt chỉ là bởi vì người nhà còn bị gác ở xấu hổ c h ô m mà nhấn mạnh h m e s đã từng còn tưởng rằng tây bộ bên i c ả n h lĩnh khẳng định phải thay người làm chủ n ữ a n h a nhưng lệ ổng lại lựa chọn tiếp nhận hãn tội hồ không có cảm thấy hễ .E. lì gia tộc làm như vậy là đúng hắn vị này mới quốc vương miệt thị cùng k i n h thường tha thứ khiến người hoài nghi hắn đến cùng phải hay không so với hắn cùng tở hệ phồn còn không giống bắc địa trong vương cung đi ra tinh tế lòng người trưởng không phối hợp bên trên tha thứ lãnh tụ phong phạm để dung chuyển bất an vương đô ở vào một loại kỳ lạ trạng thái thăng bằng bên trong rất nguy hiểm nhưng chính là không ai có thể đánh vỡ sự cân bằng này cái này liền để muốn tại lấy hạt rẻ trong lò lửa một ít người lâm vào xấu hổ bên trong thinh không trong thành lũy những lạo gia hoặc kia đích sắc rất cường đại nhưng bọn hắn lưu tại đại đ ị a bên trên nanh ớt lại không mạnh như vậy thật là có bản lĩnh cường giả làm sao lại cho người khác làm cháu trai đâu bọn hắn muốn điều khiển lòng người chế tạo bối dối dựa vào là thành lũy bên kia đã sớm chuẩn bị xong một vòng bọc một vòng có thể chúng ở giữa đột nhiên xuất hiện thoát chụp vòng bọn hắn lại không b ả n sự tiếp hoặc là cũng không còn như vậy ra sức tất nhiên sẽ đem những này sự tình giao về trong thành lũy phía sau màn người giải quyết mặc dù bây giờ thế giới phong tỏa tầng bên trên khe hở trở nên lớn kia hai bên liên hệ cũng sẽ không nhẹ nhõm đến vài phút chung lúc tới lúc hướng nhưng là đây hết thể điều kiện tiên quyết là kia bị tản ra một hoàn t ấ t yếu nhưng không trọng yếu là c h ụ nhưng không phải giá trị đắt giá vòng dù cho biến mất cũng không còn người sẽ cảm thấy lệ ổng là ở đôi quá khứ cự nhân hạ thủ dù sao nếu quả thật muốn truy cứu lệ ổng cựu nhân thật đúng là thật nhiều bao quát lúc trước tuyên án hắn có tội thời điểm ngồi ở thẩm phán trên ghế vương thất thành viên cùng với đứng ngoài quan sát chứng kiến hết thẻ các đại quý tộc mỗi một cái đều là nghĩ minh bạch giả hồ đồ giúp đỡ đôi kia mẹ con bài trừ đối lập hung thủ vô luận chính lệ ổng nghĩ như thế nào chắc chắn sẽ có người trước hắn suy nghĩ dù sao hoan hồ ngươi người mới nhất hiểu ngươi vô tội cùng bán hận á n m ẹ có thể xác định tuyên vịt ngang là vương vị người thừa kế ngay ấy chính là trạ vịt bị mắng ác nhất một khắc này dù cho h n m ẹ đã sớm biết trạ vịt này độ khả thi cha vịt thật sự quá tổn hại rồi hát mẹ sẽ rõ ràng hắn là vì nhường cho mình chính sách có thể kéo dài tiếp cho dù hắn phong thần thất bại cũng không đến nỗi người đi chính tiêu nhưng cái này thật sự để sở hữu đại quý tộc đều lóe lên một cái e o dù sao bình thường tới nói có lỗi với lệ ổng càng nhiều người quyền thế càng lớn lệ ổng cơ hội lại càng nhỏ mới đúng đây là nhân tính thua thiệt quá lớn đổi lấy tuyệt không phải đền bù mà là triệt để đẻ chết cho nên lúc trước lệ ổng trở thành h a m tần bá trước thời điểm quý tộc sở sự vụ cùng vương thất sở quản lý mới có thể đồng ý như vậy dứt khoát lưu loát theo bọn hắn nghĩ cái này liền mang ý nghĩa trận kia thẩm phán triệt để mất đi ý nghĩa lệ ống đều không phải vị nữ sĩ kia con trai chứng cứ tự nhiên cũng bị mất hiệu quả đáng tiếc cha vịt chỉ là hư t r ầ m m ộ t thương mục đích chủ yếu là cho lệ ống một cái thân phận mới theo anmes cái này cách làm thật sự tinh diệu tuyệt luân cho lệ ống lật lại bản án cũng không khó những cái kia nhân sĩ liên quan lại không chết hết nhưng này thì thế nào đâu coi như không đề cập tới kia vô pháp lao đi họ hàng gần quan hệ chẳng lẽ bị bản thân thân sinh mẫu thân từ bỏ chính là cái gì công việc tốt sao cha vịt không nghĩ cho mình người thừa kế một cái đẹp mạnh thảm thân phận quốc vương bệ hạ nhất không cần chính là đồng tình trước kia trạ vịt dùng cường đại lực lượng bảo đảm này chút nói biến mất nhưng này không có nghĩa là hắn không p h i ề n chán quốc vương bệ hạ có lẽ không phải cái người cha tốt nhưng hắn đúng là tốt quốc vương bản thân lội qua lôi không có ý định để kẻ đến sau tiếp tục chuyến nhưng mà hắn đối lệ ổng dụng tâm lương khổ lại đem những lao g i a hỏa kia đều đặt vào rồi hắn mẹ sẽ xem chừng lúc trước tham dự sự kiện kia các quý tộc chẳng mấy chốc sẽ đem tức vị giao cho đời sau dù sao không có ai muốn tại cùng quốc vương bệ hạ hàn huyên thời điểm nghe tới một câu ta nhớ được ngươi lương thời trận kia thẩm phán ngươi cứ ngồi tại vương thất thành viên thì càng không cần phải nói lễ ổng còn không có động tác trước bọn hắn làm sao dám bản thân động đậy trước làm cho đối phương bắt được tay cầm đâu địch không động ta không động là một hiếu chiến thuật nhưng ta muốn động địch lại tại chờ ta động thời điểm cũng là người ta rất muốn mắng đường phố rồi may mắn cha của hắn lúc trước còn trong quốc vương quân sờ soạn lần m ỏ không có b ạ n sự kia ngồi ở c h ỗ đó l i ê n xem như cái bài trí đó cũng là thẩm phán giả một viên a a d m ẹ s n g m lại đều cảm thấy hiện tại vương đô bầu không khí phải có nhiều cứng đờ muốn hướng mới quốc vương biểu trung tâm đều phải lời đầu tiên ta thẩm tra một lần g, b ả o ẩn lẩm bẩm nói lấy học giả thân phận dễ dàng tiếp nhận ạ xạ làn công tác nghe nói dù ở khan y ạ trên tay quyền lực đều có một nửa bị hắn tiếp nhận đi đâu cái này tinh thần lực đều muốn đuổi kịp s á t vách vị kia lào gì đại pháp sư rồi anmes nhịn không được sờ sờ bản thân quay hàm b ả o ẩn ngữ khí quá chua thương hội đâu cũng muốn rút lui trước trở về s a o ba tước phu nhân không để ý rơi vào nước tranh bên trong b ả o ẩn một mặt nghiêm túc hỏi đều trước thu hồi lại về sau lại cân nhắc đi như thế nào anmes liếm môi một cái vô hình có loại phát khô cảm giác dù sao mụ mụ ngươi cũng được một lần nữa điều chỉnh thương hộ i kinh doanh phương hướng Án m ẹ một mặt chân thành nhìn xem bá tước phu nhân kia、yeah, khẳng định trước tiên cần phải thẩm tra một lần đúng không không muốn trở về đến những cái kia từ bỏ là tốt rồi ngươi không phải nói lệ ổng xử lý rất không tệ mà bá tước phu nhân có chút lo lắng hỏi làm gì còn như thế khẩn trương a a a d m ẹ cười khổ một tiếng mụ mụ lệ ổng biện pháp giải quyết vấn đề là dùng các loại tiểu thủ đoạn ngăn cản những cái kia bạo loạn phát sinh nhưng hắn không có giải quyết muốn gây sự như người mà là đem hết thầy đều ép đến cuối cùng lên ngôi để lễ bá tước phu nhân có chút mê man hỏi nhưng này là vì cái gì a cả đời cũng liền một lần trọng yếu nghi thức sao có thể dùng để kia phải chết bao nhiêu người a máu chạy thành sông lên ngôi đại đ i ệ n dù là hắn về sau lại nhân từ thiện lương trên người hắn đều sẽ có tàn bạo vết tích a nhưng lúc đó cha vịt cũng ở đây dù ở khan y ạ cũng ở đây hắn có lẽ không có thanh danh tốt nhưng lại có thể bảo chứng hết thảy đều thuận lợi kết thúc thuận tiện trả cho vua lương l á o gia ra, ra một bài học cha vịt như vậy vội vã chạy về đi đoán chừng vậy đoán được đ i ể u này cho nên hắn mặc dù cũng không hài lòng chúng ta m i n ước nhưng vẫn là ký kết hắn bị thua thiệt hệ dạ giật này mình làm sao có thể rất công bằng hiệp nghị a n m e s phản bác kia bá tước phu nhân trận mắt quả quyết cắt đứt d â y ra nghi hoặc nghĩ gì thế công bằng đối trạ vịt mà nói chính là ăn thiệt thòi a hắn lúc nào ký kết quả bản thân không có chiếm tiện nghi hiệp nghị dù là chỉ nhiều hai cái kim tệ đâu a n m e s tại trạ vịt trước mặt tất nhiên là yếu thế một phương hắn kia thần lộ còn không có bắt đầu đi đâu chương tám trăm sáu mươi bảy không có về vương đô quốc vương bệ hạ chương tám trăm sáu mươi bảy không có về vương đô quốc vương bệ hạ hai m ư t ầ n nhà người chỉ đoán chúng một nữa trạ vịt đích xác vội vã rời đi nhưng hắn bước đầu tiên lựa chọn là lạo d ì thư phòng bị cắt thạ gì nạ đưa tới về sau bắc địa quốc vương liền chiếm cứ kia trương thư vừa bán sách lớn vui lâu bắt đầu làm việc không ai biết rõ hắn tại sao phải đem chuyện này vụ đặt ở thanh phong lĩnh làm cũng không còn người muốn hỏi mọi người đều biết tại trước mắt loại tình huống này hết thể đều chỉ có chính hắn cùng hắn sắp phó thác người biết là tốt rồi nay cũng không nhất định là lạo d ì dù sao rất nhiều chuyện lấy lạo d ì thân phận không có cách nào làm nhưng chỉ có nơi này chẳng những có thể giúp hắn giữ bí mật còn có một cái chân chính không người có thể hoài nghi người chứng kiến lạo dị tại ngoại giới đầu đích sắc có chút điên nguyên nhân một trong cũng ở đây tại treo ở hắn thành bảo nhỏ nhỏ nơi xem ra đang say ngủ trên thực chất đối phạm vì chăm dặm phát sinh hết thể đều rõ như lòng bàn tay tiểu phong cầu gió báo chủ tế nhóm cũng không thể như thế khẳng khái p h o n g khoáng mặc dù bọn hắn chắc chắn sẽ không mở miệng mời hắn đi nhưng gió báo chi chủ có thể đọc hiểu lòng của bọn hắn t i ê u ngạo hắn làm sao lại trường kỳ đợi ở một cái không chào đón hắn địa phương đâu dù là chỗ có gió chính là hắn thiên nhiên lãnh thổ mà lại tín đồ của hắn nhóm không nguyện ý lưu tại hắn p ụ cận nguyên nhân lại mặc dù đáng thương buồn cười nhưng là nhân đại sự ngược lại không đáng kể dù sao gió báo tín trong nhà đồ đều có tượng thần, cùng gió bao chi ó tượng t ầ n cùng g ó bao chủ i c h chuyện có liên quan đến trên cơ bản ngăn không được đại gia làm chuyện xấu đều là tại nhà người ta làm được chỉ có như vậy lo lắng ngược lại để gió báo chi chủ như nghẹn cổ họng hắn cũng không thể la to mà nói ta vốn là sẽ không nhìn những món kia n h ư đi dân ra gió báo chi chủ liền trở nên cực kỳ mất cảm có một ít để hắn cảm thấy khó chịu địa phương liền sẽ lập tức đi xa hắn loại tính cách này cũng không phải là bí mật gì cho nên có thể để cho hắn trưởng kỳ chú lưu thanh phong lĩnh liền thật có chút nhi tả môn lao di mon pet là thế nào làm được đối với mấy cái này cũng không có cảm giác đây này liền thật sự một chút đều không lo lắng sao trong nhà hắn cũng có nữ quyến a đáng tiếc không ai dám đem lời này hỏi lạo di trên đầu dù sao hắn căn bản không ra khỏi cửa cái này ngược lại là tiện nghi trà vít bọn hắn bắc địa vương thất giao tiếp nhất định phải đạt được gió bao chi chủ công nhận cho nên vô luận chuyện gì phát sinh hắn vậy nhất định phải tôn trọng bắc địa gió bao chủ tế bằng không mà nói chỉ bằng bọn ằ n g b hắn bắc địa vương thất loại kia tín ngưỡng độ dày đoán chừng gió bao chi chủ muốn nghe đều nghe không được thanh âm lúc trước hắn không dám động sờ g a tộc cũng là nguyên nhân này n h i ễ u làn nhà là thật cơ bắt đầu sẽ lẽ sợ thì a đều đã là một bên trong nhân tài k ế t xuất khẳng định chơi không lại s r d e r quả nhiên nhân g i a toàn gia đích xác đi xuống n h i ễ u làn duy nhất trông cậy vào không phải cũng đi theo sau đó chẳng lẽ hắn muốn đi cầu gió báo chủ thần điện tranh thủ thời gian phái cái tân chủ tế tới sau đó đem bắc địa vương quốc nội t ì n h tin tức một mạch cũng cho cái này không biết cái mông đứng tại một bên nào ra hỏi nghe sờ đờ chủ tế đích thật là cái ác ôn nhưng hắn cũng là bắc địa ác ôn gió báo chi chủ cùng bắc địa ở giữa làm lựa chọn hắn nhất định sẽ tuyển gió báo chi chủ nhưng chủ thần điện đó là cái gì đồ vật may mắn còn có lão gì nơi này có thể giúp hắn một chút nếu không hắn hiện tại nhất định rất sốt ruột múa bút thành văn trạ vịt thật sâu cảm thấy lệ ổng nếu là dám làm ra có lỗi với hắn sự tình đều nên bị thiên k h i ể n hắn nhưng là vì tiểu tử kia dài dạ xu h ì xa trị mới khổ cực như vậy một người làm việc con a mà lại bởi vì lệ ổng sinh mệnh đầy đủ giải nguyên nhân lần này giao tiếp về sau đoán chừng thời gian rất lâu không có lần tiếp theo thời gian lâu như vậy lệ ổng nếu như vẫn chưa thể đem bắc điệu gió bao chủ tế khống chê trong tay vậy hắn thua cũng là đáng đời nhìn xem mỗi phần văn kiện bên trên yên lặng nổi lên phong tri văn trạ vịt hít sâu một、hơi. tiếp tục chui đầu vào văn hải bên trong xét cả do dự thật lâu cuối cùng vẫn là lựa chọn không có q u ấ y g i à y hắn mà là bản thân vất vả một chút mỗi ngày đi dưới nước cung điện giám sát lãnh địa pháp trận vận chuyển dù sao thư phòng cùng dưới nước trong cung điện không chế đầu mối đều là phân nhánh thậm chí tại dưới nước cung điện nơi này ma pháp trận các loại phản hồi sẽ nhanh hơn một chút nhất là tại lão dị đi qua hàn băng chi chủ thứ nguyên không gian về sau dưới nước cung điện hấp thu năng lượng thật sự càng ngày càng nhiều tốc độ còn rất nhanh đừng nói thường ngày sử dụng thời điểm cơ hồ không nhìn thấy thanh năng lượng giảm bớt liền ngay cả setka ngẫu nhiên lợi dụng pháp trận làm liên quan đến toàn lãnh địa công việc tính toán đều có thể tại mười mấy phút bên trong liền bổ sung đầy setka không phải là không biết rõ duyên cớ nàng chỉ là không nghĩ tới hàn băng c h i chủ có thể như thế khẳng khái nếu như là gió báo c h i chủ nàng kỳ thật còn có thể lý giải nhưng hàn băng không phải có bạch long huyết mạch mà vậy gánh chịu một bộ phận cùng bạch long sự vụ ngày thường tương quan công tác setka rất rõ ràng tham lam bùn xịt là viết ở tại bọn hắn trong xương q ố c đồ vật từ nhỏ đến lớn không có gì khác nhau cho dù là phi thường ạt lộ thụy lì li, li cũng không được đương nhiên nàng cuối cùng vẫn là có thể bỏ ra ngoài nhưng này cần một cái đau đớn dày v ò quá trình lý lì phản ứng đầu tiên mãi mãi cũng là n h é t bắt lại nhét nhét tốt sau đó mới có thể dựa vào đối lão gì yêu gọi lên một bộ phận lý trí suy xét muốn hay không chia cho nàng thân ái cứu cứu một chút ba ba cùng hít thì càng kém một chút nhi nhưng là không đến mức vắt chảy ra nước chủ yếu là lão gì thật sự rất biết cho cảm xúc giá trị vô luận những n à y tiểu long đưa cho hắn cái gì đồ vật hắn cũng có một mặt ngạc nhiên lớn khen đặc biệt khen mà lại còn gương mặt kiêu ngạo bất quá cũng xác thực đáng giá hắn kiêu ngạo tại n về sau bọn hắn đưa cho lão dì đúng là chân thỏ rồi cho tới bây giờ ba ba cùng hít thậm chí đều sẽ chia cho lão dì một con bùi bò đổi thành bọn hắn cha nhiều lắm là cho hai cây lông trâu đến như lì lì nàng sẽ ở suy nghĩ một hồi do dự một hồi về sau mang theo con mồi của nàng đi phong bếp nhìn chằm chằm đầu bếp cho nàng làm một phần tiệc lớn về sau m a nếu g đ n ăn. n tìm một đợt dì lão ế như tại lớn băng sơn bên trên tìm được cái gì tốt đồ vật nàng kia cũng sẽ r ử a theo l ã o d ì một phần hai ta phần sau đó nhà kho thả ba phần tỷ lệ phân phối lớn băng sơn mặc dù chủ thể ở vào l ã o d ì lãnh địa bên ngoài nhưng là có một ít kéo dài đoạn liên tiếp l ã o d ì lãnh địa cái kia lớn vách đá nơi này đã bị l ã o d ì phân cho ba cái tiểu long xem như săn bắt cùng sơ bộ lãnh địa mặc kệ ba ba h ã t cùng lý lì đối với mình tương lai có tính toán ứng gì xem như trường bối lạo dị đều cho ra bản thân tốt nhất thành ý hắn đối cự long sinh thái rất hiểu rõ rõ ràng thời thanh thiếu niên tiểu long nhất định phải học được chiếm cứ thuộc về mình l ã n h địa đồng thời có thể thông qua truyền thừa ký ức học được làm như thế nào quản khống những này l ã n h địa tỉ như làm sao nhường cho mình bãi săn bên trong động vật số lượng bảo trì cân bằng làm sao khu t r ụ c hoặc giết chết những thứ khác cỡ lớn thợ săn vân vân vân nếu như chỉ dựa vào truyền thừa ký ức không có thực tiễn hai tử về sau thời gian liền sẽ giống rủ ở khan n h ị ạ như thế rời đi bạch long cốc về sau ngay cả làm sao cho ăn no chính mình cũng là một vấn đề cuối cùng chỉ có thể tìm nhân loại đến môi mình mặc dù nàng tìm được trạ vịt ố t như vậy đồng bạn nhưng này là bởi vì trạ v ị vật khí mà không phải nàng dù ở khạ nị ạ cái khác bạch long cũng không nhất định có vận may kia ra cửa tìm cơm phiếu thời điểm trực tiếp nhảy vào sơn chân hải vị trong chậu càng có có thể là rơi vào bùn lửa còn phải chính hắn học đi săn bản thân đốt thậm chí kia nhân loại còn phải ăn h ắ n u ố n g hắn chỗ tốt duy nhất chính là có vô cùng vô tận không có thể đánh rốt cuộc không cần lo lắng kinh nghiệm không đủ tìm không thấy con mồi lao gì từ trước đến nay phòng n g ừ a chú đáo sẽ chỉ nghĩ đến nhiều sẽ không nghĩ không ra, cho nên tại đám rồng nhỏ đi vào thời thanh thiếu niên thời điểm hắn liền lập tức chuẩn bị xong cái này lãnh địa mà lại còn suy xét đến long rồi 3 cái tiểu kha s e m chừng đương l thời bố lập chính là nghĩ đến nhi nữ về sau trường thành kỳ mới nhất định phải cùng lão dì muốn một tòa lòng trụ núi còn đánh tạo như vậy có lực hấp dẫn chỉ bất quá tại bạch long thế giới bên trong không có cái gì công bằng có thể nói hắn cho các con cái thiết trí cái thứ nhất cần đánh ngã mục tiêu chính là bọn họ huynh đệ tỷ m ộ i chính mình đánh bại cái khác hai đầu tiểu long tài năng có được thuộc về mình độc lập lãnh địa sau đó thua trận tiểu long hoặc là phụ thuộc vào lão d ì mà sinh hoặc là bản thân rời đi thanh phong lĩnh tìm kiếm thích hợp lãnh địa ban g nguyên vương quốc ngay tại bên cạnh hai nước chỗ giao giới cũng có m ả n g lớn chống không khu vực đầy đủ để một đầu bạch long kiếm ăn thậm chí còn có thể ở gặp được thời điểm nguy hiểm có địa phương có thể trốn đại khái đây chính là bố là xem như phụ thân cho mình hài tử nghĩ tới tốt nhất tương lai chính là bởi vì thấy được bố tại bạch long thế giới bạch long vương cho hàn băng chi chủ đứa con trai này đã rất đủ rồi hàn băng chi chủ mặc dù là cái ngoài ý m u ố n nhưng bạch long vương vậy dựa theo bạch long tập tục cho nhi tử một cái đầy đủ phát triển khu vực bởi vì tiên tiên mạnh mẽ quá đáng bạch long vương căn bản sẽ không nghĩ hải tử sẽ có cái gì còn nhỏ bất lực thời kỳ dù sao có hắn tại chắc chắn sẽ không có người dám chơi chết con của hắn ở hắn nhận biết bên trong bất kể là dây r ù a cầu sinh hàn băng chi chủ vẫn là bán đứng chính mình tốt giá tiền dụ ở khả nghị ạ đều là không thể nào tiếp thu được s o ả n sinh hoặc là vô năng bản thân mới lựa chọn như thế đường có thể lý giải cho nên hắn không ủng hộ cũng không phản đối từ sau lúc đó lão gì tại cùng ba cái tiểu long nâng lên bọn họ ngoại tổ phụ lúc liền sẽ đem lời nói đến công bằng một chút trước nói cho bọn hắn bạch long láo tập tục lại cùng bọn hắn sách mẹ của bọn hắn vì sao lại có như thế gặp phải cho nên khoảng thời gian này ba ba cùng h í đã có thể đối mặt bọn hắn tự ta rồi chương 868, bận điên sét cả chương 868, bận điên sét cả bạch long đầu tiên yêu nhất chính mình nếu như tại không thỏa mãn được bản thân dục vọng thời điểm không có cách nào chia cho người khác một chút tâm tư thật sự rất bình thường bọn hắn tiên tính như thế l ạ o di chưa từng nghĩ tới cải biến điểm này cho nên khi lấy được kia một chút xíu phản hồi thời điểm hắn là thật vui vẻ lý li vẫn còn không được nàng biết rõ kia là bản tính nhưng nàng không nguyện ý bị bản tính hạn chế nàng hy vọng bừng xin cũng tốt tham lam cũng tốt đều là xuất từ bản thân thực tình chân ý mà không phải bị huyết mạch nắm đi cô nương này mặc dù không phải l ạ o di sinh nhưng có nhiều chỗ thật sự rất giống l ạ o di nhất là cô này cố chấp sức lực hệ hạ di phu nhân như vậy thích nàng đoán chừng cũng là từ trên thân lý li thấy được đã bị bây giờ thanh phong lãnh đại pháp sư giấu đi cái kia nhỏ lạp di nhưng mà cũng chính bởi vì đám dòng nhỏ tính chất khác biệt nhưng đều không thể khắt chế những cái kia trời sinh thổ tính để setka tuyệt đối sẽ không tin tưởng có một nửa cự long huyết mạch hàn bằng chi chủ sẽ là ngoại lệ hán thống không đến mức b i ế t lạ vịt bệ hạ còn khẳng khái a vị tia quốc vương thật là thỉnh thoảng tại tham lam bên trong thức tỉnh một bộ phận lý trí sau đó lại lâm vào mới luân hồi chỉ bất quá hắn tự hồ cho mình thiết trí cái gì nhắc nhở khí một khi lòng tham lam quá nặng hắn liền sẽ lập tức bừng tính cũng có thể là bởi vì hắn dù sao chỉ là chịu đến dù ở khan n g h ảnh hưởng bản tính cũng không phải là thật sự như vậy được rồi bắc địa vương thất cùng bạch long cũng có thể nói là song hướng lao tới lão đ ạ i đừng nói lão nhị dù ở khả n h i ạ cố này bạch long rất ít gặp tinh minh k ỳ n h i đối châu đao phẩm chất cực đoan yêu cầu xem xét chính là đến từ bắc địa vương thất huyết mạch bình thường bạch long hẳn là cái gì đều muốn m ớ i đúng nhưng dù ở khả n h i ạ lại có thể tiếp nhận bản thân trông coi trong bảo khố bảo vật càng không ngừng ra ra b ả o bảo. đều là bởi vì nàng đối bảo vật phẩm chất truy cầu tương đối cao vật liệu vụn còn lại dưới cái nhìn của nàng đều là cho nhà kho đặt cơ sở đồ vật mặc dù không phải là không muốn, muốn có thể vì trà vít nàng có thể nhẫn mại bản thân không đi mớn điều này cũng rất tốt sét cả cũng không dám nghĩ nếu như bọn hắn thế giới này đã rất ác liệt bạch long vậy mà xem như các loại t ì n h anh cấp lời nói k i a thế giới khác hoặc là nói đại bộ phận bạch long phải là cái gì đức hạnh vương quốc l o à i người lưu truyền rất nhiều cùng bạch long có liên quan cố sự mỗi một cái đều để người cảm thấy vô pháp thuyết phục tỉ như đương thời đánh lén tật phong lan g cùng dệ dơ l ã n h địa vị kia chết được rất thảm bạch long chính là điển hình ví dụ nếu như hắn xông vào bắc địa vương quốc c ư p được đủ nhiều vàng bạc châu báu kia bốc lên bị bắc địa sở hữu cực giả bao quát gió bao quý tộc một đợt truy sát nguy hiểm cũng có thể lý giải nhưng hắn hẳn là bay đến nửa đường đột nhiên phát ra điên mà không phải có cái gì đặc thù mục đích chính là móng đốt ngứa muốn c ư ớ p một chút cái gì đốt một chút cái gì bằng không làm sao lại đi núi hình vòng cung đâu đừng nhìn chỗ kia không thế nào phân hoa nhưng cường giả cũng rất nhiều đây chính là gió báo quý tộc cùng quốc vương phái quý tộc rằng có tuyến đầu địa phương khác hắn đoạt liền chạy còn có cơ hội nơi đó quan trọng nhất là tật phong lan g cần chính là sơn phong bên trong phong hệ năng lượng mà không phải bảo thạch bản thân cho nên bọn hắn căn bản sẽ không đem tật phong bảo thạch toàn móc ra a trong nhà kho cất dấu đều là ít nhất tầng lộ thiên có thể nhặt được loại kia phế liệu vâng không mà nói tật phong lan g dựa vào cái gì có thể ở nhiều như vậy thế lực quay chung quanh tình huống d ư ớ i bảo vệ được ma pháp bảo thạch mỏ hải kết quả liên vi này một ít đồ vật bị đổi g i ế t đến trực tiếp thật rồi dù sao dễ dở toàn tộc cùng tật phong lan g toàn tộc mệnh cũng không phải bạch bạch liều rơi cho tới bây giờ còn có người cầm vị này chết được nhanh nhất vậy thẳng thắn nhất bạch l o n g xem như lòng tham không đủ tự tìm đường chết giáo hấn cảnh cáo hậu bối bạch long vương mặc dù không tiếp thụ nhân loại lung tung nói đùa nhưng nếu như là sự thật hắn cũng lười quản thậm chí còn rất nguyện ý truyền bá những n à y cố sự chỉ ít như vậy bạch long mặc kệ dày v ò ra cái gì cố sự nhân loại đều có thể lý giải rồi dù sao là bạch long mà mà bác địa vương thất nha bác địa sơ vương sở dĩ đi ra lúc đầu quốc độ vứt bỏ đã từng địa vị cùng vinh diệu căn bản nhất một nguyên nhân chính là muốn tiền không muốn sống đương nhiên điều này cũng không t r á c hắn h dù sao tân tân khổ khổ đào móc trở về bảo tàng vị t i a quốc vương bệ hạ ăn nói xuống đã muốn phân một nửa ai có thể nguyện ý đâu nguyện ý đều có việc cầu người phản chính sơ thay mặt quốc vương bởi vì tín ngưỡng vấn đề cũng cùng lúc đầu quốc gia có chút không hợp nhau cho nên dẫn theo người theo đuổi của mình đi lên khai thác con đường nhưng bọn hắn nhà người trong xương cốt liền đối lợi ích nhìn được rất nặng tựa như chạ vịt những cái kêu biết rất rõ ràng không nên làm nhưng vẫn là vì tích lũy tiền mà cùng các đại quý tộc câu kết làm bậy các con d ô sẵn không phải cũng là mà t hiện t à i khó bỏ điển hình ví dụ từ nhỏ đã đối với mình có đồ vật mười phần để ý thấy cũng chỉ là bọn tỷ bội bị lợi dụng chỗ xấu nếu như nàng lòng dạ rộng lớn một chút liền có thể từ những cái kêu công chúa nhẹ nhóm tự tại trong sinh hoạt nhìn ra một chút mình đ ư ờ n g tới đích xác gả về mẫu thân nhà nhất là những cái kia trung đ ẳ n g gia tộc đối đám công chúa bọn họ tới nói là gà cho mà lại rất nhiều công chúa còn không phải không móc ra một bộ phận trợ cấp đến giúp bản thân không còn mẹ ruột tận hiếu nhưng sở hữu như vậy gà đi công chúa đều chỉ sẽ trở thành gia tộc kia người cầm quyền bên ngoài khả năng không phải thậm chí càng bởi vì ngoại tổ phụ ngoại tổ mẫu vẫn tại thế mà qua loa đem vòng eo thả mềm mại một chút có thể nàng mang đi đại lượng thị nữ cùng hộ vệ lại tất nhiên sẽ trở thành cái gia tộc chiến lược chủ yếu bắc địa vương quốc thực lực vi tôn trừ một hai thật sự bị mẹ ruột tẩy nao đến cái gì cũng đều không hiểu công chúa những thứ khác đều sẽ dựa vào những cái tên này còn ghi chép tại vương thất trên danh sách t h ủ hạ thành công trường khống gia tộc đối đám công chúa bọn họ tới nói cùng lúc nào đi gia tộc khác từ lạ lâm đến quen thuộc lại đến đánh bại hết thảy không bằng từ bản thân quen thuộc nhất địa phương bắt đầu nhưng những này đều có cái tiền đề chính là các nàng nguyện ý trước trả giá một bộ phận tài nguyên có thể coi như gả đến gia tộc khác thậm chí trở thành vương hậu tại thích chứng kỳ thời điểm cũng được bỏ tiền mua thanh danh a dù sao cũng phải để những cái kia thuộc hạ thần tử biết rõ đi theo ai càng có lợi hơn ngược lại là mẫu tộc căn bản không cần suy xét những thứ này chỉ cần các nàng biểu hiện được có can đảm có khí phách một chút những người kia đều sẽ cấp tốc nào h tới quỳ gối các nàng dưới chân mà dù sa n nhưng căn bản không nhìn thấy ở trong đó hào d i ệ u cũng không biết bây giờ cùng nước mưa nữ thần cùng tồn tại một thể nàng có thể hay không hiểu bản thân đồ cưới không phải chỉ dùng để sống phong túng mà là muốn cho nàng trải bằng một đầu thượng vị đường chuyện này bất quá nàng biết hay không không đáng kể dù sao nước mưa nữ thần tăng thêm cái tia sệ bệ phi ạ g i a tộc sổ phi ạ nhất định có thể nhường nàng hiểu s é t ca lấy được một chút tin tức mặc dù sophie a đem vương hậu đồ cưới kinh doanh rất không tệ nhưng vì nuôi những cái kia đi theo tại vương hậu viền vay phía dưới các dũng sĩ rổ săn đồ cưới đoan trường chỉ còn lại một phần ba rồi đại bộ phận cũng đều là bất động sản sophie a ngay từ đầu sẽ đem bộ phận tài sản đ ổ i thành nông trường bãi chăn nuôi cùng cửa hàng ít nhất phải cam đoan rổ sàn vương hậu sinh hoạt cần thiết mà thế nhưng chỉ có cái này cũng chính là a lét trong lòng rõ ràng một mực tại cho nàng đình n lạch cấp cho vương hậu trợ cấp mới không có để rổ sàn xấu hổ đến ngay cả sữa bò tắm đều tẩy không tầm thường có thể a lét suy tính cũng không phải rổ sàn a hắn sợ là làm mất mặt chính mình bác địa công chúa đương thời xuất giá lúc mang bao nhiêu đồ cưới mọi người đều biết nghiêm c h ỉ n h hai nước thông ra vương hậu đồ cưới sẽ chỉ càng ngày càng nhiều mà không phải ít đến liền thời gian trôi qua cũng không bằng một vị bá tức phu nhân nếu như nói bác địa vương thất chỉ ra rồi một cái rổ sàn thế thì cũng không cái gọi là dù sao còn có thể đem trách nhiệm giao cho mẫu tộc nhưng chạ vịt nhiều con trai như vậy từng cái đều đầu góc có bao ngược lại là nữ nhi có một ít coi như là qua được liền rõ ràng là hắn vấn đề lớn con cái của hắn từ trên người hắn lấy được huyết mạch truyền thựa đại khái đều là bị bạch long chi huyết kích hoạt phóng đại bắc địa lòng tham lam hết lần này tới lần khác hai người bọn họ chính mình cũng còn rất khá thậm chí ngay cả dù ở khản nghị A đều có thể nói một câu có điểm mấu chốt dùng lao gì lời nói giảng dù ở khản nghị A cùng chạ m vịt cái này hai nên tính là đại lực xuất kỳ tích âm âm thành dương rồi có thể hàn b a n g chi chủ đâu bạch long vương cùng nước mưa nữ thần còn có thể cũng cho hắn cái âm âm thành dương làm sao có thể a b a n g không hàn b a n g chi chủ thế nào lại là tà thần lại nói từ băng cậu cái đồ chơi này bên trên cũng có thể nhìn ra hắn đầu ó c không thế nào bình thường cho nên setka đối cái này hàn băng năng lượng đầu nguồn một mực có chút lo lắng dù cho lão d ì một mực nói không có vấn đề cũng không trở ngại chính nàng trước làm mấy tay chuẩn bị cũng không phải nói nàng không tin được lão d ì phán đoán mà là lão d ì có đôi khi lại bởi vì bản thân mạnh mẽ và không đáng kể còn đối với một chút vấn đề nhỏ làm như không thấy nhưng setka lại không thể nghĩ như vậy nàng công tác vốn chính là cho lão d ì bổ khuyết những n à y chống chỗ chỗ v á l l i ra ngươi có thể tới một lần dưới nước cung điện sao setka quyết định trước tìm người biết chuyện tỷ tỷ nàng khác không đề cập tới tại ma pháp trận cơ sở vận hành tương quan phán đoán bên trên tuyệt đối tay cầm ném bót kia là nàng đương thời lấy kiếm sĩ thân phận học được cơ sở ma pháp trận hàng ngày hàng đêm hội tụ mà thành lịch luyện tri tâm v ã lời ra đến vô cùng nhanh mặc dù bình thường tới nói nàng hẳn là trở lại thanh phong cốc chuẩn bị nên đón đầu xuân đến những cái kia thương đội nhưng tại bác địa vương đô sắp cử hành long trọng điện lễ trước mặt không có thương đội chọn thẳng đến tận cùng phía bắt thanh phong cốc mà tới dù sao có thể được đến thanh phong linh công nhận thương đội đều không phải cái gì hàng rời lâm thời tổ hợp mà những cái kia giải rác cỡ nhỏ thương đội chắt lơ hoàn toàn có thể ứng phó. dù sao bên trong không có gì có thể đi vào thành phong cốc bên trong đại thương nhân cho nên vã lấy giả quyết định trước tiên ở thành bảo cái này bên cạnh đợi một thời gian ngắn giúp đỡ đã phải bận rộn điên rồi sệt cạ c a t t h a r i n ạ tên kia cùng sệt cạ giao tiếp xong sau liền dứt khoát về hang ổ đi ngủ nàng khoảng thời gian này cũng xác thực rất vất vả tinh thần lại một mực căng thẳng nàng lại làm lớn tại thời thời khắc khắc đối mặt mạnh mẽ như vậy thần minh còn muốn tùy thời chuẩn bị thời điểm chạy trốn cũng vẫn là có chút khẩn trương có thể lý giải nhưng mà tiếp thu nhiều như vậy đồ vật sệt cạ lại thật sự sắp điên mà ở nghe tới hai mươi t ầ n một nhà đối lạo gì ngủ say nhận biết về sau xét cả chắc chắn sẽ không cho phép bất luận kẻ nào cái d i à y lạo gì mọc đẹp chương tám trăm sáu mươi chín hệ hạ d ị t lo lắng chương tám trăm sáu mươi chín hệ hạ d ị t lo lắng hệ hạ d ị t phu nhân liền đợi tại lạo d ì dưới lầu tự mình chấn giữ tại cái kia đầu bậc thang bên cạnh ngay cả nàng con kia thích g i ấ u ở trên người nàng tật phong lan g đều phát hiện thân lý lì thận trọng thăm dò nhìn thoáng qua đầu bậc thang bị một con to lớn màu xanh cự lang ngăn cản cực kỳ chặt chẽ kia cái đuôi thật dài thậm chí chất đầy thang lầu một nửa dày đặc trong móng luất còn quật lại một đầu lấy t kia là đến từ lạo di lễ vật l ý li một mực rất ao ước đương nhiên tương tự lễ vật nàng khẳng định cũng có lạo di rất thích đem chính mình đối thân nhân tình cảm của bằng hữu lấy hội họa cùng công nghệ điêu khắc phương thức biểu hiện ra ngoài bản thân giữ lại một bộ phận cũng sẽ đưa cho bản thân một bộ phận l ý li thích nhất chính là một bức tượng lấy nàng mới vừa từ trứng rồng bên trong lộ ra cái đầu nhỏ thủy tinh hộp t âm nhạc theo cái k ầ u nhỏ thủy tinh hộp âm nhạc theo cái đ ầ nhỏ t h ủ n h h ộ nhạc từng điểm từng điểm đánh vỡ trứng rồng, từ bên trong cẩn thận một chút ló đầu ra lại tại cha mẹ cứu cứu vờn quanh bên giới an tâm bắt đầu ôm vỏ trứng gặm nương theo lấy vui sướng vui sướng tràn đầy ho nhưng nàng rất ao ước tật phong lang phong cách ở trong mắt l ạ o di tật phong lang lại ôn nhu lại quan tâm còn có thể dựa vào mà lili lại mãi mãi cũng tại ngưỡng mộ hắn nàng không nguyện ý mình ở l ạ o di cứu cứu trong lòng vẫn luôn là kẻ yếu hình tượng lili rất thích bản thân l ạ o di cứu cứu nhưng nàng ngẫu nhiên vậy hy vọng có một ngày bản thân cứu cứu cũng có thể dùng nhìn tật phong lang loại ánh mắt kia nhìn xem nàng nàng nhất định sẽ càng ngày càng cương đại một ngày nào đó nàng ân không thể tiếp tục ở đây bên trong lưu lại nếu ngươi không đi sẽ bị ạ dịt mãi mãi gọi tin vào xác định lão g ì vẫn còn an toàn phòng hộ bên trong tiểu long liền nhanh chóng quay người dùng bụng làm văn trượt hoạch một lần trượt đến dưới bậc thang phương lại nhẹ chân nhẹ tay đi đến sân thượng mở ra cánh bay đi rồi nàng không phải là không muốn bồi tiếp ạ dịt mãi mãi nhưng nàng cũng vừa tỉnh không muốn tiếp tục ngủ mà không ngủ được lý ly ngay cả chính lý ly cũng không tin có thể giữ yên lặng không cho đại nhân thêm phiền vái tiểu long chính là tốt nhất tiểu long lý ly cảm thấy mình bồng đ ổ n g cộc tật phong lang liếc qua ngoài cửa sổ vểnh lên cái đuôi bay đi tiểu long ánh mắt đọng lại một giây mặc dù đã quen thuộc từ lâu những n à y lòng tệ tử kỳ tư diệu tưởng hình thù kỳ qu nhưng nàng vẫn là không tránh được giật mình trách không được lạo gì luôn nói tiểu long cùng đám kia ngóc mèo giống nghĩ đến hắn và bản thân cái đôi u đánh nhau mèo tật phong lang lập tức vớt lên nghi ngờ tâm lại cúi đầu xuống t h ư ở n g thức nổi lên dây chuyền n h ư n g nàng yêu thích không vung tay nguyên nhân cũng không phải là bởi vì kia xa hoa bề ngoài mấy chục mai tinh khiết nhất tật phong thạch cùng với có thể theo nàng một đợt hư thực chuyển hóa công năng những n à y đương nhiên đều rất tốt có thể tốt nhất là dây chuyền bên trên cái kia lạo di trong trí nhớ nàng cùng thời điểm chiến đấu hoàn toàn khác biệt nàng biểu lộ có chút cổ q á i ônu khi còn bé lạo di thỉnh thoảng sẽ bị hạ diệt giao cho t tại không biết nên làm sao dỗ hải tử vui vẻ lại sợ hắn khóc giống lấy tìm mụ mụ thời điểm thật phong lang liền sẽ lộ ra vẻ mặt như vậy ai cũng không nghĩ tới lào gì có thể đem những chuyện này nhớ đến bây giờ thật phong lang đem căn này nàng mang thật lâu dây chuyền lấy ra loay hoay cũng là bởi vì nàng liền nghĩ tới những cái kia quá khứ thật không nghĩ tới chuyện cho tới bây giờ nàng còn có thể cho nhỏ lào gì thủ vệ ngồi ở một bên khác đ â y a dị trong tay kỵ sĩ tiểu thuyết đã nửa ngày không có lật giấy rồi ngươi lại tại suy nghĩ cái gì chứ thật phong lang dùng lời nhỏ nhẹ hỏ kỳ thật nàng rất rõ ràng lão dị gian phòng bị tầng tầng pháp trận vây quanh thanh âm bên ngoài căn bản chuyển không đi vào có thể liền ngay cả lớn nhất tùy tiện bạch lòng cô nương đều biết chú ý mình động t í n h nhi nàng lại thế nào khả năng thật sự nói chuyện lớn tiếng đâu biết thì biết làm thế nào lại là nàng tâm lão dị ngủ trước đó cùng ta nói hắn lần này tỉnh lại đoán chừng sẽ có thật lớn biến hóa hệ hạ g ì có chút mê mang mà nói nhưng hắn cũng không biết sẽ thể hiện tại địa phương nào nếu như chỉ là thân cao màu tóc loại hình còn dễ nói vạn nhất mặt đều đi theo thay đổi đâu tia dù sao cũng là cường đại thần hai mươi cấp khác tổ tiên hậu bối những cái tia thượng vàng hạ cám huyết mạch hãy hạ dịt xưa nay không ao ước những cái kia phản tổ kỵ sĩ cũng là bởi vì nàng cảm thấy chỉ có hiện tại cái này bản thân mới chính thức thuộc về nàng ngay từ đầu lão dị thức tỉnh rồi cự long huyết mạch thời điểm bởi vì ở bề ngoài không có bất kỳ cái gì cải biến nàng vậy tiếp nhận rất dễ dàng nhưng bây giờ lao d ì một mực rất hiểu nàng có thể ở ngủ say trước đặc biệt nhắc nhở nàng một câu nhất định là lo lắng hù đến nàng nhưng mà lời này nàng lại không thể cùng bất luận kẻ nào nói lên sẽ chỉ làm người cảm thấy nàng l ậ p dị linh hồn vẫn là cái kia linh hồn chỉ là nhiều chút chuyển thừa ký ức nhưng lại có không có gì sánh kịp lực lượng chỉ là sửa lại cái bộ dáng lại có thể đáng là gì đâu ai sẽ không nguyện ý nếu đổi lại là nàng ấy ạ thì chẳng lẽ sẽ không nguyện ý sao ấy ạ thì khoảng thời gian này suy nghĩ tỉ mỉ qua nếu như là nàng thức tỉnh rồi một loại nào đó huyết mạch chỉ là bề ngoài bắt đầu xuất hiện phản tổ hiện tượng lời nói vậy liên thật chỉ là cái mà thôi nàng sẽ lập tức từ bỏ những cái kia nhàm chán tâm tư đương nhiên nàng còn không đến mức cảm thấy mình những ý nghĩ kia chỉ là không có được chỗ sót dù sao nàng tại trở thành đại kỵ sĩ về sau kỳ thật lấy được một chút trợ giúp thức tỉnh huyết mạch dược thể nhưng nàng cho tới bây giờ chưa ăn qua đây là nàng phát ra từ nội tâm ý nghĩ nhưng nếu là thượng t i ê n thật sự nguyện ý cho nàng cơ hội này h ã axit cũng không đến nội trợ tay hô không lớn đó mới là thật sự được tiện nghi còn vẽ nhưng mà loại này ngay cả chính nàng đều không phân rõ nói không rõ kỳ quái cảm xúc nhưng vẫn là một mực quấn quanh lấy nàng hạ thịt cũng chỉ có thể cùng mình đồng bạn nói một câu tật phong lang đối với mình bằng hữu một chút kia tiểu tâm tư đương nhiên rất rõ ràng cho nên nàng cũng lười nói cái gì cũng chính là hiện tại thời điểm được rồi ngươi tài năng nghĩ những thứ này thượng vàng hạ cám sự tình nếu là tại chiến tranh thời kỳ ngươi bây giờ sẽ chỉ cuồng hì loại hình vô dụng n ô n ngữ hạ thịt đối với mấy cái này so với ai khác đều hiểu mà nàng lo được lo mất kỳ thật nguồn gốc từ mẫu thân một chút bí ẩn tiểu tâm tư nàng như tử trở nên thật chỉ là ngoại hình sao còn có nếu như biên hoa q u ả lớn nàng có thể hay không ngay cả mình nhi tử đều không nhận ra được h ệ a di sợ nhất là có một ngày nàng nhìn thấy l ã o gì thời điểm sẽ có một loại cảm giác xa lạ chỉ cần nghĩ đến có khả năng này từ trước đến nay cởi mở lưu lót nàng đều sẽ cảm giác được không thở nổi cho nên dù là biết rõ bản thân có loại vì không có khả năng tồn tại sự tình suy nghĩ lung tung ngu xuẩn nàng vẫn là khống chế không nổi bản thân mụ suy nghĩ theo lý mà nói ta hẳn là an u ổ i ngươi chỉ cần l ã o gì từ trong phòng ra tới là tốt rồi tật phong lang trầm ung dung mà nói dù sao xem như ma pháp sinh vật ta đối truyền thừa cái này ký hiệu sự tình rất hiểu rõ lao g ì tối đa lỗ hai nhỏ một chút nhi tròn một chút tóc có thể sẽ triệt để biến thành màu sáng cũng không biết sẽ là thuần trắng vẫn là vàng kim nhạc sau đó thân cao lại nhiều như vậy mấy chục cm nhưng ta biết ta thế nào nói đều vô dụng ngươi kỳ thật mình nghĩ đến những thứ này cho nên ta duy nhất có thể làm chính là bồi tiếp ngươi thở dài bởi vì ngươi cái gì đều hiểu chính là mình tự tìm p h i ế n p h ứ c hệ hạ thì khoe miệng có chút hướng xuống phủi một lần an ủi ta vài câu không được sao vậy khẳng định không được ta nói không được loại kê lừa mình dối người lời nói thật không không p cũng không n nói nói là đến h như lại, n g ơ vừa mới còn rất trịnh trọng hắn sự hạ diệt ngược lại rút lui tại chuyện nghiêm túc bên trên lạo di đích sắc không quá hiểu đi nhầm đường dù sao hắn đối với mình nhận biết vẫn là rất chuẩn xác thực biết mình không phải khối kia đùa bỡn lòng người quyền thế liệu cho nên xưa nay không đi hướng bên nào cọ hắn kiên quyết ngay cả ngoại nhân đều biết Xách. Tật Phong Lang ánh thoáng quá phá có chút thích Bắc trước, cung bạch cuộc cạnh mạch Phong hiện lenh hướng nhìn Phong thật không Thất. Không nói trước, đương thời đầu kia tại núi hình thẳng Tật mắt một tiêu Tật tại tàn phá bừa bãi bạch Long rốt từ tiến một sao loại Lang Lang, Vương nói đương núi vòng lòng nam bên này gia lầu là làm l ra qua. ưa Địa kia bừa dưới bãi đại bộ đầu ý, kỳ lúc trước chẳng ai ngờ rằng đầu kế bạch long mục tiêu sẽ là núi hình vòng cung nhất cằn cỗi lang sơn khu vực bất quá bọn hắn quá khứ minh hữu dễ dở g i a tộc cuối cùng chọn rời đi vương thất trận d o a n h cũng coi như được là bán hận chất chứa sâu nặng dù sao gió bao quý tộc không giúp bọn hắn rất bình thường có thể vương thất quý tộc vậy làm như vậy liền có chút khiến người dù cho lãnh địa quý tộc có thủ hộ nhà mình lãnh địa nghĩa vụ vương thất nhiều lắm là cho một chút tài vụ bên trên ủng hộ có thể thảm tao diện tộc người sẽ không nghĩ như vậy dù sao vương thất không phải làm không được mà dễ dở cho đó lại thật sự trung thành tuyệt đối trung thành cũng không thể đổi lấy che chở. chỉ có thực lực mới có thể có đến tán dương lời nói kia thuộc hạ có thực lực thời điểm tâm tư lưu động tự nhiên cũng bình thường làm gặp được tiến thêm một bước g á c bắt lúc trở tay đi đến một bên khác cũng không tính được sai lầm lớn có thể năm đó từng bước một biến thành bây giờ hoan n g h i ệ t tật phong lang đích sát phi thường chán ghét vị kia chết không có chỗ trôn dễ dở bát ư ớ c nhưng bọn hắn vậy hoài niệm đã từng cùng bọn hắn một đợt phân đấu một đợt vui vẻ chế tạo lần nữa ra viên những cái kia dễ dở thủ phạm không còn về sau hoán niệm không thể ký thác tự nhiên là sẽ nghĩ tới những cái kia không thể làm gì sói vốn là lòng dạ hẹp hòi yêu mang thù bọn hắn phiền bắc địa vương thất phiền đúng lý thẳng khí tráng chương tám trăm bảy mươi yêu làm thí nghiệm l ạ o gì chương tám trăm bảy mươi yêu làm thí nghiệm l ạ o gì nhưng mà loại này phiền c h á n cũng không có đến tới là địch tình trạng tất phong lan g kỳ thật rất rõ ràng chân chính để dễ dở gia tộc đi đến t u y ệ t lộ vẫn là cái kia đang chết bên trên một vạn lần dễ dở bát tước trước đó những sự tình kia phiền b ạ i nữa cũng không thể trở thành hắn về sau làm như vậy lý do vương thất mặc dù đối với dễ dở gia tộc phản kháng không hài lòng lắm nhưng xét thấy kẻ đầu tiêu là bản thân bọn hắn kỳ thật lựa chọn ngầm thừa nhận chỉ là thu hồi cho dễ dở gia tộc những cái kia ai cũng không có cách nào nói đây là sai cũng không thể quá khứ một mực có đã cảm thấy dù là bản thân đi tới mặt đối lập nhân ra còn phải cho cho nên tật phong lang đối mặt bắc địa vương thất thời điểm chỉ là có một loại loang thoáng cảm giác buồn b ự c không phải đ ị c h nhân nhưng cũng không làm được bằng hữu cho nên bắc địa quốc vương đợi tại thành bạo thời điểm tật phong lang nhất là niên kỳ tương đối lớn những cái kia đều lựa chọn về lạng sơn nhưng cái này cũng không hề đủ để cho bọn hắn yêu cầu mình đồng bạn cũng muốn giống như bọn họ đối bắc địa vương thất lạnh lùng mà đối lãi cũng sẽ không ảnh hưởng tật phong lang tại thời điểm cần thiết cùng bắc địa vương thất hợp tác nhất là vị này chạm vị bệ hạ mặc dù hắn một thân bạch long mùi vị nhưng hắn thật sự rất phù hợp sói yêu thích nghĩ tới chỗ này tật phong lang đột nhiên ngẩng đầu hít hà được rồi về sau tốt nhất đừng ở mắng chửi người thời điểm nói hắn một thân bạch long vị nhi bằng không mà nói thật là tại chính mình chửi mình thanh phong linh thời gian cho tật phong lang mang tới trọng yếu nhất cải biến chính là không còn như vậy cố chấp coi bạch long là thành vĩnh hằng c h i địch bọn hắn dĩ nhiên không phải đối quá khứ phát sinh những chuyện kia tiêu tan mà là không còn đem bạch long coi là một cái chính thể bất luận cái gì quần thể đều có tốt có hỏng điểm này kỳ thật tất cả mọi người rõ ràng có thể người bị hại phẫn nộ là không thể dùng loại những lời này ă n ủi chỉ có thể chờ đợi đến chính hắn nghĩ rõ ràng ngày ấy đương nhiên khả năng này là bởi vì tật phong lang chân chính cái kia cựu địch đã treo bọn hắn tài năng bình tĩnh ôn hòa suy xét những này phân biệt giống vương nam một chút xui xẻo chủng tộc ma thú biết rất rõ ràng mình địch nhân liền tại trong tinh không cuộc sống hạnh phúc lại hoàn toàn không có báo thù hy vọng vậy bọn hắn đối sở hữu bạch lòng đều tràn ngập ác ý vậy chuyện đương nhiên lao gì kỳ thật cũng biết những thứ này tựa như lúc trước tài phú giáo hội những cái kia vì kết xù tiền thưởng ý đồ sâm lân thanh phong lĩnh cướp đi ba cái tiểu lòng người lao、so、d rốt cuộc là ai trả số tiền này đánh gậy dám luồn vào bản thân lãnh địa tay bẩn về sau lão dì sẽ không lại tiếp tục truy cứu nếu như hắn thật sự không biết là chuyện gì xảy ra nhất định sẽ giống đối đãi đại địa giáo hội cùng c h i thức giáo hội như thế phát ra công khai tuyên bố yêu cầu đối phương cho hắn cái bàn giao lão dì cũng không phải loại kia bởi vì đối phương người đông thế mạnh phú quý bức người liền lựa chọn mượn g bộ mềm tính tình hắn biết rõ những phép thuật này sinh vật còn có cửa nát nhà tan lưu văng người đã sớm bởi vì vĩnh viễn không cách nào thực hiện báo thù mà lâm vào trạng thái điên cuồng đáng thương lại đáng buồn cùng bọn hắn so đo thật sự không cần thiết mặc dù cũng có thể mắng những tên kia vì cái gì không đi đối cường đại trưởng thành bạch long hạ thủ có thể kẻ phục thủ làm sao lại suy xét nhiều như vậy chứ thật phong lan g có thể hiểu được nhưng nàng thật không nghĩ tới lạo dị cũng có thể lý giải cho nên nàng vẫn cảm thấy lạo dị đứa nhỏ này thật sự rất tốt đó cũng không phải nàng xem như trưởng bối thiên vị đương nhiên lạo dị cũng không phải loại kia cho mặt ngươi không muốn lần sau trả cho người hiền lành nếu là những tên kia về sau còn muốn tới giày vỏ kia lạo dị liền sẽ không lại cho mặt may mắn có thể là về sau mấy trận đánh ra tên tuổi của hắn phía nam những lao g i a hỏa kia ngao nghe muốn động đều triệt để lắng lại số dưới thanh phong l ĩ n h hiện tại có loại vô dụng tắc cương cường đại gió bao chi chủ chọn treo ở lào gì tòa thành bên trên nguyên nhân căn bản nhất căn bản không phải những cái kia không biết tình hình thực tế g i a hỏa nghĩ đến những lý do kia mà là thanh phong l ĩ n h đối với hắn không chỗ nào cầu hắn có thể an tâm treo ở bên kia làm phong cầu không cần lo lắng ngủ đến một nửa sẽ có cái đó người kêu trời trách đất quỳ gối phía dưới cầu hắn làm chủ cầu hắn hỗ trợ đương nhiên không cần lo lắng đi ngủ, ngủ một nửa phát hiện có người ở ám xoa xoa nghĩ làm hắn nguyên nhân này cũng rất trọng yếu gió bao chi chủ xưa nay không sợ người khác âm thầm nụ tính qua nhiều năm như vậy hắn đã quen thuộc từ lâu nhưng hắn thật không nguyện ý trực tiếp chính mắt trông thấy những cái k i a căn bản không có khả năng thành công kế hoạch là thế nào chủ hạch đích xác những người kia vì phòng bị gió bao chi chủ trao đổi thời điểm đều dùng các loại các dạng ẩn dụ cùng nam nữ nhưng hắn vẫn là có cảm giác ca t h â n minh đích xác lại bởi vì nhắc tới mình danh tự mà có cảm giác biết nhưng không phải chỉ có cái này tốt mà bất kể thế nào né tránh tên của hắn chỉ cần là đối với hắn có ảnh hưởng sự tình phát sinh ở ban ngày ban mặt nhất là nơi khác tròn ngàn dặm bên trong hắn làm sao lại không có chút nào phát giác có lời nói tất có biết tiền đề thật không là danh tự mà là cùng hắn tương quan hết thảy có ác ý lời nói hãy cùng cái trong đêm tối đại hỏa cầu một dạng bắt mắt hắn nghĩ trang không nhìn thấy đều không được phản phất giống như ở bên thai khua chiêng gót r ố n g cho dù hắn lựa chọn một chút dã ngoại hoang vu treo nhưng thời gian dài liền trả là sẽ có người sở đến hắn phụ cận thật đáng ghét rõ ràng có thể ở xa một chút nhi địa phương tính toán làm gì cần phải đến bên cạnh hắn thảo l u ậ n đâu như vậy phiến đúng là chủ thể mà không phải hắn rồi gió bao chi chủ tại thanh phong lĩnh thư thư thản, thản ngủ một rất say về sau liền thao thao bất tuyệt cùng lạo d ngay trước mặt các nàng đến như cái gì tư ẩn vấn đề đây chính là chuyện tiếu lâm gió báo chi chủ phẩm tính nếu như còn không đáng được tín nhiệm thế giới này sớm xong đời lại nói hắn muốn thật đối với người nào cảm thấy hứng thú ngăn lấy cách xa vạn d ằ m cũng có thể nhìn thấy a mà lào gì thanh phong lĩnh để gió báo chi chủ an tâm không chỉ là lào gì cái chủ nhân này còn có đã bị cắt tỉa nhiều lần trên cơ bản đều rất an phận thủ thường lĩnh dân bao quát bọn hắn những n à y tật phong lang kỳ thật cũng giống vậy cho dù là dã tâm mừng mừng muốn để tật phong lang phát nhóm triển lãm lớn mạnh những kia tuổi trẻ sói cũng đều là nghĩ đến tu luyện thế nào càng tương đại mà không phải làm sao đi khẩn cầu thần mình c h i ế u cố đạt được thần lực bắn cho làm gì cho mỗi cái muốn đi lên người tiến bộ không gian thanh phong linh cầu thang xem ra không có như vậy dốc đứng cũng không còn như vậy hoa lệ nhưng vẫn có nếu quả như thật có người mạnh có thể so sánh sẹt gạ cùng vạ l ờ i dạ còn muốn lợi hại hơn làm gì cũng cho hứa hẹn sẽ đem hắn để cử cho quốc vương bệ hạ bởi vì trong lòng hắn không ai có thể so cái này hai cô nương càng trung thành đương nhiên thanh phong linh trước mắt còn không có loại người này tồn tại độ khả thi đại gia mình cũng rõ ràng mặc dù tân sinh lực lượng thật có chỗ tiến bộ nhưng thanh phong lĩnh nội tỉnh vẫn là đã từng cái kia xui xẻo cực độ nam tức lĩnh huyết mạch chiều sâu cùng linh hồn cường độ căn bản không đạt được cái không gian kia có thể dù cho biết do không thể nào lão dị cũng cho ra lời hứa của hắn chỉ cần cố gắng thì có hy vọng đối với bản chất cũng rất thuần túy người mà nói chính là tốt nhất sinh hoạt nhưng mà tốt đẹp như vậy sinh hoạt nhưng có một cái nguy hiểm lớn nhất lão dị đối ma pháp kia không chỉ hết sức lòng hiếu kỳ tật phong lan nhìn xe máy a t ị một mặt chết lặng nói đừng ở nơi đó giả vô tội ngươi không phải liền là bản thân không dám nói nhưng lại muốn để ta nói mà chúng ta đều biết chỉ cần lạo di có đầy đủ lý trí hắn liền sẽ không có biến hoa quá lớn sợ chính là hắn trong tinh thần hải quan sát những cái k i ê u huyết mạch dấu hiệu thời điểm tò mò lấy chính mình thử một lần thử một chút liền nếu là hắn làm thí nghiệm làm được phát cuồng a ngươi khả năng liền muốn nên đón một vị long đầu a hẳn là sẽ không lạo di đối đẹp vẫn có theo đuổi vã lời ra loại kia bảy sắc cầu vồng ngược lại là càng có khả năng đúng rồi vã lời ra lại biến thành như thế nhi hẳn là cũng cùng lạo di có quan hệ a hệ hạ thì phu nhân nắm lên bên người gối ôm một mặt vô tội ôm vào trong ngực hai đầu thật dài chân đỡ tại trước người bảy màu lạo gì ta kỳ thật có thể tiếp nhận ta liền sợ hán cho mình nhiều trình mấy cái cánh tay ừng thật phong lang thẳng lên đầu ngươi ở đây nói cái gì a ta đoạn thời gian trước hắn không phải b ể bộn nhiều v i ệ c mà ta nghe tới hắn ở nơi đó lẩm bẩm hát cái gì ta có ba đầu sáu tay tám con chào chào hệ hạ t ì phu nhân thanh âm đều bao hàm lấy xa suốt ta ta đã từng lấy vì mặc kệ lạo gì biến thành cái dạng gì nhi ta đều sẽ yêu hắn nhưng loại này ta giống như thật sự không được tất phong lang trần trờ một hồi lâu mới dùng bản thân kiên quyết nhất thái độ trả lời không có khả năng sau đó nàng mới cố gắng bổ sung một câu l à o gì đối với mình hình tượng vẫn có nhất định phải cầu hắn từ nhỏ liền thích đẹp chỉ thích nhìn mỹ nhân nhiều lắm là yêu thích bị cự long huyết mạch ảnh hưởng một chút nhưng này loại a a quá mức dài một một cặp cánh thôi đó cũng không phải là cánh tay đừng nói cánh ta hôm qua nằm mơ hệ h ạ thì phu nhân cũng không ngẩng đầu lên nói mơ tới hắn giải ra ba đôi cánh cánh nhọn nhi là tay hình dạng chính ở chỗ này cười nói với ta mụ, mụ ngươi xem ta một cái khác đầu có đẹp hay không ta còn không nhìn liền làm tỉnh lại mặc dù cái này đích sắc là lão d ì có thể làm được đến sự tỉnh tật phong lang nhớ tới cái kia từ nhỏ cũng rất điên hại tử nàng lần đầu tiên trong đ ờ i bị đứa bé kia h ù đến chính là mới năm tuổi cũng không biết từ chỗ nào chạy ra tòa thành bên trên núi mang xuống một đầu đột nhiên trở lại quá khứ tật phong lang thăm dò hỏi một câu lão d ì khi còn bé mang về đầu kia dung mạo rất ai hùng hắc x à thế nào rồi lão d ì yêu thích l ệ c h tú mỹ diễm lệ dùng ai hùng để hình dung tự nhiên là bởi vì kia rán dài đến rất dữ tợn hung ác hệ、hey, hạ thì phu nhân s ừ n g sốt một chút hắn kia rắn tại thành công hụ chạy hai cái cháu trai cùng ngu xuẩn t ẩ u tử về sau bị bát ư ớ c yêu cầu hắn đưa đi à. bằng không năm đó này lao đầu tử làm sao lại mang lão gì cùng đi quốc đô ta cuối cùng cảm thấy hắn không có thật phong lang nhỏ giọng nói thầm có lẽ liền đặt ở lớn băng sơn cái kia ngược lại là có khả năng hệ、hey, hạ thì phu nhân có chút hơi khó nói dù sao hắn có không gian trang bị à. món b ẹ t bát tức không có hoài nghi không phải liền là không biết không gian kia trang bị còn có thể trang vật súng mã biết ai sẽ tin tưởng lão di sẽ thật sự đem mình tiểu đồng bọn đưa tiễn t r ư ơ n g tám trăm bảy mươi mốt lào dì là thật rất tà môn t r ư ơ n g tám trăm bảy mươi mốt lào dì là thật rất tà môn nhưng này d á n giúp đỡ lào dì già không ít khí nói đến ngược lại là chỉ có cái kia cậu hắn không có đe dọa qua đứa bé kia có chút thảm từ nhỏ sẽ không người quan tâm dọa hắn liền thật chỉ là dọa bản thân hắn lào dì thật sự muốn đe dọa chỉ là đôi kia thích trong bóng tối gây sự nhi vợ chồng hai người bọn họ hoàn toàn không quan tâm lời nói vậy h ắ n ngược lại sẽ không lãng phí thời gian hắn ngay từ đầu còn hơi nghi ngờ là ạ lệch a i v ợ chồng liên thủ cho hắm làm hí dù sao cậu là vì củng cố hai người bọn họ địa vị mà sinh thậm chí còn thật là một cái nam hài nhi cho nên yên lặng quan sát thời gian rất lâu nhưng ở phát hiện đứa bé kia cha không thương nương không yêu còn chỉ có hai cái khốn nạn ca ca về sau cảm thấy hắn so với mình còn thảm lắp gì liền r ứ t khoát lưu l o á t lựa chọn bung tay đôi kia vợ chồng thậm chí cũng không có biểu diễn tính hỏi một tiếng chiếu cố cậu thị nữ mà như vậy mơ mơ hồ hồ chủ nhân lại thế nào khả năng có trung thành thuộc h ạ còn không có bị lão gì bỏ qua cậu ổ thời gian thật sự rất khó chịu ân trong đó có cái ca ca còn không có khốn nạn đến cùng phạm xê sở cái kia còn một chút lương tâm hài tử tại chính mình xui xẻo về sau cũng sẽ ở gặp được cậu thời điểm hỏi một chút hắn có hay không chuyện gì nhưng mà hỏi một chút thì có ích lợi gì đâu hắn ngay cả mình đệ đệ thị nữ đều loay hoay không được phạm vi ệ s ở tính cách chẳng những có chút xúc động dễ d ậ n lực chú ý còn rất dễ dàng phân tán mấy câu liền có thể giải quyết hắn hắn duy nhất có thể làm chính là tìm hắn mẫu thân xuất thủ đáng tiếc nữ nhân kia sẽ chỉ ứng phó rồi sự nhiều lắm làm ắ n g hai câu người thị nữ kia thậm chí sẽ không đem nàng đổi đi phạm vi ệ s ở trợ giúp ngược lại sẽ cho mình đệ đệ mang đến càng rõ mắt trường gan coi nhẹ hắn dù sao cũng làm m ó ẹ t nhà người bản tính không có tốt đến hy sinh chính mình lợi ích đi chợ giúp một cái còn có thể sống được đi xuống đệ đệ tình trạng xác định c á i ộ chỉ là không dễ chịu mà không đến mức không vượt qua nổi về sau phạm vi sở cũng chỉ sẽ ngẫu nhiên cho cái này đệ đệ đưa một chút tốt đồ vật chí ít có hắn tại t y ô thị nữ cũng chỉ dám qua loa cho xong không đến mức đ ố i đứa bé kia làm được quá mức dù sao phạm vi sở trầm mặc chỉ là không hy vọng cha mẹ của hắn tại môn b ẹ t bá tức nơi đó ấn tượng xấu đi cũng không phải hắn không có nói chuyện quyền lực liền ngay cả lắm gì ngẫu nhiên thậm chí sẽ giút kia tiểu khả liên nhì một thanh dù sao nếu như l ã o gì là lợi dụng hắn cái kia thần khí mảnh vỡ tránh né nhà mình thị nữ ánh mắt tài năng một người chuẩn em lời nói hắn thậm chí còn được lựa chọn đại hạ thịt phu nhân và bắt đi kỵ sĩ đoàn trụ sở thời điểm chạy đi t i u cậy ồ, coi như một hai ngày không xuất hiện cũng không còn người quản thằng đến hắn năm tuổi chính thức mở ra kỵ sĩ huấn luyện có rồi món bẹt b á tức an bài cho hắn những người hầu kia còn có phụ trách dạy bảo hắn kỵ sĩ về sau cậy ồ sinh hoạt mới coi là có một chút cải thiện nhưng trở lại nhà mình hắn liền trả là cái kia chỉ có thể ăn tính trốn ở trong góc hải tử làm gì thật là rất tốt hải tử nhưng hắn vậy không có khả năng bởi vì đồng tình liền đối đứa bé kia quá tốt nhiều lắm là tại chỗ không có người cho c ậ u một chút thuận tiện hoặc là cho hắn một chút đối kỵ sĩ tu luyện hữu dụng dinh dưỡng phẩm nói đến cũng b ấ t quá là mấy khối thịt mấy cái hoa quả nhưng lại có thể để cho không còn gì để ăn cậy ổ không đến mức bởi vì những cái kia cực khổ huấn luyện thương gần độ cốt phải biết đứa bé kia từ nhỏ đã biết không người có thể dựa vào mỗi ngày đều đang cực khổ thêm luyện b á tước sẽ chỉ cung cấp bình thường phạm vi bên trong tài nguyên cho nên mới có thể hoàn toàn không ai biết rõ hắn rốt cuộc là lúc nào trở thành tháp cao chi chủ g á n g lâm thể không đúng À、có thể sẽ biết rõ một chút đồ vật chỉ là sẽ không cùng các nàng nói nói đến bác tật phong lang tựa hồ biết mình vì sao lại nghĩ đến đã từng cái tia tiểu đáng thương thiếu già hạ dịp đã thật lâu không cho người đưa tin ta có thể làm thế nào ta cái gì đều làm không được hạ、hey, dịp cũng không ngẩng đầu lên nói thậm chí ngay cả vì nàng cầu nguyện đều không được gió bao tín đồ đi vì tháp cao chi chủ d á n g lâm thể cầu nguyện hạnh phúc can khang loại chuyện này cho dù nàng mỗi ngày đều có thể nhìn thấy gió bao chi chủ nàng cũng làm không ra a nhưng ta gần nhất luôn luôn không hiểu thấu nhớ tới nàng còn có quá khứ những hình ảnh kia Thật phong lan g c h ậ m ung dung mà nói à, tăng thêm cậy ồ. không có ở trước kia cho chúng ta lưu lại cái gì không nên tồn tại thủ đoạn a không cần lo lắng làm gì so ngươi nhọc lòng s ớ m nhiều hệ hạ t ì phu nhân bình t ĩ n h trả lời vì chuyện này hắn ngay cả ám giả nữ thần đều mời đi theo nhìn qua làm sao đột nhiên nghĩ như vậy những chuyện này ngươi không biết sao có đôi khi ta thật sự không biết làm gì tật phong lan g có chút mê mang mà nói hắn rốt cuộc là làm sao tại vừa mới cho ám giả nữ thần một bạt hai thời điểm lập tức đi tìm đối phương rút một tay t ậ t phong lan ra mặt vậy rất dày nhưng thật làm không được điểm này cho nên dù cho do bão ám dạ tài phú cùng đại địa thậm chí còn có chi thức chi chủ đều khẳng định thanh phong lĩnh an toàn t ậ t phong lan g vẫn là không có pháp yên tâm dù sao nếu đổi lại là nàng vô luận trước đó làm qua cái gì về sau phải trăng hòa giải bản thân đắc tội qua người nàng đều không dám hoàn toàn tin tưởng có thể l à o gì chẳng những tin thật vẫn làm cho đối phương thẩm tra toàn bộ lãnh địa người mặc dù như vậy mấy vòng kế tiếp thanh phong lĩnh đích xác vậy giấu không là cái gì khói ngủ chư thần thủ đoạn của chính mình đều bị lẫn nhau móc ra rồi dù sao mình có thể cái gì cũng không có nhưng thật không thể lưu lại người khác người là mỗi vị thần minh tiêu chuẩn cơ bản có thể nói là gì rất lợi hại nhưng thật sự dám làm như vậy hắn cũng là thật sự t à môn dù cho từ nhỏ nhìn xem hắn lớn lên tật phong lang đột nhiên lại cúi đầu nhìn một chút bản thân trên móng vuốt dây chuyền quá khứ con kia không thể làm gì xui xẻo sói đang cùng nàng cách không đối mặt được rồi không nghĩ ra cũng đừng suy nghĩ tật phong lang cuối cùng rơi xuống định nghĩa dù sao cái này bốn mươi năm ta sẽ không cái gì có thể nghĩ thông suốt sự tình ngươi không phải cái thứ nhất nâng lên hạ t ị t sâu kỳ nói chạ v ị bệ hạ cũng cùng ta nhắc qua lúc nào tật phong lang buồn bực hỏi nàng trên cơ bản sẽ không cùng ạ t ị t tách ra không nghĩ tới sẽ có nàng không biết sự t ì n h hắn mới vừa từ h a m ư u tần thành bảo nhảy trở về thời điểm ngươi không phải áp giải cắt thạ dị nạ về hang s ó i m à hệ a dị phu nhân nhẹ giọng trả lời liền lúc ấy sự t ì n h t ậ t phong lang y ê n l ặ n g thở dài nàng cũng không còn biện pháp cắt thạ dị nạ phát ra lớn tài chuyện này mọi người đều biết t ậ t phong lang cũng không còn người nào muốn tham một chút kia đồ vật thanh phong lĩnh người vậy nhiều lắm là ao ước đấu kỵ vài g i â y đại bộ phận đều không đến mức lên cái gì lòng tham dù sao cũng là cắt thạ dị nạ xuất sinh nhập tử kiếm về bán mạng tiền nhưng cái này đều căn cứ vào biết rõ mà không phải nhìn thấy vàng bạc tài bảo không có cụ hiện thành hiện thực thời điểm huyết tưởng lại nhiều cũng vô pháp xúc động lòng người nhưng tận mắt nhìn thấy nói dù cho tâm tính trả qua phải đi người cũng sẽ nháy mắt tâm động thần rời nếu như cầm những bảo vật kia còn muốn đắc ý rêu giao lời nói thì càng dễ dàng xảy ra chuyện quan trọng nhất là trong lãnh địa còn có bốn cái bạch long đâu trong đó còn có một đầu đủ để lật tung các nàng lang sơn thái cổ bạch long năm đó hoang nhiệt mặc dù mọi người đã đều tiêu tan có thể phòng bị tâm lại tất nhiên còn sẽ có cho nên lang sơn bên trên các trưởng lao đã sớm cùng nàng nói qua các thạ di nạ vừa về đến liền trực tiếp đem nàng kéo về đi đóng lại cái mấy chục năm bình tĩnh ôn hòa sẽ không lại lung tung dày vò lại để cho nàng g i á cửa nếu không phải cắt thạ gì nạ cực lực cường điệu muốn cho nàng tiểu long bằng hữu đưa lên kỷ niệm lễ đoán chừng nàng tại trong thành bảo đều đợi không đến một phút kia xem ra cái này nhất định là vận mệnh cho chúng ta gợi mở thật phong lan g thở dài hy vọng bắt mọi chuyện đều tốt đi Bắt một chút cũng không tốt nàng nhìn c h ầ m c h ầ m trước mắt bắt con một mặt hoang đường ngươi nói cái gì m ặ t màu lam nhạt tơ lụa áo sơ mi màu sáng bạc quần dài một đầu màu bạc bên trong tóc dài nhu thuận lý ở sau một mặt nhã nhặn cậu nhã lập lại một câu bắt n một đợt sinh đứa bé đi cái gì à, vẫn là không dám tin tưởng ngươi lặp lại lần nữa tây âu biểu lộ không có chút nào biến động thật sự lại lặp lại một lần ngay cả ngữ khi đều giống nhau như lúc à, mê mang nhìn một vòng cái này đích sắc là chính nàng gian phòng bị nàng bố trí xinh đẹp lại ấm áp treo trên vách tường băng vực v i ề n gen hoa càng là chiếu sáng r ạ n g rỡ nàng k i a hẳn là cũng không phải là đang nằm mơ băng vực v i ề n gen hoa đặc tính rất tươi sáng rõ nét dù cho bị chế tắc thành tiêu bản cũng sẽ theo tia sáng cải biến mà đi theo cải biến tự thân nhan sắc đương nhiên kỳ thật đều là thật sâu nhàn trắng nhưng giống bát dạng này người vẫn là có thể nhìn thấy chi này hoa mỗi một giờ biến hóa lại thêm đoá này viền gen hoa đã từng bị cự long khí tức phủ lên sẽ còn xuất hiện hạt hạt kim cương quan g mang lưu động cảm giác ở tại tháp cao bí địa đ ố i hết thể đều rất cẩn thận nàng biết có rất nhiều người đều ý đồ xuống tay với nàng cũng có người ý đồ đem nàng kéo xuống tháp cao chi chủ tín nhiệm nhất l nữ nhân bảo tọa biện pháp đơn giản nhất chính là để chính nàng nói ra một chút không nên nói lời nói nàng cung b á c địa liên hệ quá sâu lại rõ ràng đối với mình quá khứ lưu luyến không thôi những tên kia tất nhiên sẽ dùng cái này xem như chỗ đột phá khi ô n cẩn thận, nàng g l ề đó bác mới biết được tháp cao chi Mà chủ o a chính bởi vì một ít chuyện đi lạo di bên kia tản bộ một vòng lại trêu chọc mấy vị thần minh sau đó liền bị lạo di xin nhờ hân thuận đường cho b ắ t mang một ít nhi đồ vật từ h á p cao b đó về sau bắt liền rốt cuộc không sợ cái gì huyễn tượng ảnh hưởng chỉ cần nhìn hai mắt nàng liền gen hoa nàng liền có thể biết là thật hay giả nếu đổi lại là atz sẽ ờ quan được không trực tiếp nổi liên hệ giả sẽ ờ căn bản gánh không được chương tám trăm bảy mươi hai vì sống sót chương tám trăm bảy mươi hai vì sống sót nhưng mà vô luận bắt làm sao quan sát nhìn bao nhiêu lần nàng đều xác định mình đích thật là ở hiện thực ở trong cho nên cây ổ là thật tại nói chuyện cùng nàng ngươi là điên rồi sao á ắ t trần trơ hỏi ngươi cùng ta mặc dù phân nam nữ nhưng kỳ thật thân thể cơ năng đều bị chuyển hóa cực kỳ cùng loại đi tháp cao c h i chủ cũng không phải thật sự là thần minh cho nên hán giáng lâm thể cơ hồ đều sẽ trở nên càng lúc càng giống hắn á ắ t có thể kiên trì cũng bất quá là của mình linh hồn a linh hồn đều không nhất định vẫn là chính nàng nhưng ý chí vẫn còn tại mỗi ngày nàng đều sẽ cố gắng hồi ức một lần quá khứ sau đó cảm giác mình một chút đối ạ d ị t cùng lào di tình cảm vừa nghĩ tới liền toàn thân ấm áp liền chứng minh nàng hay là mình tháp cao chi chủ mặc dù rất am hiểu lừa bịp nhưng hắn tại tình cảm phương diện này so sánh khổ tay hắn điều động đều là dục vọng s ắ p xỉ tại đầy nhiệt tình trên thực chất lại là ngươi phải thuộc về ta không có bất kỳ cái gì dục vọng không muốn lấy được cái gì chỉ là nghĩ đến liền ấm áp loại cảm giác này hắn căn bản diễn không ra chỉ cần vẫn là nàng cũng không có cái gì cũng may ở dù sao tháp cao chi chủ đối lào di tựa hồ có chút kiên kỵ kỵ ạ d i t liền nhất định là an toàn những thứ khác bất kể hắn là cái gì nước lũ ngập trời đâu chết đối ai cũng là chuyện tốt dễ dở xuất thân cô đ ư ơ n g đối với cái thế giới này không có nhiều như vậy yêu có thể nàng mặc dù cái gì đều không để ý vậy thật thích vui vừa nhưng thật không có đến t ổ n h ư thế điên tình trạng kia、yeah, c ù n g khác nhau ở chỗ nào lại nói sinh con loại chuyện này dựa vào cái gì đến tìm nàng nàng còn chưa đủ thảm sao cần phải nhường nàng thảm hại hơn một chút cái nào có năng lực bảo vệ mình đ ầ u còn đầy đủ tỉnh táo người sẽ ở tà thần đại bản doanh sinh con dưỡng cái a chính mình cũng đổi tiến bảo con muốn sinh đứa bé ra tới hộ mạ tương lai của chúng ta ngươi nên biết rõ rất có thể sẽ biến mất ta tây ô nhẹ giọng hỏi biết rõ vậy thì thế nào、ánh、mắt cũng không chấp mà nói cái này không đều là chính chúng ta làm lựa chọn sao đi đến con đường này vốn là không có hối hận chỗ trống hưởng thụ mỗi một ngày là tốt rồi có thể nếu có đâu tây ô cẩn thận hỏi ngươi là nói sinh đứa bé ra tới không cho chủ sinh cái thân thể ra tới ánh mắt khẽ nhúc ních ngươi cảm thấy khả năng sao không phải khả năng tây ô c ư ờ i lạnh một tiếng đây vốn chính là hắn muốn có được kết quả ngươi cũng không cần giả ngũ a dễ dở các nữ sĩ ở nơi này cũng không phải chưa bao giờ sinh con dưỡng cái qua mỗi một cái đều có điểm đặc sắc ngươi vì cái gì không đi tìm giàn nis không quá hiểu hỏi nàng dễ dơ huyết mạch mới là thuần túy nhất j a n i c e rất thông minh tây ố biểu lộ âm trầm một lần đến rồi không bao lâu rồi cùng một vị giáo hội cao tầng lấy được một đợt còn vì hắn sinh nữ nhi cái k i a cũng không trở ngại nàng tiếp tục sinh a nhìn như ngây thơ mà nói tối thiểu nàng nguyện ý tây ố nhìn chằm chằm nàng ta không tin những cái tia thí nghiệm số liệu ngươi chưa từng thấy dễ dơ huyết mạch chỉ có thể cam đoan đứa bé thứ nhất huyết mạch thuần kích độ đ ằ nàng g sau s tái h liền sẽ bắt có h khấu.、Nếu、như t Nếu n đứa bé thứ nhất có thể nhất h t có ở dễ dỡ loại địa phương kia hôn suốt đầu đầu góc tuyệt đối thanh minh biết mình dù cho nói trước kia sinh qua hải tử cũng có thể sẽ xảy ra vấn đề cùng hắn lôi lôi kéo kéo không bằng quyết định thật nhanh cho nên dứt khoát tìm người sinh một nữ nhi cô nương kia huyết mạch độ tinh khiết cũng xác thực không quá cao cho nên dạ nị s vị kia tình nhân thái độ thì có một chút rượu cả i biến sau đó dạ nị sĩ liền mang theo nàng tiểu cô nương tự lập môn hộ dễ dở không có ngốc nữ hải các nàng kỳ thật đều biết là chuyện gì xảy ra chỉ là vào lúc đó trừ tháp cao chi chủ nơi này các nàng đã không đường có thể đi nhất là dễ g i ba tức còn chưa có chết thời điểm có khả năng bị lợi dụng Cùng sau khi trở về tất nhiên sẽ bị hút tủy gõ xương người thông minh đều biết chọn cái kia dù cho đầy người bờ buồn dù cho con đường phía trước nhiều gian khó dễ d i cũng không có cảm thấy mình không xứng sống tiếp cô nương các nàng không có bất kỳ cái gì sai liền sẽ không như những người kia mong muốn đi chết chờ đến giả n ị xuất hiện ở bí địa vậy chứng minh mình thực lực những cái kia xem ra dịu d à n g ngoan ngoãn dễ dở cô nương liền nhanh chóng đi tới phía sau nàng bao quát những cái kia nguyện ý vì tháp cao chi chủ giết người vô số trên tay tràn đầy máu tươi dễ dở nữ thích khách tính mạng của các nàng mặc dù bởi vì quá khứ những chuyện kia trở nên ngắn ngủi rất nhiều nhưng chỉ cần các nàng thật tâm thật ý dâng lên bản thân thành kính c h i tâm tháp cao c h i chủ chắc chắn sẽ không không cho các nàng đối ứng thần lực phản hồi tạ thân ở phương diện này càng không quan tâm cái gì tương lai bọn hắn vốn là chỉ có hiện tại cho nên mặc dù mất đi hơn phân nửa vẫn là có một bộ phận ý chí nhất k i ê n định lựa phục thủ thiêu đốt cao nhất kẻ phục thủ sống đây này nhưng mà bình thường không thế nào cùng cái khác dễ dở nữ tính liên lạc các nàng vậy không chút do dự đứng ở dạ nị sau lưng rất rõ ràng các nàng trước kia không phải là không ấm mà là biết rõ đi cùng một chỗ sẽ chỉ gây nên ác ý thăm dò hoàn toàn không đủ để để các nàng ngăn trở những cái kia an toàn janice lại không vấn đề mặc dù biết lọt vào các loại áp chế nhưng tuyệt đối sẽ không có giáo hội cao tầng công khai xuống tay với nàng vô luận tháp cao chi chủ có cái gì t i ể u tâm tư hắn cho janice thánh giả chi vị đều là thật janice kỳ thật không thể so những cái kia giáo hội cao tầng kém bao nhiêu sở dĩ sinh cái kia nữ nhi là nàng không muốn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích càng là không hy vọng chính nàng biến thành một đống nam nhân tranh đoạt mục tiêu j a n i rất rõ ràng những nam nhân này mặc dù lẫn nhau sẽ lục đục với nhau nhưng nhất định sẽ ăn ý trước tiên đem nàng triệt để đánh bại trên mặt đất nhường nàng không có bất kỳ cái gì dễ r ù a khả năng chỉ có như vậy bọn hắn tài năng tin tưởng nàng sẽ trung thực nhận m ệ n h dù sao nàng thế nhưng là thánh giả giáo hội cao tầng đại bộ phận đều đã làm thánh giả tháp cao chi chủ cái gọi là công bằng đối đãi mặc kệ bọn hắn nội bộ tranh đấu chính là đối người mới lớn nhất không công bằng j a n n i s có thể hơi có một chút cơ hội đều là bởi vì thế giới phong tỏa dẫn đến đại bộ phận giáo hội cao tầng dùng k ô n g xuất từ mình lực lượng mạnh nhất nhưng mà nàng phản ứng quá nhanh nhanh đến những nam nhân kia còn chưa kịp lẫn nhau đối kháng có kẽ mặc cả. Janice liền tìm được một người dáng dấp coi như không tệ nam sĩ cùng chung đêm xuân. không cần trả giá đ ắ t liền có thể ôm ĩ nhân về vị k i u cao tầng tự nhiên không chút do dự lên d ạ n nhị giường. mặc dù bởi vậy cũng bị công kích qua có thể kia cũng là bọn họ thường ngày ai lại sợ ai đây chỉ cần không phải hợp nhau tấn công liền không sao đại gia trước đó cũng không phải không được đến cơ hội chỉ là Janice huyết mạch thuần túy nhất mà thôi. còn nữa, Janice đã sớm nói nàng trước đó sinh qua h ả i tử chỉ là không mang đến bên này. điều này cũng có thể bảo đảm một nhóm người không muốn huyên nào quá mức chờ đến dạ nis bắt đầu cắm cờ thời điểm những cái kia đã đối nàng mất đi hứng thú nam nhân tự nhiên cũng rất khó lần nữa đoàn kết lại áp đảo nàng sau đó những cái kia đi theo sau lưng dạ nis dễ dở nữ sĩ ngược lại cho nàng mang đến mạnh hữu lực chống đỡ mặc kệ ở trong đó có bao nhiêu âm u cùng tính toán các nàng đích xác đều là những cái kia cao tầng còn cái mẫu thân như thế nào đi nữa vậy không có khả năng tùy ý đối với các nàng vị trí thế lực độc thủ mẫu thân là kẻ gian đắc nhất cũng vô pháp xem nhẹ tồn tại cứ như vậy ngắn ngủi hai mươi năm dạ n i liền trở thành tháp cao bí địa có thể gọi tên nhân vật tây ố mặc dù địa vị không hề tầm thường nhưng không có tháp cao c h i chủ mệnh lệnh hắn cũng không còn biện pháp ép buộc giàn nis làm cái gì ắt lời nói nhưng thật ra là tại khiển trách hắn l ấ n yếu sợ mạnh dù sao so với tại trong sơn cốc vây phong quang vô hạn giàn nis nàng cái này chỉ có thể ở trung hoàn ở trước dáng lâm thể có thể thất ý được nhiều nhưng mà tây ố lại đem lời nói càng trắng hơn hắn sở dĩ lựa chọn đến tìm hát chỉ là bởi vì biết rõ nàng không có sinh qua hải tử như ngươi vậy thật là đang tìm đánh biết sao ắt lệnh giọng nói ắt mụ mụ làm gì thúc thúc ắt mụ mụ tây ố nhẹ giọng hỏi ngươi Thật h sự k ô người muốn sống đến đi gặp lào gì ngày n sau. gặp gì g đi đó lào ta đều biết vô luận thành công hay là thất bại tuy tùng đều có sống sót cơ hội có thể cuối cùng hắn sử dụng cô thân thể kia tuyệt đối sẽ không mặc kệ người khác thế nào dù sao hắn cậu là không m u ố n dù cho sống được lại gian nan dù cho có lỗi với người khắp thiên hạ hắn cũng muốn sống sót người biết ta là nhìn xem ngươi từ một cái đ ầ u đỏ đ ì n h trường lên a、ta、thay đổi cái ngữ khí mang lên mơ hồ ý cười cái này có cái gì ngươi trước mấy ngày cùng chung đêm xuân cái kia tiểu nam hải lão di thúc thúc cùng ta đều có thể đem hắn sinh ra rồi tây ô xem thường mà nói、ta、ổn định lại ngươi hôm nay một mực tại lập thụy vì cái gì đại khái là bởi vì nếu như chúng ta có thể tránh thoát một kiếp này l à o gì thúc thúc nơi đó là duy nhất có khả năng sống cơ hội tây ô nhẹ nói chỉ cần ta không có chủ động làm q u ác á dù là thân thể của ta giết một ít người l à o gì thúc thúc vậy nhất định sẽ cho ta cơ hội hắn lại cúi đầu nhìn c h ầ m c h ầ m về phía bác ngươi sở dĩ thong dong như vậy không phải liền là biết mình có địa phương có thể trở về mà ắt điên cùng n á y mắt ta ta đương nhiên có thể ngươi ngươi thế nhưng là trực tiếp giết hắn cha ruột như vậy không phải ta tây ồ không chút do dự trả lời lại nói lào gì thúc thúc chẳng lẽ sẽ không hiểu ta vì sao lại bị thừa lúc vắng mà và mà ta cũng muốn làm người tốt đáng tiếc căn bản không thể nào ta ta ngay từ đầu coi là chỉ cần mình đầy đủ cố gắng mới có thể sống sót dù là không có người yêu ta có thể không bị yêu người nhiều như vậy chứ ta biết rõ những n à y lào gì thúc thúc đã từng mang ta nhìn qua cái gì cũng không có thế giới là dạng gì nhi chương tám trăm bảy mươi ba đáng thương lại đáng buồn tây ồ chương tám trăm bảy mươi ba đáng thương lại đáng buồn tây ồ tây ồ trong mắt tràn đầy mây đen đương thời lão g ì tại phát hiện hắn tâm tính xảy ra vấn đề về sau vụ trộm mang theo hắn đi nhìn qua tầng dưới c h ố t bình dân sinh hoạt những cái kia còn sống đều đã rất chật vật người căn bản không có suy xét y ê u hay không yêu không gian có thể cho hải tử một miếng ăn để bọn hắn còn sống chính là xem như cha mẹ chức trách hắn từ một khắc này mới biết được lão g ì thúc thúc là dùng cái gì tới dỗ dành bản thân đích xác đầu thai tại loại này trong gia đình là của hắn bất hạnh nhưng còn chưa tới bất hạnh nhất tình trạng trên thế giới còn có nhiều như vậy so với hắn thảm nhiều người đâu lão dì thúc thúc để hắn nhìn những dân nghèo kia không phải để hắn tới so sánh cái gì bất hạnh mà là cho hắn biết còn sống là m ộ tây c ồ còn nhớ rõ ngày đó như là thác nước anh trăng cùng với chính hắn kia đột nhiên sôi trào linh hồn lao gì thúc thúc còn mang theo hắn đi nhìn qua nghiêm chỉnh mạo hiểm giả cũng không phải là hắn ngẫu nhiên nhìn qua những cái kia vì tiền tài không đúng ngay cả món v ẹ t thành bảo một cái quét sân người đều muốn rất cung kính tiểu nhân vật mà là tại bên đống lửa tùy ý vũ đạo nâng chén nâng ly hát quê quán tiểu khúc một thân vung thả chi khí chân chính mạo hiểm giả dù là mấy trăm mét bên ngoài liền có thành bảo kỵ sĩ tại tuần tra bọn hắn cũng không có bất luận cái gì lòng k i ê n kỵ ngược lại là những cái k i a đối bình dân tới nói cao cao tại thượng ở trước mặt hắn vậy nghiêm trang các kỵ sĩ gương mặt cẩn thận rõ ràng sợ bọn họ h ư ớ n g say gây dối nhưng không có bất luận kẻ nào mở miệng đi ngăn cản bọn hắn chỉ là mình ở cẩn thận phòng bị một khắc này tây ô liên hiểu thực lực mới là hết hắn là thật muốn quyết trí tự cường dùng thực lực chân chính đi đến đầu kia quang minh trên đường t h ẳ n g đến hắn rõ ràng nghe tới đôi kia vợ chồng đang thảo luận hắn không phải nói đứa bé kia thiên phú nhất định sẽ kém đến có thể trở thành kỵ sĩ đều miễn cưỡng sao làm sao hắn so phạt về sở tiến giai còn nhanh rồi có đúng hay không có chỗ nào lầm kia thuốc chẳng lẽ không có khả năng trong nhà thử qua rất nhiều lần nữ nhân kia thanh â m nghe là tàn khốc như vậy có thể là bởi vì dược tề có thể kích phát một bộ phận tiềm lực để hắn trước thời hạn biểu hiện ra một chút thiên phú nhưng đó chính là sở hữu về sau cũng sẽ không lại có cái gì tiến bộ không đáng kể phạm vi sở chỉ là không biết nguyên nhân gì bị khóa lại thiên phú nhất định là lão bà kia hạ thủ không thể nào lại ạ dịp phu nhân nam nhân tỉnh táo trả lời phụ thân ta còn không đến mức ngay cả loại này phòng bị cũng không có còn nữa phạm vi sở thiên phú vấn đề không phải tại ạ dịp phu nhân trước khi đến liền xuất hiện sao cùng hắn hoài nghi nàng không bằng ngẫm lại có đúng hay không mạ sụt làm cái gì nếu quả như thật là hắn đang d ở t r ò t ẩ y ồ như vậy vậy rất tốt chỉ cần chúng ta bắt đến hắn động thủ phụ thân sẽ vì chúng ta giải quyết hết thầy đều là ngưng ngoại tổ phụ quá tham rồi và không những thứ khác lời nói c â y ổ đã không có biện pháp lại nghe dù là đã sớm biết bản thân không được hoan nghênh xuất sinh vậy tiếp nhận rồi bản thân chỉ là công cụ kết quả hắn vẫn là sẽ vì dạng này đối thoại đau thấu tim gan càng đứng sách bọn hắn còn đem hắn vừa mới cháy lên hy vọng triệt để dội tắt lao gì thúc thúc cho hắn trải lên đầu kia c ẩ m tú con đường hắn tựa hồ hoàn toàn không có đạp lên cơ hội nếu như chỉ là một kỵ sĩ c â y ổ trong đầu chỉ có thể xuất hiện những cái kia khung đúng mạo hiểm giả nhưng mà theo sát mà tới lời nói lại càng làm cho hắn không thể nào tiếp thu được nữ nhân kia không mang một tia tình cảm hỏi một câu h ệ y hạ dịp phu nhân bên kia vậy mà đối với ô một chút đ ị c h kỳ cũng không có làm sao bây giờ tây ô nếu là từ nhỏ không bị qua cái gì tổn thương hắn thành rồi kỵ sĩ còn không sống tới năm mươi tuổi chuyện này cũng quá kỳ quái thực sự là chẳng lẽ nữ nhân kia thật sự ngay từ đầu liền không có đánh tức vị chủ ý nếu không làm sao lại không hận cái kia nhường nàng n h u đổ phá sản h ả i từ đâu tây ô bản thân tồn tại giá trị không có như vậy lớn nhưng ả lệ vợ chồng nghĩ vốn liền lập tức có thể sinh chuyện này mới là đối ạ dịp lớn nhất uy hiếp loại tình huống này nàng chơi chết phía trước mấy đứa bé hoàn toàn không có ý nghĩa gì tệ ô chỉ là cái kia chứng minh công cụ mà không phải hắn đến cứu vớt người nhà nếu như đôi phu phụ kia không phải dùng bảng môn tà đạo phương pháp sinh con lời nói kia ở tại bọn hắn khẩn trương lo nghĩ bên trong đến tệ ô đương nhiên là một loại kinh hỉ nhưng đó là thủ đoạn là công cụ á l ê vợ chồng đương nhiên cũng liền không có để ý như vậy nho nhỏ tệ ô chỉ có thể ngồi s ồ m ở bọn hắn ngoài cửa sổ bình hoa lớn bên trong che lấy miệng của mình cố gắng khống chế lại bản thân đừng khóc ra tới hy vọng phá diệt sinh mệnh ngắn ngủi hắn còn có cái gì trông cậy lúc này hắn còn có thể n h ấ n lại tất cả với hắn còn muốn nghe một chút cái kia thỉnh thoảng sẽ quan tâm một lần phụ thân của hắn sẽ trả lời thế nào vấn đề này nhưng mà hắn vẫn thất vọng rồi a lệ dùng bình tĩnh nhất ngữ k h í trả lời ngươi không phải đã làm sao biết do hắn muốn giống lạo di như thế liều mạng rèn luyện cũng không cho hắn bổ khuyết dược thể chỉ dựa vào phụ thân cho những cái kia thân thể của hắn tất nhiên sẽ xảy ra vấn đề mặc dù như vậy cũng là biện pháp nhưng ngươi cũng không cần làm quá mức quá rõ ràng bằng không mà nói dù lại hạ phu nhân xác thực không có cái gì ý xấu tại trải qua chúng ta cái này bên cạnh nhiều như vậy tính toán về sau cũng sẽ nghĩ biện pháp cho chúng ta ngột ngạt lôi kéo một cái chúng ta hoàn toàn không thèm để ý hai tử chính là biện pháp tốt nhất chú ý n g ư ơ i phân tích p h ạ p d i ế t sở đối với hắn còn rất tốt nữ nhân nghĩ nghĩ mới nói ta cho thêm p h ạ p d i ế t sở trong phòng thả một chút tài nguyên hắn xác định trong tay mình nhiều sẽ chia cho đệ đệ mình vậy không được a l ấ lập tức phủ định n h ị c đối cái này đệ đệ tồn tại rất không hài lòng hắn phát hiện p h ạ p d i ế t sở đối cây ổ tốt sẽ đại não p h ạ p giết sở tính cách so sánh chấp nhất n h ị c h u y ê n náo dữ t ợ hắn nhất định sẽ chán cái n ị mà số trước kia cùng ta quan hệ cũng rất tốt chỉ là có rất rất nhiều tính toán dẫn đến hắn ta kỳ thật cũng có sai quá mức phóng túng ngươi là nghĩ trách ta sao nữ nhân bất mãn nói nhưng chúng ta khổ cực như vậy lấy lòng phụ thần tại tiểu quý tộc ở giữa quay vòng cũng bất quá là miễn cưỡng duy trì trong nhà thu chi cân bằng hắn lại dựa vào một cái miệng liền từ ngươi ngoại tổ phụ bên kia đạt được nhiều như vậy tốt đồ vật quan trọng nhất là biết rõ chúng ta cái này bên cạnh như thế gian a n nhưng căn bản không n g u y ệ n ý nói chuyện cái này ngươi liền gấp a lệch lập tức nhỏ giọng dỗ dành nàng ta không trách ngươi có một số việc trong lòng ta vậy không cao hứng ta biết rõ ngươi là vì ta có thể thân ái n g ắ m lại phạm di sở cùng ma s u ố t tây ồ không biết mình là làm sao tại cái k i a bình hoa lớn bên trong nhịn đến sau cùng hắn chỉ biết khi ánh trăng xuyên thấu qua hành lang tấm k i a cao cửa sổ chiếu vào trên mặt của hắn lúc hắn mới rốt cục c h ư a từng âm thanh thuốc thít bên trong tỉnh n ộ lại hắn cũng biết dù là phạm di sở thật sự sẽ còn chiếu cố bản thân hắn cũng sẽ không đối người ca ca này có cái gì tình cảm có thể hai không liên quan đều là hắn còn có d a n h giới cuối cùng l à o gì thúc thúc không có người yêu hắn hắn có thể kiên cường tiếp nhận nhưng mệnh đều muốn không còn đâu cho nên vị tháp cao chi chủ tìm tới về sau không hoặc là nói tháp cao c h i chủ vốn là một mực bám vào tại linh hồn hắn phía trên tây ô lựa chọn từ bỏ đầu kia quang minh chính đại đường may mắn con đường này mặc dù không có tốt như vậy đi nhưng ít ra hắn không cần lo lắng bản thân sẽ chết được sớm như vậy tây ô đích xác không nghĩ tới mòn b ẹ t gia tộc sẽ kém một chút bị tháp cao c h i chủ toàn diện nhưng hắn có thể nghe h i ể u tháp cao c h i chủ lý do sở dĩ tháp cao c h i chủ có thể ở đối mặt những người kia thời điểm phóng xuất ra tầng chót nhất chiến l ự c là bởi vì tây ô hắn hận đầy đủ t â m hậu mà phạm dĩ sở có thể may mắn còn sống sót là bởi vì hắn trong lòng hận đến không có kiên định như vậy nếu như ạ dị phu nhân và lão dị thúc thúc cũng ở đây cái chỗ kia khẳng định cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì nhất là lão dị thúc thúc tháp cao chi chủ đối mặt hắn thời điểm phát huy ra chiến lược đoán chừng ngay cả chính thức chức nghiệp giả cũng công bằng tẩy ồ sờ sờ bản thân áo sơ mi cổ áo bên trên kia đ ó a nho nhỏ làm tinh hoa đây là một loại sẽ chỉ ở buổi sáng mở ra hoa dại mặc dù là ánh sao hình dạng truy đổi lại là ánh nắng buổi chiều liền sẽ toàn cảm tạ một đoá đều không thừa hắn n u i cái này hoa lúc đầu không có gì ấn tượng nhưng lần đó bị lạo dị thúc thúc mang theo đến xem nhân sinh n g u ô n màu thời điểm lạo dị thúc thúc chỉ vào tại triều dương bên dưới chậm rãi nở rộ làm tinh hoa nói cho hắn biết cái này hoa rất bình thường sinh mệnh cũng chỉ có một ngày nhưng có một cái rất tốt ngụ ý chính là năm chắc hiện tại thời điểm đó lạo dị thúc thúc đại khái chỉ là liên tưởng đến những cái kia sinh mệnh ngắn ngủi dân nghèo mới có thể cầm loại này bỏ ra tới d ô dành hắn kết quả không nghĩ tới nhưng là lần kia tháp cao chi chủ dùng thân thể của hắn đi thanh phong lính chỉnh sự t ì n h lạo dị thúc thúc đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn lẽ thẳng khí hùng còn rất không khách khí mời tháp cao chi chủ hỗ trợ cho hắn đưa kiện lễ v hắn cho rằng đây là tháp cao chi chủ thiếu hắn dù sao không có chào hỏi liền đi hắn lánh địa gây sự hắn không có tại phát hiện tháp cao chi chủ thời điểm liền lật bản chính là cho tháp cao chi chủ lưu lại mặt m ũ i cho nên đưa cái tin có cái gì không được lao gì thúc thúc lo dịp vẫn là như vậy cảm động trốn ở tinh thần hải chỗ sâu nhất tây cảm thấy nghe t h ế cái lý do tháp cao chi chủ đều cứng đ ờ rồi một khắc này hắn linh hồn giống như đều có một chút ra bên ngoài phiêu nếu như không phải biết rõ tháp cao chi chủ tùy thời đều có thể trở về tây cảm thấy mình đều có thể trực tiếp lao ra tiếp quản thân thể có thể thấy được tháp cao chi chủ chịu đến bao lớn kích thích nhưng là không biết hắn có phải hay không cảm thấy lạo gì thúc thúc nói không sai lại còn thật sự tiếp nhận rồi cái này đưa tin việc đương nhiên lạo gì thúc thúc từ trước đến nay không kém không công tháp cao c h i chủ một đáp ứng hắn liền cho tháp cao c h i chủ vậy đưa lên một đoá bảy màu bảo thạch hoa xem ra giống như là một đoá hoa thật sau đó bị bảo thạch tan ra chương 874, t h ờ i gian của chúng ta không nhiều lắm chương 874, t h ờ i gian của chúng ta không nhiều lắm tháp cao c h i chủ tựa hồ cũng là tương tự phán đoán hắn còn hỏi l ắ o gì chuyển hóa dạng này bảo thạch hoa cần tiêu hao ma lực cùng vật liệu là cái gì đẳng cấp sau đó lấy được một câu phi thường không khách khí trả lời cả nghĩ quá rồi ta làm được phiền t h i như vậy là bởi vì chỉ có như vậy nó tài năng xinh đẹp như thế thiên nhiên nhưng hao tổn sẽ chỉ so những n à y bảo thạch bản thân còn nhiều hơn tây ổ vẫn cho là tháp cao c h i chủ có thể tiếp nhận đối với hắn không có như vậy lễ phép phạm nhân phải là trạ vịt bậy hạ loại kia đẳng cấp hoặc là các đại giáo hội tầng cao nhất chiến lược hắn là thật không nghĩ tới l ã o dị thúc thúc vậy mà cũng được cho nên hắn cơ hồ là vinh hạnh từ lạo dị thúc thúc nơi đó lấy được một đ o á nho nhỏ làm tinh hoa tiêu bản mặc dù xem ra giống như là lạo dị thúc thúc đột nhiên nhớ tới thân thể này còn có một cái chủ nhân t i ệ n tay từ dưới đất hái được một đoá hoa dại sau đó dùng pháp thuật chuyển hóa mà thành sấp xỉ tại thủy tinh phong ấn l ĩ n h kẹp đưa cho hắn tháp cao c h i chủ cũng không có cái gì đặc thù phản ứng đừng ở y phục bên trên sau liền rốt cuộc không có chẳng qua nhưng tậu cũng rất tin tưởng đoá này l à m tinh hoa đích đích s á c s ắ c là thật tâm thực lòng đưa cho hắn chỉ là vì hắn đích xác lão gì thúc thúc trước đến nay sẽ không vì hắn trả giá quá nhiều chỉ là đủ phải nhớ tới sau đó kéo hắn một thanh cho hắn một chút nhưng mỗi một dạng đồ vật đều là chỉ vì hắn mà trả giá tuyệt sẽ không tại chuẩn bị cho các băng vực viền gen hoa thời điểm thuộc tay cầm vài mảnh lá đưa cho hắn lao gì thúc thúc hoặc là căn bản không quản quản liền sẽ không qua loa cho s n g đây là nhắc nhở lần nữa hắn muốn n ắ m chắc mỗi một phút ta còn sống có lẽ rất gian nan nhưng tất nhiên đều nhịn đến một bước này làm gì phí công nhọc sức đâu tây ô、oh, lúc đầu cũng đã gần muốn tuyệt vọng từ bỏ r ẫ rồi rồi hắn biết rõ tháp cao chi chủ muốn dùng thân thể của mình làm cái gì thậm chí vợ đã mẹ không sợ rơi dự định mặc kệ làm việc là hắn tại mời b ắ sinh con bắt còn có thể kinh ngạt một lần chuyện tâm tư suy xét làm sao cự tuyệt nếu đổi lại là chính tháp cao tri chủ đến đâu b coi như không n g u y ệ n ý đại khái cũng không còn cái gì dùng nhưng hắn tự hồ vừa tìm được một chút sống tiếp ý nghĩa mặc dù trên thế giới này không người yêu hắn nhưng không phải không người nhớ được hắn trải qua mấy năm này cố gắng t â ố lần nữa tìm về một chút chính mình tại tháp cao tri chủ không dùng thân thể này thời điểm hắn cũng có thể ung dung chỉ huy cố này lúc đầu thuộc về chính hắn thân thể rồi tháp cao tri chủ rất rõ ràng mỗi cái thân thể cực hạ cho nên tại mỗi lần đại dụng về sau đều sẽ bỏ trống một đoạn thời gian đã từng t â ố cho dù là trong đoạn thời gian này cũng lời làm cái gì chỉ là đợi trong phòng mặc cho thân thể tại trong âm u m ú c m è o nhưng ở kia về sau hắn lại lần nữa lên tinh thần tháp cao chi chủ chắc là sẽ không quản loại chuyện như vậy tựa như hắn dù cho rất thích dáng lâm trên người b á c nhưng cũng sẽ không quản nàng tại hắn không có ở đây thời điểm những cái kia tiêu sái nhân sinh dù sao không quản giáo biết cái này một số người làm sao d à y vò cũng không còn ai dám ép buộc b á c đi sinh con dưỡng cái tây ố nhìn chằm chằm b á c nghiêm túc hỏi chúng ta chỉ có một cơ hội này người bê ta tháp cao chi chủ trước mắt đang chìm lâm ở dậy vò chi thức chi chủ bên trong hoàn toàn không có ý định bắt đầu dùng hai người bọn họ nhưng bắc địa quốc vương rất có thể liền muốn thoát thân gần nhất khoảng thời gian này bắc địa một mực được cho gió hêm sóng lặng vô luận vụn trộm có bao nhiêu sự t ì n h phát sinh bên ngoài nhưng vẫn là an tĩnh không giống phía nam chỉ một cái quyển trục núi muốn ồn ào ngất trời rồi quyển trục núi c h i thức c h i chủ có thể nổ nổ vài tòa cũng không có vấn đề gì dù sao ai cũng biết cái kia vốn là chính là của hắn thần lực cụ hiện vật nhưng quyển trục núi tuyệt không có khả năng hoàn toàn biến mất t i ế a là thuộc về các học giả linh hồn địa đường là bọn hắn tinh thần ký thác b ọ nhưng còn tại t hắn, hắn, hắn hiện tại đã không có nhóm lửa thần hỏa cũng không còn sinh ra thần tính càng không có tuyên bố tương lai của mình con đường phạm nhân tại phong thần trước đó hữu hảo hành vi nhiều lắm là ảnh hưởng quan hệ của song phương nhưng không ảnh hưởng tới thần lực bản thân mà trà vịt cũng xác thực cần lần nữa tỉnh lại đại chúng đối với hắn ký ức bắc địa vương quốc phồn vinh hương thịnh sẽ chỉ làm bắc địa người đối vị kia quốc vương bệ hạ cảm kích sùng bái nhưng ngoại nhân ngay cả sát vách lánh chúa danh tự đều chưa chắc người biết làm sao có thể đi nghe ngóng quốc gia khác vương là ai bắc địa cường đại hơn nữa thì thế nào đâu không ảnh hưởng tới hắn một ngày ba b ữ a nhưng trà v ị đã từng cũng là ảnh hưởng qua t r ậ kia bị hợp nhau tấn công chiến tranh để xung quanh mấy cái quốc gia đều xuất hiện kinh tế dung chuyển thậm chí ảnh hưởng đến phương nam quốc gia kinh tế vận chuyển bất kể là dạng gì chiến tranh cho dù là tập kích chiến cũng cần mạnh hữu lực hậu cần chống đỡ kia lương thực giá cả tự nhiên là sẽ ứng tiếng mà t r ư ớ n g bình dân đương nhiên không thể nào hiểu được bọn hắn ăn không được giá rẻ lương thực không phải là bởi vì bắc địa chiến tranh mà là bọn họ lánh chúa chỉ muốn kiếm tiền không muốn quản bọn họ có thể ăn được hay không no bụng dù sao không chết đói cho nên bọn hắn chỉ có thể chờ đợi trận chiến tranh này sớm một chút kết thúc đến như ai thua ai thắng bọn hắn cũng không quan tâm bọn hắn sẽ chỉ nhớ được cái kia kết thúc chiến tranh người là ai bạch long quốc vương chạ vị chi dan chính là vào lúc đó chuyển khắp thiên hạ mặc dù bình dân đã mới cũ thay nhau không chỉ một thế hệ nhưng không có bao nhiêu chuyện mới mẹ t ỉ n h có thể nói chuyện bình dân có thể đem bạch long quốc vương cố sự g i ả n g đến thiên chán dù sao khả năng này là hắn sinh mệnh bên trong duy nhất một lần tiếp xúc đến quốc tế đại sự cho nên trạ vị hoàn toàn không cần giống cái khác thần minh như thế từng bước từng bước đi khắp toàn thế giới đem chính mình dành tự một chút xíu nhi khắc cớn tiến đại chúng trong lòng hắn chỉ cần nhiều tham dự mấy món để toàn thế giới đều chú ý đại sự đám người liền sẽ lần nữa nhớ lại bạch long quốc vương trạ v ị danh tự bắc địa quốc vương quyền lực giao tiếp nhất định sẽ rất náo nhiệt quyền trục núi vậy tất nhiên là một trận thịnh đại d i ễ m hỏa tây ô hoàn toàn không cảm thấy tháp cao chi chủ có thể thắng lợi mà quay về hắn muốn thật sự có thắng lợi khả năng chư thần chắc chắn sẽ không giống như bây giờ thong dong mặc cho chi thức chi chủ ở nơi đó bản thân dày vò tất nhiên hết thẻ đều ở dự liệu của người khác bên trong vậy bọn hắn tây ô thấp giọng nói chờ hắn trở lại rồi rất có thể sẽ làm được càng tuyệt tốt xấu bây giờ chúng ta còn có cơ hội hắn rất do dự kỳ thật tây ô nói chuyện nàng liền nghe đã hiểu tháp cao chi chủ chỉ cần tại quyền trục núi trận kia chiến dịch thua trận tất nhiên sẽ tổn thất hết một bộ dáng lâm thể vậy liền mang ý nghĩa số lớn thần lực hao tổn tháp cao bí địa nơi này có rất nhiều nơi đều không thế nào bình thường thần lực của hắn một khi thấp xuống quá nhiều rất có thể một chút bị áp chế đồ vật liền sẽ lần nữa xuất hiện mặc dù tháp cao tri chủ cũng có khác thần lực dự chữ thể nhưng không có nghĩa là nàng cùng c ậ u liền có thể an toàn ai biết tháp cao tri chủ có thể hay không cảm thấy hai người bọn họ tạm thời vô dụng liền trực tiếp nữa đâu nhưng nếu là hai người bọn họ vừa vạn dưỡng d ụ c một đứa bé tia tháp cao tri chủ liền chắc chắn sẽ không động đến bọn hắn cái này thân thể so cái gì đều thích hợp hắn tựa như một chút thần minh nếu như đột nhiên v ỡ lạc liền có thể dễ như t r ở bàn tay chiếm cứ con trai của chính mình nữ thân thể trực tiếp phục sinh đồng dạng thế nhưng là à, sờ sờ bụng của mình cây ô ta không phải ngươi em thúc thúc của ngươi thê t ử cái loại người này ta làm không được vậy liền đem thời gian bóp chuẩn một chút cây ô tỉnh táo trả lời chỉ có một tháng lời nói ngươi hoàn toàn có thể làm bản thân sinh cái chủ tử tại biết do những cái kia chuyện cũ về sau sẹo tiệp tra xét rất nhiều tư liệu hắn muốn biết mình rốt cuộc là cây ồ, vẫn chỉ là tháp cao chi chủ một bộ phận nếu như là cái sau vậy hắn thậm chí đều có thể quên đã từng những cái kia khuất đ ụ c cùng b i a i đáng tiếc hắn có thể khẳng định chính mình là cây ô tháp cao c h i chủ chỉ là ký sinh tại linh hồn hắn bên trên một giọt nước một hạt cát nếu như hắn lúc trước không có tiếp nhận tháp cao c h i chủ vậy liền sẽ không dẫn đến linh hồn du n g h ợ p vậy hắn hiện tại đoán chừng đã sớm chết rồi hắn không n g u y ệ n ý chắc chắn sẽ có người n g u y ệ n ý thúc thúc hắn kia một nhà ngay cả băng cầu vương cũng dám sinh đâu món tay thành bảo hạn chót tương đối thấp người cũng thật nhiều a cây liếc quáp ác đột nhiên họ trong lòng tồn tại thật lâu một nỗi nghĩ hoặc cha mẹ ta ngoài cửa sổ hành lang cái kia bình hoa lớn ngươi biết là ai thả sao b á c mặt nhăn thành rồi một đoàn đây là cái gì quỷ vấn đề xét các ngươi bên kia không đều là ngươi cái kia mẹ an bài m à món bẹt bá tức nữ quản gia đều không làm được nàng chủ tây ô gật gật đầu ta chỉ là đột nhiên nghĩ đến hắn kỳ thật cũng biết bác mặc dù rất sớm đã trở thành tháp cao chi chủ d á n g lâm thể nhưng cũng không có tham dự bọn hắn nhà chuyện xui xẻo kia cũng là ạ lệ vợ chồng tự mình mời trở về thai nạn nhưng hắn vẫn là muốn xác nhận một chút hắn không hy vọng lão gì thúc thúc bên người có cái gì bận thị đồ chơi dù sao nếu như hai người bọn họ thật có thể ở nơi này chẳng thai nạn bên trong sống sót kết quả cuối cùng nhất định là đi thanh phong lĩnh cuộc sống ẩn tính mai danh đến như cái gì giấu ở mạo hiểm giả dòng lũ bên trong kia cũng là lừa gạt đồ đẩn mạo hiểm giả mới là tin tức linh thông nhất g i a hỏa trừ phi hai người bọn họ dự định làm loại kia tầng dưới chốt nhất tay chân sách đã dưỡng thành xấu tính không có khả năng dễ dàng như vậy liền cải biến hắn cùng hát khẳng định đều chịu không được cái kia khí đến như hát vừa mới nhắc nhở những cái kia quá khứ bất quá là nàng bởi vì thói quen đứng tại lạo dị bên kia suy nghĩ động thủ là tháp cao tri chủ lại không phải hắn nếu như là tình cảm thâm hậu người nhà kia xem như công cụ t â ổ tất nhiên cũng sẽ bị giận chó đánh m ẹ o nhưng món b ẹ t bá tức thật không có cái kia giá trị lao gì thúc thúc như vậy sẽ an ủi hắn nhất định là tại trước đó dùng những phương pháp kia an ủi qua chính mình t â y ổ tin tưởng liền xem như sắt vách p h ạ m giải sơ cũng sẽ không bởi vì đoán được hắn chỗ ẩn thân mà có cái gì bất mãn hắn vẫn còn có chút do dự ta được thật tốt suy nghĩ một chút